Chương 522, trở thành đồ tôn đệ tử ký danh, chương 522, trở thành đồ tôn đệ tử ký danh. Một bên khác, độ sư lăng trở lại sư lăng hiền, cũng đi vào phòng khách. Nàng nhìn chăm chú lên võ đế giảng bài trong đồ cái kia tùy ý thoải mái tiêu dao võ đế, trong miệng nhịn không được tự lẩm bẩm. Sẽ là ngày sao? Tại thần võ giới, thuật dịch dung đông đảo, nhưng nàng hay là liếc mắt liền nhìn ra lục thần tu luyện là độc thuộc về võ đế nhất mạch thuật dịch dung. Theo Dương Chỉ nhu thuyết pháp, lục thần sư thừa Triệu Huyên, có thể nàng biết, Triệu Huyên tuy là đệ tử của nàng, nhưng nàng chỉ truyền thụ Triệu Huyên đang đạo cùng tân pháp, cũng không truyền thụ Triệu Huyên thuật dịch dung. Cho nên, lục thần vừa thi triển thuật dịch dung, nàng liền biết lục thần đang nói láo, hắn căn bản không phải sư theo triệu huyên. Cũng chính là phát hiện lục thần không phải sư theo triệu huyên, nàng mới cố ý chất vấn một phen, cũng tại lăng văn cất tham dò, gặp lục thần tùy ý phủ nhận, cũng đối với võ đế cùng võ đế thất đại đệ tử không có chút nào lòng kính sợ, có chỉ là phiền muộn cùng ngảm đạm. Nàng biết lục thần cũng không có khả năng sư theo tám người, không phải sư theo tám người này, lại sẽ võ đế nhất mạch thuật dịch dung, đan đạo cùng lang tiêu bộ, nàng chỉ có thể suy đoán lục thần là tiêu giao võ đế bản tôn. Đang suy đoán đến lục thần chính là tiêu giao võ đế trong mắt, tâm tình của nàng chợt nên dị thường phức tạp có chấn kinh, có kích động, nhưng càng nhiều hay là nghi hoặc cũng không hiểu. Thế nhân đều biết tiêu giao võ đế một trăm số không hai năm trước vẫn lạc tại thiên ma sơn mạch, từ đây thần võ giới lại không tiêu giao võ đế. Nếu như lục thần thật là tiêu giao võ đế, vậy hắn đến tột cùng là võ đế bản tôn, hay là võ đế luân hồi truyền thế? Đỗ sư lăng nghĩ mãi mà không rõ, mà lại càng nghĩ càng mơ hồ. Qua hồi lâu, Đỗ sư lăng thở dài một hơi, không nghĩ nhiều nữa. Mặc dù rất nhiều thứ nghĩ mãi mà không rõ, nhưng có một chút nàng có thể khẳng định, đó chính là lục thần cùng tiêu giao võ đế thoát không được quan hệ. Bây giờ lục thần xuất hiện ở đây, bất kể có phải hay không là võ đế, nàng đều khi võ đế đối lãi, miễn cho ngày sau không cách nào hướng sư tôn bằng rào. Cùng một thời gian, khi đỗ sư lăng vội vàng thăm dò lục thần lúc mình võ thành luyện đan sư công hội sôi sảng. Tại thời gian này, sớm nên trở về tới lâm viễn thanh ba người thế mà chưa có trở về. Tại hội trưởng lý khải sơn mệnh lệnh dưới, hai cái võ hoàng tiến về chân bảo các tìm lâm viễn thanh ba người, kết quả lấy được đáp án lại là ba người sớm đã rời đi. Người rời đi chân bảo các, nhưng cuối cùng nhưng không có trở lại luyện đan sư công hội. Lý khải sơn trong lòng trở nên bất an, trong đêm phái người tìm kiếm muốn. Ngày thứ hai, Thiên Nhất thật sớm, Đỗ Sư Lăng triệu tập các đệ tử. Đợi đến Lục Thần cùng Dương Chỉ Nhu đi vào sư lang khi lúc, trừ Đỗ Sư Lăng, giảng bài đại điện còn đứng lấy 6 cái nam tử. 6 người tựa hồ cũng rất trẻ trung, nhỏ nhìn qua vẫn chưa tới 20, lớn tuổi nhất cũng liền chừng 30. Ngay trong bọn họ có 2 người là Đỗ Sư Lăng đệ tử thân truyền, 4 cái là đệ tử ký danh, đều theo Đỗ Sư Lăng tu luyện Đan đạo. 6 người nguyên bản còn tại nghi hoặc Đỗ Sư Lăng vì cái gì triệu tập bọn hắn, bởi vì hôm nay cũng không phải là Đỗ Sư Lăng giảng bài thời gian. Dương Chỉ Nhu tiến đến, 6 người không hẹn mà cùng hướng Dương Chỉ Nhu nhìn lại. Sau đó thấy được đi theo Dương Chỉ Nhu sau lưng Lục Thần. Trong lúc nhất thời, sáu người trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Lại tới một cái, cũng không biết thân phận ra sao. Nhìn xem Lục Thần, sáu người ở trong lòng âm thầm suy đoán. Sư Tôn, từ sáu người bên cạnh đi qua, Dương Chỉ Nhu cung kính kêu một tiếng. Đỗ Sư lăng khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía phía dưới sáu người, "Hôm nay đem các ngươi gọi tới có một việc muốn tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Lục, Lục Soái." Mắt thấy Đỗ Sư lăng muốn đem tên của mình nói ra, Lục Thần tranh thủ thời gian linh lực truyền âm nhắc nhở Đỗ Sư lăng. Đỗ Sư Lăng âm thầm đoán thẩm, nhưng vẫn là nói ra, Lục Soái trở thành bạn tôn đệ tử ký danh, các ngươi về sau phải thật tốt ở chung. Thu Lục Thần là ký danh đệ tử là Đỗ Sư Lăng suy nghĩ một đêm quyết định, cử động lần này mặc dù mạo phạm, nhưng lại có thể tốt hơn bảo hộ Lục Thần. Lục Thần cũng rõ ràng điểm này, cho nên vui vẻ tiếp nhận. Mà nghe được Đỗ Sư Lăng lời nói, phía dưới một cái thân mặc trường bảo màu bạc thanh niên nam tử cung kính hỏi: "Sư tôn, không biết Lục sư đệ đến từ nơi nào?" Người này tên là Trương Tấn Dương, võ đạo là ngũ trọng võ vương Cảnh Đình Phong. Hắn là Đỗ Sư Lăng tu cái thứ tư đệ tử thân truyện, tu hành 5 năm hiện tại đã là một cái tứ phẩm cao cấp luyện đan sư. Không đợi đỗ sư lăng trả lời, lục thần dẫn đầu nói: sư huynh, ta đến từ một cái tiểu sân thôn, chỗ kia chim không thèm bị, không đề cập tới cũng được. Nghe vậy, trương tấn dương ánh mắt chắp lên, tiếp lấy một mặt hòa khí nói: nếu lục sư đệ không muốn nói, vậy liền không nói. Ta gọi trương tấn dương, về sau tại trên luyện đan có cái gì chỗ nào không hiểu có thể hỏi ta, ta nhất định biết gì nói đấy. Nhìn qua ngược lại có mấy phần đại sư huynh dáng vẻ, dễ nói. lục thần cười cười, không có cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Lục Thần lời này vừa nói ra, năm người nhìn thấy Trương Tấn Dương trong mắt lóe lên một vòng vẻ lo lắng. Đằng sau, năm người tượng trưng cùng Lục Thần lên tiếng chào hỏi. Ở trong quá trình này, Lục Thần hiểu rõ đến năm người phân biệt gọi Tề Khuyết. Trong rừng thì Tiêu Hoàn, Chu hữu Vi cùng Lý Tự Cường. Chư Tề Khuyết còn lại bốn người đều là Đỗ Sư lăng đệ tử ký danh. Đệ tử ký danh, nói là đệ tử, kỳ thật cũng liền treo cái tên, trừ rằng bài, thời gian khác đều là do đệ tử thân truyền chỉ đạo tu hành. Mà tại trở thành đệ tử ký danh sau, đệ tử ký danh chỉ có thông qua Đỗ Sư Lang khảo sát mới có thể trở thành đệ tử thân truyền gặp mấy người đánh xong chào hỏi, đỗ sư lăng tượng trưng mà hỏi, lục xoáy, không biết ngươi sau đó muốn cùng vị sư huynh nào tu luyện đan đạo. lục thần thương lượng đệ tử là dương sư tỷ dẫn tiền tới, nếu không đệ tử liền theo dương sư tỷ tu hành. tiểu tử ngươi ngược lại là sẽ chọn người, vậy một cái liền chọn lấy bản môn đại sư tỷ. đỗ sư lăng chế nhạo nói, hắc hắc, lục thần cười cười xấu hổ, nhìn qua có chút đốc, nhưng mà chỉ có đỗ sư lăng cùng dương chỉ nu biết, lục thần vẫn luôn đang diễn, vì chính là che giấu tung tích, mà lục thần không biết là hắn gái này một tuyển coi như chọc giận trương tấn dương kính hồ bên trên người đều biết trương tấn dương ưa thích dương chỉ Nhu, làm sao dương chỉ Nhu trướng mắt hắn, chỉ coi là chính mình tứ sư đệ. nhưng trương tấn dương không nghĩ như vậy, hắn đã sớm đem dương chỉ Nhu trở thành nữ nhân của mình, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chạm. lục thần muốn đi theo dương chỉ Nhu tu luyện đan đạo, cái này tại trương tấn dương xem ra cùng đới mạo tử không sai biệt lắm, không cách nào dễ dàng tha thứ. nhìn xem sắc mặt không tốt lắm trương tấn dương, năm người phảng phất đã thấy lục thần rời đi kính hồ hình ảnh. tề khuyết hảo tâm hỏi, lục sư đệ, nếu không ngươi đi theo ta tu luyện đan đạo đi, sẽ không quấy rầy đại sứ tỷ. Lục Thần đem năm người phản ứng đều nhìn ở trong mắt, bao nhiêu cũng đoán được một ít chuyện. Bất quá, người khác khả năng sợ Trương Tấn Dương, hắn cũng không sợ. Trương Tấn Dương an phân thủ mình thì cũng thôi đi, nếu là hắn dám đến cho hắn, vậy hắn người tổ sư này sẽ nói cho hắn biết chữ chết viết như thế nào. Đối mặt Tề Khuyết hảo ý, Lục Thần cười cự tuyệt nói, Tề sư minh, ta vẫn là đi theo đại sư tỷ học đi. Thế nhưng là Tề Khuyết muốn nói lại thôi, khi thấy Trương Tấn Dương ánh mắt lạnh như băng lúc, hắn lại đem nói nuốt trở vào. Đỗ Tư Lăng đã sớm biết Trương Tấn Dương tiểu tâm tư, nhưng nàng cũng không ngăn cản, tương phản rất tình nguyện xem kịch. Tiểu đồ Tôn cùng tổ sư đoạt nữ nhân, loại chuyện này thật sự là ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Ánh mắt chớp lên, Đỗ sư Lăng nói lục xoáy, ngươi muốn cùng chỉ nhu tu luyện đan đạo, vậy cũng phải nhìn nàng có nguyện ý hay không dạy ngươi. Nghe vậy, đám người nhìn về phía Dương Chỉ Nhu, Lục Thần thì là cười hỏi, đại sư tỷ, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Dương Chỉ Nhu đã sớm biết Lục Thần đan đạo thực lực phía trên nàng, nàng căn bản là không có tư cách chỉ đạo Lục Thần tu luyện đan đạo. Diễn, tiểu tử ngươi liền diễn đi, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể diễn đến khi nào. Dương Chỉ Nhu thầm nghĩ, nghĩ đến chỉ đạo Lục Thần có thể làm cho Lục Thần làm việc khe miệng của nàng câu lên một vòng cười lạnh, nói đã ngươi đều xách ra, vậy sau này ngươi liền theo ta tu hành đi. Dương sư tỷ thật đúng là đáp ứng. Bốn cái đệ tử ký danh thầm nghĩ, đồng thời thầm mắng Lục Thần không biết sống chết. Dương sư tỷ là ai? Đây chính là tứ sư huynh nhìn chúng nữ nhân. Lục Thần đi theo nàng tu hành, về sau tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Trước kia liền có đệ tử ký danh đi theo Dương Chỉ Nhu tu hành qua, kết quả gọi là một cái thảm, không đến ba tháng liền suốt đêm thoát đi kính hồ. Tại kính hồ bên trên, Dương Chỉ Nu chính là một cái tạt đạn, ai tới gần nàng ai không may. Theo bọn hắn nghĩ. Từ Lục Thần đưa ra muốn đi theo Dương Chỉ Nhu tu hành một khắc kia trở đi, hắn làm võ đế nhất mạch đệ tử ký danh tu hành thời gian cũng liền tiến nhập đến ngược. Không ra ba tháng, Lục Thần liền sẽ bị Trương Tấn Dương dạy vào đến chính mình chủ động từ biệt, đồng thời lưu lại một sinh bóng mà. Đỗ Sư Lăng thấy thế không chê chuyện lớn, vừa cười vừa nói, nếu Chỉ Nhu đáp ứng, vậy ngươi về sau không có việc gì liền nhiều hướng nàng, cái kia đi một chút, nếu là biểu hiện tốt, vi sư có thể thu ngươi làm đệ tử thân chuyện. Đa tạ sư tôn. Lục Thần giả ra một mặt kích động, lập tức giúp Lây Dương Chỉ Nhu cùng Đỗ Sư Lăng ở trong lòng một trận mừng to. Chương 523, giáo huấn Đỗ tôn. Trương năm 523, giao hắn độ tôn. Sau đó không lâu, Đỗ Sư Lăng phân phát lục thần cùng Trương Tấn Dương năm người. Sư Tôn, chúng ta làm như vậy không phải có chút quá, 6 người rời đi, Dương Chỉ Nhu có chút lo lắng nói. Nàng cùng Sư Tôn đã sớm biết Trương Tấn Dương muốn lấy nàng, đồng thời biết Trương Tấn Dương đi qua đối với đệ tử ký danh sử dụng thủ đoạn gì. Hôm nay nàng cùng Đỗ Sư Lăng ngay trước Trương Tấn Dương mặt thu lục thần, Trương Tấn Dương khẳng định sẽ dùng hết thủ đoạn đối phó lục thần. Đỗ Sư Lăng cười khoát tay áo, không sao, Trương Tấn Dương tiểu tử kia muốn cùng lục thần đấu hay là quá non một chút. Dương Chỉ Nhu khó hiểu nói. Sư tôn, ngài biết rất rõ ràng trương sư đệ tâm thuật bất chính, mà lại trước đó những đệ tử ký danh kia đều là bị hắn đuổi đi, ngài vì cái gì không chụp hắn xuất xứ cửa? Dương chỉ nhu lời này vừa nói ra, Đỗ sư lăng sửng sốt một chút. Giả thật, nàng không nghĩ tới Dương chỉ nhu thế mà còn có thể nói ra những lời này, cái này có thể có điểm không giống Dương chỉ nhu. Tâm niệm chuyển động, Đỗ sư lăng nói chỉ nhu, ngươi nói lời này thế nhưng là có hơi quá, ngươi liền không sợ Vi sư trừng phạt ngươi. Dương chỉ nhu không vui nói, cho dù sư tôn muốn trừng phạt đệ tử, đệ tử cũng muốn nói, tứ sư đệ cũng không phải là một người tốt. Trương Tấn Dương không phải người tốt, vậy ai là người tốt, Lục Thần sao?" Đỗ Sư Lăng giảo hoạt nói. Hắn cũng không phải một người tốt, nghĩ đến đêm qua bị Lục Thần nhìn lén sự tình, Dương Chỉ Nhu cắn chặt bối sỉ, tức giận nói: "Nghe vậy, Đỗ Sư Lăng mỉm cười, giải thích nói: "Trương Tấn Dương nhà lão đầu tử cùng ngươi sư công có chút giao tình, ta đem hắn trục xuất sư môn không quá phù hợp. Hắn thế mà còn có tầng quan hệ này." Dương Chỉ Nhu cảm thấy ngoài ý muốn. Nhà hắn lão gia tử cùng sư công leo lên quan hệ, Đỗ Sư Lăng đem Trương Tấn Dương chụp xuất sư môn, thật đúng là không quá phù hợp. Đỗ Sư Lăng một khi làm như vậy, rơi xuống trong mắt ngoại nhân liền thành Đỗ Sư Lăng không cho Sư Tôn Thanh Dương đàn đế mặt mũi. Bất quá, Dương Chỉ Nhu vẫn còn có chút giận, nói Sư Tôn, coi như không thể đem hắn trục xuất sư môn, ngài gian dạy hắn một phen cũng tốt, tốt xấu để hắn thu luyện một chút. Không, ta cũng không muốn gian dạy hắn, khiển trách hắn, phiền phức của ta nhưng lớn lắm." Đỗ Sư Lăng lắc đầu nói. Đỗ Nhi không hiểu. Dương Chỉ Nhu đạo: "Đỗ Sư Lăng cười lạnh nói, hiện tại Đông Đại Lục rất nhiều thế lực đều muốn để hậu nhân bái ta làm thầy, nếu như không có Trương Tấn Dương, kính hồ sợ là đã sớm muốn xây dựng thêm. Sư Tôn, ngài tốt xấu nha." Dương Chỉ Nhu lập tức minh bạch Đỗ Sư Lăng ý tứ Đông Đại Lục rất nhiều người đều đem co tu luyện đan đạo thiên phú đệ tử đưa tới Đỗ Sư Lăng nếu như cự tuyệt, vậy liền dễ dàng đắc tội với người nhưng nếu như đều thu không nói phẩm tính không được không có tư cách tiến vào võ đế một môn dạy cũng là một vấn đề thế nhưng là giữ lại Trương Tấn Dương lại khác biệt Trương Tấn Dương người này lòng dạ nhỏ hẹp giữ lại hắn hắn hội phí tận tâm nghĩ đem tất cả địch giả tưởng đuổi ra kính hồ kể từ đó thu đồ đệ khốn nhíu liền giải quyết nghe vậy Đỗ Tư Lăng sầm mặt lại khẽ quát nói nha đầu chết tiệt người làm sao nói đâu không biết lớn nhỏ kỳ hỉ. Dương Chỉ Nhu biết Đỗ Sư Lăng cũng không phải là thật tức giận, cười hì hì đi đến Đỗ Sư Lăng sảo lường, một bên cho Đỗ Sư Lăng nhận vai, vừa nói: "Sư tôn, đồ nhi sai, đồ nhi cái này cho ngài nắn vai bồi tội." Vậy còn không sai biệt lắm." Đỗ Sư Lăng hài lòng nói, nói nhắm mắt lại, chớp mắt đồng thời hưởng thụ lấy Dương Chỉ Nhu thân mật chiếu cố. Một bên khác, mới tử Sư Lăng hiên đi ra, Lục Thần liền bị Lâm Trung tắc bốn người ngăn lại. Nhìn xem sắc mặt khó coi bốn người, Tề khuyết cũng đi tới, cau mày nói: "Bốn vị sư đệ, lục sư đệ ngày đầu tiên nhập môn, các ngươi không nên quá phận." Tiêu Hoàn Giễu cất nói: "Tam sư huynh, Ta nhìn ngươi hay là bất lo chuyện người, có thời gian này, ngươi còn không bằng đi thêm luyện chế hai lô đan dược, bằng không qua một thời gian ngắn nữa chúng ta bốn người đan đạo thực lực đều muốn vượt qua ngươi. Chính là, ngươi năm nay đều 29, thiên phú không được, vậy liền cố gắng tu luyện, nếu không ngươi cái này tam sư minh vị trí sợ là khó giữ được. Tam sư minh, chuyện nơi đây không phải ngươi có thể còn được, ngươi hay là sớm một chút rời đi đi." Lâm Trung Tắc cũng nói. "Các ngươi làm cản, ta tốt xấu là các ngươi tam sư minh, các ngươi còn có hay không đem ta để vào mắt?" Tề Khuyết phẫn nộ quát. "Ngươi có sao?" Tiêu Hoàn nhìn về phía Lâm Trung Tắc. "Ta không có." Lâm Trung Tắc cười xấu xa lấy lắc đầu. Vậy các ngươi đâu? Tiêu Hoàn vừa nhìn về phía Chu hữu Vi ba người, không có, không có, ta cũng không có. Ba người cũng đều là một mặt chào phúng nhìn xem Tề Khuyết, hoàn toàn không có đem Tề Khuyết cái này Tam Sư Minh để vào mắt. Thấy thế, Tiêu Hoàn cười lạnh nói, bảo ngươi một tiếng Tam Sư Minh, đó là cho ngươi một bộ mặt, bằng không ngươi cầu thí không phải. Ngươi nghe được Tiêu Hoàn lời nói, Tề Khuyết tức giận đến thân thể run rẩy. Bất quá, hắn vừa muốn tiến lên lý luận, kết quả là bị Lục Thần ngăn lại. Lục Thần ăn mũi, Tề Sư Minh, ngươi không cần vì đám rác rưởi này tức giận, không đáng. Tiểu tử ngươi nói cái gì? ngươi dám gọi chúng ta giắt rưỡi? Lâm Trung Tắc phẫn nộ quát. Lục Thần lạnh lùng nói: ta gọi các ngươi giắt rưỡi, các ngươi lại có thể làm gì ta? Ngươi muốn chết! Lâm Trung Tắc giống giận cầm kiếm công hướng Lục Thần. Lâm Trung Tắc võ đạo là tam trọng võ vương cảnh, mà Lục Thần hiện lộ ra cảnh giới võ đạo là nhất trọng võ vương cảnh. Tề Khuyết nhìn thấy Lâm Trung Tắc động thủ sắc mặt đại biến, lớn tiếng nhắc nhở. Lục sư đệ coi chừng. Lục Thần cười nói: sư huynh yên tâm, ta chừng trị hắn tựa như bóp chết một cái trâu chấu một dạng đơn giản. Dứt lời, Lục Thần đưa tay đối với Lâm Trung Tắc chính là một bàn tay. Một giây sau. Một cái bàn tay lớn màu đỏ đánh phía Lâm Trung Tắc. Không, Lâm Trung Tắc há nhiên, liều chết giờ kiếm ngăn cản. Nhưng mà, Lục Thần hơi xuất thủ, liền đã vượt qua Lâm Trung Tắc mức cực hạn có thể chịu đựng. Ầm ầm. Theo Lục Thần hỏa diễm cự trường rơi xuống, Lâm Trung Tắc cả người bị khảm nạm tiến vào trong đất, chúng đều chuột không ra được loại kia. Cùng lúc đó, tại bên trong một tiếng oanh minh, mặt đất cũng đi theo run dậy kịch liệt một chút. Cái này thấy cảnh này, Tề Khuyết bốn người cùng núp ở phía sau nhìn Lẽn Trương Tấn Dương đều trợn tròn mắt. Sư Lăng Hiên bên trong, nhắm mắt dưỡng thần Đỗ sư Lăng đồng dạng khiếp sợ không thôi, Lục Thần chiến đấu thực khoa trương một chút. Qua nửa ngày, Đỗ sư Lăng âm thầm sợ hai lần nói, thật không hổ là cùng tổ sư dính liễu quan hệ người, coi là thật lợi hại. Dương Chỉ Nhu nghe phía bên ngoài chấn động to lớn ngừng lại, nghi ngờ nói, "Sư tôn, bên ngoài không biết xảy ra chuyện gì, mặt đất thế mà đều chấn động một cái." "Không có việc gì, ngươi tiếp tục theo, vi sư một buổi tối không ngủ, rất là mệt mệt mỏi." Đỗ sư Lăng không thèm để ý chút nào nói ra, "A." Dương Chỉ Nhu nhẹ gật đầu, tiếp tục đè xuống. Mà tại sư Lăng Hiên bên ngoài, kinh hãi qua đi, Tiêu Hoàn tiến lên kiểm tra Lâm Trung Tắc. "Chết chết, ngươi thế mà đem Lâm Trung Tắc giết." Tiêu Hoàn dọa đến khẽ run rẩy, lảo đảo lui về phía sau nghe được lục thần một bàn tay đem lâm trung tắc trục chết, tề khuyết sắc mặt đại biến, ưu sầu nói, lục sư đệ, ngươi lần này xông đại hoa, lâm sư đệ là đại yến quốc binh bộ thượng thư chi tử, ngươi giết hắn, cha hắn lâm diệu hoa khẳng định không tha cho ngươi. lục thần cười lạnh nói, sư minh yên tâm, hắn chết liền học tập tuổi chết một dạng. ai, lục sư đệ, ngươi không hiểu. tề khuyết gấp đến độ thẳng thở dài. lý tự cường lệ quát, tiểu tử, không có việc gì, ngươi liền đợi đến chịu chết đi. nói xong, nguyên bản định đánh lục thần một trận hắn quay người muốn đi, nhưng mà. Lục Thần chỗ nào có thể làm cho bọn hắn mấy cái này bại hoại võ đế nhất mạch môn phong gia hỏa sống như thế nhảy nhảy loạn rời đi nơi này? Chỉ gặp hắn bước ra một bước, quỷ mị bình thường xuất hiện tại Lý Tự Cường trước mặt, một cước đem Lý Tự Cường đá về tới lâm trung tắc bên cạnh thi thể. Phấp phấp, cứ việc Lục Thần cực lực khống chế lực lượng, Lý Tự Cường hay là một ngụm máu tươi phun tới, đau đến ôm bụng run rẩy. Lục Xoáy, ngươi dám đánh ta, ta để cho ta cha giết ngươi! Lý Tự Cường đau đến sắc mặt tím lại, ánh mắt oán hận đạo. Ta chờ. Lục Thần hờ hững nói, tiếp lấy lại lần nữa ra tay. Trong chốc lát, Chu Hưu Vi, Tiêu Hoàn. Lý Tự Cường cùng lâm trung tấc thi thể đổ thành một mảnh, từng cái nằm trên mặt đất co lại thành tôm tí. Đàng sau, tại tề khuyết ánh mắt đờ đẫn bên dưới, Lục Thần đi đến ba người trước mặt, nhìn xuống ba người ra lệnh, "Từ giờ trở đi, các ngươi ngay ở chỗ này cho ta quỷ, không ngừng tiến mặt mình, không, có lệnh của ta, nếu ai dám đứng lên, ta đánh gãy chân hắn." Lý Tự Cường gầm thét lên, "Lục Soái, sĩ có thể giết, không thể nụ, ngươi mơ tưởng ta quỷ gối nơi này tự mình hại mình." "Rất tốt, có khí." Lục Thần trên mặt lộ ra một tia nhếch răng cười, tiếp lấy nhấc chân đối với Lý Tự Cường chân đạp đi qua. Cạch cạch cạch trong ném mắt, một trận để cho người ta ra đầu tê dại tiếng xương gãy giống một cây trọng chuin đện ở mấy người trên trái tim. Bao quát tề khuyết cùng Trương Tấn Dương ở bên trong, năm người đều bị Lục Thần hung tàn chấn nhất đến, gia hỏa này nói động thủ là thật động thủ a. Nên nói không nói, đúng là mẹ nó là kẻ hung hãn, chương 524, giúp long tượng đánh tử trong bụng mẹ bắt đầu luyện thể, chương 524, giúp long tượng đánh tử trong bụng mẹ bắt đầu luyện thể. Một cước đạp gãy lý tự cường chân, Lục Thần một bên chuyển động mắt cá chân, vừa cười hỏi, thế nào, có quỷ hay không? Nếu là không quỷ, ta đem ngươi một cái chân khác cũng đạp gãy. Ta Lý Tự Cường còn muốn mạnh miệng một chút, nhưng chỉ là cứng rắn một giây liền mềm nũng, toàn thân run rẩy nói ta quỷ, ta quỷ còn không được sao, ngươi đừng rẫm ta. Nói lời này lúc, Lý Tự Cường một cái 23 tuổi đại lao ra khóc đến lê hoa đái vũ, một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Các người đâu, Thu hồi chân, Lục Thần lại quay đầu vừa nhìn về phía Tiêu Hoàn cùng Chu Hữu Vi. Quỷ, chúng ta quỷ. Ba người sợ vỡ mật, hoảng sợ bọn hắn chịu đựng bị xuống, sau đó đùng đùng đối với mình chính là một trận đánh mặt. Thu thập ba người, Lục Thần cười xếp hợp lý khuyết nói sư huynh, sự tình làm xong, ta liền đi về trước. Tề Khuyết biểu lộ ngưng trọng nói, Lục sư đệ, người giết Lâm sư đệ, hay là đi trước hướng sư tôn tỉnh tội đi. Ta xin mời cái giám tội, ta đây là đang vì nàng thanh lý môn hộ. Nói xong, Lục Thần vô vô cái ngông, tiêu sái đi hướng Lăng Vân Cát. Lục sư đệ, ngươi đi nhầm phương hướng, đệ tử ở các nơi nhân vật sinh sống hoặc làm việc ở bên phải. Tề Khuyết nhìn xem Lục Thần bóng lưng lớn tiếng nhắc nhở. Lục Thần đưa lưng về phía Tề Khuyết phất phất tay, cười to nói, ta không đi sai, ta liền ở tại Lăng Vân Cát. Ở tại Lăng Vân Các, biết được Lục Thần ở tại Lăng Vân Các, năm người ai nhiên, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết kiến tạo Lăng Vân Các cục đích. Qua nửa ngày, tê khuyết tự lầm bầm, xem ra lục sư đệ không phải người bình thường a. Đang sau, hắn nhìn xem đùng đùng đánh mặt ba người thở dài một hơi, quay người hướng phía chính mình ở lại các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, đi đến. trương tấn dương nuốt ở phía xa trong góc, nhìn xem lục thần bóng lưng biến mất, nội tâm của hắn tràn ngập chấn kinh, sợ hãi, không hiểu, nhưng nhiều nhất hay là oán hận. tiểu tử đang chết, người rốt cuộc là ai? trương tấn dương nội tâm đang gầm thét, hắn tuyệt không tin tưởng lục thần chỉ là một cái bình thường đệ tử ký danh. dựa theo kính hồ bên trên quy củ, chỉ có đệ tử thân truyền mới có thể tu luyện lang tiêu bộ, đệ tử ký danh không có quyền tu luyện. nhưng mà. Vẹn vẹn một chút, hắn liền nhìn ra Lục Thần vừa rồi thi triển chính là Lăng Tiêu bộ, mà lại so với bọn hắn tu luyện Lăng Tiêu bộ cao siêu hơn. Tu luyện Lăng Tiêu bộ, có được siêu phàm chiến lực, còn tiến vào Lăng Vân cát, những này đều đang nói rõ Lục Thần thân phận không đơn giản. Trước lúc này, hắn đã nghĩ kỹ mấy chục loại phương pháp tra tấn Lục Thần, giờ phút này lại là không có một loại dám áp dụng. Hắn cảnh giới võ đạo so trong rừng thì cao, nhưng Lục Thần có thể một bàn tay dây trong rừng thì, chiến lực khẳng định ở trên hắn. Có trong rừng thì bị rết giáo hắn phía trước, hắn cũng không dám lại làm mặt đi trêu chọc Lục Thần cái này không biết lễ phép tiên điên. Ngay tại hắn không biết như thế nào thu thập Lục Thần lục Hắn thấy được chết thảm trong rừng thì, trong ngay mắt, hắn nghĩ tới một chiêu diệu kế, cười gần nói, "Lục xoáy, cướp ta nữ nhân, ta nhất định phải ngươi sống không bằng chết." Dứt lời, hắn quay người rời đi, rất nhanh liền hạ kính hổ. Sư Lăng Hiên bên trong, nghe được Lục Thần nói là đang vì nàng thanh lý môn hộ, Đỗ Sư Lăng có loại thụ giáo dục cảm giác, nói bóng gió là trách cứ nàng bại hoại võ đế nhất mạch môn phong. Giờ khắc này, nàng rất muốn đuổi theo hỏi thăm Lục Thần có phải hay không tiêu giao võ đế, nhưng rất nhanh nàng lại bỏ đi ý nghĩ này. Nếu như Lục Thần thật sự là tiêu giao võ đế, hắn nếu lựa chọn dấu diếm, Vậy liền mang ý nghĩa hắn còn không muốn để cho người biết thân phận chân thật của hắn. Làm đồ tôn, nàng công nhiên đến hỏi, ngược lại làm cho Lục Thần khó xử, còn không bằng thuận theo tự nhiên, coi như cái gì cũng không biết. Nương theo lấy Lục Thần rời đi, Đỗ sư Lăng hồn lực cảm giác cũng theo đi, có thể vừa đến Lăng Vân Các liền không đi vào. Hồn lực gặp trở ngại, Đỗ sư Lăng trong lòng há nhiên, lại có tránh hồn trận. Thế nhân đều biết tiêu giao võ đế là đan, võ song tu, tại Cửu Thiên Chi chiến bên trong lấy siêu phàm kiếm đạo chứng được phong hào võ đế, cũng không hiểu chật đạo. Lục Thần đêm qua vào ở Lăng Vân Các, Hôm nay Lăng Vân các liền có thêm một tòa trấn hồn trận, cái này trấn hồn trận khẳng định là lục thần khắc dấu. Độ sư Lăng không phải trận đạo sư, nhưng cũng đã được nghe nói trấn hồn trận. Trấn hồn trận là ngũ giai trận pháp, mà lại khắc dấu độ khó lớn, phóng nhãn toàn bộ phía Đông Đại Lục, có thể khắc dấu ra trấn hồn trận người đều không cao hơn ba cái. Tuy nói Lục thần đạt được thượng âm trận cung trận đạo truyền thừa, có thể lúc này mới qua không đến 1 năm a, lục thần thế mà thành ngũ giai trận đạo sư. Cho dù đoán được đối phương là tổ sư, nàng cũng bị lục thần đáng sợ trận đạo thiên phú hù dọa, thiên phú này đơn giản hiếm thấy trên đời. Sư tôn, ngươi thế nào? Giống như cảm xúc rất kích động bộ dáng phát giác được Đỗ Sư Lăng trên thân linh lực ba động, Dương Chỉ Nhu dò hỏi. Đỗ Sư Lăng mở to mắt, nói sang chuyện khác, Lục Thần tiểu tử kia đem trong rừng thì giết. Hắn thật sự là một tên hỗn đàn, lại cho ngài sông lớn như vậy một cái họa. Dương Chỉ Nhu nghe vậy phẫn nộ nói, Chỉ Nhu, không được cản dỡ, gặp Dương Chỉ Nhu mang Lục Thần, Đỗ Sư Lăng bản năng che chở Lục Thần. Dương Chỉ Nhu sừng sốt một chút, nói sư tôn, đồ nhi nào có làm cản, hắn giết binh bộ thượng thư chi tử, không phải liền là tại cho ngài gây họa sao? Mà vừa quát lên xong Dương Chỉ Nhu, Đỗ Sư Lăng liền ý thức được chính mình phản ứng quá kích, sau đó lời nói thâm kia giáo dục nói Chỉ Nhu, ngươi là đại sư tỷ, hắn còn nhỏ, ngươi muốn bao nhiêu quan tâm hắn, mà không phải mang hắn. Ách sư tôn, từ lục thần đi vào kính hồ bắt đầu, ngài liền trở nên có chút kỳ quái. Dương Chỉ Nhu biểu lộ cổ cái nói, có sao? Không có chứ. Đỗ Sư Lăng ánh mắt phiêu hốt phủ nhận. Dương Chỉ Nhu nói tại lục thần trước khi đến, ngài để Đỗ Nhi đối với đệ tử ký danh nghiêm ngặt một chút, nên mắng tỉ mắng, không vừa ý mềm. Có thể lục thần đến một lần, hắn giết đồng môn, đồng thời vì ngài gây phiền toái ngài vẫn còn muốn đệ tử quan tâm nhiều hơn hắn. trừ cái đó ra, ngài đêm qua một chút cử động cũng rất là khác thường, không giống như là ngài biết làm ra. ách, nhớ tới hai người mập mờ cử động, đỗ sư lăng có chút lung tung nói, chỉ nu, ngươi suy nghĩ nhiều, không có chuyện. nhìn ra đỗ sư lăng xấu hổ, dương chỉ nu chủ động nói sang chuyện khác, sư tôn, trong rừng thì chết, sau đó chúng ta làm sao bây giờ? chết liền chết thôi, còn có thể làm sao? đỗ sư lăng lạnh lùng nói, nhưng hắn dù sao cũng là binh bộ thượng thư lâm diệu hoa chi tử, liền sợ hằn nhau đến hoàng đế bệ hạ nơi nào đây? dương chỉ nu lo lắng nói. Nào đến yến huyền nơi đó cũng không sao, ngươi nên làm gì liền đi làm gì, cái gì cũng làm như không thấy được, cũng đừng đi tìm lục thần. Đỗ sư Lăng đạo, "Là." Nghe ra Đỗ sư Lăng cho lui chỉ ý, Dương Chỉ Nhu nhẹ gật đầu, rời đi sư Lăng Hiên. Vừa đi ra khỏi sư Lăng Hiên, Dương Chỉ Nhu liền thấy bị giết trong rừng thì cũng quy thành một loạn, mặt đánh cho giống như đầu heo tiêu hoàn ba người. Giờ phút này nàng xem như minh bạch Đỗ sư Lăng lời kia ý tứ, nguyên lai lục thần không chỉ có giết người, còn tại trị ba người. Dương Chỉ Nhu đi ra, ba người giống như là thấy được cứu tinh, tiêu hoàn cấp hô, "Dương sư tỷ, ngài cứu lấy chúng ta đi." Ai Dương Chỉ nhu thở dài một hơi, trực tiếp quay đầu rời đi. Đừng nói nàng không muốn cứu, chính là muốn. Đỗ sư Lăng đều lên tiếng, nàng cũng cứu không được ba người. Lại nói Lục Thần, vừa tiến vào Lăng Vân Các, hắn liền trở về hỗn độn Châu Thế Giới. Lúc này Lý Vân Phi cùng Chu Thiên Hựu Thương Thế đã khôi phục, chính cầm linh tinh tại dưới một cây đại thụ tu hành. Nhìn thấy Lục Thần tiến đến, hai người vội vàng đình chỉ tu hành, đứng dậy hướng phía Lục Thần đi tới, cũng cung kính hành lễ. Chúng ta gặp qua Lục thiếu, rất tốt. Chính mình tìm một chỗ tu luyện đi, chờ ngày nào ta có thời gian lại tìm các ngươi nói một chút. Lục Thần gật đầu cười, sau đó đuổi hai người là hai người linh mệnh cùng một chỗ hóa thành lưu quang rời đi. Mà tại trúc thiên hữu cùng lý vân phi sau khi đi, lục thần dựa vào linh tinh chồng ngồi xuống, lấy ra tần phong nhận chữ vật. Hán đầu tiên là giải trừ tần phong tại trên nhẫn chữ vật lưu lại phong cấm, tiếp lấy đem tần phong đấu giá tới chứng đem ra. tiểu tử thúi, ngươi bây giờ muốn làm sao an trí nó? thử gia lúc này cũng đi tới. lục thần cười hỏi, thử gia, ngươi cảm thấy ta hẳn là làm sao an trí nó? nếu như ta là ngươi, ta sẽ đem nó đặt ở một cái trong vật lớn, sau đó đem máu của ngươi cùng một chút có luyện thể công năng linh dược luyện thành linh dịch đổi nước bỏ vào. thử gia đạo, nghe vậy. Lục Thần hai mắt tỏa sáng, hứng thú. Sơ tại chân bảo các trên đấu giá hội, hắn liền nhìn ra đây là một viên long tượng trứng. Long tượng, đây là một loại tại yêu thú huyền bảng xếp hạng thứ tư tồn tại, nó lấy lực lượng cùng phòng ngự tăng trưởng, trưởng thành là nhân vật cực kỳ đáng sợ. Long tượng bộ tộc vốn là lấy lực lượng cùng phòng ngự tăng trưởng, thử ra còn để hắn giúp đỡ long tượng luyện thể, đây là định đem nó biến thành một tôn vô địch kim cương tượng a. Nghĩ tới tương lai, lục sắc lập lập tức thi hành bắt đầu chuyển động. Sau 2 canh giờ, Lục Thần dùng 10 bát máu tươi cùng 131 chủng luyện thể linh dược dược dịch chế biến một vạc luyện thể bảo dịch. Sau đó, Lục Thần đem long tượng chứng bỏ vào Tại trạm đến luyện thể bảo dịch sau, nguyên bản không có chút nào sinh cơ long tượng đản đa ra một tia sinh mệnh khí tức, cũng thông qua vỏ trứng chậm rãi hấp thu bảo dịch bên trong năng lượng. Chương 525, lôi thần thụ, chương 525, lôi thần thụ. Lục Thần cùng thử ra hải lòng nhìn xem long tượng trứng hấp thu bảo dịch bên trong năng lượng. Bọn hắn cũng không giống như trên đấu giá hội những người kia như vậy vô tri, cho là đây là một viên không cách nào ấp ra yêu thú thối trứng. Thân là đã từng phong hào võ đế, Lục Thần biết rõ đẻ trứng máu yêu thú mạch chi lực căn mạnh, càng là khó mà ấp. Bọn chúng ấp cần cực kỳ hải lượng năng lượng, chỉ dựa vào trứng bản thân năng lượng căn bản không thỏa mãn được bọn chúng. Bọn chúng tại ấp trong quá trình cần từ ngoại giới hấp thu năng lượng, nếu như ngoại giới hoàn cảnh không cách nào cung cấp bọn chúng ấp cần có năng lượng, bọn chúng liền sẽ chủ động tiến vào một cái trạng thái chết giả. Bọn chúng tại giả chết bên trong chờ đợi cơ hội, một khi ngoại giới năng lượng có thể làm cho bọn chúng thành công ấp, bọn chúng liền sẽ lại lần nữa thức tỉnh. Bất quá, cũng chính là vô chi, này mới khiến Chân Bảo các đem Long Tượng chứng lấy ra đầu giá, bằng không hắn cũng không chiếm được. Nhìn trọn vẹn một khắc đồng hồ, Lục Thần thu hồi ánh mắt, đem đặt ở trong nhận chứa đồ màu đen cọc gỗ đem ra. "Thử ra, đồ vật ta đã lấy được, hiện tại nguyên tên nói cho ta biết nó đến tột cùng là một cái gì đi." Lục Thần đạo: Thử gia cười nói, ngươi đem hy hữu thuộc tính linh lực theo thứ tự đưa vào, lục thần không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là dựa theo thử gia chỉ thị thử đứng lên. Hắn trước hết nhất đưa vào chính là băng thuộc tính linh lực, kết quả cùng trước đó cảm giác một dạng, có gỗ không có bất kỳ phản ứng nào. Băng thuộc tính phía sau là xương ngụ thuộc tính gió êm dịu thuộc tính cũng không có phản ứng, thẳng đến lục thần đem lôi thuộc tính linh lực đưa vào, có gỗ mới có động tĩnh. Theo lôi thuộc tính linh lực tiến vào có gỗ, có gỗ bên trong đột nhiên phóng xuất ra một gỗ cực kỳ cường đại thôn vệ chi lực. Trong chớp mắt, lục thần âm dương song đạn đần hải bên trong lôi thuộc tính linh dịch trở nên một dọn không dư thừa, toàn bộ bị có gỗ thôn vệ mà tại thôn vệ lục thần lôi thuộc tính linh dịch sau trên mặt cọp gỗ thôn vệ chi lực biến mất cũng nhiều một tia sinh cơ lục thần bị cái này quỷ dị đầu gỗ sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng hoàng sợ hỏi thử ra đây rốt cuộc là cái gì vì cái gì có thể đem trong cơ thể ta tất cả lôi thuộc tính linh dịch thôn vệ hết nhìn thấy cọp gỗ thôn vệ lục thần lôi thuộc tính linh dịch thử ra một đôi gian dạo trong mắt nhỏ hiện lên vẻ vui mừng lôi thuộc tính đây chính là chiến đấu thuộc tính a sau khi mừng rỡ thử ra cười giải thích nói nếu như ta không nhìn lầm đây cũng là lôi thần thụ một đoạn cảnh lại là lôi thần thụ cảnh lục thần sợ hai nói Thử gia có chút ngoài ý muốn nói, "Tiểu tử thúi, ngươi còn biết Lôi Thần Thụ?" Lục Thần nhẹ gật đầu, nói từng tại Vạn Bảo lâu tổng lâu một quyển sách cổ bên trên thấy qua liên quan tới nó ghi chép. Thử gia hiếu kỳ nói, "Phía trên là viết như thế nào?" Theo sách cổ ghi chép, Lôi Thần Thụ là chín đại hoang cổ thần thụ một trong, nó bởi vì lôi mà sinh, đồng thời có thể sáng tạo lôi thuộc tính linh khí. Bất quá, thần kỳ nhất chính là nó trái cây, nó kết xuất lôi thần quả tập tạo hóa chi lực, phục dụng lôi thần quả sau, võ giả đem có thể đạt được lôi thần thể. Đề cập Lôi Thần Thụ, Lục Thần kích động đến tìm đột lạc nếu không phải thử gia nói cọc gỗ này là lôi thần thụ một đoạn cọc gỗ hắn nằm mơ cũng không dám đem nó cùng lôi thần thụ nghĩ đến cùng đi đây chính là hoang cổ thần thụ một cái có thể địch thiên cải mệnh tồn tại ăn một viên lôi thần quả đừng nói người theo đều có thể trở thành cường giả hắn không nghĩ tới dạng này một cái thần vật thế mà xuất hiện ở thiên võ phía đông đại lục còn bị hắn 190 triệu mua thử gia nghe xong nói ra ngoại trừ ngươi nói cái kia hai điểm ngồi tại lôi thần thụ bên dưới tu hành còn có thể rèn luyện hồn thể cùng luyện thể Thu ta lục thần chép miệng tắt lưỡi cái này lôi thần thụ thật đúng là cường đại đạt được nó bị động liên linh hồn thể tam tu, sợ hai thán phục sau khi, lục thần nhìn xem trong tay lôi thần thụ cảnh hỏi, thử ra, cái này đoạn lôi thần thụ cảnh có thể dùng để làm cái gì? thử ra cười xấu xa nói, tiểu tử ngươi muốn dùng tới làm cái gì? chỉ có như thế một đoạn, trừ dùng để luyện chế đế khí, giống như địa phương khác cũng không dùng được. lục thần nhún vai, có chút bất đắc dĩ. thử ra bĩu môi nói, dùng để luyện chế liền đại tài tiểu dụng, uổng công nó. cái kia có thể dùng để làm cái gì? lục thần hiếu kỳ nói, trùng, thử ra đạo, trùng. lục thần mặt mũi tràn đầy hoài nghi nói, thử ra, ngươi không phải đùa ta chơi đi? nó cái này than đen bộ dáng còn có thể chuyện lật vạn. thử gia nói lôi thần thụ nhưng khác biệt tại bình thường cây hiện tại nó đã bị ngươi lôi thuộc tính linh lực tỉnh lại chỉ cần để nó đủ vải nó liền sẽ trưởng thành một gốc đại thụ che trời vậy ta nhất định phải thử một chút nếu quả thật giống như ngươi nói vậy lần này coi như kiếm lời là ra lục thân kích động đạo thử gia chỉ vào phương xa nói ngươi đừng ở chỗ này thử tìm một cái rời xa nơi đây sơn cốc đi về sau dùng cũng dễ dàng một chút tốt lục thân đại hỉ mang theo lôi thần thụ cành đi vào một cái khoảng cách trung gương sơn mạch đỉnh núi hơn mười dặm một cái sơn gốc đang sau tại thử gia đồng ý bên dưới. Lục Thần đem lôi thần thụ cảnh bỏ vào một cái đảo song hố đất. Ông theo lôi thần thụ cảnh rơi xuống đất, không gian chấn động, phương viên mấy trăm rặm lôi thuộc tính linh khí toàn bộ tuôn hướng cảnh. Cùng lúc đó, lôi thần thụ cảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại trong đất cảm dễ, sau đó hướng lên sinh trưởng thân cảnh cùng phi lá. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, một khối than đen cọc gỗ liền trưởng thành trăm thước đại thụ. Tại sinh trưởng đến khoảng 120 mét sau, lôi thần thụ cảnh đỉnh chỉ sinh trưởng, trạng thái như vậy ổn định lại. Giờ phút này quả do lôi thần thụ cảnh trưởng thành trăm mét đại thụ trên cành lá chạy xoi lôi đỉnh màu bạc, đồng phát ra tứ tứ tiếng vang trừ cái đó ra, Lục Thần phát hiện Lôi Thần Thụ bên trên dài quá không ít nụ hoa, mặc dù còn rất nhỏ, còn rất xanh. Nhìn xem những nụ hoa này, Lục Thần vui vẻ hỏi, "Thử gia, hiện tại cây đã trồng xuống, ta còn muốn làm cái gì sao?" Thử gia nói, "Ngươi bây giờ cần phải làm là tăng thực lực lên, chỉ cần thực lực của ngươi tăng lên, không chỉ có thế giới này cương vực sẽ biến động, linh khí cũng sẽ trở nên càng dày đặc, đến lúc đó, cây này Lôi Thần Thụ mới có thể dài đến càng lớn." Lục Thần nói đều đã dài một hơn trăm mét, coi như lại dài, nó hẳn là cũng không lâu được bao nhiêu đi. Thật sự là một cái không kiến thức giá hỏa. Thử gia cười nhạo một tiếng, Nói lôi thần thụ là hoang cổ thần thụ, sự cường đại của nó vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Nếu như có đầy đủ năng lượng, nó có thể đem cảnh ngã vào tinh hà đi lên. Cái này tốt ta, ta là một con cốc, mấy chục năm đều hết ngồi đại giếng. Lục thần mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, hắn xem như phát hiện, chỉ cần cùng thời đại hoang cổ dính vào quan hệ, không có một cái nào đồ vật là đơn giản mặt hàng. Thử ra ngữ trọng tâm trường nói, tiểu tử, hảo hảo tu luyện đi. Thế giới này xa so với ngươi ở kiếp trước nhìn thấy thần bí cùng tràn ngập không biết, chỉ có thực lực tăng lên, ngươi mới có cơ hội nhận biết chân chính thần võ giới. Minh bạch. Lục Thần nhẹ gật đầu, hướng phía dưới cây đi đến. Thử gia cười hỏi, ngươi đây là muốn làm gì? Lục Thần nhếch môi nói, còn có thể làm gì? đương nhiên là tu luyện. Thử gia nói tu luyện trước đó ngươi thả vài bát máu tươi đến gốc rễ của nó đi. Lục Thần có chút giật mình nói, thử gia, máu của ta đối với thực vật cũng hữu dụng. Thử gia cười gật đầu, đương nhiên hữu dụng. Nếu không có dùng, ngươi chỗ nào có có thể được lôi thần thụ cảnh? Thôi ta, xem ra máu của ta là vật năng. Lục Thần sợ hãi thà nói, sau đó thả sáu bát máu cho lôi thần thụ. Theo máu tươi tới đến lôi thần thụ gốc, máu tươi lập tức bị thần thụ hấp thu đi mà đang hấp thu máu tươi sau, Nguyên Bản nhìn qua có chút hữu sỉ lá cây toàn bộ đều giãn ra ra. Thật thần kỳ. Lục Thần khiếp sợ nhìn xem Lôi Thần Thụ, đối với mình thể chất cũng càng phát tỏ mò. Hắn thể chất này thật đúng là khủng bố, không chỉ có có được song đan ruộng, thức tỉnh có thể thu được sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Máu tươi của hắn cũng cơ hồ là vạn năng, bất luận sinh linh gì đạt được máu của hắn đều có thể từ đó thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Chấn kinh sau khi, Lục Thần nắm lên một thanh huyết linh đan nuốt vào, cũng vận chuyển âm dương điện khôi phục hao tổn huyết khí. Hai canh giờ đi qua, Lục Thần huyết khí lần nữa đạt tới trạng thái đỉnh phong. Đang sau Lục Thần tại Lôi Thần Thụ ngồi xuống xuống dưới, một bên mượn nhờ Lôi Thần Thụ Lôi đỉnh rèn luyện hồn thể cùng luyện thể, một bên cầm linh tinh tăng lên cảnh giới võ đạo. Chương 526, Tinh thần sa suốt thiếu niên, chương 526, Tinh thần sa suốt thiếu niên. Chỉ trước mắt, Lục Thần tại Lôi Thần Thụ bên dưới tu hành năm ngày. Bởi vì người mang chín thuộc tính thần mạch, lại tu luyện âm dương điện bực này công pháp đi tiên, Lục Thần hấp thu linh tinh tu hành tốc độ là võ giả bình thường hơn trăm lần. Năm ngày thời gian, Lục Thần không cẩn thận liền dùng hết hơn 2000 khối linh tinh, bên người chất đầy phế linh thạch. Một ngày này Lục Thần quanh thân linh khí đột nhiên kịch liệt chấn động đứng lên, ngay sau đó Võ đạo đột phá đến tam trọng võ vương cảnh. Tại Võ đạo đột phá tam trọng võ vương cảnh sau, Lục Thần đan hải lại lần nữa quét trường, có thể tổn chữ linh dịch lại tăng lên rất nhiều. Đột phá Lục Thần tiếp tục hấp thu linh khí, thẳng đến xong đan hải linh dịch tràn đầy, hắn mới kết thúc lần này tu luyện. Có thể vừa kết thúc tu luyện, Lục Thần liền nghe đến Minh Võ thành bên trong có người tại Thổi Tiêu. Cái này tiếng tiêu rất dễ nghe, nhưng Lục Thần nhưng từ nghe được ra thế lương, sobi, thậm chí còn xen lẫn một chút phẫn nộ cùng không cam lòng. Một khúc kết thúc, Lục Thần cau mày mà hỏi, "Thử ra, ngươi có biết là ai tại Thổi Tiêu?" Người muốn biết. Thử gia cười đi tới. Lục Thần nói có chút hiếu kỳ. Thử gia nói vậy liền đi xem một chút, coi như ra ngoài hít thở không khí. Lục Thần nhẹ gật đầu, trở lại ngoại giới, sau đó tại Thử gia chỉ dẫn bên dưới rời đi kính hồ, hướng phía nội huyện Đông Phương chạy đi. Qua một ngày, bên trong huyện phòng thủ không giống lúc tiến vào nghiêm mật như vậy, nhưng cấm quân số lượng vẫn như cũ rất nhiều. Bất quá, những cấm quân này ngăn được người khác, lại ngăn không được Lục Thần. Ước chừng qua nửa giờ, Lục Thần đi vào bên trong huyện phía đông, cũng lặng yên không tiếng động tiến vào một cái tên là Đông Ly viện địa phương. Đông Ly viện rách nát không chịu nổi, một mảnh tiêu điều, đi vào đập vào mi mắt đều là lung tung sinh trưởng, cỏ dại cùng đầy sân lá rụng. gió rét thổi tới, bên trong ố ỗ dung động, tựa như có người đang khóc bình thường. nhìn cảnh tượng trước mắt, lục thần không khỏi nhíu mày. trong hoàng thành nguyện bên trong có một chỗ như vậy ngược lại để hắn không nghĩ tới. mang theo một chút hiếu kỷ, lục thần phóng xuất ra hủ lực, trong chốc lát, phương viên hơn 10 dặm hết thể hiện ra tại lục thần trong đầu. đằng sau, lục thần tại đông ly viện cửa tây một gốc cây gửa lớn nhìn xuống đến một cái cầm trong tay trưởng tiểu niên. thiếu niên nhìn qua trường hai mặc một bộ rách nát quần áo, sắc mặt của hắn rất trắng, rất bệnh hoạn mà lại gầy đến giống một cây cây gậy trúc. Khi lục thần nhìn về phía thời niên thiếu, thiếu niên chính che miệng tại kịch liệt ho khan, ho đến cả người đỏ bừng cả khuôn mặt, liên tiếp ho trên trăm lần. Thiếu niên chậm qua một hơi, hắn thu tay lại, trên lòng bàn tay nhiều một bãi máu đen, trúng độc. Lục thần sắc mặt lạnh lẽo, hồn lực quét về phía thân thể thiếu niên, phát hiện thiếu niên thân chúng mãn tính kịch độc, thử ra cơi hỏi, tiểu tử túi, ngươi muốn cứu hắn? Trước đi qua nhìn kỹ hắn nói, lục thần đạo, nói đi hướng cửa tây, rất nhanh liền đi tới thiếu niên trước mặt. Nghe được tiếng bước chân, thiếu niên nhìn về phía lục thần, khi hắn nhìn thấy lục thần run não lúc, trong mắt lóe lên một tia thất lạc, hắn vốn cho rằng là nàng tới. Không nghĩ tới lại là một người xa lạ. Thất lạc đồng thời, thiếu niên hảo ý nhắc nhở, ngươi đi nhầm địa phương, nơi này cũng không phải ngươi có thể tới, đi nhanh đi. Nghe được thiếu niên khuyên can, lục thần trong lòng đối với thiếu niên nhiều một chút hảo cảm. Tiểu tử này thân ở nghịch cảnh, chính mình cũng sắp chết, thế mà còn đối với hắn trong lòng còn có thiện ý, điểm ấy không sai. Chỉ gặp lục thần tại băng lãnh trên băng ghế đá ngồi xuống, tùy ý nói, ta muốn đến liền tới, còn muốn chạy liền đi, nào có không thể tới nói chuyện. Thiếu niên lạnh nhạt nói, ta đã nhắc nhở ngươi, có đi hay không là của ngươi sự tình, dù sao đến cuối cùng chết cũng không phải ta. Lục Thần cười lạnh nói: "Ngươi cũng sắp chết, còn nói chết không phải ngươi, thật đúng là buồn cười." Nghe chút lời này, mặt thiếu niên sắc trầm xuống: "Quá khẽ, ngươi là ai, làm sao ngươi biết ta sắp phải chết?" Lục Thần trầm giọng nói: "Trên mặt của ngươi còn kém viết chúng độc hai chữ." Khô khô khụt. Khi Lục Thần nói ra chúng độc hai chữ lúc, thân thể thiếu niên run lên, tiếp lấy lại ho kịch liệt đứng lên. Mấy phút đồng hồ sau, thiếu niên đình chỉ ho khan, lau đi quẻ miệng máu tươi, khàn cả giọng đối với Lục Thần hét lớn: "Các ngươi cứ như vậy muốn ta chết, ngay cả chờ lâu mấy ngày cũng không ngẩn ý." Lục Thần nhìn xem thiếu niên không nói chuyện, nghe hắn ý tứ này tựa hồ đã sớm biết chính mình trúng độc, hơn nữa còn biết là ai hạ độc. thử gia, ngươi giúp ta đem dùng huyết luyện chế đan dược thoa lên một tầng nhan sắc khác rửa dịch, ta phải dùng. lục thần đối với thử gia đạo, không có vấn đề. thử gia cười đáp ứng xuống. đằng sau, lục thần đứng lên, từng bước một đi hướng thiếu niên. thiếu niên tuyệt vọng nhìn xem lục thần, trong lòng càng là cực độ không cam lòng. hắn muốn không nhiều, chỉ muốn trước khi chết gặp lại nàng một mặt, nhưng chính là một cái đơn giản như vậy nguyện vọng đều không thể thực hiện. khi lục thần đưa tay chuột vào hắn lúc, hắn không có chống cự, bởi vì hắn biết lục thần thực lực tại phía xa trên hắn. Hắn chỉ là một cái nhị trọng võ đồ cảnh phi nhân, hắn căn bản không phản kháng được những người kia phái tới giết hắn thích khách. Bất quá, ngay tại hắn nhắm mắt lại chờ chết lúc, hai của hắn bên cạnh vang lên lục thần kinh ngạc thanh âm. Ngũ hành võ giả, mà lại tất cả võ mạch đều là hạ phẩm hoàn mạch. Nghe được lục thần lời nói, thiếu niên gắng chắc không thôi. Nếu không phải người mang loại rác rưởi này võ mạch, hắn cũng không trở thành có thủ không có khả năng báo, chỉ có thể ngồi ở chỗ này chờ chết. Thu tay lại, lục thần xuất ra một thanh bị thử ra bôi thành màu đen huyết linh đan, tiếp lấy ra lệnh, "Ăn hết." Thiếu niên mở mắt nan nỉ nói, "Có thể hay không lại để cho ta sống ba ngày?" Ba ngày sau chính ta chết, Cam Đoan không cho ngươi thêm phiền phức. Lục Thần quát lạnh nói, ngươi cũng không có tư cách tại cái này cùng ta có kẻ mặt cả. Lời còn chưa dứt, Lục Thần trực tiếp đem một thanh huyết linh đan nhét vào thiếu niên trong miệng, cũng buộc thiếu niên đem tất cả huyết linh đan ăn hết. Đợi đến thiếu niên đem tất cả huyết linh đan ăn, Lục Thần phủi tay, gắt ý nói, tốt, ngươi bây giờ có thể đi trở về chờ chết. Nói xong, Lục Thần bước ra một bước, biến mất tại thiếu niên trong tầm mắt. Mà đang ăn bên dưới Lục Thần dùng máu tươi luyện chế huyết linh đan sau, thiếu niên ngã trên mặt đất, sau đó thống khổ giằng co. Như vậy qua một giờ, thiếu niên đình chỉ rải rủa, đầu đầy mùi hôi ngồi dậy cho đến lúc này, hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình không chỉ có không chết, mà lại thân thể trở nên trước nay chưa có thư sướng. Trên người hắn độc mặc dù không có giải trừ, nhưng độc tố so trước đó ít đi rất nhiều, trong thời gian ngắn là không chết được. Thể nội độc tố giảm bớt, hắn biết mình được cứu. Lục Thần không phải muốn giết hắn, mà là muốn cứu hắn mệnh. Ân nhân, Ân nhân. Nghĩ đến Lục Thần tại cứu mình, thiếu niên lảo đảo bỏ lên, hướng phía Lục Thần rời đi phương hướng phi nước đại. Nhưng mà, một mực đuổi tới Đông Ly Viện cửa lớn, hắn đều không có nhìn thấy Lục Thần. Lục Thần sớm đã rời đi Đông Ly Viện. Thiếu niên thất lạc nhìn xem Đông Ly Viện phía ngoài bóng đêm. Hắn muốn đi ra ngoài, nhưng một chân vừa vươn đi ra liền lại thu hồi lại. Hắn biết rõ chính mình thời khắc này tình cảnh, biết không thể rời đi nơi này. Những người kia hận không thể hắn phạm sai lầm. Hôm nay nếu là hắn đi ra cánh cửa lớn này, đoán chừng không cần một canh giờ liền sẽ biến thành thi thể. Tấn Nhân, ngài rốt cuộc là ai? Vì sao có thể đi vào Đông Ly Viện? Lại vì cái gì phải cứu ta? Một lát sau, thiếu niên tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn mặc dù võ đạo thiên phú rất phế, nhưng đầu óc không có vấn đề. Lục thân nếu như là những người kia phải tới, đến Đông Ly Viện là rất đơn giản. Nhưng nếu không phải, vậy liền quá khó khăn. Những người kia người nhìn chằm chằm vào nơi này, không có trải qua bọn hắn cho phép, đừng nói người, chim cũng bay không tiến vào. Không biết qua bao lâu, nghĩ không hiểu Thiếu Niên về tới gian phòng của mình, ôm đơn bạc đệm chăn ngủ. Bởi vì thể nội độc tố ít đi rất nhiều, ngày xưa bị độc tố giày vò đến trắng đêm khó ngủ Thiếu Niên rất nhanh liền tiến nhập ngọc đẹp. Chương 527, đi câu cá, chương 527, đi câu cá. Lâm phủ. Khi Lục Thần ngồi tại Lôi Thần thụ bên dưới lúc tu hành, Đại Yến Quốc đương triều binh bộ thượng thư Lâm Diệu Hoa biết được Lâm Trung tất bị rớt tin tức. Thì mà, chỉ gặp một tiếng hét thảm, Lâm Diệu Hoa như bị sét đánh. Thống khổ ngồi liệt tại trên ghế, nội tâm tràn ngập ngập trời phẫn nộ. Lâm Diệu Hoa hết thảy có 3 cái nhi tử cùng một đứa con gái, lão đại trong rừng nhận, lão nhị Lâm Lật Giao, lão tam Lâm Trung Viễn, lão tứ Lâm Trung Tác. Trưởng tử trong rừng nhận 6 năm trước tốt nghiệp ở Phong Lang võ phủ, sau gia nhập Bắc Cảnh quân, tại bộ Dương Hầu vệ ương thống lĩnh Bắc Cảnh quân bên trong lịch luyện. 6 năm xuống tới, hắn từ một cái bách phù trưởng biến thành trái thứ trưởng, thống lĩnh 10 cái giáo ý, 10. Không không không tướng sĩ. Nữ nhi Lâm Nguyệt Dao 3 năm trước đây vào cùng, trở thành đại yến quốc nhị hoàng tử Yến Đông Húc phi tử. Lão Tam Lâm Trung Viễn 2 năm trước từ Phong Lăng võ phụ tốt nghiệp, hiện nay cũng tại Bắc Cảnh quân bên trong. Dựa theo Lâm Diệu Hoa kế hoạch, Đại Nhi Tử cùng Nhị Nhi Tử tổng quân tại Đại Yến Quốc trong quân bồi dưỡng được thân tín của mình, Nữ Nhi vào cung trở thành người hoàng gia. Kể từ đó, quân đội có Đại Nhi Tử cùng Nhị Nhi Tử, hậu cung có Nữ Nhi Lâm Nguyệt Giao, trên triều đình có chính hắn cái này binh bộ thượng thư, Lâm gia tại Đại Yến quốc bên trong nhất định vững như bàn thạch. Nhưng cái này còn không phải Lâm Diệu Hoa kế hoạch toàn bộ, hắn còn có càng lớn dạ tâm, hắn lập chí để Lâm gia thoát khỏi Đại Yến quốc thần tử thân phận, trở thành để Đại Yến quốc hoàng đế đều phải kính lúi hảo cường đại tộc. Mà vì thực hiện mục tiêu này, hắn phí hết sức lực đem Cố Thiên Phú luyện đan Lâm Trung Tắc đưa lên kính hồ, bái Đỗ sư lang vì sư. Vốn cho rằng Lâm gia trở thành đại yến quốc cảnh nội đại tộc thời gian ở trong tầm tay, không nghĩ tới trọng yếu nhất tiểu nhi tử thế mà bị người giết. Đối với Lâm Diệu Hoa tới nói, lục thần giết Lâm Trung Tắc chính là bóp tắt Lâm gia triệt để của khởi, trở thành siêu cấp đại tộc hy vọng. Giờ khắc này, hắn ăn lục thần tâm đều có. Gầm lên giận dữ qua đi, Lâm Diệu Hoa cưỡng chế lửa giận trong lòng, giả tạo thăm hỏi nhi tử tên đi vào kính hồ. Nhưng mà, Đỗ sư Lăng ngay cả kính hồ đều không có để hắn lên, chỉ là phái người đem Lâm Trung Tắc thi thể trả lại cho hắn. Lâm Diệu Hoa giận dữ, yêu cầu Đỗ Sư Lăng giao ra Lục Thần, nhưng Đỗ Sư Lăng cự tuyệt, cũng đối với Lâm Diệu Hoa hạ lệnh trục khách. Lâm Diệu Hoa tuy là đại yến quốc binh bộ thượng thư, tay cầm quyền cao, nhưng cũng không dám tại Đỗ Sư Lăng trước mặt làm cản. Đừng nhìn Đỗ Sư Lăng võ đạo không cao, chỉ có lục trọng võ tông cảnh, có thể nàng muốn thu thập hắn như bóp chết một con kiến đơn giản. Thật muốn chọc giận Đỗ Sư Lăng, không chỉ có Lâm Trung tắt chết vô ích, toàn bộ Lâm gia đều được từ đại yến quốc biến mất. Đối mặt Đỗ Sư Lăng khu trụ, Lâm Diệu Hoa ôm hận mang theo Lâm Trung tắt thi thể rời đi, cũng chạy đến Yến Huyền trước mặt cáo trạng. Đại yến quốc cùng Yến Huyền mệnh đều là Đỗ Sư Lăng bảo đảm. Đừng nói chết một cái thần tử nhi tử, cho dù là hoàng tử, tiến Huyền cũng không có khả năng ở thời điểm này cùng Đỗ Sư Lăng náo không thoải mái. mà lại, hắn là chúng thực độc, không phải chơn vãng. Cho dù Lâm Diệu Hoa đem Lâm Trung Tắc cái chết toàn bộ trách tội đến Lục Thần trên thân, hắn cũng biết sai lầm ở trong rừng thì, hắn đã sớm biết Lâm Trung Tắc một mực đi theo Trương Tấn Dương khi dễ đệ tử ký danh, lần này bị đệ tử ký danh giết chết cũng là hắn gieo gió gặt bão. Giờ khắc này, hắn không thèm để ý chút nào Lâm Trung Tắc chết, ngược lại là hiếu kỳ cái này gọi lục soát đệ tử ký danh. Tại trong ấn tượng của hắn, Đỗ Sư Lăng trừ hại độ dương chỉ nhu còn chưa bao giờ hộ qua phía dưới bất cứ một người đệ tử nào. Lục xoáy một cái nhất trọng võ vương cảnh người có thể giết được tam trọng võ vương cảnh lâm trung tác. điều này nói rõ hắn võ đạo thiên phú rất cao. hiện nay đỗ sư lăng lại dốc hết sức bảo đảm hắn, hắn không thể không suy đoán lục thần đan đạo thiên phú cũng rất cao. đỗ sư lăng thu một mầm ngấm tốt. xem ra có cơ hội phải đi nhìn xem cái này gọi lục xoáy tiểu gia hỏa. yến huyền ở trong lòng âm thầm cân nhắc lấy. bệ hạ, ngài có thể nhất định phải vì tiểu nhi làm chủ a. nói rõ nguyên do sự việc. lâm diệu hoa khóc đối với yến huyền đạo. nghe vậy, yến huyền thu hồi tâm thần, nhìn phía dưới quỳ lâm diệu hoa nói lâm ái khanh. Việc này quả nhân đã biết được, ngươi tạm thời về trước đi cho Lâm Trung tác xử lý hậu sự, đợi quả nhân đem sự tình tra rõ ràng. Nếu như sai lầm thật tại lục soái trên thân, quả nhân nhất định đem hắn trộm tới giao cho Ái khanh xử trí. Bệ hạ, tốt, Ái khanh, quả nhân mệt mỏi, ngươi đi xuống trước đi. Lâm Diệu Hoa bản ý là để Yến Huyền hiện tại liền đi tìm Đỗ sư lăng đòi người, sau đó đem lục thần trộm tới giao cho Châu hắn đưa. Nhưng mà Yến Huyền căn bản liền không muốn nghe hắn lại nhã, trực tiếp ngắt lời hắn, đồng thời đứng dậy rời đi. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. Nhìn thấy Yến Huyền rời đi, Lâm Diệu Hoa không cam lòng la lên, nhưng Yến Huyền cũng không bởi vậy dừng lại. Đợi đến Yến Huyền Triệt để rời đi, Lâm Diệu Hoa trong mắt tràn đầy oán hận. Ban đêm hôm ấy, Lâm Diệu Hoa vụng trộm đưa ra một phong thư, mà phong thư này mục đích cuối cùng nhất đúng là đại Tống quốc Phủ thừa tương muốn. Sáng sớm, toàn bộ đại yến quốc bị kín một tầng hàn vụ. Thiên nhất thật sớm, thân mang màu trắng lông chồn Dương Chỉ Nhu liền đi tới Lăng Vân Cát, đem Lăng Vân Cát cửa lớn gõ đến tạc vang. Lục Thần bất đắc dĩ cho Dương Chỉ Nhu mở cửa, tức giận nói: "Vừa sáng sớm chạy tới ảnh hưởng ta đi ngủ, ngươi tốt nhất là có chính sự. Ngươi cho rằng ta muốn gọi ngươi nhà, nếu không phải sư tôn để cho ta tới bảo ngươi, ta đều chẳng muốn phản ứng ngươi." Dương Chỉ Nhu lạnh nhạt nói: "Có việc" Lục Thần hỏi, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi muốn biết tự mình đi hỏi sư tôn. Dương Chỉ Nhu cả giận nói, nói xong trực tiếp liền chạy. Không nghĩ tới nha đầu này nhìn xem điểm đạm nhau nhã, tính tình vẫn còn lớn. Lục Thần nhìn xem rồi đi Dương Chỉ Nhu nhỏ giọng thầm thi đạo. Đằng sau, Lục Thần đi hướng sư Lang Hiên. Tại đi đến sư Lang Hiên cửa ra vào lúc, Lục Thần thấy được Tiêu Hoàn ba người. Có lẽ là bị Lục Thần dọa sợ, trời lạnh như vậy, ba người vẫn thật là tại sư Lang Hiên cửa chính quỷ cả ngày. Cũng không biết ba người này đến tụt cùng quạt chính mình bao nhiêu lần, mặt xương phủ giống như đầu heo một dạng, sợ là cha mẹ tới đều không nhận ra được. Lục Đường. Gặp Lục Thần tới, Cựu Sĩu bẹp ba người hoảng sợ tăng nhanh phiến mặt cường độ, đồng thời gian nan cùng Lục Thần nói chuyện. Lục Thần cảm thấy trừng trị đến không sai biệt lắm, quát lệnh nói: "Đều đứng lên đi, nhưng là chỉ này một lần, nếu có lần sau nữa, ba người các ngươi cũng đi chết." Là, ba người dọa đến khẽ run rẩy, sau đó lộn nhào đứng lên, bởi vì quỳ quá lâu, chân đều chết lặng. Lục Thần lạnh lùng thu hồi ánh mắt, tiếp lấy hướng sư Lăng Hiên cửa lớn đi đến. Sau đó không lâu, Lục Thần đi vào giảng bài sảnh, lúc này Trương Tấn Dương, Dương Chỉ Nhu, Tề Tuyết cùng Đỗ sư Lăng đều đã tại. Lục sư lễ sớm, gặp Lục Thần tiến đến, Tề Tuyết cười chào hỏi: Thề sư huynh sớm. Lục thần cười đáp lại, cũng đi vào đỗ sư lăng trước mặt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi: Sư tôn, dương sư tỷ nói ngươi tìm ta. Kính hồ bên trên tu hành bảy ngày là một vòng, một, ba, năm ngày vi sư cho các ngươi giảng bài, hai, bốn, sáu ngày các ngươi đi theo sư huynh cùng sư tỷ tu hành. Ngày thứ bảy tất cả mọi người cùng đi câu cá. Hôm nay vi sư mang các ngươi đi câu cá. Đỗ sư lăng đạo. Câu cá. Lục thần bẩn thiểu nói giữa mùa đông này, ta nhìn lập tức đều muốn tuyết rơi, chúng ta còn câu cái gì cá? Đỗ sư lang chừng lục thần một chút, quát khẽ, để cho ngươi câu cá, ngươi đi cùng là được lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy tốt ngươi là tốt hiện tại ngươi là sư tôn ta ta nhịn nhìn ta về sau làm sao thu thập ngươi một thế này trừ thử ra còn không có người nào dám như thế nói chuyện cùng hắn bây giờ đỗ sư lang ủy vào chính mình là trên danh nghĩa sư tôn lại dám làm càn như vậy lá gan thật đúng là không nhỏ lục thần âm thầm nói với chính mình ngày sau gặp la nguyên hắn khẳng định phải đem hôm nay chàng tử tìm trở về bất quá tìm lại mặt mũi đó cũng là về sau hiện tại hắn chỉ có thể yên lặng tiếp nhận coi như không có cái gì nghe được mà nhìn thấy lục thần vừa sáng sớm ăn quả đắng Dương Chỉ nu lại tại cởi trộm, thầm nghĩ Lục Thần đáng đợi bị mắng. Như vậy qua ước chừng 10 phút đồng hồ, tùy tiện ăn một chút đồ vật tiêu hoàn ba người định lấy đầu heo vội vã tiến đến. Đỗ sư lăng nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn ba người một chút, không nói gì, sau đó tám người cùng một chỗ hướng phía bên trong nguyện phương bắc đi đến. Chương 528, câu cá liền lấy cực lớn can, chương 528, câu cá liền lấy cực lớn can. Cùng bên trong nguyện địa phương khác khác biệt, địa phương khác phong cảnh tú lệ, mặt phía bắc từ hoàng cung hậu phương 10 dặm bắt đầu toàn bộ đều là núi hoang. Nhìn một cái, tất cả đều là tối tăm mờ mịt sần đất cùng tự thạch, một chút thảm thực vật đều không có cho người ta một loại cực độ thê lương cảm giác. Lục Thần Nguyên bản cảm thấy đi theo Đỗ sư Lăng đến câu cá đơn thuần lãng phí thời gian, giữa mùa đông câu cá, đầu hơn phân nửa có bệnh. Bất quá, theo một đoàn người cười thanh lang yêu câu tiến vào núi hoang, hắn cải biến cái nhìn, trong mắt không khỏi ý ở giữa nhiều một chút hiếu kỳ. Nói như vậy, cùng một nơi địa thế cùng thảm thực vật trên đại thể là giống nhau, nếu là khác biệt, trong đó tất có chuyện ẩn ở bên trong. Nơi đây chỉ là cách xa nhau mười dặm, hình dạng mặt đất liền toàn bộ thay đổi, thành một cái thực vật không cách nào sinh tồn từ địa, không thể không khiến Lục Thần hoài nghi nơi này có khác biệt bình thường độ vật. Mang theo một tia hiếu kỳ, Lục Thần đi hướng Dương Chỉ Nhu. Bất quá, vừa nhìn thấy Dương Chỉ Nhu cái kia không muốn phản ứng nét mặt của mình, Lục Thần tức thời đi hướng Tề Khuyết. Tề Sư Minh, vì cái gì nơi này một chút thảm thực vật đều không có, Lục Thần hỏi. Tề Khuyết cười nói, hẳn là thụ U Minh Hồ ảnh hưởng đi. U Minh Hồ có cái gì chỗ đặc thù sao? Lục Thần lại hỏi. Tề Khuyết giải thích nói, U Minh Hồ tựa như tên của nó một dạng nước hồ phảng phất đến từ U Minh, có cực mạnh tính ăn mòn. Cho đến tận này, trừ số rất ít rèn đúc vật liệu cùng một chút nguyên bản sinh hoạt tại U Minh Hồ bên trong cá. Vật phẩm khác chỉ cần vừa chạm vào, đụng phải nước hồ liền sẽ bị ăn mòn thành một vũng nước. Lợi hại như vậy. Lục Thân giật mình nói, Tề Khuyết nhẹ gật đầu, nghiêm túc nhắc nhở, cho nên chờ một chút câu cá thời điểm, ngươi muốn vô cùng cẩn thận, ngàn vạn không có khả năng rơi xuống, nếu không liền ngay cả sư tôn đều cứu không được ngươi. Lục Thân âm thầm đi xuống, tiếp lấy dò hỏi, sư minh, ưu minh hồ bên trong cá rất chân quý. Tề Khuyết cười nói, rất chân quý, chỉ cần có thể câu đi lên, tùy tiện một đầu cá con đều có thể bán cái mấy trăm hơn ngàn khối linh tinh. Nghe Tề Khuyết tiểu nói này, Lục Thân trong lòng một trận lửa nóng, nhìn về phía đi ở phía trước đỗ sư lăng hỏi. Sư tôn, ngươi sẽ lưu tại Đại Yến quốc, U Minh Hồ hẳn là chiếm một bộ phận nguyên nhân đi." Đỗ Sư Lăng nhìn Lục Thần một chút, không có phủ nhận. Kỳ thật không chỉ nàng lưu tại Đại Yến quốc có một bộ phận nguyên nhân là cái này U Minh Hồ, hiện nay các đại thế lực để mắt tới Đại Yến quốc rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì U Minh Hồ. Nói đến đây U Minh Hồ, nàng cũng là có chút cảm khái. Thế nhân ngay từ đầu cũng không biết U Minh Hồ bên trong có cá, đều cho rằng đây là một cái tử hồ, tránh đều tránh không kịp, thẳng đến vài ngàn năm trước một người xuất hiện mới cải biến thế nhân đối với U Minh Hồ cách nhìn. Người này là Đại Yến quốc sơ đại tiên hoàng, hắn rất thích câu cá. Mặc kệ có hay không cá, gặp nước liền muốn ném lên vài can. Một lần cơ hội vô tình, hắn đi tới U Minh Hồ, cũng từ U Minh Hồ bên trong câu đi lên một đầu nặng 3 cân Hoàng Kim Long Lý. Cá này mặc dù chỉ có 3 cân, thể nội lại có chân long chi lực, vô luận luyện đan hay là đôn nhũ, ăn cũng có thể làm cho võ giả lực lượng tăng vọt. Đang ăn bên dưới Hoàng Kim Long Lý sau, Dế Lai Võ Hoàng Đại Yến Quốc Sơ Đại Tiên Hoàng nhảy lên trở thành phía Đông Đại Lục xếp hạng 3 vị trí đầu trí cường giả. Lần này kinh lịch để Đại Yến Quốc Tiên Hoàng biết U Minh Hồ bên trong có cá, mà lại những con cá này có nghịch thiên cải mệnh năng lực. Vì đem U Minh Hồ bảo địa này chiếm thành của mình, Đại Yến Quốc sơ Đại Tiên Hoàng lấy lôi đỉnh thủ đoạn tiêu diệt khoảng cách U Minh Hồ gần nhất Tế quốc, thành lập Đại Yến quốc. Đang sau, hắn lại tuần tự mang binh diệt đi xung quanh ba cái tiểu quốc. Thần không biết vị không hay đem U Minh Hồ nuốt tại hoàng gia bên trong nguyện. Bất quá dây không gói được lửa, cũng không lâu lắm, thế nhân liền biết U Minh Hồ bên trong có dấu thiên địa linh ngư tin tức. Lúc tiếp kịch tại Đại Yến quốc sơ Đại Tiên Hoàng thực lực, không người nào dám đến đoạn. Phía sau lại khác biệt. Theo sơ Đại Tiên Hoàng vẫn lạc, các đại thế lực đều muốn đem U Minh Hồ chiếm thành của mình, vì thế không tiếc đối với Đại Yến quốc phát động chiến tranh. Dần dần, Đại Yến quốc hoàng đế không chịu nội khí nhiễu. Từ đời thứ tư Tiên Hoàng bắt đầu, Đại Yến Quốc bắt đầu lấy câu cá quyền hấp dẫn Đông đảo Tán Tu Cường giả cùng một chỗ bảo hộ Đại Yến Quốc cùng U Minh Hồ. Nhưng mà, từ khi sơ Đại Tiên Hoàng câu lên một đầu hoàng kim long lý sau, những người khác không còn có câu đi lên quá mức chân quý cá. Có chút vận khí không tốt, tại U Minh Hồ thả câu nhiều năm, kết quả ngay cả giá trị mấy vạn linh tinh cá đều không thể câu đi lên một đầu. Một lúc sau, U Minh Hồ câu không đến cá tin tức liền truyền ra. Các Đại Tán Tu Cường giả không còn vì câu cá khi Đại Yến Quốc tay chân phía đông Đại Lục các Đại thế lực cũng không có cố chấp như vậy tại diệt đi Đại Yến Quốc cướp đoạt U Minh Hồ cũng bởi vì như vậy, đại yến quốc thời khắc yếu đuối nhất không có bị diệt, một mực phía đông đại lục ba đại quốc một trong thân phận truyền thừa cho tới bây giờ. Mà gặp Đỗ Sư Lăng không có phủ nhận, Lục Thần biết hắn nói đúng, nàng lưu tại nơi này xác thực có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì U Minh Hồ. Một cái hồ có thể làm cho một cái đan tôn ngừng chân, điều này không khỏi làm Lục Thần đối với cái này sắp đến U Minh Hồ nhiều vẻ mong đợi. Sau đó không lâu, phía trước mọi người xuất hiện một tòa tường thành, tường thành cao hơn 10 mét, trên tường cùng dưới tường đều có cấm quân trấn thủ. Tại trên thành tường kia, Lục Thần thấy được ba chữ, U Minh Hồ. Trong chốc lát, Lục Thần hồn lực tận tạp, ngay sau đó hồn lực giống như thủy chiều hướng phía U Minh trong thành nhỏ dũng mạnh lao tới. Ách! Một lát sau, Lục Thần thống khổ giền gì lên, chán nổi gân xanh lên, trời đang rất lạnh đau ra một thân mồ hôi. Ngay tại vừa rồi, hắn hồn lực nhìn thấy U Minh hồ, vừa chạm vào đụng phải nước hồ, hồn lực liền bị hồ thủy ma diệt. Cứ việc linh hồn thể sớm đã bị cửu u hồn điện tu luyện ra được hồn nô cắn xé vô số lần, nhưng Lục Thần vẫn còn có chút không chịu được nổi. Hồn nô là cắn, nó cái này trực tiếp là hủy diệt a. Lục sư đệ, ngươi thế nào? Gặp Lục Thần một bộ khó chịu bộ dáng, bên cạnh Tề Khuyết quan tâm hỏi, không có gì, chính là cảm giác ngồi lâu. Cái này Thanh Lang yêu cầu con cần cái mông." Lục Thần chê cười nói, "Không có khả năng a, ta cảm thấy ngồi thật thoải mái." Tề Khuyết có chút buồn bực, còn cố ý sờ lên Thanh Lang yêu cầu trên lưng lông. Đỗ sư Lang cùng Dương Chỉ Nô biết Lục Thần đang đạo thực lực rất mạnh, cũng đại khái đoán được Lục Thần tại sao phải lên thống khổ. Giờ khắc này, hai người dị thường giật mình, bởi vì từ nơi đây đến U Minh Hồ còn có hơn 20 dặm, Lục Thần hồn lực thế mà cũng có thể đến cái kia. Chỉ bằng Lục Thần có thể đem hồn lực dò xét tới đó, các nàng liền biết Lục Thần hồn lực đã đạt đến các nàng nhận biết bên trong lục phẩm. Không đến 18 tuổi lục phẩm luyện đan sư, đơn giản không nên quá giò người hãy đồng thời, Đỗ Sư Lăng nói đừng quỷ tê, đi trước cầm đồ đi câu, cầm lên đồ đi câu lại đi chỗ câu cá. Nói xong, Đỗ Sư Lăng dẫn đầu đi hướng cửa thành. Trấn thủ Lũ Minh Hổ cấm quân đối với Đỗ Sư Lăng mấy người sớm đã không xa lạ gì, nhìn thấy Đỗ Sư Lăng tới trực tiếp cho đi. Đằng sau, một cái cấm quân đầu lĩnh mang theo Đỗ Sư Lăng đám người đi tới để đặt đồ đi câu công cụ phòng, để đám người cầm công cụ. Vừa tiến vào công cụ phòng, xuất hiện tại trong mắt là bảy gia chỉnh thể công cụ, cần câu, thùng nước, mồi câu, bao tay, thậm chí còn có quần áo. Tại Lục Thần Hiếu Kỳ đánh giá công cụ trong phòng công cụ lúc Tiêu Hoàn đám người đã tại thuần thục cầm công cụ của mình. Dương Chỉ Nhu nhắc nhở, đứng nốc, cầm lên công cụ đi thôi, đừng ở chỗ này lãng phí lý thống linh thời gian. Tứ Trọng võ tông cảnh thực lực Lý Nham cười hỏi, Đỗ đại sư, tiểu huynh đệ này tốt lạ mặt, là ngài đệ tử mới thu sao? Đúng vậy a, gọi lục soái, hôm trước vừa tới, không phải một cái để cho người ta bất lo chủ. Đỗ sư lăng một mặt ghét bỏ nói, Lý Nham ha ha cười một tiếng, đối với lục thần nói ta gọi Lý Nham, tiểu huynh đệ câu cá nếu là có cái gì cần hỗ trợ có thể tới tìm ta. Dễ nói, lục thần lễ phép nhẹ gật đầu, tiếp lấy tiếp tục xem hướng công cụ trong phòng đông đảo công cụ. Nhìn xem mấy người chọn lựa cần câu, Lục thân khó hiểu nói, nơi này có 47 rễ cần câu, các ngươi làm sao đều tuyển một chút nhỏ cần câu. Dương Chỉ Nhu nói một là bởi vì ngươi câu không lên cá lớn, không cần dùng lớn như vậy can, còn nữa, những này cần câu đều là do Ngũ Gia tử kim trúc rèn đúc mà thành, lớn can phi thường nặng, dùng lớn can tốn sức. Ngươi nói không có cá lớn liền không có cá lớn sao? Vạn nhất ta câu lên cá lớn, dùng nhỏ can chẳng phải là để cá chạy. Lục thân bĩu môi nói. Thân là đã từng phong hào võ đế, trước mắt rèn đúc những công cụ này vật liệu hắn đều biết. Đáng giá nhất thuộc về cần câu, dây câu là ô kim thơ tạm lưới câu là ưu minh tử kim chế tạo, cột là ngũ giai tử kim trúc, dùng một bộ này vật liệu chế tạo, cần câu không chỉ có vô cùng sắc bén, mà lại tính bền dẻo mạnh phi thường, tiếp nhận mấy ngàn cân chi lực đều là trò trẻ con. Ngoài ra, thùng nước, bao tay cùng quần áo cũng đều là áp dụng đặc thù vật liệu chế tạo thành, có thể phòng ngừa ăn mòn. Lục Thần lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều dùng biểu tình cổ quái nhìn xem Lục Thần. Câu cá lớn, giữa ban ngày đặt nằm mơ đâu? Từ khi Đại Yến Quốc sơ Đại Tiên Hoàng câu đi lên một đầu nặng ba cân hoàng kim long lý, phía sau căn bản là không có đi ra cá lớn. Mấy ngàn năm đừng nói ba cân, chính là một cân nửa cá đều không có người câu đi lên qua, một cân liền cao nữa là. Bất quá đám người không nghĩ tới giải thích thêm, dương chỉ nhu mang theo dế cự nói, ngươi lợi hại, ngươi câu cá lớn, ngươi muốn cảm thấy nhỏ can không được, vậy ngươi liền lấy lớn can đi. Cầm thì cầm. Lục thần giống như là tới tỉnh tỉnh, không chút do dự cầm lên bên trái một cây lớn nhất cần câu. Căn này cần câu có dài mười hai mét, can thân cũng so lớn thứ hai cần câu lớn không chỉ một lần, là một cây cự hình cần câu. Nhìn thấy lục thần thế mà cầm can này cần câu, đỗ sư lăng mở to hai mắt nhìn, trương tấn dương mấy người càng là giống nhìn ngu xuẩn một dạng nhìn xem lục thần. Căn này cần câu nói ít cũng có nặng hơn 300 cân, Lục Thần cầm căn này cần câu, cái này không phải đi câu cá, rõ ràng chính là đi rèn luyện thân thể. Nhưng mà, Lục Thần cũng không thèm để ý đám người ánh mắt khác thường, cầm một bộ công cụ liền xoay người đi ra công cụ phòng. Thật đúng là một cái không đi đường thường chủ nhìn xem Lục Thần tiêu sái rời đi bóng lưng, Lý Nham trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Mà tại Lục Thần sau khi rời đi, Đỗ Sư lăng mấy người cũng là nhanh chóng cầm công cụ, một đoàn người tiếp tục cưỡi thanh lang yêu câu tiến về U Minh Hồ. Chương 529, chớ nóng vội động thủ, trước nhìn một chút vi sư làm sao câu, chương 529, chớ nóng vội động thủ. Trước nhìn một chút vi sư làm sao câu. Mười mấy phút qua đi, đi ở trước nhất Lục Thần ngừng lại. Giờ phút này hắn đã đi tới trên một chỗ bãi đất, phía dưới là một cái chiếm diện tích mấy ngàn bình phương hình tròn hồ nước. Tựa như Tề Khuyết nói như vậy, U Minh hồ nước là màu đen, một chút nhìn sang, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. U Minh hồ bốn phía trừ lầu nhỏ hình thái chỗ câu cá không còn có cái khác kiến trúc, cũng không có người, đặc biệt an tĩnh. Thử ra, nơi này tại sao phải xuất hiện loại này hồ nước? Lục Thần nghi ngờ hỏi. Ngươi quản nó làm sao xuất hiện, đi theo đám bọn hắn ngồi lên câu cá là được. Thử ra tựa hồ cũng không muốn nói quá nhiều. Lục Thần nói thế, nhưng là ta xem bọn hắn nghe được ta nói muốn câu cá lớn phản ứng, giống như thật câu không đến cá gì. Thử Gia cười nói, người khác câu không đến cá lớn, nhưng ngươi có thể. Lục Thần suy nghĩ chuyển động, kích động nói, bởi vì ta máu. Không sai. Thử Gia vừa ăn linh tinh, vừa nói, máu của ngươi là vạn vật sinh linh thích nhất đồ vật, không có cái thứ hai, chỉ cần ngươi vụn trộm nhỏ một chút máu tiến mồi câu bên trong, ta cam đoan u minh hổ lý cá đuổi tới đi tìm cái chết. Vậy là tốt rồi chơi. Lục Thần cười thầm nói, đi chơi đi, để cho ta an tĩnh ăn mấy khối linh tinh nay vậy. Thử Gia cơ cơ máu đuối, đuổi Lục Thần. Mà lục thần gặp đỗ sư lăng bảy người còn tại phía sau, lập tức đem máu bỏ vào đặc chế mồi câu bên trong, cũng đem máu tươi cùng con muỗi quấy đều. Đợi đến bảy người cười thanh lang yêu câu đi lên lúc, lục thần đã đem con muỗi thả đứng lên, giả trang ra một bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Đừng ngấp nhìn, đi xuống trước đi. Lập tức liền muốn rơi tuyết lớn. Dương chỉ nhu từ bên cạnh đi qua, thúc giục nói. A, lục thần ồ một tiếng, cười thanh lang yêu câu đi theo. Mấy phút đồng hồ sau, lục thần đi theo đỗ sư lăng đi vào một cái chỗ câu cá trước, tất cả mọi người từ thanh lang yêu câu trên lưng xuống tới. Đỗ Sư Lăng hướng mọi người nói, trước tiên đem thanh Lang yêu cầu thu xếp tốt, sau đó các ngươi giống như trước đây, hai người ngồi một cái chỗ câu cá. Là, bảy người đáp. Đằng sau, Lục Thần hấp tấp nắm thanh Lang yêu cầu hướng phía nơi xa đi đến, không muốn cùng Đỗ Sư Lăng bọn hắn ngồi quá gần. Nhưng mà, Lục Thần vừa đi mấy bước, Đỗ Sư Lăng liền gọi lại hắn. "Lục Soái, ngươi đừng đi." Lục Thần lúng túng quay đầu lại hỏi nói Sư Tôn, "Ngươi còn có cái gì khác chỉ thị sao?" Đỗ Sư Lăng nói ngươi lần đầu tiên tới, hôm nay cùng ta ngồi cùng một cái chỗ câu cá, ta dạy cho ngươi làm sao câu cá. "Ách, Sư Tôn, ta cảm thấy không cần, ta sẽ câu cá." Lục Thần cự tuyệt nói: "Để cho ngươi cùng ta cùng một chỗ liền cùng ta cùng một chỗ, bớt nói nhảm." Đỗ Sư Lăng không vui nói: "Trước kia mà khác đệ tử ký danh hận không thể cùng nàng ngồi cùng một cái chỗ câu cá, Lục Thần ngược lại tốt, thế mà trực tiếp cự tuyệt, cái này khiến nàng thật mất mặt." Thôi "Ta." Lục Thần cười khổ đáp ứng xuống. Mà nghe được Đỗ Sư Lăng muốn cùng Lục Thần ngồi cùng một cái chỗ câu cá, Dương Chỉ nu nhìn về hướng một bên Tề khuyết. thể sư đệ, "Hôm nay chúng ta ngồi một cái chỗ câu cá đi." Nghe chút lời này, Tề Tuyết Long Tơ lóe sáng, vội vàng khoát tay cự tuyệt, Dương Sư Tỷ: "Ta vẫn là cùng Tiêu Hoàn cùng một chỗ đi." Có Trương Tấn Dương tại, hắn cũng không dám cùng Dương Chỉ Nhu đi quá gần. Hắn lúc đầu tại Kính Hồ liền đã tỉnh cảnh đáng lo, nếu là lại cùng Dương Chỉ Nhu ngồi chung một ngày, sợ là ngày mai sẽ phải xéo đi. Trương Tấn Dương thấy thế vừa cười vừa nói, "Dương sư tỷ, chúng ta ngồi một cái chỗ câu cá đi." "Không được, ta hôm nay một người ngồi một cái chỗ câu cá." Dương Chỉ Nhu lãnh đạm đạo, nói xong đi hướng Đỗ Sư Lăng bên trái một cái chỗ câu cá. "Tiện nhân, nếu không phải nhìn ngươi rất được sư tôn sủng ái, lại là một cái ngũ phẩm trung cấp luyện đan sư, liền ngươi cái này tướng mạo, leo đến lão tử trên giường đến, lão tử đều chẳng muốn động tới ngươi." mặt nóng rán muộn lạnh, trương tấn dương nội tâm đang gầm thét, hắn hao tổn tâm cơ định nộp dương chỉ nhu, cũng không phải là thật ưa thích dương chỉ nhu, mà là muốn thông qua dương chỉ nhu đạt được đỗ sư lăng chân truyền. nếu như không phải là vì trở thành thiên võ đại lục đỉnh cấp luyện đan sư, lấy thân phận của hắn, căn bản sẽ không đến đại Yên quốc. giờ khắc này, trương tấn dương trong đầu suy nghĩ vô số loại lăng nhục dương chỉ nhu hình ảnh, thỏa thích phát tiết cảm xúc. bất quá, cứ việc trong lòng phẫn nộ, trương tấn dương nhưng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn, vẫn như cũ treo ý cười nhạt nhạt, làm từ một cái tràn ngập đấu tranh gia tộc đi ra người hắn đặc biệt giỏi về cảm xúc và lý sớm đã làm đến hỉ nộ không lộ tại dương chỉ nhu sau khi đi trương tấn dương cùng lý tự cường đi hướng đỗ sư lăng phía bên phải một cái chỗ câu cá ba người khác đã hành động một lát sau tám người xếp thành một đoàn đỗ sư lăng cùng lục thần ngồi ở giữa những người khác sát bên hai người chỗ câu cá ngồi trái phải câu cá thao tác rất đơn giản phụ lên đặc chế con ngồi lại đem can ném ra ngoài đi lơ là động ngươi liền có thể kéo can tại lục thần bên trái tòa hạng đỗ sư lăng vừa nói một bên cho lục thần làm làm mẫu rất nhanh một can liền ném ra ngoài đi a lục thần ồ một tiếng xuất ra con ngồi chuẩn bị đem con ngồi đặt ở bên phải, tránh cho Đỗ sư lăng phát hiện hắn con ngồi muốn ẩm ướt một chút. bất quá, hắn vừa mới chuẩn bị động thủ, Đỗ sư lăng liền ngăn trở hắn, giáo dục nói ngươi đừng vội động thủ, trước nhìn một chút vi sư là thế nào câu. tốt ta. Lục thần không còn gì để nói, hắn đã sớm sẽ câu cá, chỗ nào còn muốn Đỗ sư lăng cái này giả sư tôn dạy. nơi xa, khi Lục thần rất là im lặng lúc, Tiêu Hoàn, Lý Tự Cường cùng Chu Hưu Vi lại một mặt ghen tị nhìn xem Lục thần. bọn hắn lần đầu tiên tới câu cá, dạy bọn họ đều là Tề Khuyết cùng Trương Tấn Dương, Lục thần lại là Đỗ sư lăng tự mình dạy bảo. theo bọn hắn biết. Do Đỗ sư lăng tự mình dạy câu cá, đây chính là chỉ có Dương Chỉ Nhu ba người loại này đệ tử thân truyền mới có dãnh ngộ. Một cái đệ tử ký danh hưởng thụ lấy đệ tử thân truyền dãnh ngộ, cái này khiến ba người bọn họ nội tâm trở nên cực độ không công bằng. Nhìn thấy Đỗ sư lăng tự mình dạy Lục Thần câu cá, Trương Tấn Dương cảm nhận được Lục Thần đối hắn uy hiếp, đối với Lục Thần lên sát tâm. Hắn có thể tiếp nhận Dương Chỉ Nhu so với chính mình được sủng ái, nhưng dễ dàng tha thứ không được Lục Thần được sủng ái, một khi Lục Thần được sủng ái, cái kia Lục Thần đáng chết. Ánh mắt trong khi lóe lóe, trong đầu của hắn đã tại bắt đầu lập mưu như thế nào để Lục Thần biến mất khỏi thế giới này. Lục Thần không biết Trương Tấn Dương đã để mắt tới hắn, hai tay của hắn chống đỡ đầu, an tĩnh nhìn xem Đỗ Sư Lăng lơ lử. Phía ngoài tuyết càng rơi xuống càng lớn, tuôn rơi rung động. Đỗ Sư Lăng ngưng thần tĩnh khí, một bàn tay khoác lên trên cần câu, cố gắng cảm giác trên dây câu động tĩnh. Như vậy qua hơn 20 phút, ngay tại Lục Thần thấy muốn đánh ngủ gật lúc, Đỗ Sư Lăng lơ lả bỗng lúc ních. Đỗ Sư Lăng thấy thế đột nhiên kéo cần câu, lập tức một đầu toàn thân tản ra nhiệt khí màu đỏ cá con bị kéo ra khỏi mặt nước. Con cá nhỏ này chỉ có một chỉ dài, vừa ra mặt nước liền bị Đỗ Sư Lăng tay mắt lanh lẹ bắt lấy, sau đó bỏ vào đặc chế trong thùng nước. Lại là hỏa linh cá. Nhìn thấy Đỗ Sư Lăng Câu đi lên cá con, Lục Thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hỏa Linh Cá, thuần túy nhất hỏa thuộc tính linh vật, có thể dùng để luyện chế tứ phẩm Hỏa Linh Đan, cũng có thể trực tiếp luộc rồi ăn. Hỏa thuộc tính võ giả nếu là phục dụng Hỏa Linh Đan hoặc là ăn Hỏa Linh Cá, không chỉ có thể tăng cao tu vi, ngăn chặn võ mạch cũng có thể đạt được khơi thông, có trợ giúp ngày sau tu hành. Cứ như vậy một đầu một chỉ dáng dấp Hỏa Linh Cá, nếu như cầm tới Tam Đại Thương Lâu đi bán, ít nhất có thể bán 5000 khối linh tinh. 5000 khối linh tinh, chuyện này với hắn tới nói không tính là gì, nhưng đối với một chút phổ thông võ vương tới nói chính là một bút không ít tiền. Một can giá trị 5000 khối, thật sự là ngấp lại đều để người kích động, cũng khó trách Đỗ Sư Lăng dạng này đàn tôn đều sẽ lưu lại. Chúc mừng sư tôn nhanh như vậy liền câu được một đầu hỏa linh cá. Nhìn thấy Đỗ Sư Lăng bên trên cá, ngồi vào hai bên Trường Tấn Dương mấy người nhao nhao chúc mừng. Đỗ Sư Lăng mỉm cười, hướng mọi người nói, đừng nói chuyện, hảo hảo câu cá đi, đừng cho ta không quân trở về. Là, đám người lên tiếng, tiếp tục tỏa hạ câu cá. Như vậy lại qua mười mấy phút, Trường Tấn Dương kích động nhất lên cần câu, câu được một đầu dài nửa ngón tay hấp ngư đi lên. Đen cá tầm, xung quanh mấy người giật mình. Hâm mộ nhìn xem Trương Tấn Dương đem cá cất vào chính mình thùng nước bên trong. Đỗ Sư Lăng sớm có bàn giao, Từ U Minh Hồ Lý Câu đi ra cá về cá nhân tất cả, nàng sẽ không cần bọn hắn. Đen cá tầm mặc dù kém xa hỏa linh cá chân quý, nhưng cũng là luyện đan tài liệu tốt. Nếu như Trương Tấn Dương xuất ra đi bán, không nói nhiều, một nghìn khối linh tinh là có thể bán được. Một nghìn khối linh tinh nha, cái này đầy đủ một cái bình thường võ vương một tháng tu hành, Vẫn khí không tệ. Đỗ Sư Lăng nhìn về phía Trương Tấn Dương đạo. Trương Tấn Dương trong lòng rất là hưởng thụ, ngoài miệng lại khiêm tốn nói ra, chỉ có dài nửa ngón tay, hay là đen cá tầm cùng sư Tôn Hỏa Linh cá sò so già kèm xa. Ai nghe được Trương Tấn Dương lời nói, Tề khuyết bốn người đã không biết nên nói gì. Trương Tấn Dương cá không thế nào chân quý, tốt xấu lên cá, bọn hắn ngồi lâu như vậy càng cũng còn không nhúc nhích một chút đâu. Hừ. Cũng liền lúc này, xa xa không nói tiếng nào Dương Chỉ Nhu cũng thu can, câu đi lên một đầu dài nửa ngón tay màu vàng cá con. Con cá nhỏ này cùng Đỗ sư Lăng câu đi lên Hỏa Linh cá dáng rất gần như giống nhau, liền màu sắc khác nhau, một đầu màu vàng, một đầu màu đỏ. Chỉ Nhu, ngươi đầu này kim linh cá không sai. Đỗ sư Lăng cười tán dương, "La, đây là một đầu kim linh cá." Công hiệu cùng hỏa linh cá không sai biệt lắm, chỉ bất quá nó no công hiệu nhắm vào chính là kim thuộc tính võ giả. Dương Chỉ Nhu thu hồi kim linh cá, thở dài nhẹ nhõm, nói tốt xấu là khai trường, sẽ không không quân trở về. Dương Chỉ Nhu lời này vừa nói ra, tiêu hoàn bốn người áp lực lớn như núi, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm lơ là, thở mạnh cũng không dám một chút. Chương 530, vung can tức bên trên cá, chương 530, vung can tức bên trên cá. Một bên, nhìn thấy ba người tuần tự bên trên cá, Lục Thần không kịp chờ đợi nói ra, Sư Tôn, ta đã sẽ để cho ta cùng câu đi. Người trẻ tuổi nhớ lấy tá bạo, tá bạo là câu không đến cá ngươi hay là lại nhìn một hồi đi. Đỗ sư lăng ân cần dạy bảo đạo, ta nhớ lấy em gái ngươi nha. Lục thần tức giận đến trong lòng thẳng mắng chửi người, trời lạnh lớn này, không để cho câu cá, chỉ có thể làm nhìn xem, đơn giản không nên quá khó chịu. Mà đang giáo dục xong lục thần, Đỗ sư lăng lại tiếp tục tự mình câu cá. phía sau nửa giờ, Đỗ sư lăng lại câu đi lên một đầu một chỉ dáng dấp kim linh cá, Lý tự cường cũng câu đi lên một đầu dài nửa ngón tay thủy linh cá. Về phần Tề huyết cùng Chu hiếu vi, ngồi hơn một giờ, người còn đến run lẩy bẩy, cần câu nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng đều không có động đậy. Ta mặc kệ, ta cũng phải ném lên hai can liên tiếp nhìn hơn một giờ, Lục Thần không nhịn được nói. Nói xong, hắn cầm lấy lưỡi câu liền đã phủ lên con ngồi, sau đó một cái mảnh liệt kình đem con ngồi vung ra mười mấy mét bên ngoài mặt hồ. Đỗ Sư Lăng thấy thế vừa cười vừa nói, tính tình vội vã như vậy là câu không lên cá tới, chờ ngươi thất bại mấy lần, liền biết câu cá thao tác đơn giản, nhưng muốn lên cá liền. Động. Không đợi Đỗ Sư Lăng đem không có đơn giản như vậy nói ra, Đỗ Sư Lăng liền bị đánh mặt, nơi xa Lý Tự Cường hô to Lục Thần lơ là động. Hơn 300 cân cân đối với người khác tới nói có lẽ phải vận dụng linh lực mới có thể thu phóng tự nhiên, bởi vì nó sát thực độ trầm. Nhưng mà Lục Thần Thể Phách đã đạt tới bán bộ võ hoàn cảnh, hai tay lực lượng không kém gì đại yêu, sử dụng cực lớn can đơn giản không nên quá đơn giản. Chỉ gặp Lục Thần tiện tay nhấc lên can, một đầu ba lượng đa trọng hỏa linh ngư bị Lục Thần vung ra mặt hồ. Tê đầu này hỏa linh ngư tối thiểu cũng có ba lượng nặng, Lục xoáy vận khí này cũng quá tốt, phải biết sư tôn đều có tầm một tháng không có câu lên cá lớn như thế. Nhìn thấy Lục Thần trên lưới câu nhảy nhót tương bừng hỏa linh ngư, Tiêu Hoàn bưng bít lấy đao đốn tranh chua kéo lên. Mấy người khác cũng là ước ao cái thị ba lượng nặng hỏa linh ngư, cái này nếu là xuất ra đi bán chỉ ít có thể bán hơn vạn linh tinh. Lục Thần can quăng ra xuống dưới nước cũng còn không có không có khôi phục lại bình tĩnh liền lên một đầu cá lớn như thế đơn giản không nên quá khoa trương nếu không phải hỏa linh ngư là chính miệng bọn hắn đều muốn hoài nghi con cá này là lục thần mèo mù gặp cá rán vung can thời điểm đập chúng một bên nghe được tiêu hoàn lời nói đỗ sư lăng không khỏi mặt mo đỏ hửng sau một khắc nàng hô lớn một tiếng tiêu hoàn tại tiêu hoàn bản năng đáp trở về trước luyện chế mười lô thông mạch đan không có luyện chế song không thể ngủ đỗ sư lăng ra lệ. ách đỗ sư lăng lời này vừa nói ra vốn đang nhìn chậm chậm hỏa linh ngư tiêu hoàn sắc mặt trong nháy mắt sụp xuống hắn thật là không may, không cẩn thận chọc sư tôn. cùng lúc đó, hắn âm thầm chửi mình ngu xuẩn, nói đã nói, không có việc gì miệng tiện mang lên sư tôn làm cái gì, nói lời kia không phải liền là đang dếu cợt sư tôn câu cá không được. đỗ nhi biết qua đường ngày, tiêu hoàn hụi vải đáp ứng xuống. cũng liền trong thời gian ngắn ngủi này, lục thần nhanh chóng thu can, cây đuốc linh ngư bắt lấy, để cạnh nhau tiến vào trong thùng nước. hỏa linh ngư nhập thùng, đỗ sư lăng tán dương, lục xoái, vận khí của ngươi thật tốt, vận khí tốt. lục thần cười, trên đời này lấy ở đâu nhiều như vậy vật khí? hắn hôm nay có thể đem cá câu đi lên, đây chính là thỏa thỏa thực lực trong lòng nghĩ như vậy, lục thần niét miệng cười nói, cũng liền bình thường đi, cũng không phải câu đi lên cái gì cả lớn. Nói xong, lục thần lại lên một phần con ngồi, cũng đem con ngồi lại một lần nữa ném đến tận rời xa mấy người gậy tre trên mặt hồ. người đi ra thời điểm tốt nhất thu điểm, bằng không dễ dàng bị đánh. độ sư lăng chăm chú nhắc nhở nói, bình thường ba lượng nặng cá, nàng đều có tầm một tháng không có câu đi lên. lục thần một chút câu ở giữa, cái này còn gọi vận khí bình thường. nếu không phải bận tâm lục thần tổ sư thân phận, nàng thật muốn cho lục thần đến một chút, để tiểu tử này tại cái này cho nàng bất ý. Trương Tấn Dương nhìn thấy lục thần câu đi lên một đầu ba lượng nặng hỏa linh ngư ghen ghét đến hai mắt đỏ bừng, hận không thể thay vào đó. Tiểu tử này nhất định là vận khí tốt, bằng không làm sao có thể một cây bên trong cá, hay là một đầu ba lượng nặng hỏa linh ngư. Trương Tấn Dương trong lòng ở trong lòng hò hét, cũng đang mong đợi chính mình cũng có thể lên một con cá lớn, chấn một chấn lục thần đắc ý khí diễm. Nhưng mà, còn không đợi hắn từ lục thần bên trong con cá thứ nhất bên trong tỉnh táo lại, lục thần lơn là lại lay động. Lại lại đi tới. Tiêu hoàn mấy người trợn tròn mắt, Chu Hữu Vi kết ba chỉ vào lục thần lưới câu vị trí đạo. Đám người nhìn lại vừa hay nhìn thấy lục thần gỡ tay tiếp lấy lại một đầu ba lượng đa trọng hỏa linh ngư bị lục thần vung ra mặt hồ lục sư đệ ngươi vận khí này cũng quá tốt đi can can bên trên cá hơn nữa còn đều là cá lớn tề khuyết mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói lục thần cười an ủi tin tưởng tề sư huynh rất nhanh cũng phải lên cá nghe vậy tề khuyết cười khổ không thôi hắn câu cá bản sự cùng đan đạo thiên phú một dạng tại trong các đệ tử là hạt chót tại dĩ vãng câu cá trong tu hành hắn cũng rất ít bên trên cá cho dù lên cá cá không phải nhỏ chính là chủng loại phổ thông Hiện tại Kính Hồ đã tu hành 6 năm, mỗi cái tuần lễ đều đến câu một ngày, liền cho tới bây giờ không có câu lên qua 3 lượng trở lên cá lớn. Mà tại Lục Thần đang khi nói chuyện, Lý Tự Cường lưỡi câu cũng tới cá, câu đi lên một đầu dài nửa ngón tay Hỏa Linh Ngư. Lục Thần một bên giật cá, vừa nói, thời tiết lạnh, thượng tầng mặt nước tất cả đều là một chút kháng lạnh Hỏa Linh Ngư, cá quá nhỏ, xem ra muốn câu cá lớn nhất định phải tăng lớn con ngồi mới được. Lục Soái, ngay cả câu 2 đầu 3 lượng nặng Hỏa Linh Ngư, ngươi còn không vừa lòng. Dương Chỉ nhũ nhịn không được mắt trợn trắng. Lục Thần cười hắc hắc, tăng lớn gấp đôi con ngùi dùng số lượng, cùng sử dụng lực vùng can đem con ngùi ném về tới mặt hồ. Lục Thần liên tiếp hai lần bên trên cá lớn, đám người bản năng nhìn về phía Lục Thần lơ là, muốn nhìn một chút Lục Thần còn có hay không vật khí. Là, chính là vật khí. bọn hắn không tin câu U Minh Hồ cá có thể có cái gì phương pháp đặc thù, nếu không Đại Yến Quốc chiếm lĩnh nhiều năm như vậy đã sớm phát. Lục Thần có thể câu lên hai con cá lớn, nhất định hôm nay vận khí bạo giảm. Thế nhưng là rất nhanh bảy người liền chết lặng, bởi vì không đợi hai phút đồng hồ, Lục Thần lơ là lại động, mà lại động tĩnh so hai lần trước lớn hơn nhiều chỉ gặp lục thần dùng sức kéo một phát, một đầu hơn một cân nặng cá chấm đen nhảy ra mặt nước. Đầu này cá chấm đen hình thể thon dài, lân phiến rất tỉ mỉ, phía trên tản ra mông lung gai xanh, nhìn qua có chút thần dị. Thanh minh ngư, lại là một đầu có hơn một cân nặng thanh minh ngư. Nhìn thấy lục thần câu được như vậy một đầu cá, liền ngay cả một mực có chút bình tĩnh đỗ sư lang giờ phút này đều không bình tĩnh. Lục thần cũng liếc mắt một cái liền nhận ra nó. Thanh minh ngư, nghe đồn chỉ sinh trưởng tại cực âm cực hàn địa phương, không chỉ có thưa thớt mà lại sinh trưởng phi thường chậm. Giống như vậy một đầu thanh minh ngư, ít nhất đã sống hai năm. Đám người không biết thanh minh ngư. Gặp Đỗ sư Lăng kích động như vậy, Tề Khuyết tỏ mò hỏi, "Sư tôn, Thanh Minh Ngư rất chân quý sao?" Đỗ sư Lăng kích động giải thích nói, "Thanh Minh Ngư sở so chín thuộc tính linh ngư chân quý nhiều, huyết nhục của nó đối với tuyệt đại bộ phận nữ tính võ giả tới nói đơn giản chính là trí bảo, không chỉ có bổ dưỡng thân thể, cứu chữa ám thương, còn có thể thật to tăng lên tu vi." Dương Chỉ Nhu tỏ mò hỏi, "Sư tôn, nếu như đầu này Thanh Minh Ngư cầm lấy đi bán, đại khái có thể đáng bao nhiêu tiền?" "Bán thịt ít nhất mấy triệu cát bước, nếu như luyện chế thành Thanh Minh đan, giá trị siêu ngàn vạn." Đỗ sư Lăng đạo, "Siêu ngàn vạn." Nghe được Đỗ sư Lăng lời nói, Dương Chỉ Nhu trực tiếp trợn mắt hốt mồm. Siêu ngàn vạn, cái này Thanh Minh Ngư muốn hay không như thế đáng tiền. Lục Thần hôm nay vận khí muốn hay không như thế phá trận. Hắn cái này ba xảo câu đi lên cá, giá trị đều vượt qua bọn hắn tám người mấy năm câu đi lên cá tổng cộng. Nếu là Lục Thần câu cá vẫn luôn mạnh như vậy, một khi để đại yến quốc hoàng thất thấy được, bọn hắn nên không để cho Lục Thần câu cá. Đằng sau, tại mọi người dưới ánh mắt khiếp sợ, gửi xuống Thanh Minh Ngư Lục Thần vừa vọt một phần lớn con mỗi, cũng ném bỏ vào trong hồ. Đến lúc này, Đỗ Tư Lăng mấy người cũng bị mất câu cá tâm tư, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lục Thần trên cần câu độc tính chỉ chớp mắt, 10 phút đồng hồ đi qua, lục thần lơn là cũng không có động tĩnh, ngược lại là đỗ sư lăng lại câu đi lên một đầu hai ngón tay dáng dấp hỏa linh ngư. đáng chết, lần này vận khí dùng hết đi, câu không lên cá tới đi gặp lục thần lơn là bất động. trương tấn dương âm thầm cười gần nói, dương chỉ nhu mấy người cũng cảm thấy lục thần ba sao hao hết tất cả vận khí, về sau đều câu không được cá. nghĩ như vậy đồng thời, mấy người thở dài một hơi, thầm nghĩ lục thần mặc dù lên ba đầu cá, nhưng tóm lại hay là một người bình thường. nhưng mà, không đợi tâm tình mấy người bình phục, lục thần lơn là lần nữa truyền đến động tĩnh khổng lồ, cũng vẽ lên to lớn bọt nước. Từ cái kia toé lên trong mặt nước, mọi người thấy một vòng màu vàng, trong lúc nhất thời, mấy người hô hấp đều trở nên run rợn dập. Chương 531, Lục Thần câu lên thần bí cá lớn, chương 531, Lục Thần câu lên thần bí cá lớn. Màu vàng, bọn hắn chỉ gặp qua kim linh cá, cái khác cá đều không phải là màu vàng. Nhìn bọn nước này cùng náo ra động tĩnh, bọn hắn biết giờ phút này bị Lục Thần dùng cực lớn can câu được cá khẳng định so thanh minh cá còn muốn lớn. Một đầu vượt qua nặng 3 cân kim linh cá, mặc dù không có thanh minh cá đáng tiền, bán thịt cũng đáng cái 3 40 vạn linh tinh. Lục Thần liên tiếp vung bốn sào, bốn sào đều bên trong cá. Đỗ Sư Lăng, Dương Chỉ Nhu cùng Tề Khuyết trừ trấn kinh chính là hâm mộ. Lý Tự Cường ba người cùng Trương Tấn Dương thì là ghen ghét đến hoàn toàn thay đổi, không rõ vì cái gì bọn hắn câu cá cứ như vậy khó, Lục Thần lại nhiều lần đều bên trong cá. Qua nửa ngày, Đỗ Sư Lăng nhép nhở, con cá này rất lớn, lưu một chút, tuyệt đối đừng để nó chạy. Lục Thần không có nghe Đỗ Sư Lăng, một cái mảnh liệt kình đem cần câu nhấc lên, ngay sau đó dưới nước cá lớn hiện lộ ra chân rung. Không xuất chúng người sở liệu, con cá này thật so thanh minh cá còn muốn lớn hơn mấy phần, đoán chừng có 4 cân đã trọng. Bất quá, đám người đoán sai chủ loại. Nó không phải kim linh cá mà là một đầu cùng cá chép giống nhau đến mấy phần, toàn thân mọc đầy ánh vàng rực rỡ vậy cá. Vừa ra mặt hồ, toàn bộ cá liền tản ra kim quang trói mắt, quang mang hoàn toàn không phải kim linh cá có thể so sánh. Ngoài ra, lực lượng của nó tựa hồ phi thường lớn, tại lục thần sách can thời điểm, một cái dây rùa thế mà đem can mũi nhọn đều ép con không ít. Lục thần chính là cực lớn can, muốn để hắn can phát sinh ngõ lượng, không có mấy trăm cân lực lượng là tuyệt đối làm không được. Cái này, dương chỉ nu mấy người triệt để bị con cá này hấp dẫn, con mắt nhìn chòng chọc vào đầu này, bọn hắn chưa từng thấy qua cá lớn. Đỗ sư lăng cũng không nút chế được kích động, trong mắt lóe ra tinh mang bởi vì trước mắt con cá này thật sự là trí bảo một lát sau dương chỉ Nhu nhìn xem bị lục thần bắt lấy cá lớn hỏi sư tôn ngươi có biết đây là một đầu cá gì dương chỉ Nhu lời này vừa nói ra trừ trương tấn dương thể khuyết bốn người đều nhìn về đỗ sư lăng đỗ sư lăng sợ hai thản nói đây là một đầu hoàng kim long lý sư tôn đây chính là nghe đồn đại yến quốc sơ đại tiên hoàng câu được loại kia hoàng kim long lý lý tự cường sợ hai nói đỗ sư lăng nhẹ gật đầu không sai chính là loại kia cá mà lại lục xoáy câu đầu này so đại yến quốc sơ đại tiên hoàng câu càng lớn chân quý hơn t đám người hít vào một ngụm khí lạnh Hoàng Kim Long Lý nhà Lục Thần thế mà đem trong truyền thuyết Hoàng Kim Long Lý cho câu đi lên theo ghi chép Hoàng Kim Long Lý thể nội ẩn chứa chân Long chi lực là một loại có nghịch thiên cải mệnh chi năng linh vật Lục Thần hiện tại đem nó câu đi lên một khi tin tức truyền tới Đông Đại Lục sợ là phải có một trận gió tanh mưa máu Đỗ sư lăng rất nhanh cũng nghĩ đến tầng này lúc này nghiêm khắc đối với đám người ra lệnh bất luận kẻ nào không được đem lục xoáy câu được Hoàng Kim Long Lý tin tức tiết lộ ra ngoài nếu ai tiết lộ tin tức vậy cũng đừng trách vi sư không niệm tình thầy trò Đỗ Nhi ghi nhớ đám người đồng nói Lục Thần không nói gì chỉ là dùng ánh mắt còn lại liếc qua Trương Tân Dương. Nhìn thấy tiểu tử này, ánh mắt lơ lửng không cố định, là hắn biết trừ phi tiểu tử này chết, bằng không hắn câu được Hoàng Kim Long Lý tin tức khẳng định sẽ chuyền đi. Bất quá, hắn hiện tại chỉ muốn câu cá, không dành phản ứng ra hỏa này. Tùy ý đem Hoàng Kim Long Lý bỏ vào thùng nước, Lục Thần vừa vọ một đoàn con ngồi, cũng tại mọi người nhìn soi mói đem can vàng ra ngoài. Nhìn xem Lục Thần vung ra thứ năm can, Đỗ Sư Lăng không còn câu được, một bên nhìn xem Lục Thần lơ lả, một bên thu chính mình đồ đi câu. Nàng rất rõ ràng Hoàng Kim Long Lý ý vị như thế nào, mặc kệ Lục Thần sau đó cái này can có thể hay không bên trên cá. Bọn hắn đều cần phải trở về. Mà nhìn thấy Đỗ Sư Lăng thu can, Dương Chỉ Nhu cũng bắt đầu thu can, cũng mang theo đồ đi câu đi vào lục thần cùng Đỗ Sư Lăng chỗ câu cá. Lại lên cá. Dương Chỉ Nhu chân trước đi vào lục thần cùng Đỗ Sư Lăng chỗ chỗ câu cá, lục thần lơ là liền động. Thế a. Sau một khắc, nước hồ quay cuồng, lục thần trong tay cực lớn cần câu trong nháy mắt uốn lượn biến hình, làm cho lục thần vận dụng linh lực không can. Lão tiên, cái này lại tới một cái gì thần vật? Nhìn xem U Minh hồ thượng động tĩnh không lộ, cùng lục thần cùng can biến hóa, đi vào hai người bên cạnh Dương Chỉ Nhu hoảng sợ nói. Đỗ Tư lăng lo lắng Lục Thần bị kéo xuống U Minh Hồ, nghiêm mặt nói, Lục Soái, cái này một can để Vi sư tới giúp ngươi đi, Vi sư khí lực lớn một chút. Không cần. Lục Thần cười lắc đầu, con cá này một cái đỉnh sông tới gần vạn cơn lực, hắn cũng không dám lúc này đem can cho Đỗ Tư lăng. Nàng đem cá thả việc nhỏ, liền sợ người bị kéo xuống, nàng thật muốn đi xuống, hắn cũng không có biện pháp hướng Lang Nguyên bằng rìu. Thuật ta, chính ngươi coi chừng, nếu là bắt không được liền thả nó. Đỗ Tư lăng coi là Lục Thần là sợ nàng đoạt cá, cũng không bắt buộc, nhắc nhở đồng thời làm tốt giữ chặt Lục Thần chuẩn bị. Lục Thần nhẹ gật đầu, bắt đầu dựa theo phương pháp của mình lư cá lưu đến cá chỉ có một thân khí lực không có chỗ làm như vậy qua một canh giờ lục thần đột nhiên một cái mạnh liệt vùng, trực tiếp đem u minh hổ bên trong cá lớn trở tay vung ra trên bờ tại cá lên bờ trong ngay mắt tất cả mọi người chấn kinh đến che miệng lại chứng to mắt nhìn chằm chằm bay về phía bên bờ cá lớn con cá lớn này so hoàng kim long lý lớn không nên quá nhiều thể trọng ít nhất đều có hơn 100 cân là một đầu kinh thiên cá lớn nó tướng mạo phi thường kỳ quái nó có hoàng kim long lý đầu cùng thân thể cái đuôi lại là trong truyền thuyết đuôi rồng. mà lại lân phiến của nó cũng cùng hoàng kim long lý khác biệt hoàng kim long lý lân phiến là màu vàng nó là màu tử kim Nó vừa rời đi mặt nước, trung quanh phương viên mấy mét không gian liền tạo thành mông lung hơi nước, cũng tản ra hào quang màu thử kim. "Sư tôn, ngươi có biết đây là một đầu cá gì?" Dương Chỉ Nhu chưa từng thấy loại cá này, khiếp sợ hỏi. Đỗ sư Lăng không có trả lời, nàng cùng Lục Thần trước tiên thi triển Lăng Tiêu Bộ phóng tới vung ra trên bờ kỳ quái cá lớn. Đằng sau, Lục Thần vận chuyển âm dương điện, vung lên nắm đấm đối với đầu này kỳ quái cá lớn đầu chính là một trận nện như liên. Giờ khắc này, Lục Thần chính là một cái bạo lực cuồng, tất cả mọi người có thể cảm nhận được Lục Thần quyền bên trong lực lượng đáng sợ. Lý Tự Cường ba người hoảng sợ nhìn xem Lục Thần, nội tâm một trận hoảng sợ. Hôm qua bọn hắn còn muốn cùng trong rừng thì cùng một chỗ giáo huấn lục thần, may mắn động thủ là trong rừng thì, bằng không chết chính là bọn họ. Liên Lục Thần hiện tại đánh kỳ quái cá lớn lực lượng, đừng nói đê giai võ vương, chính là cao giai võ vương tới sợ rằng cũng phải chết. Trương Tấn Dương ánh mắt lấp loé không yên, trong lòng đối với Lục Thần cũng là kiêng dè không thôi. Đỗ Sư Lăng cùng Trương Tấn Dương bốn người khác biệt, nàng nhận biết trước mắt đầu này kỳ quái cá lớn, rõ ràng hơn Lục Thần cường đại. Lục Thần có thể đem con cá này nhấn trên mặt đất đánh, cũng đem nó xương sọ đập nát, lực lượng đủ để so sánh Đông Đại Lục bất kỳ một cái nào cường giả đỉnh cao. Giờ khắc này, Trư yêu Nghiệt nàng đã không biết dùng cái gì từ để hình dung trước mắt cái này chỉ có 17 tuổi sư tổ. Đỗ đại sư cũng liền lúc này, nơi xa chuyển đến lý nham thanh âm. Đỗ sư Lăng đột nhiên hướng lý nham phương hướng nhìn lại, sau đó phát hiện không biết bắt đầu từ khi nào, lý nham đã mang theo bốn cái cấm quân đi tới cách đó không xa, chính một mặt khiếp sợ nhìn xem bị lục thần nhấn trên mặt đất cuồng đánh cá lớn. Nhìn xem xuất hiện năm người, Đỗ sư Lăng sắc mặt biến hóa, tâm tình trở nên trở nên nặng nề. Lúc đầu có Trương Tấn Dương mấy người biết lục thần câu ra hoàng kim long lý cùng đầu này linh vật liền đã khá là phiền toái, không nghĩ tới bây giờ lại tới năm cái cá quân. Giờ khắc này, nhìn trước mắt đầu này bị Lục Thần đánh thổ huyết linh vật, nội tâm của nàng trở nên bất an. Nàng biết, một trận báo tố sợ là rất sắp quét sạch Đại Yến Quốc. Mà nhìn thấy Lý Nham năm người, một bên Trương Tấn Dương lại tại trong lòng cười trộm. Nguyên bản hắn còn sầu không có cơ hội được chia một chén canh, hiện tại Lý Nham năm người đến một lần, hắn không chỉ có cơ hội được chia một chén canh, còn có thể mượn cơ hội này giết chết Lục Thần. Lấy lại bình tĩnh, Đỗ Sư Lăng nhìn về phía đi tới Lý Nham năm người hỏi: "Các ngươi có việc?" Lý Nham cung kính nói: "Chúng ta phụng Hoàng đế bệ hạ chi mệnh đến xin ngài cùng ngài Trư vị ái đồ cùng nhau tham gia đêm mai cung đỉnh dạ yến." Đỗ Sư Lăng ánh mắt chớp lên, trực tiếp đáp ứng xuống, ta đã biết, các ngươi trở về nói cho nhân võ, ta đêm mai nhất định dự tiệc. Vậy cái này cá? Lý Nham vừa chỉ chỉ đã bị Lục Thần đánh không còn lung tung rẽ rùa cả lớn, mang theo thử hỏi một tiếng. Đỗ Sư Lăng nói ta không làm khó dễ ngươi, ngươi trở về chi tiết bẩm báo đi. Đa tạ Đỗ đại sư lý giải, chúng ta vô cùng cảm kích. Nghe vậy, Lý Nham chân thành nói tạ ơn, bởi vì nếu như Đỗ Sư Lăng không để cho hắn hướng nhân võ hoàng đế yến huyền bẩm báo, bọn hắn thật đúng là không dễ làm. Cá này thực sự quá trân quý. Không nói đi, làm trái vi thần chi đạo, nói đi lại sẽ đắc tội Đỗ Sư Lăng, cái này đứng tại Thiên Võ Đại Lục Kim tự tháp đỉnh tiêm người. Đỗ Sư Lăng lãnh đạm nói tốt, các ngươi hiện tại có thể rời đi. Lý Nham hỏi, Đỗ đại sư, muốn chúng ta đi lấy một cái cực lớn thùng nước tới sao? Đỗ Sư Lăng cự tuyệt nói, không cần, chúng ta lập tức rời đi nơi này, ngược lại là những này đồ đi câu làm phiền ngươi bọn họ mang về. Không có vấn đề. Lý Nham ứng thừa xuống tới. Đằng sau, Đỗ Sư Lăng để Dương Chỉ nhú mấy người đem thùng đều để cập qua đến, dùng bọn hắn trong thùng nước tanh tẩy cá lớn trên người u minh hồ nước hồ. Bây giờ con cá này mặc dù đã thoát ly U Minh Hồ, nhưng trên thân còn dính không ít U Minh Hồ nước hồ. Nếu như không cần thanh thủy cọ rửa sạch sẽ, bọn hắn cũng không dám thoát đặc chế bao tay đi đụng vào con cá này. Chương 532, Tôn Tích Hà độc chết Lý Nham. Chương 532, Tôn Tích Hà độc chết Lý Nham. Thanh đẩy xong cá lớn trên người U Minh Hồ nước hồ, con cá này cũng sắp phải chết. Lục Thần chân chu cầm qua một cái thùng rỗng, sau đó đối với cá lớn bụng chính là một tiếng, sau đó máu tươi như trụ. Nhìn thấy Lục Thần bạo lực lấy máu, Đỗ Tư Lăng cùng Lý Nham đều sợ hai thán phục Lục Thần làm việc quả quyết vật sống vào không được nhận chữ vật nếu như không giết con cá này bọn hắn chỉ có thể khiêng con cá lớn này về kính hồ mà một khi bọn hắn làm như vậy ven đường tất cả mọi người sẽ biết lục thần tại u minh hồ câu được thần bí cá lớn đến lúc đó lục thần câu được thần bí cá lớn tin tức nhất định chuyển khắp toàn bộ phía đông đại lục thậm chí là trung đại lục nhân tính nhiều tham lam lúc đó tất cả cường giả đều sẽ chạy đến tranh đoạt đầu này có thể làm cho võ giả thuế biến thần bí cá lớn đại yến quốc vốn là bơ vơ sự tình một khi phát triển đến một bước kia đỗ sư lăng cùng đại yến quốc căn bản không gánh nổi lục thần cá Kết quả sau cùng chính là lục thần không chỉ có cá ném đi, mệnh cũng sẽ không có, toàn bộ đại yến quốc cũng sẽ được các đại thế lực diệt đi. Nhưng lục thần giết đầu này thần bí cá lớn lại khác biệt, chỉ cần đem cá giết, cá liền trở thành tự vật, có thể để vào nhận chữ vật. Biết việc này cũng chỉ có ở đây 13 người, chỉ cần bọn hắn giữ nghiêm bí mật, không ai sẽ biết hôm nay U Minh Hồ xảy ra chuyện gì. Một lát sau, lục thần thả xong máu, tại trương tấn dương bốn người cùng bốn cái cấm quân ánh mắt tham lam hạ tướng cá thu vào nhận chữ vật. Đằng sau, lục thần bắt trước làm theo, đem hoàng kim long lý cùng thanh minh ngư cũng làm thịt, cùng nhau bỏ vào nhận chữ vật. Làm xong những này, Lục Thần Thu hồi máu, đối với Đỗ Sư Lăng nói sự tôn, chúng ta bây giờ có thể đi về. Đỗ Sư Lăng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lý Nham nói, Lý Thống lĩnh, hôm nay câu cá sự tình ảnh hưởng trọng đại, trừ nhân võ, còn xin không nên cùng những người khác đề cập. Lý Nham hai tay ôm quyền, thần sắc túc mục nói, Đỗ đại sư yên tâm, việc này thuộc hạ sẽ chỉ báo cáo hoàng đế bệ hạ, bốn người bọn họ nếu dám đem tin tức tiết lộ ra ngoài, không cần đại sư xử trí, ta tự sẽ đưa bọn hắn xuống hoàng quyền. Nói xong, Lý Nham ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía bên cạnh bốn cái quân quân. Hắn có thể ở đây trấn thủ U Minh hộ. Tất nhiên là rất được hiến Huyền tín nhiệm, sẽ không làm tổn thương đại uy quốc sự tình đến. Nghe chút lời này, bốn cái cấm quân thân thể khẽ run dậy, vội vàng cam đoan giữ nghiêm bí mật, ánh mắt cũng biến thành thành tịnh rất nhiều. Thế thế, Đỗ sư Lăng không nói thêm lời, mang theo Lục Thần bảy người cưỡi lên thanh lang yêu câu rời đi u minh hồ. Thống lĩnh, Đỗ đại sư bọn hắn đi, chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Nhìn thấy tám người rời đi, một cái cấm quân hỏi. Lập tức tiến cung gặp mặt hoàng đế bệ hạ. Lý Nham trầm giọng nói. "Dứt lời, Lý Nham tung người lên ngựa, nên ngang rời đi." sau lưng bốn cái cấm quân nhìn xem Lý Nham rời đi bóng lưng ánh mắt lơ lửng không cố định cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ gì đi đến U Minh Thành nhỏ cửa vào bốn cái cấm quân vừa định xuống ngựa kết quả là bị Lý Nham gọi lại để bốn người cùng một chỗ tiến cung bốn người muốn nói cái gì có thể đoán lấy bên trên Lý Nham cái kia không thể nghi ngờ ánh mắt bọn hắn lại ngậm miệng thức thời đi theo khi lục thần tám người như dĩ vãng câu cá một dạng chậm rãi về kính hồ lúc năm người cũng tại hỏa tốc chạy tới hoàng cung nhưng lại tại năm người đi đến rừng cây khu vực không lâu đem đến hoàng cung cửa bất lúc một cái cấm quân đột nhiên đối với Lý Nham nổi lên người này tên là tôn tích hạ Võ đạo là tứ trọng võ vương cảnh. Hai người khoảng cách bất quá 3-4 mét, đối mặt Tôn Tích Hà nổi lên, Lý Nham lên cởi một tiếng, một quyền đánh phía Tôn Tích Hà. Nhưng mà, đối mặt Lý Nham công kích, Tôn Tích Hà lại cũng không trốn tránh, hơn nữa là hoàn toàn như trước đây thẳng hướng Lý Nham. Oen. Không đợi Lý Nham suy nghĩ nhiều, hắn một quyền đã là vánh đến Tôn Tích Hà trên thân. Tôn Tích Hà kêu thảm một tiếng, tiếp lấy một ngụm máu tươi phun về phía Lý Nham. Phốc phốc. Lý Nham hơi sơ suất không đề phòng, bị phun ra một bạt máu, Tôn Tích Hà thì là phi thân đánh tới hướng xa xa một cây lại thụ. Phanh. Một tiếng vang trầm. Tôn Tích Hà đập ngã trên mặt đất, lần nữa miệng phun máu tươi. Lý Nham thì là đằng đằng sát khí xuất hiện tại Tôn Tích Hà trước mặt. Tôn Tích Hà, ngươi tốt gan to, lại dám động thủ với ta. Lý Nham lãnh quát. Tôn Tích Hà yết hầu nuốt một cái, cười cắn nói, không có cách nào, ta võ đạo thiên phú bình thường, muốn ăn một miếng thần ngư thịt nha. Lý Nham vẫn nộ quát, đầu này thần ngư mặc dù là lục xoáy câu đi lên, nhưng chỉ cần chúng ta bảo thủ bí mật, Đỗ Đại Sư ngày sau khẳng định sẽ phân chúng ta một chén canh, ngươi làm gì như vậy? Tôn Tích Hà trầm trọng nói, thống lĩnh, là ngươi có thể kiếm một chén canh, không phải ta. Thống lĩnh, ngươi nhìn Tôn Tích Hà máu. Tôn Tích Hà lời còn chưa dứt, một cái cấm quân đột nhiên hoảng sợ chỉ hướng Tôn Tích Hà bên cạnh một chùm cỏ. Cái này đồng thảo dính vào Tôn Tích Hà máu, giờ phút này đúng là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ăn mòn, cũng bốc lên từng sợi khói đen. Cơ hồ cùng một thời gian, Lý Nham diện lộ vẻ thống khổ, toàn thân da thịt hắc hóa, đồng thời cũng có một dạng cấp tốc ăn mòn. Thấy cảnh này, mấy người biết Lý Nham trúng độc, mà lại là kịch độc. Lý Nham thống khổ giận dữ hét, "Tôn Tích Hà, ngươi thật độc, thế mà lấy thân là lưới đao, lôi kéo ta đồng quy vu tận." Đồng quy vu tận? Nhìn thấy Lý Nham hiện lộ dấu hiệu trúng độc, Tôn Tích Hà cười lạnh nói, "Thống lĩnh ta thật không nghĩ qua cùng ngươi cùng chết. Nói xong, hắn biện bên cạnh đại thụ đứng lên. Ngươi ngươi thế mà không trúng độc. Lý Nham khó có thể tin đạo. Tôn Tích Hà nói ta trúng độc, bằng không ta một cái tứ trọng võ vương cảnh kẻ yếu thì như thế nào có thể lấy máu là khí hạ độc chết ngươi cái này tứ trọng võ tông cảnh thống lĩnh. Phanh. Lý Nham bị tức đến, tại kịch độc ăn mòn bên dưới ngã xuống, không cam lòng hỏi, vậy ngươi vì sao hiện tại không có việc gì? Bởi vì ta ở trong miệng ẩn giấu một viên giải rượu, vừa đây, ta liền ăn vào giải rượu. Tôn Tích Hà đáp ý nói, Tôn Tích Hà, ngươi chết không yên lành. Lý Nham gầm hết cũng dốc hết toàn lực muốn kéo lấy Tôn Tích Hà trốn cùng. Nhưng mà, không đợi Lý Nham đứng dậy, toàn thân hắn huyết đục liền rầm rầm hướng phía dưới rơi, cuối cùng biến thành một bãi máu đen. Cái này, thấy cảnh này, mặt khác ba cái cấm quân hãi nhiên, hoảng sợ hướng lui về phía sau, kéo ra cùng Tôn Tích Hà ở giữa khoảng cách. Tôn Tích Hà thấy thế cười nói, các ngươi không cần khẩn trọng, ta muốn giết chỉ có Lý Nham. Nhị Trọng Võ Vương Cảnh Trác Sơn kiên kỵ nói Tôn Tích Hà, ngươi muốn thế nào? Tôn Tích Hà nói hiện tại Lý Nham chết, chúng ta tự do, ta không muốn thế nào, chỉ muốn mang theo các ngươi rời đi nơi này. Tam Trọng Võ Vương Cảnh Tề kiến đức quát lên, ngươi giết thống lĩnh Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được rời đi nơi này?" Tôn Tích Hà cười lạnh nói, vì cái gì không có khả năng. Tề Kiến Đức lạnh nhạt nói, cho dù chúng ta không bắt ngươi, việc này một khi bị hoàng đế bệ hạ biết, hắn nhất định diệt ngươi cựu tộc. Tôn Tích Hà nói cho nên ta muốn dẫn lấy ba người các ngươi cùng đi. Tề Kiến Đức lạnh lùng nói, Tôn Tích Hà, ngươi như trạng thái toàn thịnh, ba người chúng ta đều không phải là đối thủ của ngươi, bây giờ ngươi bị thống lĩnh trọng thương, cũng không có biện pháp bức hiếp chúng ta làm việc. Tôn Tích Hà thần sắc cũng rung nói ta để cho các ngươi theo ta đi cũng không phải bức hiếp các ngươi, mà là tại cứu các ngươi ba người mệnh. Tề Kiến Đức cười khẩy nói, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin? Tôn Tích Hà cũng không tranh luận, mà là nhìn về phía ba người hỏi, "Ngươi biết lục soát câu đi lên cái kia ba đầu cá ý vị như thế nào sao?" Ba người không có nhận nói, chỉ là dương mắt lạnh lẽo Tôn Tích Hà. Tôn Tích Hà thấy thế nói ra, mang ý nghĩa nghịch thiên cải mệnh, mang ý nghĩa võ đạo định phong. "Phải thì như thế nào?" Trác Sơn lạnh nhạt nói. Tôn Tích Hà nói loại vật này là không thể bị thế nhân biết đến, một khi biết, tất nhiên là thiên hạ đại loạn. Ba người không có phủ nhận, bởi vì Tôn Tích Hà nói chính là sự thật. Đừng nói đầu kia có đuôi rồng thần bí cá lớn, chính là hoàng kim long lý, một khi hiện thế, đoán chừng đều sẽ gây nên vô số cường giả tranh đoạt. Tôn Tích Hà nhìn ba người một chút, tiếp lấy lại hỏi: "Như vậy thần ngư để cho chúng ta thấy được, các ngươi cảm thấy hoàng đế bệ hạ có thể làm cho chúng ta sống?" Tôn Tích Hà lời này vừa nói ra, ba người không khỏi sắc mặt đại biến. Chương 533: Đem tử kim long ngư phân cho nhân võ hoàng đế, chương 533: Đem tử kim long ngư phân cho nhân võ hoàng đế. Là vô tình nhất đế vô gia, tuy nói nhân võ hoàng đế so lịch đại tiên hoàng nhân tử, nhưng cũng nhân tử không đến đi đâu. Một khi hắn biết bọn hắn thấy được thần ngư, vì bảo thủ bí mật, thật là có khả năng giết bọn hắn diệt khẩu. Lại nói Tôn Tích Hà, chống đỡ được lý nham một quyền, hắn đã là bản thân bị trọng thương. Chắc sơn trong ba người bất kỳ một người nào đều có thể nhẹ nhõm giết hắn. Nhìn thấy ba người mặt lộ ý sợ hãi, trong lòng bàn tay đưa ra mồ hôi lạnh trong lòng hắn vui mừng, thấy được còn sống rời đi hy vọng. Đằng sau, hắn thừa cơ nói ra, hắn sẽ không để cho chúng ta còn sống, bởi vì chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật, một khi tiến vào hoàng cung, chúng ta bốn người hẳn phải chết không nghi ngờ. Tề Kiến Đức lạnh giọng chất vấn, đây chính là ngươi giết thống lĩnh lý do. Không, ta giết hắn không chỉ có là vì tự vệ, còn vì có thể được chia một chén thần ngư canh, Lịch Thiên cải mệnh. Một mực không lên tiếng tiền hắn nghe vậy nhịn không được chao vúng, Tôn Tích Hà ngươi cũng quá không biết tự lượng sức mình, thế mà mưu toan nhúng chàm thần ngư. Ta không có năng lực tranh đoạt thần ngư, nhưng đại tần quốc có thể, chỉ cần đại tần quốc cướp được, ta làm công thần liền có cơ hội được chia một chén canh. Tôn Tích Hà tự tin nói. ngươi lại là đại tần quốc gian thế. Tiền Hán Quát lạnh nói. Tôn Tích Hà cũng không phủ nhận, lạnh lùng nói, từ các ngươi nhìn thấy thần ngư một khắc kia trở đi, các ngươi liền nhất định không có đường lui, hoặc là chết, hoặc là cùng ta về đại tần quốc, trở thành một cái công thần, ngày sau cùng hưởng thần ngư. Nghe vậy, ba người ánh mắt lấp lóe không yên, đều tại cân nhắc. Tôn Tích Hà nói nhiều như vậy mặc dù là muốn bảo mệnh. Nhưng nói cũng không phải không có lý. Giờ phút này, mặc kệ vì tự vệ hay là ham cái kia hư vô mở mịt thần ngư, bọn hắn đều hẳn là rời đi đại nguyên quốc. Ba người liếc nhau một cái, Chắc Sơn nhìn về phía Tôn Tích Hà nói chúng ta có thể đi theo ngươi, nhưng ta còn có một nỗi nghi hoặc, còn xin ngươi giải đáp. Tôn Tích Hà thở dài một hơi, vừa cười vừa nói, nhưng hỏi không sao, chỉ cần ta biết đều có thể trả lời ngươi. Chắc Sơn nói, chúng ta cũng không nhìn thấy ngươi uống thuốc độc cùng giấu giải dược, ngươi là lúc nào phục độc, cũng đem giải dược giấu trong miệng. Ngay tại các ngươi nhìn chằm chằm lục đẹp trai cùng thần ngư thời điểm, Tôn Tích Hà cười nói: Ta khi nhìn đến Thần Ngư lần đầu tiên liền ngờ tới phía Đông Đại Lục sẽ đại loạn, thế là sớm đem độc và thuốc giải cùng nhau giấu ở trong miệng, cũng tại Lý Nam yêu cầu chúng ta cùng một chỗ đi theo về sau quả quyết ăn vào độc dược. Tôn Tích Hà kiệu nói này, ba người nghĩ tới. Khi đó Tôn Tích Hà cười thanh lang yêu cầu đi tại phía sau cùng, bọn hắn bị cá hấp dẫn, Tôn Tích Hà xác thực có thời gian giấu độc và thuốc giải. Trong lòng âm thầm kiên kỵ Tôn Tích Hà, tiền hắn nói, đừng nói nhiều như vậy, rời khỏi nơi này trước đi. Ba người sắc mặt biến hóa, sau đó bốn người thay đổi cấm quân phục, bên ngoài ra mua sắm đồ vật lý do rời đi trung bộ hoàng gia bên trong huyện đi ra bên trong nguyện, tôn tích hà trước tiên đem lục thần câu được hoàng kim long lý cùng thần ngư tin tức chuyển về đại Tân quốc. đằng sau bốn người hỏa tốc rời đi minh võ thành. một bên khác khi tôn tích hà bốn người vội vàng thoát đi minh võ thành lúc lục thần tám người cũng giả bộ như cái gì đều không có phát sinh bộ dáng về tới kính hồ. vừa về tới kính hồ đỗ sư lăng liền để sáu người tại sư lăng hiên giảng bài sảnh chờ lấy, mà nàng mang theo lục thần đi vào lăng vân Các. tiến vào lăng vân Các, đỗ sư lăng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi lục thần ngươi bây giờ có ý nghĩ gì? lục thần cởi hỏi sư tôn nói ý nghĩ là cái gì? Đỗ Sư Lăng cho Lục Thần một cái liếc mắt, nói tiểu tử ngươi biết rõ còn cố hỏi. Gặp Đỗ Sư Lăng đến chăm chú, Lục Thần sắc mặt lạnh lẽo, nói sư tôn, theo ta ý tứ, trừ Tề sư huynh cùng Dương sư tỷ, còn lại bốn cái đều giết. Đều giết Đỗ Sư Lăng đại mi hơi nhíu. Không sai, bốn người này đều là tai họa, giữ lại chỉ sẽ hỏng việc. Lục Thần đạo: "Ta biết lo lắng của ngươi là chính xác, nhưng nếu như lý do gì đều không có liền giết bọn hắn, ngày sau không tốt hướng phía sau bọn họ gia tộc bàn giao. Đỗ Sư Lăng có chút khó khăn đạo: "Đã là dạng này, vậy trước tiên đem bọn hắn bốn người nốt lại." Lục Thần nhu bay, có chút bất đắc dĩ. Hắn thấy giết bọn hắn mới là vạn vô nhất thất tiến hành. vậy trước tiên đem bọn hắn đều nhốt lại đi. Đỗ sư lăng thở dài nói, thả là tuyệt đối không thể thả. một khi đem bọn hắn thả ra, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Lục thân nhẹ gật đầu, sau đó Đỗ sư lăng rời đi. Từ lăng vân các đi ra, Đỗ sư lăng về tới sư lăng hiên, tâm tình nặng nề đối ngoại đưa ra bảy phong thư kiện. nàng tự nhận là việc này làm được bí ẩn, nhưng vì để phòng vạn nhất, cuối cùng vẫn lựa chọn đem bọn hắn đều gọi tới. đưa ra thư tín sau, Đỗ sư lăng trở lại giảng bài sảnh. từ hôm nay trở đi, các ngươi ngay tại sư lăng hiên ở, không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được rời đi. Đỗ Sư Lăng nhìn xem 6 người ra lệ. Nghe chút lời này, 6 người liền biết bọn hắn đều bị nốt. Dương Chỉ Nhu cùng Tề Khuyết Lý giải Đỗ Sư Lăng vì cái gì làm như vậy, cũng không có bất kỳ lời phản giận, Trương Tấn Dương bốn người lại khác biệt. Bọn hắn đối với Đỗ Sư Lăng trong lòng còn có oán giận, cảm thấy bọn hắn cũng hẳn là được chia lục thần hoàng kim long lý cùng thần bí cá lớn. Bất quá, Đỗ Sư Lăng lúc này đã không có tâm tư cân nhắc cảm thụ của bọn hắn, giao phó xong liền vội vàng rời đi Sư Lăng Hiền. Theo Đỗ Sư Lăng rời đi, Tề Tuyết cùng Dương Chỉ Nhu tất cả tìm một căn phòng, bắt đầu toàn thân toàn ý luyện chế đan dược. Trương Tấn Dương bốn người đứng ngồi không yên, còn muốn chạy lại không dám đi lại không dám tùy ý hướng ra phía ngoài truyền lại tin tốt gì. Đỗ sư lăng thế nhưng là đàn tôn, ai cũng không biết nàng hồn lực phải trang phong thích, vạn nhất phong thích, bọn hắn làm tiểu động tác nhất định phải chết. Đông đông đông. Lăng vân cắt. Lục thần vừa đem thanh minh ngư máu phân cho ngân nguyện tường làng cùng băng tuyết nhi uống. Đỗ sư lăng liền lại chạy tới gõ cửa. Nhìn thấy Đỗ sư lăng lại tới, Lục thần có chút im lặng, một cái ý niệm trở lại ngoại giới, cũng mở ra cửa cắt. Lục thần, ngươi có biết ngươi hôm nay câu đi lên đầu kia màu tử kim cá lớn là cá gì? Đỗ sư lăng một bên vào trong đi, vừa nói, thử kim long ngư thôi. Lục thần điếu môi nói. Sớm tại hơn 100 năm trước, hắn liền đã lên qua một lần Tử Kim Long Ngư. Tử Kim Long Ngư, nó cùng Hoàng Kim Long Lý một dạng, thể nội có được Chân Long chi lực, là một loại cực kỳ khó được linh ngư. Bất quá, nó cũng không phải là một cái độc lập loại cá, mà là số rất ít Hoàng Kim Long Cá chép hóa rồng đằng sau sản phẩm. Hoàng Kim Long Lý sinh trưởng cực chậm, một năm đều dài hơn không được một cm, nhưng ở dài dạng giặc trong tu hành, có số rất ít Hoàng Kim Long Lý có thể hóa rồng. Hóa rồng Hoàng Kim Long Lý thể nội Chân Long chi lực sẽ có được to lớn cường hóa, ước chừng là cùng cấp bậc Hoàng Kim Long Lý gấp 10 lần. Tại Chân Long chi lực đạt được cường hóa sau, Hoàng Kim Long lý cái đuôi sẽ hiện lộ hình rồng, biến thành một cái đuôi rồng. Ngoài ra, trên người nó lân phiến tại hóa rồng đằng sau cũng sẽ biến thành mẫu tử kim, bởi vậy, vậy bị thế nhân xưng là Tử Kim Long ngư. Theo Lục Thần biết, Tử Kim Long ngư tốc độ sinh trưởng so Hoàng Kim Long lý còn muốn chậm rất nhiều, hôm nay hắn câu đi lên đầu này ít nhất còn sống 5 ngàn năm, bằng không không có khả năng dáng gấp lớn như vậy. Mà nghe được Lục Thần tinh chuẩn nói ra Tử Kim Long ngư danh tự, Đỗ Sư Lăng càng thêm tin chắc Lục Thần chính là nàng cái kia sớm đã vẫn lạc sư tổ. Đang sau, nàng cưỡng chế nội tâm kích động, dò hỏi, "Lục Thần, cái kia không biết ngươi dự định xử trí nói như thế nào?" Lục Thần không có trả lời, mà là cười hỏi lại, "Ngươi cảm thấy ta hẳn là xử trí như thế nào đó?" Đỗ Sư Lăng biểu lộ ngưng trọng nói, "Lý Nham năm người thấy được Tử Kim Long Ngư, Nhân Võ cũng đã biết, mà chỉ cần Nhân Võ biết, Triệu Phong Lăng tất nhiên cũng sẽ biết. Sau đó thì sao?" Lục Thần đạo, "Đỗ Sư Lăng đề nghị, ý nghĩ của ta là phân một bộ phận thịt cho Nhân Võ, còn lại một bộ phận ăn, một bộ phận mau chóng luyện chế thành năng dược. có đạo lý." Lục Thần gật đầu cười, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, "Mặc dù nói có đạo lý, nhưng ngươi vẫn là đi trước đem Tề Sư huynh cùng Dương sư tỷ gọi tới đi." Lục Thần lời này vừa nói ra, Đỗ Sư Lăng nghe ra Lục Thần tựa hồ không muốn đem thịt phân cho nhân võ, nàng muốn khuyên Lục Thần phân thịt giảm bớt phiền phức, có thể vừa nghĩ tới thân phận của đối phương, nàng lại đem nói nuốt trở vào. Sư tổ sóng gió gì chưa thấy qua, nàng có thể nghĩ tới, sư tổ khẳng định đã sớm nghĩ đến, căn bản không cần nàng ở chỗ này mù quan tâm. Nghĩ như vậy, Đỗ Sư Lăng quay người rời đi lăng vân cát. Chương 534, An cá, chương 534, An cá. Đỗ Sư Lăng vừa đi, Lục sạc lập khắc đem hoàng kim long lý cùng tử kim long ngư máu độc và ấp long tượng trứng vạc lớn. Long tượng bộ tộc thể nội vốn là có chân long huyết mạch, mà lại lực lượng cùng phòng ngự vô song. Hoàng Kim Long Lý cùng tử Kim Long Ngư máu đối với nó tới nói thế, nhưng là một tốt ba bối. Đổ xong máu, Lục Thần lại cảm thấy còn chưa đủ, tiếp lấy tăng thêm ba bát máu của mình đi vào, cũng để thử ra hỗ trợ luyện chế luyện thể bảo dịch. Làm xong những này, Lục Thần trở lại ngoại giới, vừa vặn nhìn thấy Đỗ Sư Lăng mang theo Tề Khuất cùng Dương Chỉ Nhu từ bên ngoài tiến đến. Bọn hắn tới nhìn thấy Lục Thần, Đỗ Sư Lăng báo cáo, mang theo hai người nạng phảng phất là một cái đại sư tỷ. Lục Thần nhìn về phía Tề Khuất nói, "Tề sư huynh, ngươi về phía sau chủ làm một ngụ nổi lửa tới, trời lạnh lớn này, chúng ta thịnh hầm ăn." Hầm thịt hầm, nghe chút lời này, Tề Khuyết kém chút cắn được đầu lưỡi của mình. Hắn đang đạo thiên phú và võ đạo thiên phú tại trong các đệ tử hạ chót, 29 tuổi, võ đạo mới đột phá nhị trọng võ vương cảnh. Loại này võ đạo thiên phú đừng nói tại võ đạo hương thịnh nhất kinh kỳ giới, chính là tại Tây Lan giới, vậy cũng vô cùng bình thường. Bởi vì thần ngư là lục thần câu đi lên, lại về cá nhân tất cả, bản phận hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn ăn thần ngư. Giờ khắc này, nghe được chính mình có cơ hội ăn vào nghịch thiên cải bệnh thần ngư, Tề Khuyết nội tâm chợt nên dị thường kích động. Lục thần nói Tề sư mình, ngươi không nghe lầm, chính là cá hầm. Được rồi, ta cái này về phía sau chủ đem vung nổi đến nói xong, Tề Khuyết như một làn khói chạy ra lăng vân các. Tề Khuyết sau khi đi, Lục Thần lại đối Dương Chỉ Nhu nói Dương sư tỷ, ngươi lại đi ôm một chút tuổi khô đến đây đi. Tốt. Dương Chỉ Nhu khẽ gật đầu, bước nhanh ra ngoài. Tại hai người sau khi rời đi, Lục Thần rất là tò mò mà hỏi, Sư tôn, Tề sư huynh cùng Dương sư tỷ là lai lịch gì? Đỗ sư lang nói Tề Khuyết đến từ kinh kỳ giới Lai Dương vực phía dưới một cái chấn nhỏ, vốn là trên tiểu chấn một tên y sư. Ta quan sát hắn hai tháng, gặp hắn tâm tính không sai, lại có tu luyện đan đạo tiên phú, đem hắn mang về. Về phần Chỉ Nhu, nàng đến từ Bạch xuyên giới, là một cái nhà nghèo khổ hải tử chín năm trước, nàng ra ngoài vì mẫu thân hái thuốc, xử lý xong xuống sườn núi, vừa vặn ta cũng tại phụ cận hái thuốc, thế là xuất thủ cứu nàng. ở trong quá trình này, ta phát hiện nàng đan đạo Thiên Phú rất không tệ, liền cùng với nàng ở chung được một đoạn thời gian, phía sau gặp nàng tâm tính cũng không tệ, liền thu nàng làm đồ. nghe vậy, lục thần khẽ gật đầu. người khác thu đồ đệ coi trọng nhất chính là Thiên Phú, hắn coi trọng nhất lại là tâm tính cùng nhân phẩm, Thiên Phú chỉ là phụ. mà từ hai ngày này quan sát đến xem, tề khuyết làm người đốn hậu, tâm tính cũng không tệ, chính là Thiên Phú có chút kém. về phần Dương Chỉ Nu. Trừ tính cách hơi yếu một chút, cái khác các phương diện cũng còn đi, không có gì tốt bắt bẻ. Đỗ Sư Lăng một mực nhìn lấy Lục Thần, gặp hắn khuôn mặt ra hắn ra, không khỏi rào hoạt mà hỏi, hai người này vẫn được. Vẫn được, có thể bồi dưỡng một chút. Lục Thần chân thành nói. Đỗ Sư Lăng cười gật đầu, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta có thể đem võ đế nhất mạch thứ trọng yếu nhất truyền thụ cho hắn bọn họ. Thần. Lục Thần nghe được trong đó không thích hợp, cao mày nhìn về phía một bên cười tủm tìm Đỗ Sư Lăng. Đỗ Sư Lăng gặp Lục Thần giống như có chút tỉnh táo lại, vội vàng nói sang chuyện khác, kia cái gì, ngươi đem cá lấy ra đi, ta lại đi thành tẩy một chút. Lục Thần không hề động, một mực nhìn lấy Đỗ Sư Lăng, thẳng đến Dương Chỉ Nhu ôm một bó tỏi khô từ bên ngoài tiến đến. Vì không bị Dương Chỉ Nhu hoài nghi, Lục Thần để Đỗ Sư Lăng đỡ lọ, chính mình thì phụ trách thanh tẩy tử kim long ngư. Một lát sau, Lục Thần khiêng cá lớn trở về, tiếp lấy giống không cần tiền một dạng, một hơi chặt hơn 30 cân thịt cá vào nồi. Chặt xong cá, Lục Thần lại phối gần 200 loại linh dược xung dưới, trong đáy mắt, cả tòa lang vân các đều tràn ngập mùi thuốc. Thấy cảnh này, Đỗ Sư Lăng cùng nhóm lựa hai người ngây ra như phỗng. Đỗ Sư Lăng chắt lưi nói, "Lục Soái, Mặc dù giữ lại Tử Kim Long Ngư thị phòng tay, nhưng ngươi cũng không cần thiết như vậy phung phí của trời a." Lục Thần bĩu môi nói, "Đối với các ngươi tới nói Tử Kim Long Ngư rất trân quý, nhưng ở trong mắt ta cũng chính là một con cá mạ thôi, chưa nói tới phung phí của trời." Đỗ Sư Lăng muốn phản bác, có thể vừa nghĩ tới đối phương sư tổ thân phận, nàng lại đem nói nuốt trở vào. Người khác nói lời này có thể là đang khoác lác, Lục Thần nói lời này nàng lại sâu tin không nghi, bởi vì hắn thân phận bày ở đó. Hắn không chỉ có là đã từng phong hào võ đế, càng là Vạn Bảo lâu tổng lâu cấp bậc cao nhất khách hành, Vạn Bảo lâu tiểu thiếu gia bản thân. Lấy Vạn Bảo lâu tài lực, Bọn hắn không có gì linh vật là mua không được, một đầu tử kim long ngư trong mắt bọn hắn vẫn thật là không tính là gì. Đỗ sư Lăng có thể hiểu được, không biết Lục Thần thân phận Dương Chỉ Nhu cũng không tin, cười nhạo nói, "Lục xoái, ngươi liền tội a, ngoài miệng nói đến nhẹ như vậy sao, nội tâm sợ là đang gì máu?" Liên xem như tâm ta đang gì máu đi, các ngươi tranh thủ thời gian tăng lớn lửa hầm, ta đều nói." Lục Thần cũng không phủ nhận, thúc giục nói, "Nghe vậy, hai người một bên châm tủi, một bên thông gió." Sau nửa canh giờ, cả tòa Lăng Vân cắt tràn ngập mùi thịt cùng mùi thuốc, nồng đậm mùi thơm rất nhanh từ khe cửa bay ra ngoài. Nghe mùi thơm, Chu tấn Dương bốn người trong lòng tràn ngập cơn thét, trong lòng sớm đã mắng Lục Thần cùng Đỗ Sư Lăng ngàn vạn lần. Bọn hắn muốn trả thù Lục Thần cùng Đỗ Sư Lăng, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể ở Sư Lăng Hiên vô năng cô nộ. Bọn hắn rất rõ ràng, tính hổ là Đỗ Sư Lăng địa bàn, bọn hắn nếu là tiết lộ tin tức, một khi bị Đỗ Sư Lăng phát hiện, chờ đợi bốn người bọn họ chính là sinh mệnh khởi động lại. Lăng Vân các bên trong, Lục Thần mở ra nổi. Trong chốc lát, một đoàn hào quang màu tử kim chiếu sáng cả tòa các lên vật sinh sống hoặc làm việc, mùi thơm cũng lập tức tăng lên mấy chục lần. Thơm quá nha. Dương Chỉ Nhu nghe mùi thơm si mê đạo. Lục Thần nói thời điểm cũng không sớm nếu cảm thấy hương, vậy liền động thủ ăn đi, nhưng một lần không cần ăn quá nhiều. A, lục xoáy, ngươi tốt hẹn hỏi, liền sợ ta sẽ thêm ăn ngươi. nói đến chỗ này, dương chỉ nhu vô vô lục thần bả vai, nói ngươi yên tâm, ta ăn ít, ăn không được ngươi quá nhiều. ngươi nếu nói như vậy, ta đề nghị ngươi một ngụm im lìm bên trên mười khối. lục thần một mặt cười xấu xa nói, đỗ sư lăng nghiêm túc nhắc nhở nói, chỉ nhu, ngươi cũng không thể nghe hắn, thử kim long ngư thịt cá năng lượng ẩn chứa quá mức khổng lồ, ăn nhiều dễ dàng bạo thể mà chết. sư tôn, thử kim long ngư năng lượng ẩn chứa khoa trương như vậy. Dương Chỉ Nhu sợ hãi nói, ánh mắt cũng trong nháy mắt biến trong triệt. Đỗ Sư Lăng nghiêm mặt nói, đầu này tử Kim Long Ngư đã dài đến hơn 100 cân, tối thiểu tại U Minh Hồ bên trong còn sống mấy ngàn năm, mấy ngàn năm tích tụ xuống năng lượng ngươi chỉ tưởng tượng thôi liền nên biết khủng bố đến mức nào. Vậy ta là phải cẩn thận lấy đến, nếu là ăn cá đem chính mình cho ăn bị bụng, vậy coi như khổ cực. Dương Chỉ Nhu sợ sẽ đạo. Nhìn xem Dương Chỉ Nhu dọa cho phát sợ bộ dáng, Lục Thần cười lắc đầu. Đằng sau, hắn cầm đũa từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn, một hơi ăn 23 khối tự kim long ngư thịt cá số dưới mà đang ăn xong 23 khối thịt cá sau, lục thần toàn thân tản mát ra hào quang ngầu tử kim, mặt cũng trướng đến đỏ bừng. cảm thụ được phản phất tùy thời muốn nổ thân thể, lục thần không dám ăn, lập tức ngồi vào một bên luyện hóa năng lượng trong cơ thể. nhìn thấy lục thần bộ dáng này, dương chỉ nhu cùng tề khuyết càng thêm coi chừng. bọn hắn mỗi người kẹp một khối thịt cá, theo thịt cá vào trong bụng, một cô cường đại năng lượng hướng phía bọn hắn toàn thân dũng mãnh lao tới. trong ngay mắt, hai người cảm giác cả người đều muốn nổ. sát mặt hai người lại biến, cung quỷ tọa hạ vận chuyển công pháp luyện hóa năng lượng trong cơ thể, cũng giống nhìn như quái vật nhìn cách đó không xa lục thần. Bọn hắn ăn một khối cũng cảm giác thân thể muốn nổ no bạo, lục thần thế mà ăn 23 khối thịt cá mới dừng lại. Giờ khắc này, bọn hắn đều cảm thấy Lục Thần thật đáng sợ. Đỗ Sư Lăng cũng một mặt khiếp sợ nhìn xem Lục Thần, qua hồi lâu, nàng ăn 3 khối thịt cá, sau đó tiến vào luyện hóa trạng thái. Chương 535, Tuyệt vọng yến huyền, chương 535, Tuyệt vọng yến huyền. Một bên khác, khi Lục Thần bốn người vội vàng luyện hóa thịt cá bên trong năng lượng lúc, tại phía xa trong hoàng cung yến huyền lại là Cao mày. Từ khi biết được Lục Thần giết trong rừng thì, hắn vẫn muốn gặp Lục Thần, cho nên phái Lý Nham đi mời Đỗ Tư Lăng 8 người tham gia đêm mai cung đỉnh dạ yến. Đang sau Hắn một mực tại Càn Long Điện chờ lấy. Dựa theo dị vạng thời gian mà tính, Lý Nham đã sớm nên trở về đến phụ mệnh, hôm nay hắn nhưng vẫn không đợi đến Lý Nham trở về. Người tới?" Sau một lúc lâu, Tâm Tình Phiền muộn yến huyền đối với ngoài cửa hô một tiếng. Thần Nô Kỳ Phong tham kiến bệ hạ, nghe được yến huyền triệu hoán, một cái thân mặc chiến giáp nam tử trung niên từ ngoài điện tiến đến. Người này khuôn mặt cương nghị, võ đạo là Cửu Trọng Võ tông cảnh đỉnh phong, là phụ trách chấn thủ Càn Long Điện cấm quân đại thống lĩnh Lô Kỷ Phong. Yến huyền nói, "Ngươi đi U Minh Hồ đi một chuyến, nhìn một chút Lý Nham vì cái gì đến bây giờ cũng còn chưa có trở về." Thần Tuấn Chỉ Nô kỳ phong lĩnh mệnh, quay người thối lui ra khỏi Càn Long Điện. Sau nửa canh giờ, Nô kỳ phong sắc mặt nặng nề trở về, cũng đem hắn nghe được tin tức bẩm báo cho Yến Huyền. Yến Huyền nghe xong trầm ngâm nói, Đỗ sư lăng tám người sớm rời đi, Lý Nham mang theo bốn cái cấm quân rời đi U Minh Hồ, nhưng không có trở về phục mệnh. Phía sau bốn cái cấm quân lại bên ngoài ra mua sắm làm lý do rời đi bên trong nguyễn. Nô kỳ phong cung kính nói, thần đề ra nghi vấn sau lấy được tin tức đúng là dạng này. Yến Huyền nhẹ gật đầu, đối với Nô kỳ phong nói, việc này ngươi trước đừng rêu rao, quả nhân đi kính hồ đi một chuyến. Bệ hạ, ngài thân thể khó chịu, hay là để thần thay thế ngài đi thôi. Nô Kỷ Phong một mặt lo lắng nói ra. Tiễn Huyền cười khổ nói, "Ngươi yên tâm, ta mặc dù không thể đi xa, nhưng đi một chuyến Kính Hồ còn có thể còn sống trở về." "Vậy hạ, ngài Như Khang Khang muốn đi, cái kia thần bội ngài cùng nhau đi." Nô Kỷ Phong đạo. "Cũng tốt." Nghe vậy, Tiễn Huyền ánh mắt chớp lên, đáp ứng xuống, sau đó hai người đi ra Càn Long Điện, cùng nhau đi tới Kính Hồ. Kính Hồ, Lăng Vân Các. Tiễn lặng nửa giờ, kết tại nhị trọng võ vương cảnh nửa năm lâu tề khuyết đột nhiên thân thể chấn động, võ đạo đột phá đến tam trọng võ vương cảnh. Theo võ đạo đột phá, Tề Khuyết áp lực nhỏ rất nhiều, mặt mũi tràn đầy kích động nói: "Sư tôn, ta đột phá tam trọng võ vương cảnh. Đỗ sư lăng quá khẽ, chuyên tâm luyện hóa năng lượng." Là, Tề Khuyết rụt cổ một cái, tiếp tục luyện hóa thịt cá bên trong năng lượng. Bởi vì thể chất cùng công pháp nguyên nhân, Lục Thần luyện hóa năng lượng tốc độ so đỗ sư lăng ba người nhanh thực sự quá nhiều. Vẹn vẹn không đến 40 phút, Lục Thần liền luyện hóa 23 khối thịt cá bên trong năng lượng ở chứa, cũng lại ăn 24 khối xuống dưới. Tiểu Tử Thúy, có người đang hướng về bên này, gần lại gần như vậy lại qua mười mấy phút, thử ra lên tiếng nhắc nhở. Lục Sắc Lập sắp hồn lực thả ra ra, ra ngoài, sau đó liền phát hiện Yến Huyền cùng Ngô Kỵ Phong đã đi tới kính hồ trên mở. Từ khi Lý Nham nhìn thấy Tử Kim Long Ngư một khắc này, Lục Thần liền đoán được Yến Huyền cái này đại Yến quốc hoàng đế sẽ đến. Bất quá, để hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là Yến Huyền thế mà tới chậm như vậy, hơn nữa còn thân chúng kịch độc. Một lát sau, một cái người hầu đi vào lăng Vân các bên ngoài, một bên Tham Lam hút lấy mùi thịt, một bên Bẩm Bảo nói, Đỗ đại sư, hoàng đế bệ hạ cùng Ngô đại thống lĩnh tới chơi. luyện hóa một phần ba năng lượng Đỗ sư lăng sát mặt bình tĩnh nói, người đi đem bọn hắn đưa đến Lang Vân các đến. là, người hầu nghe vậy cùng kính lui ra. Mấy phút đồng hồ sau, Tiễn Huyền cùng Nô Kỳ Phong đi vào Lang Vân các bên ngoài, cũng khi lấy được Đỗ Sư Lăng đồng ý tình huống dưới đẩy cửa đi đến. Khi thấy đặt ở trong phòng khách, đồng thời tản ra màu tử kim kia sáng chói mắt tử kim long ngư thịt hớn lúc, hai người đầy mắt chấn kinh, đồng thời nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Tiễn Huyền nhìn trầm trầm thì hớn hỏi, Đỗ đại sư, cái này hầm chính là tử kim long ngư thịt? Không sai. Đỗ Sư Lăng một bên luyện hóa năng lượng, một bên hồi đáp, nguyên lai là câu được so Hoàng Kim Long Lý Trần Quý gấp trăm lần tử kim long ngư, khó trách bọn hắn không dám trở về. Tiễn Huyền tâm tình nặng nề đạo. Đỗ Tư Lăng cau mày nói, ngươi nói lời này là ý gì? Tiến Huyền nói, tại các ngươi rời đi U Minh Hồ sau, Lý Nham năm người cũng rời đi, nhưng năm người đều không có về hoàng cung phục bệnh. Đỗ Sư Lăng sắc mặt biến hóa, nói bọn hắn đều trốn. Bốn cái cấm quân chạy trốn, Lý Nham không có đi ra khỏi bên trong huyện, nghĩ đến là bị cái kia bốn cái cấm quân liên thủ giết. Tiến Huyền đạo: "Nghe vậy, Đỗ Sư Lăng không lo được luyện hóa năng lực còn sót lại thịt cá năng lượng, đứng dậy đứng lên, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Giờ khắc này, nàng phảng phất nhìn thấy một trận báo tố chính hướng phía bọn hắn đánh tới. Trăm mặc nửa ngày, Đỗ Sư Lăng một bên áp chế năng lượng trong cơ thể, một bên đem hôm nay U Minh Hồ phát sinh sự tình kỹ càng nói một lần nghe tới lục thần câu được chính là một đầu nặng hơn 100 cân tử kim long ngư lúc yến huyền đã chấn kinh lại tuyệt vọng đại yến quốc vốn là bấp bên, bây giờ ra lại thần vật này quả nhiên là trời muốn tuyệt hắn đại yến quốc mấy ngàn năm cơ nghiệp qua hồi lâu yến huyền có chút lạ tội nói đối đại sư ngươi hẳn là đem bọn hắn đều giết đỗ sư lăng lạnh nhạt nói cái kia bốn cái cấm quân ta có thể giết lý nhâm là của ngươi thần tín ta lại thế nào tiện hạ thủ lại nói chúng ta nếu là giết bọn hắn năm người động tĩnh khổng lồ khẳng định sẽ dẫn tới cái khác cấm quân đến lúc đó lục xoáy câu được tử kim long ngư tin tức sẽ chỉ tiết lộ đến càng nhanh ai thất phu vô tội Ma Ngọc có tội. Đầu này Hoàng Kim Long Lý cùng Tử Kim Long Ngư liền không nên hiện thế. Chỉ cần hiện thế, Đại Yến Quốc chắc chắn không còn. Yến Huyền thở dài nói. Đỗ Sư Lăng nói Yến Huyền, việc đã đến nước này, nói lại những này đã không có ý nghĩa. Chúng ta muốn làm chính là ngẫm lại như thế nào ngăn cản sắp đến phong bạo. Yến Huyền tuyệt vọng nói hiện tại cái kia bốn cái cấm quân đã đào tẩu, không bao lâu nữa toàn bộ phía đông Đại Lục cường giả đều sẽ tràn vào Đại Yến Quốc, chúng ta căn bản không ngăn cản được. Vậy làm sao bây giờ? Chờ chết sao? Đỗ Sư Lăng quá khẽ. Yến Huyền. Ngươi trước kia dù sao cũng là phía đông đại lục nhân vật phong vân, chẳng lẽ kịch độc không chỉ là hủ thực huyết độc của ngươi, ngay cả ngươi một thân ngông nên cũng hủ thực. Vô hình. Đỗ sư lăng thanh âm giống như là liên tiếp bàn tay đánh vào Yến Huyền trên khuôn mặt, để mặt của hắn nóng bỏng nóng lên. Hắn đã từng mê luyến qua Đỗ sư lăng, có thể từ khi thân chúng kịch độc, hắn liền cũng không dám lại đối với Đỗ sư lăng có bất kỳ ý nghĩ xấu. Bây giờ bị người thương như vậy trần trụi quả trách, Yến Huyền đốn cảm giác xấu hổ vô cùng, không dám nhìn Đỗ sư lăng. Nô kỳ phong không vui nói, Đỗ đại sư, bệ hạ khổ sở không phải ngươi có thể hiểu được, ngươi không có khả năng nói như vậy bệ hạ. Ta hôm nay còn đã nói, hắn Yến Huyền chính là một tên hèn nhát, căn bản không xứng làm đại yến quốc hoàng đế." Đỗ Sư Lăng quát lạnh nói. "Đỗ Sư Lăng ngươi làm càn." Nô Kỷ Phong vẫn nộ quát, hắn tuyệt không cho phép Đỗ Sư Lăng như thế trách cứ Yến Huyền. Nô Kỷ Phong ngươi làm càn." Nô Kỷ Phong lời còn chưa dứt, Yến Huyền nhận thụ lấy thân thể cùng tinh thần song trọng thống khổ quát lên đạo. "Bệ hạ, nàng Phạm Thượng xem thường ai. Nô Kỷ Phong lạnh nhạt nói. "Ngươi lui xuống trước đi đi, đến ngoài cửa đi xem lấy, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần nơi này, càng không thể để kính hồ bên trên bất cứ người nào rời đi." Yến Huyền ra lệnh. "Thần lĩnh mệnh." Nô kỳ phong hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra ngoài. Đợi đến nô kỳ phong rời đi, Yến Huyền đầu đầy mồ hôi ngồi liệt trên mặt đất. Đỗ sư lăng nhìn thấy Yến Huyền bộ dáng như thế đại mi tao lại, muốn lên trước dìu hắn một chút, nhưng không có làm như vậy. Yến Huyền thấy thế cười khổ nói, tốt, quả nhân sai, Đỗ đại sư trước hết đừng sinh quả nhân khí. Đỗ sư lăng lạnh lùng nhìn xem Yến Huyền không nói chuyện. Yến Huyền hỏi, Đỗ đại sư, không biết ngươi bây giờ là nghĩ thế nào? Đỗ sư lăng nói ta đã truyền tin cho bảy người kia, tin tưởng một tuần bên trong bọn hắn đều có thể chạy tới nơi này. Yến Huyền nói, người cái kia có bảy cái võ hoàng, ta bên này nếu như không triệu hồi lục đại võ hầu chỉ có tứ viện viện trưởng, cấm quân đại thống lĩnh cùng Triệu huynh là võ hoàng, toàn bộ cộng lại cũng chỉ có 13 cái võ hoàng, dù là liều chết một trận chiến, Đoan Trừng cũng không chống được một khắc đồng hồ. Nghe vậy, Đỗ Sư Lăng cũng là cảm nhận được áp lực rất lớn. Bàn Năng, nàng nhìn về hướng một bên ngay tại luyện hóa thịt cá lục thần, "Lục Soái, người đối với cái này có gì thượng sách?" Lục Thần bĩu môi nói, "Có chuyện gì chờ ta luyện hóa thịt cá bên trong năng lượng lại nói." Tốt. Đỗ Sư Lăng nhẹ gật đầu, cũng tọa hạ tiếp tục luyện hóa năng lượng trong cơ thể một bên nhìn thấy lục thần như vậy không đem đỗ sư lăng để vào mắt, đỗ sư lăng không chỉ có không giận, còn tựa hồ phi thường nghe lục thần tiến huyền con mắt lóe ra tinh mang. đỗ sư lăng tính tình hắn là biết đến, trừ ân sư lăng nguyên, nàng chỉ tuân theo bản tâm, từ trước tới giờ không mặc cho gì một người. bây giờ nàng đối với một cái đệ tử ký danh như vậy dễ dàng tha thứ, đồng thời nghe đệ tử ký danh, cái này khiến hắn rất là không hiểu. giờ khắc này tiến huyền trong lòng đối với lục thần tràn ngập tò mò, hắn rất muốn biết lục thần đến tột cùng là ai, không chỉ có thể câu đi lên hoàng kim long lý cùng tử kim long ngư, còn để thân là đan tôn. Đồng thời tính cách cường thế Đỗ Sư Lăng như vậy khá thượng. Chương 536, ta muốn ưu minh hổ, chương 536, ta muốn ưu minh hồ. Tước chừng qua một khắc đồng hồ, Lục Thần luyện hóa 24 khối thì cá, ung dung đứng lên, ngồi xuống trên cái ghế một bên. Đỗ Sư Lăng thấy thế theo tới, nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần nói các ngươi vừa rồi nói chuyện ta đã nghe được, ta cảm thấy vấn đề cũng không có các ngươi nghĩ như vậy khó giải quyết. Đỗ Sư Lăng dò hỏi, Lục Xoái, ngươi là nghĩ thế nào? Lục Thần nói cùng bọn hắn cùng chết. Lục Thần lời này vừa nói ra, Tiễn Huyền thất vọng, hắn còn tưởng rằng Lục Thần có cái gì giễu chiêu không nghĩ tới lại là cùng chết. Nếu như có thể đập thắng, bọn hắn hiện tại cũng không cần ở chỗ này làm khó, chính là căn bản liền không có cùng đối phương đập vô liếng. Đỗ sư Lăng cũng nói, Lục Soái, ngươi có chỗ không biết, không nói tán tụ, chỉ là hai nước, ba tông, lầu ba cùng lực lượng tương đối yếu kém tam đại công hội có võ hoàng tổng số liền vượt qua 150 vị, chúng ta căn bản đập không dậy nổi. Lục Thần tự tin nói, có thể đập thắng. Ta không biết phần thắng ở nơi nào. Tiễn Huyền lãnh đạm đạo, Lục Thần hỏi, hiện tại ngươi có thể chỉ huy được cao giai võ tông có bao nhiêu? Không tính quân đội chừng 20 cái, tăng thêm quân đội 450 cái. Tiễn Huyền đạo, Lục Thần nhìn xem tay của mình nói ra, nếu như ta để bọn hắn trong thời gian ngắn đều đột phá võ hoàng, các ngươi Đại Yến quốc có thể có phần thắng. Tiễn Huyền trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, chỉ vào tử kim long thịt cá nói ngươi muốn cho bọn hắn đều ăn tử kim long thịt cá. Lục Thần nói ngươi không cần phải để ý đến ta làm thế nào, chỉ cần trả lời ta là được rồi. Tiễn Huyền trong lòng có chút tức giận, bởi vì Lục Thần tiểu tử này quá không đem hắn cái này Đại Yến quốc hoàng đế để ở trong mắt. Bất quá, hắn hay là hồi đáp, cho dù dạng này, đối phương võ hoàng số lượng hay là mấy lần tại chúng ta, một dạng không phải là đối thủ. Ngươi thật đúng là một thằng ngu cũng không biết năm đó ngươi hoàng đế này là thế nào lên làm lục thần rêu còn nói tiểu tử ngươi mặc dù đã bái nhập đỗ đại sư muôn hạ nhưng ngươi nói như vậy có phải hay không quá làm càn ngươi có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi bắt tiến đại ngục yến huyền vẫn nộ quát hắn có thể tiếp nhận đỗ sư lăng mang hắn bởi vì đỗ sư lăng là một cái đan tôn thân phận và địa vị cao hơn nhiều hắn lục thần là cái thá gì một cái nho nhỏ võ vương cũng dám mang hắn tại hắn cái này đại hiến quốc hoàng đế trước mặt làm càn đỗ sư lăng không cách nào dễ dàng tha thứ yến huyền tại lục thần làm cản quát to yến huyền ngươi tốt nhất đừng như vậy làm ngươi như bắt hắn ta lập tức rời đi đại yên quốc vì cái gì yến huyền khó hiểu nói bởi vì từ giờ trở đi ý chí của hắn chính là ý chí của ta ngươi động đến hắn chẳng khác nào đụng đến ta đỗ sư lăng lạnh lùng nói nghe chút lời này yến huyền trong lòng hãi nhiên không rõ vì sao lại sẽ thành dạng này chẳng lẽ lại lục thần thật có thiên phú như tiên đáng giá đỗ sư lăng lấy sư tôn chi thân đi đổ đệ tiến hành lục thần nghe được đỗ sư lăng lời nói thì là ánh mắt trở nên có chút cổ quái cơ bản xác định nữ nhân này thật đoán được thân phận của hắn nói xong lời này đỗ sư lăng đối xử lạnh nhạt nhìn yến huyền một chút tiếp lấy vừa nhìn về phía lục thần hỏi ngươi tại sao phải cảm thấy hắn ngu xuẩn lục thần nói đầu tiên các ngươi nói những thế lực kia không có khả năng đem tất cả võ hoàng đều gọi đến đại yến quốc đến thư yếu chỉ cần lược thi thủ đoạn kéo một cái đánh một cái bọn hắn không có khả năng mặt trận thống nhất thật đúng là dạng này đỗ sư lăng thấp giọng nhỉ non yến huyền thì là giật mình nhìn xem lục thần hắn làm sao lại không nghĩ tới như vậy chứ lục thần vừa tiếp tục nói trong mắt của ta chỉ cần thao tác thỏa đáng đại yến quốc hiện hữu lực lượng đã đầy đủ đối phó bọn hắn gặp lục thần như vậy đã tính trước đỗ sư lăng thở dài một hơi người xấu xa nói, nếu là như vậy, vậy ngươi thịt cá không chỉ có muốn phân cho đại yên quốc, còn muốn phân cho một chút thế lực, ngươi bỏ được sao? ngươi suy nghĩ nhiều, ta nhiều nhất cho bọn hắn mấy hạt đan dược. lục thần bĩu môi nói, lục thần kiểu nói này, đỗ sư lăng lập tức nghĩ đến một loại đan dược, nói ngươi nói đan dược là thất phẩm tiềm long đan, không sai. lục thần nhẹ gật đầu, đỗ sư lăng cười khổ nói, ta mặc dù là cao quý đan tôn, nhưng luyện chế tiềm long đan vẫn còn có chút gian nan, lại nói luyện chế tiềm long đan cái khác phụ trợ linh dược cũng không tốt tìm. Lục Thần nghe vậy nhìn về phía Yến Huyền ra lệnh, ngươi thừa dịp tin tức còn không có tiết lộ trước đó đi Tam Đại Thương Lâu đem phụ dược mua đủ, mình võ thành không có liền đi thành trì khác mua, nhưng không cần toàn bộ tại một chỗ mua, cũng đừng một người đi mua. Không có vấn đề. Yến Huyền Nguyên bản đã tuyệt vọng, bây giờ nhìn thấy một tia hy vọng, hắn lập tức đem Lục Thần trở thành đại yến quốc sau cùng cây cỏ cứu mạng, không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Lục Thần thấy thế tiện tay đem hoàng kim long lý lấy ra, cũng chặt 10 cân tử kim long thịt cá giao cho Yến Huyền, nói đã là dạng này, ngươi mang lên những con cá này thịt rời đi nơi này đi, không cần tại ảnh hưởng này ta tu hành. Đa Tạ Lục Thiếu hiệp đem thịt cá đưa cho quả nhân, quả nhân tất không quên mất người hôm nay cứu giúp Đại Yến Quốc cần tỉnh. Yến Huyền Thu hồi thịt cá kích động nói, Lục Thần cười lạnh nói, ngươi đừng cao hưng quá sớm, ta làm như vậy là có điều kiện. Yến Huyền vung tay lên, hào khí nói Lục Thiếu hiệp đại nghĩa, mặc kệ ngươi nhắc tới điều kiện gì, quả nhân đều đáp ứng ngươi. Ta muốn đú Minh Hổ. Lục Thần gần từng chữ. Yến Huyền ánh mắt vi ngưng, dáng tươi cười cứng ở trên mặt, nói Lục Thiếu Hiểm, quả nhân không biết ngươi lời này ý gì. Lục Thần nói chính là như ngươi nghĩ, ta đưa ngươi thịt cá, giúp ngươi giải diệt quốc nguy hiểm, thậm chí có thể giải trừ trên người ngươi kịch độc, nhưng làm trao đổi. Từ đây U Minh Hồ về ta, cùng Ngươi Đại Yến Quốc không tiếp tục quan hệ. Lục Thần ngay từ đầu cũng không có nghĩ tới muốn chiếm lấy U Minh Hồ, là thử ra đột nhiên để hắn cùng Yến Huyền như thế đàm phán. Phía sau tưởng tượng, Lục Thần cảm thấy cũng là phải làm như vậy. Hắn cùng Yến Huyền vô duyên vô cớ, hắn dựa vào cái gì lấy thân vào cuộc, giúp hắn cứu một cái lúc nào cũng có thể bị diệt quốc đại Yến quốc. Chẳng lẽ lại cũng bởi vì đồ tôn tại cái này? Nếu là dạng này, hắn hoàn toàn có thể mang theo Đỗ sư Lang chạy trốn. Mà Đỗ Tư Lang cũng không có nghĩ đến Lục Thần thế mà lại đưa ra loại yêu cầu này. Trong lúc nhất thời, Lang Văn trong các bầu không khí trở nên có chút khẩn trương. Tiễn Huyền ánh mắt lấp loé không yên, Đỗ Sư Lăng thì là yên lặng nhìn xem Lục Thần. Một lát sau, Tiễn Huyền mặt không thay đổi hỏi, nếu như ta không đáp ứng điều kiện của ngươi thì như thế nào? Lục Thần nói nếu là như thế, ta cùng sư tôn sắp rời đi nơi này, từ đây không quan tâm Đại Yến quốc sự tình. Đỗ đại sư, Tiễn Huyền vừa nhìn về phía Đỗ Sư Lăng. Đỗ Sư Lăng nói ta nói, lục xoay ý chí chính là ý chí của ta, từ nay về sau ta cái gì đều nghe hắn. Nghe vậy, Tiễn Huyền không còn đối với Đỗ Sư Lăng ôm lấy vấn tưởng, nhìn về phía Lục Thần hỏi, thiếu hiệp, ngươi coi thật có thể giải ta trên thân chi động, cũng giúp ta giải Đại Yến quốc nguy hiểm. Có thể Lục Thần tự tin nói, Yến Huyền nói ta cần thời gian suy tính một chút, có thể, ta không có vấn đề. Lục Thần nhún vai, đạo. Yến Huyền ánh mắt từ Đỗ sư lăng cùng Lục Thần trên thân đảo qua, một lát sau, hắn thu hồi thịt cá, lão đảo nghiêng ngã hướng cửa lớn phương hướng đi đến. Lục Thần thấy thế nhìn xem Yến Huyền bóng lưng nói đừng chỉnh giống như ăn nhiều thua thiệt một dạng, dùng một cái ưu minh hồ đổi lấy ngươi mệnh cùng đại yến quốc bất diệt, ngươi không thể thòi. Yến Huyền không có trả lời Lục Thần, Yến lặng đi. Tại Yến Huyền sau khi rời đi, Đỗ Tư Lang tò mò hỏi, Lục Xóa, ngươi thật sự có thể giả Yến Huyền trên người đầu? Yến Huyền trên người độc, không có người nào so với nàng rõ ràng hơn. Yến Huyền bên trong là một loại hôn hợp độc, độc chủng loại không ít hơn 50 chủng, đồng thời độc đã tới ngũ tạng lục phủ. Loại độc này vô giải, chỉ có thể tạm thời áp chế. Nếu không phải Yến Huyền thực lực bản thân mạnh, lại có nàng luyện chế đan dược cát chế, hắn đã sớm đi gặp hắn phụ hoàng. Bất quá, cho dù là dạng này, Yến Huyền cũng sống không được bao lâu. Theo nàng suy đoán, nhiều nhất nửa năm, kịch độc liền sẽ xâm nhập tâm mạch, đến lúc đó chính là đại la thần tiên cũng khó lưu Yến Huyền một khắc. Lục Thân hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta không có khả năng giải trên người hắn độc? Không, không. Ta không phải ý tứ này, nghĩ đến Lục Thần sư tổ thân phận, Đỗ Sư Lăng vội vàng khoát tay phủ nhận. Lục Thần cho Đỗ Sư Lăng một cái liếc mắt, nói cũng đừng nhàng rỗi, mưa gió nổi lên, hay là tranh thủ thời gian tăng cao tu vi đi. Là. Đỗ Sư Lăng mỉm cười, ở một bên ngồi xuống, tiếp tục luyện hóa thể nội từ kim long cá còn lại năng lượng. Mà nhìn thấy Đỗ Sư Lăng tiến vào tu hành trạng thái, Lục Thần lại ăn 24 khối thịt cá, sau đó tiến vào một vòng mới trong tu hành. Chương 537, tiến Huyền giải độc, chương 537, tiến Huyền giải độc. Một bên khác. Khi Lục Thần bốn người vội vàng luyện hóa từ kim long ngư trong thịt năng lượng. Lúc, Tiễn Huyền cùng Nô Kỳ Phong về tới Càn Long Điện. Vừa tiến vào đại điện, Nô Kỳ Phong liền tức giận nói: Bệ hạ, tiểu tử kia hiện tại chính là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hối của. Nguy cơ là hắn giận tới, hắn thế mà còn cầm Đại Yến Quốc an nguy đến uy hiếp bệ hạ, thật sự là không biết xấu hổ. Nói lời này lúc, hắn hoàn toàn quên đi Đại Yến Quốc đi qua cùng tình cảnh. Hắn quên đi năm đó nếu không phải Đỗ sư Lăng lấy sức một mình ngăn lại Đại Tống quốc cùng Đại Tần quốc liên quân, hiện tại sớm đã không còn Đại Yến quốc. Hắn cũng quên đi Đại Yến quốc suy yếu lâu ngày đã lâu, lúc nào cũng có thể hủy diệt. Hắn chỉ biết là là Lục Thần Câu được Tử Kim Long Ngư đem Đại Hiến Quốc cuốn vào lần này diện quốc trong phong bạo, Yến Huyền cũng nghĩ như vậy, trong lòng giận không thể được. Nếu như không phải hiện tại Đại Hiến quốc nguy cơ sầm tối, hắn lại cần lục thần cứu mạng, hắn thật muốn giết lục thần cho hạ giận. Bất quá làm Đại Hiến quốc hoàng đế, Yến Huyền sớm đã làm đến hỉ nộ không lộ, sẽ không ở thần tử trước mặt biểu hiện cái gì. Chỉ gặp hắn suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, tiếp lấy đối với Ngô Kì Phong ra lệnh, ngươi bây giờ lập tức đi làm bốn kiện sự tình. Bệ hạ xin phân phó, thần nhất định làm tốt. Ngô Kì Phong cung kính nói, thứ nhất, phái người tại kính hồ ngoài ba dặm nhìn chăm chăm, kính hồ bên trên người hầu nếu là rời đi, lập tức đánh giết đệ tử ký danh bị bắt, đỗ sư lăng cùng nàng mấy cái đệ tử thân truyền rời đi lập tức đến báo. Thứ hai, tìm một trăm người tiểu trang cách ăn mặc thành tán tu võ giả cùng khách thương đi tam đại thương lâu mua sắm luyện chế tiềm long đan linh dược càng nhiều càng tốt. Thứ ba, phái người đi thăm dò một chút lục xoài đáy, nhìn một chút tiểu tử này rốt cuộc là ai. Thứ tư, đi canh chừng lăng võ phụ phụ chủ, tứ đại viện trưởng cùng bên trong nguyện cấm quân đại thống linh tiêu bắc phong gọi vào nơi này đến. Tiễn huyền đầu óc sáng tỏ hạ đặt các hạng chỉ lệnh. Nô kỳ phong nghe song khổ sở nói, bệ hạ khác đều tốt xử lý, liền chuyện thứ hai này, chúng ta không có tiềm long đan đan vương không biết nên mua cái gì linh dược. nghe vậy, tiến huyền cao mày là tiềm long đan chính là thất phẩm sơ cấp đan dược, đan phương giá trị liên thành, trừ đỗ sư lăng, những người khác không có đan phương. nếu như muốn đi mua sắm luyện chế tiềm long đan linh dược, hắn đầu tiên cần phải làm là cầm tới luyện chế tiềm long đan đan phương. châm mặc đường này, tiến huyền nói vậy ngươi lại đi một chuyến kính hồ, liền nói quả nhân đáp ứng lục xoáy điều kiện, chỉ cần hắn có thể cứu quả nhân tính mệnh cùng đại yến quốc, quả nhân có thể đem u minh hồ đưa cho hắn, cũng đem đan phương cầm về. là nô kỵ phong muốn nói cái gì, nhưng lại cảm thấy có hơn thần tử bản phận, cuối cùng nhận ý chỉ rời đi càn long điện. Lục xoái, người rốt cuộc là ai? Vì sao có thể làm cho Đỗ Sư Lăng như vậy khất thượng? Nô Kỳ Phong sau khi rời đi, Tiễn Huyền nhìn xem vắng vẻ đại điện thấp giọng tự nói. Từ khi hắn giúp Đỗ Sư Lăng gom góp linh dược chữa thương, Đỗ Sư Lăng vẫn tuân thủ lẫn nhau ước định. Giờ khắc này, hắn suy nghĩ nát tóc cung nghị không thông lục thần trên thân đến cùng có cái gì chỗ đặc thù. thế mà để Đỗ Sư Lăng không tiếc vi phạm hai người ước định ban đầu, không chỉ có toàn lực bảo đảm lục thần, còn lấy lục thần làm trung tâm. Qua hồi lâu, Tiễn Huyền mệt mỏi ngồi ở trên long ỷ, một bên tiếp nhận kịch độc trà tấn, một bên chờ đợi Đao Hoàng sáu người đến. Lăng Vân Cát Khi Ngô Kỳ Phong mang theo yến huyền ý chỉ quay về Kính Hồ Lục, Đỗ Sư Lăng viết một phần linh dược danh sách cho Ngô Kỳ Phong. Trên phần danh sách này mặt chỉ viết linh dược tên, không có số lượng, mà lại chủng loại cũng theo lục thần ý tứ viết nhiều 27 loại. Một cầm tới danh sách, Ngô Kỳ Phong liền biết Đỗ Sư Lăng tại để phòng bọn hắn, không muốn để cho bọn hắn biết tiềm long đan đan vương. Bất quá, hắn cũng không có cảm thấy cái này có cái gì. Đan phương tựa như võ giả võ kỹ, chỉ cần Đỗ Sư Lăng không lốc, cũng sẽ không đem giá trị liên thành thất phẩm đan phương giao cho bọn hắn. Đỗ đại sư, nếu là không có gì cái khác chỉ thị nói, thuộc hạ trước hết đi cáo lui. Cầm linh dược danh sách, Nô Kỷ Phong lập tức hướng Đỗ sư lăng chào từ dã. Chờ một chút. Lục Thần lúc này gọi lại Nô Kỷ Phong. Nô Kỷ Phong trong lòng ghi hận Lục Thần nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cướp đoạt U Minh Hồ, lãnh đạm mà hỏi, Lục thiếu Hiệp còn có cái gì chỉ thị? Lục Thần từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một bình nạp liệu huyết linh đan, tiện tay đem nó ném cho Nô Kỷ Phong, đem bình đan dược này đưa cho các ngươi bệ hạ, một ngày ba lần, một lần một viên, có thể bảo vệ hắn không chết. Nghe chút lời này, Ngô Kỷ Phong kích động đem nạp liệu huyết linh đan thu vào, tiếp lấy hỏa tốc rời đi kính hồ. Mà tại từ kính hồ sau khi ra ngoài. Nô kỳ phong trước tiên đem nạp liệu huyết linh đan đưa cho Yến Huyền, đi theo sau an bài chuyện khác. Đợi đến Nô kỳ phong mang theo Triệu phong lăng 6 người trở lại càn long điện, Yến Huyền cùng trước đó phát sinh biến hóa rất lớn. Hắn lúc này lưng tựa long ủy, đầu tóc rối bời, hung hăng thở hổn hển, nhìn qua có chút chật vật. Bất quá, hắn mặc dù nhìn xem chật vật, sắc mặt lại không giống trước đó như vậy tái nhợt, tăng thêm một chút huyết sắc. Vậy hạ. Nô kỳ phong lo lắng hô một tiếng. Triệu phong lăng nhìn trầm trầm Tiễn Huyền, tiếp lấy cả kinh nói, ngươi độc thế mà giảm mất một chút. Tiễn Huyền cười thảm nói, đúng vậy à, độc này hành hạ ta nhiều năm như vậy rốt cục tìm tới giải trừ chi pháp. Triệu Phong Lăng nói Đỗ đại sư không phải nói không cách nào giải độc sao, làm sao hiện tại lại nghiên cứu ra giải độc chi pháp? Là, Triệu Phong Lăng ý nghĩ đầu tiên chính là Đỗ sư Lăng nghiên cứu ra giải độc linh đan. Hắn thấy, toàn bộ phía Đông Đại Lục, nếu là có người có thể cứu Tiễn Huyền, vậy người này nhất định là Đan Tôn Đỗ sư Lăng. Nghe được Triệu Phong Lăng lời nói, Tiễn Huyền trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, trong lòng thì là nhắc lên kinh đảo Hải Lãng. Hắn chúng độc vô cùng phức tạp, liền thân là Đan Tôn Đỗ sư Lăng đều thúc thủ vô sách, chỉ có thể áp chế, bây giờ thế mà bị lục thần giải. Giờ khắc này, Hắn đã chấn kinh tại lục thần thủ đoạn, lại phi thường tò mò lục thần thân phận, tuyệt không tin tưởng lục thần chỉ là một cái bình thường đệ tử ký danh. Sau một lúc lâu, Yến Huyền đem hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện không giữ lại chút nào nói cho Triệu Phong lăng sáu người. Nghe xong Yến Huyền tự thuật, sáu người khiếp sợ không thôi, đồng thời tâm tình cũng trở nên nặng dị thường. Bác viện viện trưởng Tề Chính Hoa cao mày nói, vậy hạ, cái này gọi lục xoáy người quỷ dị như vậy, ngài có biết hắn đến tột cùng lai lịch ra sao? Yến Huyền thở dài nói, quả nhân đã để Ngô thống lĩnh phái người đi đã điều tra, tạm thời còn không có kết quả. Tây viện viện trưởng Vương Nhất Bình trầm tư nói, hắn có thể làm cho Đỗ đại sư tối đầu, nghĩ đến thân phận đơn giản không đến đi đâu. Tiễn Huyền nhận đồng nhẹ gật đầu. Triệu Phong Lăng hỏi, ngươi thực sự tin tưởng hắn có thể cứu vớt đại yến quốc? Tiễn Huyền cười khổ nói, lúc đầu ta là không tin, đáp ứng hắn cũng chỉ là đánh cược một lần, nhưng bây giờ hắn chỉ dựa vào một viên đan dược liền giảm bất độc tố trong người ta, để cho ta không thể không tin tưởng hắn có năng lực xoay chuyển tình thế. Triệu Phong Lăng nói đã ngươi tin tưởng hắn, vậy chúng ta liền đổi hắn đánh cược một phen, sống hay chết liền nhìn lần này. Tiễn Huyền nhẹ gật đầu, đối với sáu người nói hôm nay quả nhân gọi mọi người tới một là thương lượng đối sách, thứ hai là muốn cùng mọi người cùng nhau ăn cái này mười cân tử kim long ngư thịt. nghe chút lời này, triệu phong lăng biểu lộ không có thay đổi gì, tứ viện viện trưởng cùng cấm quân đại thống linh tiêu bắc phong lại là kích động không thôi. tử kim long ngư so hoàng kim long lý chân quý gấp trăm lần, là khó được trí bảo, bọn hắn nếu là có hạnh ăn một bữa, tương lai võ đạo chắc chắn bất khả hà lượng. kinh hỉ sau khi, sáu người cung kính nói, đa tạ bệ hạ ban thưởng. tiến huyền cười đối với nô kỳ phong nói, nô thống lĩnh, ngươi đi tìm một cái nồi đến, chúng ta tám người hôm nay cùng một chỗ ăn nó đi. Nô Kỷ Phong vốn cho là chỉ có lục đại võ hoàng mới có tư cách hưởng dụng Tử Kim Long lưu thịt, chính mình không có phần, trong lòng có chút thất lạc. Tiễn Huyền lời này vừa nói ra, hắn lập tức tinh thần, kích động nói: "Vậy hạ, thần hiện tại liền đi tìm nổi. Dứt lời, Nô Kỷ Phong chạy ra Càn Long điện. Chương 538, cô động chân long kim thần, chương 538, cô động chân long kim thân. Thời gian thoáng qua tức thì, chỉ chớp mắt đến ban đêm. Ông, Lang Vân các bên trong, tu luyện đến trưa dương chỉ nhu thể nội linh lực phương trào, võ đạo ứng thanh đột phá bắt trọng võ vương cảnh. Võ đạo sau khi đột phá, trung hợp luyện hóa thịt cá năng lượng dương chỉ nhu kết thúc tu hành, nhìn về phía một bên nhắm mắt tu hành lục thần. Nàng luyện hóa bốn khối tử kim long lưu thịt, võ đạo liền đột phá đến bắt trọng võ vương cảnh, mà lại cảnh giới dị thường vững chắc. Lục thần ngược lại tốt, ăn thất luân, hết thảy ăn 173 khối, võ đạo thế mà còn là không có đột phá dấu hiệu. Một khối tử kim thịt cá ẩn chứa bao lớn năng lượng nàng là biết đến, nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng lục thần thân thể vì cái gì có thể gánh chịu nhiều như vậy năng lượng. 173 khối nha, nàng nếu là ăn nhiều như vậy, võ đạo sợ là đến trực tiếp đột phá đến trung giai võ tông cảnh. Ông ngay tại dương chỉ nhu nghĩ như vậy lúc đỗ sư lăng võ đạo cũng đột phá nước chảy thành sông đột phá đến thất trọng võ tông cảnh tại đột phá thất trọng võ tông cảnh sau đỗ sư lăng phát hiện tự thân lực lượng cường đại rất nhiều thể nội trong lúc mơ hồ có tiếng long ngâm truyền ra cái này tử kim long ngư thật đúng là một cái trí bảo đừng nói linh tu chính là luyện đan sư ăn đều có thể chiến lược tăng vọt chói mắt tử kim quang bên dưới đỗ sư lăng nhìn xem tràn ngập lực lượng hai tay cảm khái không thôi dương chỉ nhu hỏi sư tôn ngươi ăn mấy khối thịt cá mười khối đỗ sư lăng nghi ngờ hỏi thế nào Dương Chỉ Nhu nói ngài một cái lục trọng võ tông cảnh cường giả ăn 10 lăm khối đều đột phá, nhưng hắn ăn 173 khối thế mà còn không có đột phá, đơn giản không nên quá không hợp tỏi thượng. Đỗ Tư Lăng mỉm cười nói, "Chỉ Nhu, ngươi không cần phải để ý đến hắn, tiếp tục ăn tử kim long nư đi, thứ trí bảo này cũng không dễ dàng ăn bảo." Ân. Dương Chỉ Nhu khẽ gật đầu, tiếp tục ăn cá tu hành. Ngày thứ hai, Vừa tới giờ dần, ăn 9 phần 10 thịt cá lục thần võ đạo rốt cục nên đón đột phá, song đan đồng thời đột phá tứ trọng võ vương cảnh. Rống. Đột phá trong ngay mắt, lục thần thể nội vang lên một trận bá đạo long ngâm ngay sau đó sau lưng xuất hiện một đạo kim long hư ảnh. đạo này kim long hư ảnh phi thường hư ảo nhưng mà nó vừa xuất hiện cả tòa các linh vật sinh sống hoặc làm việc đều tản ra kim quang trói mắt. cùng lúc đó một cỗ cường đại uy áp bao phủ tại đỗ sư lăng ba người trên thân ép tới dương chỉ nhu cùng tề khuyết không thở nổi. đỗ đổ sư lăng tuy nói không giống dương chỉ nhu cùng tề khuyết khó chịu như vậy nhưng mỹ lệ trên trán cũng là thấm ra tích tích mồ hôi dị. nàng ngẩng đầu nhìn về phía lục thần sau lưng kim long hư ảnh đã chấn kinh lại kiên kỵ vội vàng hướng lục thần nói tiểu tổ tông ngươi chữa thu đi bằng không chúng ta đến bị ngươi chơi chết. Lục Thần lúng túng thu liễm khí tức, lập tức Kim Long hư ảnh hóa thành một vệt kim quang tiến vào lục thần màu trắng đan hải bên trong. Khi tiến vào đan hải sau, Kim Long hư ảnh phản phất một đầu cá con, vui sướng vây vùng tại Hãn Hải đan hải bên trong. Đang sau, Lục Thần kết thúc tu hành, mở hai mắt ra. Đỗ sư Lăng khiếp sợ hỏi: "Tiểu tổ tông, luyện hóa tử Kim Long ngư thịt cá có thể ngưng luyện ra chân long kim thân?" Lục Thần nhẹ gật đầu, nói không sai, chỉ cần thể nội chân long chi lực đủ nhiều, liền có thể ngưng luyện ra chân long kim thân. Đỗ sư Lăng kích động nói: "Ta mấy năm nay một mực dốc lòng tu luyện đan đạo, thiếu nhất chính là chi lực, nếu là ăn cá có thể cô đọng kim thân." ta nhất định phải tu luyện ra kim thần đến. Lục thần nói đã là dạng này, vậy cái này đầu tử kim long ngư ta lưu 10 cân làm sử dụng sau này, còn lại giao cho ngươi, ba người các ngươi phân ra ăn, tranh thủ đều ngưng luyện ra kim thần đến. Nói, Lục thần một kiếm lấy xuống 10 cân thịt cá, cũng đem còn lại gần 100 cân tử kim long ngư thịt đưa cho Đỗ sư lăng. Đỗ sư lăng không có tiết cá, tự tiện nói, thịt cá là có thể giúp chúng ta cô động kim thần, nhưng nó đối với hiện tại ngươi tới nói quan trọng hơn, cái này chúng ta không có khả năng tiếp. Lục thần cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, đối với các ngươi trọng yếu, với ta mà nói lại là có cũng được mà không có cũng không sao đủ vật lời còn chưa dứt, lục thần cười lớn một tiếng, tiêu sái đi ra lang vân các. lang vân các bên trong, ba người nhìn xem lục thần rời đi, phương hướng đờ ra một lúc. một lát sau, dương chỉ nhu do hỏi, sư tôn, lục xoáy hắn rốt cuộc là ai, tại sao phải yêu nghiệt như thế? đỗ sư lăng biết rõ bại lộ lục thần thân phận ý vị như thế nào, đương nhiên sẽ không đem lục thần thân phận chân thật nói ra. nàng đem tử kim long ngư thị tu vào, đối với hai người nói các ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, hảo hảo tu hành là được. nói xong, đỗ sư lăng đi hướng nội lớn. Bốn người ăn hơn nửa ngày, 30 cân thịt cá cùng rất nhiều linh dược chỉ còn lại có 3-40 khối thịt cá cùng một chút mẫu tử kim nước canh. Đỗ Sư Lăng một hơi ăn năm khối, tiếp lấy tiếp tục ngồi vào một bên tu hành, cố gắng luyện hóa thể nội minh ngông năng lượng. Nếu không phải Lục Thần, Tề Khuyết cùng Dương Chỉ Nhu cả một đời đều không kịp ăn tử kim long ngư, so sánh Đỗ Sư Lăng, bọn hắn cũng biết cơ hội khó được. Nhìn xem tu hành Đỗ Sư Lăng, hai người tất cả ăn cùng xuống, sau đó tiếp tục vận chuyển công pháp tiến hành tu hành. Lại nói Lục Thần, vừa đi ra khỏi làng Vân Các, xuất hiện trong mắt hắn chính là thế giới băng tuyết. Đêm qua lặng lẽ hạ một đêm tuyết lớn, Đông Tuyết che giấu hết thảy, toàn bộ thế giới trở nên đặc biệt tĩnh tĩnh. Bất quá, Lục Thần biết trước mắt an tĩnh đều là hư hảo không bao lâu nữa Minh võ Thành sẽ biến thành một cái cự đại chiến trường. "Tiểu tử thúi, các ngươi ăn no rồi, ngươi có phải hay không hẳn là để cho ta cũng ăn một bữa?" Sau một lúc lâu, thử ra thanh âm truyền đến Lục Thần trong hai. "Ka ka, còn có ta, ta cũng muốn ăn." Băng Tuyết Nhi cũng nói. Nha đầu, thử kim long ngư ngươi có thể ăn không được." Thử ra đạo. "Vì cái gì?" Băng Tuyết Nhi nghi ngờ nói. "Ăn không được liền ăn không được, không có nhiều như vậy vì cái gì?" Ngươi hay là cùng Ngân Nguyệt Thương Lang cùng một chỗ ăn thanh minh cá đi. Thử Gia đạo: "Ai, khó chịu nha, lớn như vậy một con cá thế mà không thể ăn." Bang Tuyết Nhi có chút đề bài, ủy khuất nhìn xem Thử Gia. Thử Gia không để ý tới nàng. Lục Thần bĩu môi nói: "Thử Gia, ngươi cũng không kịp ăn, bởi vì ta hiện tại cũng không có tử kim long ngư thịt." Thử Gia nói không có liền lại đi câu, dù sao ngươi cũng không phải cầu không được. Nghe vậy, Lục Thần hai mắt tỏa sáng. "Đúng vậy a, U Minh Hổ cũng không phải không có cá, hắn sao không lại đi câu một chút?" Nghĩ như vậy, Lục Thần đối với Thử Gia nói thử gia, ngươi đi đem ta đã dùng qua cần câu cùng con mồi trộm ra, chúng ta thừa dịp trước hừng đông sáng lại đi câu mấy con cá đi lên. Không có vấn đề. Thử Gia đáp ứng xuống. Đạt được Thử Gia đồng ý, Lục Thần hồn lực tận thả, tại xác định Đỗ sư Lăng không có phóng thích hồn lực sau, hắn đem Thử Gia mang ra ngoài. Đang sau, chỉ gặp đất tuyết phốc một tiếng, Thử Gia mang theo Lục Thần trốn vào lòng đất, ung dung rời đi kính hồ. Một lát sau, Thử Gia trộm được cần câu cùng con mồi, một người một chuột đi vào U Minh Hổ, ngồi lên ngai hồn qua chỗ câu cá. Đang câu cá trước đó, Lục Thần nghe theo Thử Gia đề nghị, Tại con mồi bên trên tăng thêm một chút máu tươi, gia tăng mùi thơm. Đợi đến trộn lẫn xong con mồi, Lục Thần một cái mãnh lực đem con mồi ném bỏ vào U Minh Hồ, sau đó tràn đầy phấn khởi nhìn lại. Sau đó vài phút, có lẽ là quá lạnh, liên tiếp câu được ba đầu cá đi lên, kết quả đều là một hai chỉ dáng dấp hỏa linh cá. Rơi vào đường cùng, Lục Thần lựa chọn lấy máu, đem một bát máu tươi rót vào U Minh Hồ đánh ổ. Tại Lục Thần đem máu tươi đổ vào U Minh Hồ về sau, mặt nước lập tức có động tĩnh, vô số cá con điên cuồng tranh đoạt máu tươi. Như vậy sau một lúc lâu, nước hồ quay cuồng, một đám cá con bị dọa đến hốt hoảng chạy trốn, rất nhanh mặt nước không có cá con. Lục Thần thấy cảnh này lại hỉ, vội vàng xoa một đoàn lớn con mồi ném can vào nước, cũng nhìn xem lơn là động tĩnh. Mấy phút đồng hồ sau, lơn là đột nhiên chìm xuống, ngay sau đó mặt hồ toé lên to lớn bọt nước, cảm giác lực lượng mạnh mẽ cũng truyền đến Lục Thần trong tay. Lực lượng này, bọt nước này, con cá này sợ là không thể so với hôm qua câu đầu kia tử kim long lư nhỏ. Lục Thần kích động nói: "Thử gia nói ngươi cũng đừng lưu cá, tìm đúng cơ hội đem nó lôi ra nước, còn lại giao cho ta." Tốt. Lục Thần cười đáp ứng, sau đó dự phán cá lớn lần tiếp theo va chạm phương hướng, thuật cá lớn phương hướng đột nhiên sắc can. Rầm rầm. Sau một khắc cá xuất thủy. Khi thấy con cá lớn này tướng mạo lúc, Lục Thần cười, khó trách lực cảm giác mạnh như vậy, nguyên lai là ra hoàn này. Chương 539, Lục Thần chiến lược tăng vọt, chương 539, Lục Thần chiến lược tăng vọt. Đây là một đầu mầu đồng cổ cá lớn, hình thể so tử kim long ngư hơi nhỏ hơn một chút, thể trọng ước chừng 100 cân da mặt. Đầu của nó so thân thể lớn rất nhiều, vây cá bộ vị mọc ra gai ngược, cái đuôi cùng tử kim long ngư mở dạng, là một đầu thật dài đuôi rồng. Lục Thần nhận ra nó, đây là một đầu thanh đồng long cá mập. Nó là mức cực hạ đan thịt kẻ cấp đoạn, tàn bạo, huyết tinh Bình thường chỉ tồn tại ở đại dương mênh mông trong biển sâu. Chỉ cần nó vừa xuất hiện, tuyệt đại bộ phận cá đều chỉ có thể là mệnh, cũng không biết nó tại sao lại tại U Minh Hồ. Lục Thần vui vẻ là bởi vì chân quý của nó trình độ không thua kém Tử Kim Long Ngư. Theo bí điển ghi đi chép, cổ đồng dòng cá mập thể nội chân long chi lực so Tử Kim Long Ngư còn mạnh hơn, mà lại nó có được cực kỳ cường đại lực phong ngự. Võ giả nếu là đạt được nó, không chỉ có thể ăn thịt tăng cường lực lượng cùng phong ngự, còn có thể dùng da ngoài của nó chế tạo nội giáp. Loại này nội giáp rất nhẹ, mặc lên người cùng nội y không sai biệt lắm, không giống chiến giáp đã nặng nề, lại không tốt nhìn. Lục thân ở kiếp trước từng tại Linh Bạo Các trên đấu giá hội gặp qua một kiện dùng thanh niên cổ đồng rồng cá mập ra chế tạo nội giáp. Món kia nội giáp có thể hấp thu đến trung giai võ hoàng bảy thành lực lượng, cao giai võ hoàng 6 thành lực lượng, cuối cùng bán ra giá trên trời. Cổ đồng rồng cá mập vừa rời đi mặt hồ, thử ra liền xuất thủ. Chỉ thấy nó linh lực màu đen hóa thành một cái cự trảo, trong chớp mắt bắt lấy cổ đồng rồng cá mập, không để cho nó gọi, càng không để cho nó trốn. Bất quá, Vũ Minh hồ nước hồ cũng thật sự là đáng sợ. Thử ra linh lực đã là bá đạo đến cực điểm, không nghĩ tới chạm đến cổ đồng rồng cá mập trên người nước hổ lúc hay là tại lấy một cái tương đối nhanh tốc độ an ổn thấy cảnh này, lục thần một cái ý niệm khiêm từ ra, cổ đồng rồng cá mập cùng cần câu tiến vào hỗn độn châu thế giới. vừa tiến vào hỗn độn châu thế giới, lục thần liền điều động thể nội giới lực. u minh hồ nước hồ có thể ăn mòn linh lực, lại ăn mòn không được giới lực. lục thần đầu tiên là ấn xuống cổ đồng rồng cá mập, gỡ xuống trong miệng nó lời câu, tiếp lấy một cái ý niệm đem nó ném vào một chỗ trong hồ nước. ca ca, ngươi làm sao đem cá thả đi? băng tuyết nhi khó hiểu nói. lục thần cười nói, tại u minh hồ ta chỉ có thể câu nó, nhưng ở hỗn độn châu thế giới bên trong, ta một cái ý niệm liền có thể đem nó từ thế giới bất kỳ ngóc ngách nào bên trong cầm ra đến. "Vạ, wow, ca ca thật là lợi hại." Văng Tuyết Nhi sùng bài nói. Lục Thần miết miệng, mang theo thử ra về tới ngoại giới. Úy Minh Hổ. Tại ăn thịt bá chủ cổ đồng rồng cá mập bị Lục Thần câu sau khi đi, chỗ sâu cá lớn cũng đều bị Lục Thần máu tươi hấp dẫn đi ra. Sau đó nửa giờ, Lục Thần tấp ngập bên trên cự vật. Thứ hai can là một đầu tiếp cận 200 cân hỏa linh cá. Thứ ba can là một đầu trăm cân hoàng kim long lý. Thứ tư can là 150 đến cân thủy linh cá. Thứ năm can là một đầu so trước đó đầu kia còn muốn lớn hơn một chút tự kim long ngư. Thứ sáu can ra một cái mới loại cá. Đây là một đầu ngoại hình giống con toy Thân thể hẹp, dài, đầu phi thường nhỏ, toàn thân mọc đầy tuyết trắng lân phiến trăm cân cá lớn. Không nghĩ tới thế mà câu đi lên một đầu tật phong tiễn ngư. Lục thân rất là cao hứng, bởi vì tật phong tiễn ngư rất không tệ. Loại cá này tính công kích không bằng bá chủ cổ đồng rồng cá mập, tốc độ lại có thể vùng cổ đồng rồng cá mập 18 con phố. Tại cái này U Minh Hồ bên trong, cổ đồng rồng cá mập khó khăn nhất săn giết linh ngư bên trong nó nhất định có thể chiếm được một bộ, trừ phi tật phong tiễn ngư sinh con, nếu không cổ đồng rồng cá mập rất khó săn giết được nó. Trong cơ thể nó không có chân long chi lực, nhưng lại có phong linh, ăn nó đi hết đủ, phong thuộc tính võ giả sẽ phát sinh thay biến từ con cá thứ hai bắt đầu, vì để tránh cho khác biệt cá lẫn nhau săn giết, lục thần một loại cá thả một cái hồ nước. Tật Phong Tiễn Ngư nhảy lên ra mặt hồ, lục thần cùng thử ra liền ăn ý đem nó bắt, ném tới một cái hồ nước nhỏ bên trong. câu xong Tật Phong Tiễn Ngư, lục thần lại tiếp tục ném can. thứ bảy can là một đầu hơn 70 cân thanh minh cá, một thanh nó câu đi lên, băng Tuyết Nhi vui vẻ đến nghẹt. câu thứ tám can lúc, mặt hồ động tĩnh động tĩnh lớn đến lạ kỳ. lục thần suy đoán đây là một đầu so trước đó bất luận cái gì một đầu đều lớn cả lớn, kết quả một cây câu đi lên căn bản không phải cá, mà là một cái rùa. con rùa này cũng có chừng trăm cân toàn thân màu xanh, vừa nhìn thấy nó, Lục Thần kích động đến liền hô hấp đều trở nên run rợn Long Quy, cái này rõ ràng là một cái có chân long cùng Huyền Vũ song lực Long Quy, so Tử Kim Long Ngư cùng Cổ Đồng Rồng Cá Mập còn muốn chân quý gấp trăm lần. Thử ra, nhanh bắt lấy nó. Lục Thần quá khẽ. Muốn ngươi nói, Thử ra cho Lục Thần một cái liếc mắt, lập tức bước ra một bước, đem muốn cắn đứt dây câu đảo tàu Long Quy không chế lại. Một giây sau, Long Quy bị Lục Thần bắt vào hôn độn châu thế giới, để cạnh nhau tiến vào giam giữ cổ đồng rồng cá mập hồ nước. Khác cá khả năng sợ cổ đồng rồng cá mập, Long Quy lại không sợ chỉ cần cổ co dù lại, cổ đồng rồng cá mập lấy nó không có biện pháp nào. Tiểu tử thối, không sai biệt lắm có thể đi nhìn thấy Lục Thần đem Long Quy ném vào hồ nước, Thử Gia vừa cười vừa nói, ta cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều. Lục Thần một bên rửa tay, vừa nói, một lát sau, Lục Thần cùng Thử Gia trở lại ngoại giới. Thử Gia đem cần câu trả trở về, con ngồi thì là đổi một cái bình thường đi lên, cũng không đem sen lẫn Lục Thần máu tươi trả về. Đợi đến Thử Gia trở về, một người một chuột trở lại kính hồ. Đằng sau, Thử Gia đi minh vo thành trọng hai cái nồi lớn trở về, sau đó một người một chuột về tới hỗn độn châu thế giới vừa tiến vào hỗn độn châu thế giới, lục thần liền để trúc tiên hữu cùng lý vân phi đỡ nồi nấu lửa, chính mình thì xử lý thịt cá. Đảo mắt một giờ đi qua, trung ương sơn mạch hai nồi thịt cá cũng đã chín. hai cái này nồi hầm lấy khác biệt thịt cá, một cái hầm chính là tử kim long lư, một cái khác hầm thì là thanh minh cá. một tiếng ăn cơm, lục thần thử ra, tiểu cửu, huyết đồng ma lang ba cái hậu đại cùng lâm viễn thanh ba người ăn tử kim long lư thịt, băng tuyết nhi cùng ngân nguyệt thương lang thì là ăn thanh minh thịt cá. bọn hắn một bên ăn thịt, một bên tu hành, thời gian trôi qua cực nhanh. chỉ trước mắt, lục thần ở bên trong chờ đợi ba ngày. Hắn cùng thử ra mấy người không chỉ có ăn cả một đầu tử kim long ngư, liền ngay cả hoàng kim long lý cùng hỏa linh cá đều ăn một sạch sẽ. Băng Tuyết Nhi cùng Ngân Nguyệt Thương Lang ăn hai đầu thanh minh cá với nước linh ngư. Tại ngay cả thịt mang canh ăn xong ba đầu cá sau, nhỏ yếu nhất tiểu cửu võ đạo từ tứ trọng võ đồ cảnh đột phá đến lục trọng võ đồ cảnh đỉnh phong. Trúc Thiên Hưu, Lý Vân Phi cùng Lâm Viễn Thanh võ đạo cũng đều nên đón nội phá. Mà lại ba người thể nội tích xúc không ít chân long chi lực, chiến lực đem so với trước đều tăng lên mấy cái cấp bậc. Ngoài ra ba người dung mạo cũng phát sinh một chút cải biến, đều trở nên trẻ hơn một chút. Lâm Viễn Thanh Uốn là một người có mái tóc tuyết trắng, mặt mũi nhăn nheo, chỉ nửa bước đã bước vào quan tài lao già hầm hèm. Sau khi ăn xong đại lượng thịt cá sau, trên mặt hắn nếp nhăn ít đi rất nhiều, tràn ngập hưng quang, trẻ mấy chục tuổi. Lục Thần đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, những này Linh Ngư ăn có thể kéo dài tuổi thọ, tuổi thọ dài quá, dung mạo tự nhiên là trẻ. Lại nói băng Tuyết Nhi cùng Ngân Nguyệt Thương Lang, Ngân Nguyệt Thương Lang thực lực nhất cử đột phá ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong, băng Tuyết Nhi đột phá đến lục giai sơ kỳ đỉnh phong, cùng băng Tuyết Nhi so sánh, Lục Thần cảnh giới võ đạo tăng lên nhỏ một chút, ba ngày võ đạo chỉ đột phá một cái tiểu cảnh giới. Bất quá. Tại võ đạo đột phá ngũ trọng võ vương cảnh đồng thời, lục thần thể nội chân long chi lực cũng tăng trưởng rất nhiều. Cùng vừa cô đọng kim long hư ảnh lúc so sánh, lúc này kim long hư ảnh ngưng thật rất nhiều, đồng thời nhiều một tia long vận. Tại mọi người nhìn soi mói, lục thần đem chân long hư ảnh cùng mình thân thể dung hợp, tiếp lấy một trường vô hướng xa xa cự thạch. ầm ầm. Một giây sau, cự thạch tầm vang phá diệt, một cái hố to tùy theo hiện hiện ra. Thật mạnh, trúc thiên hiếu ba người nhìn xem lục thần lực phá hoại sợ hai than nói. An tử kim long hư nhục chi trước, ba người một mực đối với hoàng kim long lý công hiệu nắm giữ thái độ hoan nghi. Cảm thấy đại yến quốc sơ đại tiên hoàng năm đó có thể trở thành phía Đông đại lục xếp hạng 3 vị trí đầu cường giả là có cơ duyên khác. Ăn xong về sau, ba người triệt để tin tưởng. Giờ phút này nhìn thấy Lục Thần hiện ra đáng sợ lực phá hoại, trong lòng ba người đối với Lục Thần tràn đầy kính sợ. Lục Thần còn trẻ như vậy liền có như thế thực lực khủng bố, hơn nữa còn là một cái lục phẩm luyện đan sư, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Giờ khắc này, bọn hắn đều may mắn bị Lục Thần bắt, bằng không lần này nghịch tiên cơ duyên liền cùng bọn hắn không có quan hệ. Chương 540, dự tiệc, chương 540, dự tiệc. Tiểu tử thối, sau đó nên năm đầu kia hung nhất cổ đồng rồng cá mập thử gia đối với lục thần tu hành hiệu quả có chút hài lòng, quay đầu lại để mắt tới cổ đồng rồng cá mập. vậy liền ăn đi, lục thần cũng nghĩ ăn nó đi. giao lưu bên trong, lục thần đưa tay hướng không trung một chảo, ngay sau đó giới lực hóa thành một cái bàn tay vô hình bắt lấy cổ đồng rồng cá mập. chi chi chi, cổ đồng rồng cá mập cực lực chống cự, trong miệng càng là phát ra chói hai chi chi âm thanh. bất quá, lực lượng của nó đối với một kẻ nhân loại tới nói rất mạnh, nhưng đối với một thế giới tới nói liền nhỏ nhỏ đến không đáng giá nhất tới. mặc kệ nó như thế nào liều mạng, thân thể vẫn như cũ rời đi hồ nước, lấy cực nhanh tốc độ bay hướng lục thần bọn người chỗ trung ương sân mệnh. Băng Tuyết Nhi hỏi: ca ca, các ngươi ăn cổ đồng rồng cá mập, vậy ta ăn cái gì? Ngươi vốn là phong thuộc tính đại yêu, ăn tật phong tiễn ngư đi. Lục Thần đạo, cái này tốt. Băng Tuyết Nhi cười gật đầu, tiếp lấy tật phong tiễn ngư cũng bị Lục Thần từ trong hồ bắt đi ra. Đằng sau, Lục Thần xuất ra kiếm cho tật phong tiễn ngư lấy máu, cũng đem tật phong tiễn ngư máu phân cho Băng Tuyết Nhi cùng Ngân Nguyệt Thương Lang uống. Đợi đến chừng 30 cân tật phong tiễn ngư thì cùng một đống linh dược đổ vào trong nồi hầm, Lục Thần lại đi hướng gào thét cổ đồng rồng cá mập. Giả hỏa này ra dị thường cứng rắn, bình thường kiếm đối với nó một chút tác dụng đều không có, liền cùng gãi ngứa ngứa một dạng. Tiểu tử thúi, gia hỏa này cũng không tốt giết, có muốn hay không ta tới giúp ngươi. Thử gia cười xấu xa nói, giết một con cá mà thôi, không cần dùng ngươi đậu thủ. Lục Thần đạo, đi, ta ngược lại muốn xem xem tiểu tử ngươi lấy cái gì phá ra ngoài của nó nghe vậy, thử gia lộ ra một bộ xem trò vui biểu lộ. Lục Thần miết miệng, nhìn về phía Trúc Thiên Hiu, Lý Vân Phi cùng Băng Tuyết Nhi nói các ngươi giúp ta ấn xuống nó, đừng cho nó lọt động, miễn cho hỏng gia ta. Không có vấn đề, ba người đi tới. Lam U Minh hồ chỗi thức ăn ba chủ, cổ đồng rồng cá mập lực lượng phi thường tinh lợi, ba người cùng tiến lên đều nhấn không nổi. Bất đắc dĩ. Lục Thần chỉ có thể xin giúp đỡ thử gia, cười khổ nói, "Thử gia, ngươi cũng đừng đứng hay là đến giúp đỡ đi." Hắc hắc, nói tới nói lui, tiểu tử ngươi vẫn là phải ta giúp ngươi. Thử gia cười đi tới, nhẹ nhõm khống chế cổ đồng rồng cá mập đầu. Đằng sau, Lục Thần cầm trong tay trường kiếm thi triển ra dương thế. Trong ngay mắt, phản phất dung luyện hết thể dương thế kiếm ý tại mọi người dưới ánh mắt khiếp sợ đâm về cổ đồng rồng cá mập cổ họ. T. cảm thụ được dương thế uy lực kinh khủng, cổ đồng rồng cá mập hoảng sợ thất lên, liều chết làm lấy phản kháng cuối cùng. Nhưng mà, có thử gia cái này hoang cổ đại yêu hỗ trợ, nó căn bản lật không được sống đương theo lấy dương thệ rơi xuống, cổ đồng rồng cá mập nơi cổ họng bị cắt ra, ngay sau đó máu tươi phun ra ngoài. như vậy qua ước chừng một khắc đồng hồ, cổ đồng rồng cá mập máu bị chảy không, chết để chết đi. sau đó đám người đầu đầy mồ hôi bung lòng tay, thả xong máu, lục thần tinh chuẩn khống chế dương thệ cho cổ đồng rồng cá mập lộ ra, cái này một lộ chính là hơn một canh giờ. đợi đến lộ xong tấm này hoàn chỉnh cổ đồng rồng cá mập ra, lục thần cũng mệt mỏi hư thoát, sát mặt tái nhợt ngồi ở trên đồng cỏ. trúc tiên hưu thấy thế nói ra, lục thiếu, da đã lộ bỏ, tiếp xuống làm việc giao cho chúng ta tới đi. Lục Thần nhẹ gật đầu để chúc Thiên Hiếu cắt thịt, Lâm Viễn Thanh cầm linh dược. Một lát sau, Lục Thần chậm qua một hơi, đem cổ đồng rồng cá mập máu rốt vào ấp long tượng trong vật lớn. Đang sau, Lục Thần cùng Băng Tuyết Nhi, Ngân Nguyệt Thương Lang cùng một chỗ ăn tật phòng tiện ngư thịt. Những người khác thì đôn nhường cổ đồng rồng cá mập thịt. Đã mắt lại qua một ngày. Đang lúc đám người vội vàng ăn thịt lúc tu hành, Lục Thần phát hiện Ngô Kỳ Phong đi tới kính hồ bờ bắc, tại xin chỉ thị bên trên hồ. Lục Thần nghĩ đến Lý Nham nói cung đình dại yến, thế là trở lại ngoại giới, cũng đang áp chế cảnh giới sau đi hướng Lang Vân Các. Trải qua hơn nửa ngày tu hành. Đỗ sư lăng ba người đã đã ăn xong cái kia một nồi từ kim long ngư thịt cùng tất cả nước canh. Tại thịt cá cùng nước canh trợ giúp bên dưới, ba người không chỉ có võ đạo lại đụng chạm đến xuống một cái giới, thể nội chân long chi lực cũng mạnh mẽ hơn không ít. Nhìn thấy Lục Thần trở về, ba người tiến lên đón, Dương Chỉ nu nghi ngờ hỏi: "Lục sói, ngươi chạy đi đâu rồi, lâu như vậy mới trở về?" Lục Thần cười nói: "Khắp nơi đi lòng vòng. Người cái này nhất chuyện, chúng ta đem thịt đều đã ăn xong, ngay cả canh đều không có cho ngươi thừa một chút." Dương Chỉ Nhu hơi có vẻ lúng túng chỉ chỉ đã ăn xong tử kim long ngư thịt. Đây vốn là ta để lại cho ngươi bọn họ. Lục Thần cũng không thèm để ý, nhìn về phía Đỗ Sư Lăng nói sứ tôn, không sai biệt lắm chúng ta cần phải đi. Thần. Đỗ Sư Lăng nhẹ gật đầu. Đằng sau, tại tề khuyết cùng Dương Chỉ nu trong ánh mắt nghi hoặc, một cái tôi tớ đi vào lang văn các bên ngoài xin chỉ thị, đô đại sư, nô thống lĩnh đến xin ngải đi tham gia tối nay thật tối." "Tốt, ta đã biết." Đỗ Sư Lăng đạo. Nói xong, nàng lại đối Lục Thần nói đi thôi, đi hoàng cung ngồi một chút, nhìn xem Yến Huyền đang làm cho gì. Hôm qua Lý Nham nhắc lên ra muốn mở tiệc chiêu đãi bọn hắn, Đỗ Sư Lăng liền đoán được Yến Huyền muốn mượn dạ yến tên rõ xét Lục Thần đấy. Bây giờ Yến Huyền tại đã gặp Lục Thần tình huống dưới còn muốn mở tiệc chiêu đãi bọn hắn tham gia cùng Yến, vậy cũng chỉ có hai loại tình huống. Thứ nhất, Yến Huyền muốn thương lượng ứng đối phong bạo cụ thể công việc, thứ hai, hắn muốn đánh Lục Thần chú ý. Đỗ Sư lăng giờ phút này chỉ hy vọng Yến Huyền mục đích là cái thứ nhất, nếu như là cái thứ hai, vậy ngay cả nàng đều không bảo vệ được Yến Huyền. Vô luận là võ đế hay là hiện tại Lục Thần, bọn hắn triển hiện ra tính cách đều là ân kỷu tất báo, Yến Huyền nếu là đánh Lục Thần chú ý, cuối cùng nhất định sẽ đã chết phi thường thảm. Lục Thần không quan trọng lui vai, ta tùy ý. Lục Thần lời này vừa nói ra, bốn người đi ra ngoài đang kêu lên trường tấn dương bốn người sau hạ kính hồ cùng ngô kỳ phong cùng nhau đi tới hoàng cung đợi đến đỗ sư lăng tám người đi vào càn long điện trong điện đã dọn xong phong phú thật rượu đồng thời không ít người đã ngồi xuống ngồi tại trên cùng chính là nhân võ hoàng đế yến huyền yến huyền chính ngồi phía dưới bốn vị thanh niên nam tử cùng hai cái nữ tử trẻ tuổi sáu người này tướng mạo đều cùng yến huyền có chút tương tự mặc bất phàm thực lực cũng đều không kém là đại yến quốc hoàng tử cùng công chúa bên tay phải ngồi phía dưới sáu người từ giữa hướng ra phía ngoài theo thứ tự là triệu phong lăng cấm quân đại thống lĩnh tiêu bắc phong cùng tứ đại việt trưởng Vẹn vẹn một chút, Đỗ Sư Lăng liền nhìn ra Yến Huyền cùng Triệu Phong Lăng bọn hắn ăn tử kim long ngư thịt, thực lực của mỗi người đều tăng lên không ít. Mà khi Đỗ Sư Lăng nhìn về phía trong điện đám người lúc, bọn hắn cũng đều đang nhìn lục thần, trong ánh mắt đối với Lục thần tràn ngập tò mò. Đang sau, Yến Huyền từ trên long ủy đứng dậy, cùng Triệu Phong Lăng bọn người cùng một chỗ từ lên điện đi ra nghênh tiếp Đỗ Sư Lăng tám người. Yến Huyền cười to nói, Đỗ đại sư, các ngươi xem như tới, chúng ta cũng chờ các ngươi có một đoạn thời gian. Đỗ đại sư tốt. Đỗ đại sư tốt. Đông Húc gặp qua Đỗ đại sư cùng chư vị đại sư. Tạ Yến Huyền sau khi mở miệng, trong điện tất cả mọi người cười cùng Đỗ Sư Lăng chào hỏi, bởi vì Đỗ Sư Lăng là bọn hắn cũng không dám đắc tội. Đỗ Sư Lăng tượng trưng gật đầu ra hiệu, tiếp lấy nhìn về phía mọi người nói, để chư vị đợi lâu, đồ mồ rất là thật có lỗi. Yến Huyền cười nói, Đỗ đại sư nói loại lời này liền khách khí. Tới tới tới, mọi người ngồi xuống trước, có chuyện gì vừa ăn vừa nói. Trong lúc nói cười, Yến Huyền tự mình dẫn đạo Đỗ Sư Lăng tám người ở bên trái Tôn Quý Châu ngồi ngồi xuống. Không ra Yến Huyền nói trước, Dương Chỉ Nhu cùng Lục Thần một trái một phải ngồi tại Đỗ Sư Lăng hai bên, tiếp theo là Tề Khuyết cùng Trương Tấn Dương bốn người. Nhìn thấy loại này chỗ ngồi, Triệu Phong Lăng sáu người tin yến huyền lời nói, Đỗ Sư Lăng thật rất xem trọng lục thần đệ tử ký danh này. Đợi đến Đỗ Sư Lăng tám người tọa hạ, Yến Huyền mấy người cũng đều ngồi xuống. Triệu Phong Lăng vừa cười vừa nói, "Đỗ đại sư, nghe nói ngài thu được một tái đồ, làm sao không giới thiệu cho chúng ta quen biết một chút?" Đỗ Sư Lăng tùy ý nói, "Ta muốn lấy nhân võ đô cùng các ngươi nói, cho nên liền không có nghĩ đến lại giới thiệu một lần." Tiêu Bắc Phong cười nói, nghe hoàng đế bệ hạ nói cùng nghe ngài nói vẫn còn có chút không giống với. "Nghe vậy, Đỗ sư Lăng đối với Lục thần nói tiểu tử thúi, nếu chưa vị tiền bối muốn nhận biết ngươi, vậy ngươi tự giới thiệu mình một chút đi." Lục Thần nhẹ gật đầu, đứng dậy nói ra, ta gọi lục sói, mới vào đại yên quốc, về sau nếu có cái gì làm không đúng địa phương còn xin mặc quái. Nói xong, Lục Thần lại ngồi trở xuống. Chương 541, trở mặt, chương 541, trở mặt. Lục Thần lời này vừa nói ra, Triệu Phong lăng mấy người trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Tiểu tử này thật đúng là giống Yến Huyền nói như vậy, có chút A. Đổi thành người khác, tại Lục Thần loại thực lực này cùng cửa tác, cái nào gặp Võ Hoàng không hạ thấp tư thái, cung kính vân an. Lục Thần ngược lại tốt, trong ánh mắt đều là đạm mạc cùng mị thị, hoàn toàn liền không có đem bọn hắn những người này để vào mắt. Tề Khuyết bên cạnh, nhìn thấy Lục Thần như vậy không đem Đại Yến Quốc thực lực mạnh nhất mấy người để vào mắt, Trương Tấn Dương bốn người âm thầm cười lạnh. Đắc tội những người này, Lục Thần liền mơ tưởng tại Đại Yến quốc lẫn bảo. Giờ khắc này, bọn hắn liền chờ triệu Phong Lăng bọn hắn ghi hận lên Lục Thần, thậm chí nổi giận, xuất thủ giáo huấn một chút Lục Thần. Bất quá, bọn hắn hiển nhiên là muốn nhiều. Mặc kệ là bởi vì Lục Thần có thể cứu Yến Huyền, hay là Đỗ sư Lăng là đàn Tôn, lại hoặc là muốn từ Lục Thần cầm trong tay đến càng nhiều Tử Kim Long Như Thị, bọn hắn cũng sẽ không ở thời điểm này động Lục Thần. Ánh mắt chớp lên ở giữa, Nam Viện Viện trưởng Lý Tông Tường vừa cười vừa nói, Lục thiếu hiệp khách khí chúng ta đều là tại vì hoàng đế bệ hạ làm việc, chỗ nào còn có thể làm không đúng. đúng vậy a đúng vậy a. đông viện viện trưởng viên bản sơ cũng cười phụ hoạn. lục thần không có nhiều lời, bởi vì nên nói đều nói rồi. nhìn ra lục thần không muốn nói chuyện, đỗ sư lăng nhìn về phía yến huyền nói nhân võ, người cũng đến đông đủ, có chuyện gì có thể nói. yến huyền trong lòng đã có tức giận, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, mỉm cười nói, đỗ đại sư, thời điểm còn sớm, ăn trước đỗ vẩn, có chuyện gì ăn xong lại nói. ta cảm thấy, đỗ đại sư, ta đã nói bụng, trước hết ăn là kính. đỗ sư lăng không muốn ở đây ở lâu, nhưng mà nàng vừa định nói chuyện. Triệu Phong Lăng liền phối hợp Yến Huyền đánh gây Đỗ Sư Lăng lời nói, rơi vào đường cùng, Đỗ Sư Lăng nhìn về phía Lục Thần, kết quả phát hiện Lục Thần cũng ăn được, đem ít rượu uống đến từ từ. Thấy thế, thế Đỗ Sư Lăng âm thầm cười khổ, sau đó không nghĩ nhiều nữa, cầm lấy đũa cùng đắng người câu được câu không vừa ăn vừa nói chuyện. Mà khi Đỗ Sư Lăng ứng phó Yến Huyền cùng Triệu Phong Lăng mấy người lúc, tứ đại hoàng tử cùng công chúa cũng bưng rượu đến kính Lục Thần mấy người. Nói là kính Lục Thần mấy người, kỳ thực cũng là vì kết giao Lục Thần mà đến, muốn chiếm được Lục Thần hảo cảm. Liên tiếp bị chen, Chu Tấn Dương bốn người phổi đều nuốt tức nộ tung, trong đó bốn người lại lấy Trương Tấn Dương nhất là xin khí. Tại Lục Thần trước khi đến, bọn hắn những đệ tử này cũng thường xuyên đi theo Đỗ sư Lang tới tham gia yến huyền chủ trì cung đình dạ yến. Vào lúc đó, Trương Tấn Dương cùng Dương Chỉ Nhu đều rất phong quang, có Thủ Tứ Đại Hoàng Đế cùng Công Chúa kính ngưỡng cùng định loạn. Hiện tại tốt, Lục Thần đến một lần, Trương Tấn Dương ngay cả đứng địa phương cũng bị mất, Hoàng Tử cùng Công Chúa đến một lần, hắn liền phải đứng sang bên cạnh. Giờ khắc này, Trương Tấn Dương hận không thể một kiếm phong Lục Thần. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể ngấp lại, căn bản không dám động thủ. Thật muốn động thủ, hắn lập tức liền lại biến thành một bộ thi thể. Mà đối mặt tứ đại Hoàng Tử cùng Công Chúa định loạn, Lục Thần chỉ là đơn giản đáp lại, cũng không cùng mấy người quá nhiều bắt chuyện. Khía Thiên, các ngươi đi xuống trước đi, Phụ hoàng cùng Phụ chủ bọn hắn còn có một số chuyện trọng yếu phải thương lượng. Qua ba lần rượu, Tiễn Huyền đỏ mặt đối với tứ đại hoàng tử cùng hai cái công chúa đạo. Tiễn Huyền lời này vừa nói ra, sáu người nho nhau, nhau hướng ở đây cường giả cùng lục thần mấy người chào từ giã, sau đó thối lui ra khỏi đại điện. Sư tôn, đệ tử cũng trở về đi thôi, nhìn ra hôm nay Tiễn Huyền cần sự tình không tầm thường. Dương Chỉ nhu nhỏ giọng nói. Độ sư lăng nói các ngươi năm cái về trước đi, lục xoáy lưu lại. Là. Dương Chỉ Nu nhẹ gật đầu, sau đó sáu người cùng một chỗ hướng Tiễn Huyền bọn người chào từ dã, cũng rời đi càn long điện, hướng phía kính hồ đi đến. Đợi đến 6 người rời đi, cửa điện đóng lại, cả tòa Càn Long điện cũng chỉ còn lại có 10 người. Triệu Phong lăng bảy người đều rõ ràng, hôm nay bọn hắn thương lượng sự tình trực tiếp quan hệ đến Đại Yến quốc Tôn vong. Tại mọi người nhìn soi mói, Tiễn Huyền từ trên long ỷ đứng dậy, cũng từ bên trên xuống tới, đem một cái nhẫn chữ vật giao cho Đỗ Sư Lăng. Tiễn Huyền nói Đỗ đại sư, ngươi muốn linh dược quả nhân đều mua một chút trở về, sau đó Đại Yến quốc liền toàn bộ dựa vào ngươi. Đỗ Sư Lăng đem nhẫn chữ vật thu vào, lạnh nhạt nói, chỉ cần ngươi tuân thủ ước định, chúng ta tự sẽ toàn lực bảo đảm ngươi Đại Yến quốc. Tiễn Huyền nghiêm mặt nói, nếu là như vậy, được chuyện này Quả nhân nhất định đem u minh hồ trưởng khống quyền hai tay giơ lên. Vậy là tốt rồi. Đỗ sư Lăng đạo, nói xong liền muốn đứng dậy rời đi. Thấy thế, Triệu Phong Lăng mấy người nhìn thoáng qua nhau, sau đó bác viện viện trưởng Tề Chính Hoa mở miệng hỏi, "Đỗ đại sư, không biết các ngươi có thể đem Tử Kim Long ngư thị tan xong?" Đỗ sư Lăng đại mi cao lại, nói Tề viện trưởng hỏi cái này làm cái gì? Tề Chính Hoa nói, "Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, mỗi tăng lên một phần thực lực, đều có thể tốt hơn đỡ đại yến quốc cao ốc Vũ Tương Vinh, nếu như Đỗ đại sư không ăn xong, chúng ta muốn tìm Đỗ đại sư mượn một chút." Đỗ sư Lăng lãnh đạm nói lúc trước lưu lại lúc ta cùng nhân võ sớm có ước định, U Minh Hồ bên trong cá câu đi lên về cá nhân tất cả. Bây giờ đệ tử của ta câu được linh ngư, hắn Miễn Phi đưa các ngươi 10 cân Tử Kim Long ngư cùng một đầu Hoàng Kim Long lý, còn để cho ta giúp các ngươi luyện chế đăng dược, các ngươi lại đưa tay muốn Tử Kim Long ngư thịt liền không cảm thấy có chút quá mức. Tây Viện viện trưởng Vương nhất bình nghĩa chính luôn từ nói, "Đỗ đại sư, không thể nói như thế, nếu như ngài ái đồ giống ước định như thế, chỉ cần cá, hắn đưa chúng ta 10 cân thịt cá, chúng ta tuyệt không dám lại đòi hỏi, nhưng hắn hiện tại muốn là toàn bộ U Minh hổ, tình huống không giống với." Đỗ Sư lăng trầm trầm nói, "Vương viện trưởng, nếu như Đại Yến quốc bị các đại thế lực tiêu diệt, Các ngươi còn có U Minh Hồ sao? Thả ta, ta." Đỗ Sư Lăng lời này vừa nói ra, Vương Nhất Bình bị đội ép e rằng lời có thể nói. Thế thế, Nam viện viện trưởng Lý Tông tường cười pha trò, Đỗ Sư Lăng không động tới giận, "Chúng ta cũng chỉ là nóng lòng tăng thực lực lên, tốt hơn bảo hộ Đại Yên Quốc, không có ý khác." Nghe vậy, Đỗ Sư Lăng lạnh lùng nhìn xem lòng tham không đáy mấy người. Đằng sau, nàng vừa nhìn về phía một mực không lên tiếng Yến Huyền, nói nhân võ, "Nếu như ngươi cảm thấy dùng U Minh Hồ làm trao đổi thua thiệt, chúng ta có thể không cần, mà lại chúng ta tối nay liền rời đi Đại Yên Quốc." "Các ngươi đều đang làm cái gì? Ta mời các ngươi tới dùng cơm." các ngươi sao có thể hướng Đỗ đại sư đòi hỏi từ Kim Long ngư thịt? Đỗ sư Lăng lời này vừa nói ra, Yến Huyền sắc mặt biến hóa, lúc này quát lên Lý tông tưởng mấy người. Đỗ đại sư, chúng ta sai, còn xin ngươi chớ trách đối mặt tiến Huyền dân dạy, tứ đại viện trưởng vội vàng hướng Đỗ sư Lăng xin lỗi. Hừ. Đỗ sư Lăng hừ lạnh một tiếng, nhìn xem mấy người biểu diễn. Yến Huyền mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói, Đỗ đại sư, ngươi hiểu lầm, quả nhân cũng không cảm thấy thua thiệt, chỉ cần đại yến quốc tại, ưu minh hổ nhất định là các ngươi. Ngươi tốt tự lo thân đi. Đỗ sư Lăng đối với Yến Huyền thất vọng cực độ, tức giận bước xuống một câu sau đó mang theo lục thần rời đi, đạo mắt liền ra càn long điện sau lưng nhìn xem rời đi đỗ sư lăng cùng lục thần yến huyền bắt người sắc mặt trở nên dị thường khó coi đợi đến hai người đi mười mấy phút tây viện viện trưởng vương nhất bình phẫn nộ nói Vậy hạ đỗ sư lăng cũng quá làm càn thế mà cầm đại yến quốc tổn vong đến uy hiếp ngài yến huyền ánh mắt lấp lóe không yên không nói gì bất quá hiểu rõ yến huyền mấy người đều biết thời khắc này yến huyền cảm xúc đã đến một cái buộc phát biên giới cấm quân đại thống lĩnh tiêu bắc phong cao mày nói không biết vì cái gì ta luôn cảm thấy hôm nay đỗ sư lăng có chút lạ bắc viện viện trưởng tề chính hoa hỏi tiêu minh ngươi cảm thấy quái chỗ nào?" Tiêu Bác Phong nói, nàng trước kia tính tình không có như vậy rồng, mà lại cùng chúng ta hữu hảo, đêm nay lại giống như là một cái hộ thể gà mái, tính công kích rất mạnh. Nhất định là bởi vì Lục Soái, người này loạn đỗ sư Lăng tâm trí, nhất định phải tìm cơ hội trừ hắn. Không chỉ có muốn trừ hắn, đợi đến bệ hạ độc giải, bệ hạ hẳn là tìm một cơ hội để đỗ sư Lăng trở thành phi tử, chỉ có dạng này mới có thể để cho nàng vĩnh viễn lưu tại Đại Yên quốc. Không sai, ta cảm thấy Vương huynh nói rất có đạo lý. Mấy người tức giận không thôi, nhiều năm như vậy, bọn hắn còn chưa bao giờ nhận qua loại này bất khí, một chút cơ hội phản kích đều không có. Triệu Phong Lăng nhìn thoáng qua tức giận mấy người, sau đó nhìn về phía Yến Huyền hỏi, ngươi bây giờ là nghĩ thế nào? Có chuyện gì trước trở vượt qua nguy cơ lần này rồi nói sau. Yến Huyền trầm giọng nói, Triệu Phong Lăng nhẹ gật đầu, nói ta cũng là nghĩ như vậy, hiện tại chúng ta căn bản không thể rời bỏ Đỗ Sư Lăng. Tiêu Bắc Phong mấy người có chút tán đồng hai người thuyết pháp, trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng đều lựa chọn tạm thời ổn nhẫn. Chương 542, ngươi cảm thấy ta đứng hoàng tử nào đội, chương 542, ngươi cảm thấy ta đứng hoàng tử nào đội. Có thể tám người không biết là, bọn hắn tính toán đều không có trốn qua Lục Thần cảm giác. Lục Thần cùng Đỗ Sư Lăng người mặc dù đã đi ra, nhưng càn long điện vẫn như cũ còn tại lục thần hồn lực phạm vi bao trùm bên trong nghe được vương nhất bình bọn hắn nói muốn trừ hết hắn đồng thời dùng ti tiện thủ đoạn đem đỗ sư lăng biến thành yến huyền phi tử lục thần trong lòng đã đối với mấy người phán quyết tử hình bất kể là ai chỉ cần muốn thương tổn hắn hoặc là tổn thương người đứng bên cạnh hắn cuối cùng đều sẽ đã chết rất thảm sư tôn xảy ra chuyện một lát sau ngay tại lục thần nghĩ đến làm sao làm chết đám người này lúc dương chỉ nhu cùng tề khuyết đột nhiên lo lắng chạy tới lúc này tề khuyết đã là bị trọng thương khí tức rất là huy bài đỗ sư lăng liếc mắt liền nhìn ra xảy ra chuyện gì mà không thay đổi hỏi Trương Tấn Dương bốn người trốn. Đúng vậy, bọn hắn đã thương Tề sư Đệ, cũng lấy Tề sư đệ tính mệnh làm uy hiếp, đệ tử chỉ có thể thả bọn họ đi. Dương Chỉ nhu khóc kể lệ. Nghe vậy, Đỗ Sư Lăng cũng không bối rối, trên mặt biểu lộ không có bất kỳ cái gì biến hóa. Làm một cái Đan tôn, tiến huyền điểm này tiểu động tác làm sao có thể thoát khỏi con mắt của nàng, chỉ là nàng không muốn nói mà thôi. Trương Tấn Dương bốn người hiện tại muốn trốn, đem lục thần câu được từ Kim Long Ngư tin tức tiết lộ ra ngoài, trả thù hai người. Có thể nàng biết tiến huyền căn bản liền sẽ không cho bốn người cơ hội này, bởi vì thả đi bốn người hắn mới là lớn nhất người bị hại. Một lát sau, Đỗ Sư Lăng thở dài nói, trời cũng muốn mưa, mẹ phải lập gia đình, nếu bọn hắn còn muốn chạy, như vậy tùy bọn hắn đi thôi. Dương Chỉ Nhu lo lắng nói, Sư Tôn, vạn nhất bọn hắn đem lục xoáy câu được từ Kim Long ngư tin tức tiết lộ ra ngoài làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm, bọn hắn không có cơ hội này. Đỗ Sư Lăng cười lạnh nói, vì cái gì? Dương Chỉ Nhu không hiểu, nhưng mà, Đỗ Sư Lăng cũng không có giải thích, mà là hướng phía Kính Hồ phương hướng đi đến, hai người thấy thế cũng chỉ có thể đi theo. Như vậy qua mười mấy phút, bốn người trở lại Kính Hồ. Trở lại Kính Hồ sau, Đỗ Sư Lăng để Dương Chỉ Nhu cùng Tề khuyết về chính mình các lâm nhân vật sinh sống hoặc làm việc, nàng thì là đi tới Lăng Vân Cát. Còn tại sinh bọn hắn khí, vừa vào cửa, Đỗ Sư Lăng liền cười hỏi: "Người không khí?" Lục Thần lệnh giọng hỏi ngược lại: "Khí khẳng định là khí, nhưng càng nhiều hay là tơ mắt?" Đỗ Sư Lăng lạnh nhạt nói: "Ta là Đại Yến quốc làm nhiều như vậy, bọn hắn hiện tại lại vì một đầu tử kim long ngư muốn cùng ta trở mặt, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, nhân tình thật sự là mỏng như giấy. Vậy chúng ta rời đi nơi này, mặc kệ Đại Yến quốc cục diện rối rắm này." Lục Thần hỏi dò. Đỗ Sư Lăng lắc đầu, nói ta còn không thể rời đi nơi này. Lục Thần mắng to: "Ngươi có phải hay không phạm tiện, bọn hắn như vậy đối với ngươi, ngươi thế mà còn muốn giúp bọn hắn thủ hộ Đại Yên Quốc." Đối mặt Lục Thần giận mạ, Đỗ Sư Lăng ánh mắt ôn nhu nói: "Nếu như chúng ta đi, ngươi thì như thế nào có thể có được U Minh Hồ? Ngươi ngươi làm là như vậy vì giúp ta đạt được U Minh Hồ." Đỗ Sư Lăng lời này vừa nói ra, Lục Thần khí một chút liền tiêu tan, kinh ngạc nói: "Ân." Đỗ Sư Lăng nhẹ gật đầu, nói trước kia giúp Tiên Huyền là trả lại hắn năm đó giúp ta nhân tình, hiện tại thì là nhìn thấy ngươi thật rất muốn đạt được U Minh Hồ trưởng quyền. Nghe được Đỗ Sư Lăng trả lời, Lục Thần hoàn toàn không còn gì để nói. Một lát sau, Hắn hít sâu một hơi, nói nghiêm túc, "Có lỗi với, ta không nên như thế mà ngươi." "Ha ha." Nhìn thấy Lục Thần xin lỗi, Đỗ Sư Lăng không khỏi cười ha ha, "Lục Thần, thật không nghĩ tới ngươi thế mà cũng sẽ cho người ta xin lỗi." "Sai liền sai, nói lời xin lỗi có cái gì?" Lục Thần niết miệng, đi đến một bên ngồi xuống. Nghe vậy, Đỗ Sư Lăng trong lòng rất là cảm động. Nàng sớm đã không phải tiểu hải tử, nàng rất rõ ràng tại cái này lấy võ vi tôn thế giới căn bản không có cái gì đúng sai. Nắm đấm của ai tường rắn, người đó là đúng, võ lực mới là quyết định đúng sai tiêu chuẩn làm võ đế nhất mạch sư tổ, lục thần chính là trời, hắn có thể cùng nàng một cái tiểu đồ tôn xin lỗi, cái này vô cùng khó được. đằng sau, nàng theo sau, cười hỏi, đừng nói sang chuyện khác, ngươi vẫn chưa trả lời ta trước đó vấn đề đâu, ta là tức giận, ta muốn làm thịt bọn hắn. lục thần quát lạnh nói, đỗ sư lăng sắc mặt ngưng trọng nói, lục thần, tiến huyền tuy nói thân chúng kịch độc, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa kéo, ngươi bây giờ thực lực có yếu, mặc dù có loại ý nghĩ này, vậy cũng không thể ở ngay trước mặt bọn họ biểu hiện ra ngoài. lục thần không có phủ nhận, nghĩ đến tối nay trên yến hội tình huống, lục thần hỏi, ngươi bây giờ đối với đại yến quốc tình huống giải bao nhiêu? Đỗ sư Lăng hỏi ngược lại, ngươi muốn biết cái gì? Đại Yến quốc hiện tại thế lực cách cục. Lục Thần đạo. Nghe chút lời này, Đỗ sư Lăng biết Lục Thần hoàn toàn không có đem nàng nghe bảo, thật đối với Yến Huyền mấy người lên sát tâm. Đang kỳ quái Lục Thần tại sao phải đối với Yến Huyền mấy người có lớn như vậy sát tâm đồng thời, nàng tại Lục Thần bên cạnh ngồi xuống. Đang sau, nàng không nhanh không chậm nói ra, bây giờ Đại Yến quốc thế lực chia làm hai bộ phận, một phần là Minh Võ thành thế lực, một bộ phận khác thì là ở bên ngoài võ hầu thế lực. Minh Võ thành thế lực có thể chia làm ba bộ phận, theo thứ tự là Triều đình thế lực, cấm quân thế lực cùng võ phụ thế lực. Tại tam đại thế lực này bên trong, Triều đình thế lực nhỏ nhất, võ phủ thế lực cường giả nhiều nhất, cấm quân thế lực ảnh hưởng lớn nhất. Hiện nay mình võ thành bên trong cấm quân nhiều đến mấy chục vạn, do bốn vương đại thống lĩnh cùng bên trong nguyện cấm quân đại thống lĩnh Tiêu Bắc Phong quản chế. Cái này ngũ đại thống lĩnh trên mặt nội chỉ nghe mệnh tại hoàng đế Yến Huyền, có thể theo ta biết, tuyệt đối trung thành với Yến Huyền một cái đều không có. Lục Thần cao mày nói, Tiêu Bắc Phong cũng không trung thành Yến Huyền. Cái này hắn có chút kỳ quái, bởi vì đêm nay nhìn qua có chút không giống. Mà lại, nếu như Tiêu Bắc Phong không trung thành tại Yến Huyền, Yến Huyền cũng rất không có khả năng để hắn cùng một chỗ ăn tử kim long lư thịt. Đỗ Tư Lăng nói trước kia hắn là trung thành Yến Huyền có thể từ khi yến huyền trúng độc hắn liền bắt đầu cân nhắc đường lui nhưng từ đêm nay tiêu bắc phong biểu hiện đến xem hắn tựa hồ lại lần nữa bị yến huyền lôi kéo được đi qua trở thành yến huyền thân tín lục thân hiếu kỳ nói bọn hắn không trung thành hoàng đế cái kia trung thành ai thần quân đỗ sư lang đạo dạng này a lục thần vẻ mặt như nghĩ tới cái gì yến huyền thân thể hắn là biết đến trúng độc cực sâu nếu như hắn không cứu yến huyền yến huyền nhiều nhất còn có thể sống nửa năm làm trục lợi người những thần tử này cũng sát thực nên xếp hàng định đoạt những khả năng kia leo lên hoàng vị tân quân. Đỗ Sư Lăng tiếp lấy còn nói thêm, "Phóng nhãn toàn bộ Đại Yến quốc, chân chính tuyệt đối trung thành với Yến Huyền chỉ có Phong Lăng võ phủ cao tầng. Bởi vì Yến Huyền đem hoàng gia võ phủ biến thành lấy Triệu Phong Lăng cầm đầu quốc gia võ phủ. Lục thân hỏi, "Đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân." Đỗ Sư Lăng nói còn có một nguyên nhân là bọn hắn chỉ trung thành với hoàng đế. "Là, chỉ cần cho thấy chỉ trung thành với hoàng đế, vậy bọn hắn liền ai cũng sẽ không đắc tội, mặc kệ tương lai cái nào hoàng tử trở thành tân quân, bọn hắn cũng sẽ không lọt vào thanh toán." Lục Thần cười lạnh nói, "Chính là dạng này, cho nên phóng nhãn toàn bộ Đại Yến quốc triều thần cùng thế lực khắp nơi, chỉ có võ phụ là không có xếp hạng." Đỗ sư Lăng đạo, "Lục Thần tò mò hỏi, ngươi đứng hoàng tử nào đội?" Lục Thần lời này vừa nói ra, Đỗ sư Lăng một mặt giảo hoạt nói, "Ngươi cảm thấy ta chọn đội cái nào hoàng tử? Ta đối với Đại Yến quốc vị hoàng tử kia lại chưa quen thuộc, làm sao biết ngươi nhìn trúng cái nào hoàng tử?" Lục Thần liếc mắt nói. Đỗ sư Lăng cười nói, "Vậy ta trước cho ngươi kiểm kê một chút bọn hắn sáu người tại Đại Yến quốc trong triều thế lực, cho ngươi một chút tham khảo căn cứ." "Có thể." Lục Thần nhẹ gật đầu, sau đó Đỗ sư Lăng đem các đại triều thần xếp hàng tình huống không giữ lại chút nào nói cho Lục Thần. Chương 543, không nghĩ tới cuối cùng Đại Yến quốc hoàng vị là hắn, chương 543. Không nghĩ tới cuối cùng đại yến quốc hoàng vị là hắn. Từ lỗ sư lăng trong miệng, lục thần biết được lễ bộ cùng hình bộ xếp hàng tứ hoàng tử yến vũ, công bộ cùng hộ bộ xếp hàng ngũ hoàng tử yến tuấn, lại bộ cùng thừa tướng phụ trạm đội đại hoàng tử yến thiếu thiên, binh bộ xếp hàng nhị hoàng tử yến đông húc. Lục thần đem hoàng tử đối ứng thế lực đi lại, tiếp lấy lại hỏi, ngươi mới vừa nói bốn vực cùng bên trong nguyễn đại thống lĩnh cũng đều xếp hàng, bọn hắn lại đứng ai đội? Đông vực cùng nội luyện trạm đội đại hoàng tử, tây vực xếp hàng nhị hoàng tử, nam vực trạm đội tứ hoàng tử, bắc vực trạm đội ngũ hoàng tử. Đỗ sư lăng đạo, bọn hắn ngược lại là được chia đều đều, trên cơ bản là một người một cái. Lục Thần cười lạnh nói: "Không chỉ có Lã Minh võ thành bên trong thế lực được chia đều đều, lục đại võ hầu cũng đều được chia đều đều." Đỗ Sư Lăng đạo: "Nói một chút." Đỗ Sư Lăng nghe vậy hỏi: "Lục Thần, ngươi cũng đã biết hiện tại Đại Yến quốc lục đại võ hầu đều là người nào?" "Không biết." Lục Thần lắc đầu. Đỗ Sư Lăng nói lục đại võ hầu theo thứ tự là Trấn Quốc hầu Yến Lăng, Bộc Dương hầu Vệ Ưng, bách Chiến hầu Thẩm Hạo Tiên, Hoài An hầu Yến Hào, huy Viễn hầu Triệu Chí Kiên cùng Võ An hầu Khương Công Minh. Tại cái này lục đại võ hầu bên trong, Trấn Quốc hầu Yến Lăng trấn thủ đông cảnh, Bạch Chiến hầu Thẩm Hạo Tiên trấn thủ nam cảnh, Hoài An hầu Yến Hào trấn thủ tây nam. Uy viễn hầu triệu trí kiên chấn thủ tây bắc võ an hầu chấn thủ đông nam Bộc dương hầu vệ ương chấn thủ bắc cảnh trong đó Trấn quốc hầu yến lăng cá nhân thực lực cùng quân đội thực lực đều mạnh nhất cho nên hắn phụ trách chấn thủ biên cảnh của ba nước trừ Trấn quốc hầu bắc cảnh Bộc dương hầu thực lực tổng hợp mạnh nhất thứ yếu là bách chiến hầu cùng võ an hầu bọn hắn đứng hoàng tử nào đội lục thân hỏi Trấn quốc hầu yến lăng cùng Hoài an hầu yến hào bản chính là hoàng tộc không có xếp hàng bộ dương hầu vệ ương chạm đội nhị hoàng tử yến đông húc bách chiến hầu thẩm hạo thiên xếp hàng đại hoàng tử yến thiếu thiên huy viện hầu triệu trí kiên xếp hàng tứ hoàng tử yến ngũ võ an hầu khương công minh xếp hàng ngũ hoàng tử yến tuấn Đỗ Sư Lăng đạo, Lục Thần khó hiểu nói, vì cái gì các đại thế lực được chia như thế đều đều? Lục Thần cũng không phải chưa từng gặp qua hoàng thất đấu tranh, nhưng giống như vậy trong chiều cùng hướng ra ngoài đều được chia như thế đều đều hay là lần đầu gặp. Đỗ Sư Lăng cười lạnh nói, bởi vì tứ đại võ hầu đều là ngoại thích, không phải ngoại thích hoàng tử không phải phế nhân chính là đã chết. Đỗ Sư Lăng lời này vừa nói ra, Lục Thần lúc này mới kịp phản ứng trên tiệc tối có thất công chúa Yến Tuyết Yên, nhưng không có lão lục. Ánh mắt chớp lên, Lục Thần tò mò hỏi, Yến Huyền hết thảy có bao nhiêu dòng dõi? Hết thảy 10 một cái, chết 4 cái, còn thừa lại 7 cái. Đỗ Sư Lăng đạo, vậy tại sao đêm nay ta chỉ có thấy được sau cái lục thân đạo có lẽ là yến huyền đã quên đi mình còn có một đứa con trai lại hoặc là hắn cảm thấy đứa con trai kia là một cái gì đủ không hy vọng hắn xuất hiện trong mắt thế nhân đi đỗ sư lăng suy đoán nói lục thân tới một tia hứng thú nói vì sao lại sẽ thành dạng này bởi vì vị hoàng tử kia không chỉ có là một đứa bé sinh sớm hay là một cái không có may may thiên phú tu luyện phế vật đỗ sư lăng cười nhạo nói không có thiên phú tu luyện bị ghét bỏ ta có thể hiểu được vì cái gì sinh non cũng trở thành bị ghét bỏ điểm lục thân khó hiểu nói sinh non muốn không có cái gì Chỉ khi nào bị người hữu tâm địa đặt, nó liền trở thành một loại tội. Đỗ sư Lăng đạo, nói tiếp, Lục Thần càng nghe càng hăng hái, bất chi bất giác ăn lên đại yến quốc hoàng tộc dưa. Đỗ sư Lăng nói cựu hoàng tử Yến Trần năm đó sinh non, vừa giảm sinh, mình võ thành liền lời đồn nổi lên bốn phía, nói hắn không phải hoàng đế Yến Huyền nhi tử. Nghe được lời đồn, Yến Huyền lúc này tra rõ bịa là người, mặc dù cuối cùng lời đồn lắng lại xuống dưới, nhưng Yến Huyền lại đối với cựu hoàng tử Yến Trần lòng sinh chẳng ghét, không chỉ có cho hắn lấy tên Yến Trần, ý là giống đùi bạn một dạng thấp hèn, thậm chí nhiều lần động giết hắn suy nghĩ. 6 tuổi năm đó Yến Trần theo lệ nhập thái miếu đo võ mạch, kết quả đo ra năm thuộc tính hạ phẩm hoàn mạch. Kết quả này vừa ra tới, Yến Huyền giận dữ, cho là Yến Trần là hắn sỉ đủ. Có lẽ là đã nhận ra Yến Huyền cảm xúc, rất nhanh minh vơ thành lần nữa truyền ra Yến Trần là con hoang ti tức. Đằng sau, Yến Huyền giận dữ, đem Yến Trần cùng hắn mẹ đẻ thuộc phi cùng một chô nhốt vào Đông Ly viện, để các nàng mẹ con tự sinh tự diệt. Nguyên Lai tiểu tử kia gọi Yến Trần, nghe xong Đỗ sư Lăng giảng thuật, Lục Thần thấp giọng nói: "Đỗ sư Lăng hơi kinh ngạc nói Lục Thần, ngươi gặp qua cửu hoàng tử Yến Trần? Khuya ngày hôm trước gặp qua một lần." Lục Thần đáp: Đỗ Sư Lăng trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, hỏi dò, "Ngươi cảm thấy Cửu hoàng tử yến Trần thế nào?" Còn Lục Thần vừa định nói vẫn được, kết quả là phát hiện Đỗ Sư Lăng đang nhìn mình. Đang sau, hắn lúc này đổi giọng, "Còn có thể thế nào, rắc rưởi thôi, mà lại là một cái sắp chết rắc rưởi." Đỗ Sư Lăng cau mày nói, "Hắn thế nào? Hắn bị người hạ độc mạng tính, đã đến một cái muốn chết biên giới. Bọn hắn thật đúng là hung ác, một cái không có võ đạo thiên phú phế nhân đều dễ dàng tha thứ không được, đều muốn để hắn từ thế giới này biến mất." Đỗ Sư Lăng cười lạnh nói, "Lục Thần không có phủ nhận, tiếp tục hỏi, "Ngươi mới vừa nói tứ đại võ hầu là ngoại tộc?" vậy bọn hắn là ai ngoại thích? Đỗ Sư Lăng nói bách chiến hầu thẩm hạo thiên là đại hoàng tử yến khiếu thiên đại cứu, bộc dương hầu vệ ương là nhị hoàng tử yến đông húc nhị cứu, uy viễn hầu triệu trí kiên là tứ hoàng tử yến vũ đại cứu, võ an hầu khương công rõ là ngũ hoàng tử yến tuấn đại cứu. như vậy cành lá đan chen khó gỡ ngoại thích thế lực, coi như không có ngoại bộ uy hiếp, đại yến quốc triều đại thay đổi thời điểm cũng nhất định có một phen gió tanh mưa máu quốc gia đi hướng suy bại là tất nhiên. lục thân lạnh nhạt nói, tiến huyền ngược lại là muốn chen ép ngoại thích thế lực, còn không đợi hắn động thủ, hắn trước hết bị người mưu hại, thân chúng tự cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn ngoại thích thế lực phát triển an toàn, phát triển đến hậu cung liên hợp ngoại thích không kiêng nể gì cả giết hại hoàng tử tình trạng. Đỗ Sư Lăng cười khẩy nói: "Ta." Lục Thần có chút im lặng. "Bất quá, nghe lâu như vậy, hắn cũng coi là đem đại yến quốc cục diện rối rắm này bên trên mạng lưới quan hệ làm rõ. Mà đang nói đại yến quốc các đại thế lực sau, Đỗ Sư Lăng cười hỏi: "Lục Thần, hiện tại nghe cũng nghe xong, ngươi cảm thấy ta đứng ai đội?" Lục Thần bĩu môi nói: "Không có xếp hạng." "Vì cái gì?" Đỗ Sư Lăng hiếu kỳ nói. "Đại yến quốc loạn thành một bầy, thông minh nhất cách làm chính là như gió lăng võ phủ một dạng, ai đội đều không đứng." Đỗ Sư Lăng nói ta sát thực không có xếp hàng, Yến Huyền chán ghét những người khác xếp hàng, lại hận không thể ta có thể chọn một cái hoàng tử xếp hàng. Lục Thần nói từ đêm nay cung Yến liền đã nhìn ra, chỉ cần ngươi xếp hàng, ngươi xếp hàng hoàng tử tự nhiên mà vậy liền thành đại yến quốc tương lai chứ quân. Ta chỉ muốn tu hành, cũng không muốn xen vào đại yến quốc hoàng quyền đấu tranh. Đỗ Sư Lăng nhũ môi nói, Lục Thần đối với Đỗ Sư Lăng lựa chọn có chút hài lòng, đồng thời trong đầu nhớ tới cái kia áo quần đơn bạc Yến Trần. Tâm tư trong khi chuyển động, Lục Thần lại bất tình lình hỏi, theo ý kiến của ngươi, Yến Trần có phải hay không Yến Huyền chi tử? Cái này ta làm sao biết, khi ta tới Yến Trần liền đã bị U Cấm Đông Ly viện nhiều năm, biết đến sự tình cũng đều là từ trong miệng người khác nghe được. Đỗ Sư Lăng đạo: "Nghe vậy, Lục Thần không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy đối với Đỗ Sư Lăng hạ lệnh chủ khách, thời điểm cũng không sớm, ngươi đi về nghỉ ngơi đi." "Vậy liền không quấy rầy ngươi." Đỗ Sư Lăng đứng lên, đi ra ngoài. Bất quá, vừa đi đến cửa miệng, nàng lại quay đầu hỏi: "Lục Thần, ngươi sẽ không thật coi trọng Yến Trần đi?" "Cái này sao có thể?" Lục Thần thề thốt phủ nhận, tiếp lấy đem Đỗ Sư Lăng đẩy đi ra, đóng lại Lăng Vân các cửa lớn. Không nghĩ tới cuối cùng đại Yến quốc hoàng vị là hắn. Lục Thần mặc dù phủ nhận, nhưng nỗi sư lăng trong lòng đã có đáp án, tự lầm bầm hướng Sư Lăng Hiên đi đến. Chương 544, chèo bữa Lục Thần, chương 544, chèo bữa Lục Thần. Bệ hạ, Càn Long điện trái Phó thống lĩnh Lý Tham có chuyện quan trọng cầu kiến. Càn Long điện bên trong, Tiễn Huyền bắt người đang thương lượng lấy ứng đối ra sao sắp xảy ra báo tố, ngoài điện đột nhiên truyền đến nội thị thanh âm. Nội thị thanh âm một truyền vào đến, Tiễn Huyền biểu lộ trong nháy mắt thay đổi, bởi vì Lý Tham là phụ trách giám sát kính hộ. Tiễn Huyền vội vàng nói, Tiên trai Phó thống lĩnh Lý Tham trình lên quên ăn, nội thị lớn tiếng nói, đằng sau Lý Tham mang theo Trương Tấn Dương bốn người tiến vào Càn Long Điện, gặp mặt Tiến Huyền. Nếu như là người khác, Lý Tham thân là Càn Long Điện Trái Phó Thống lĩnh, Hoàng đế cẩn thận, hoàn toàn có thể tự hành xử trí, có thể hết lần này tới lần khác bắt được Trương Tấn Dương bốn người. Bốn người thân phận cao quý, đều là Minh võ thành bên trong quý công tử. Lý Tự Cường là thừa tướng Lý Thức Chi Tử, Chu Hữu Vi là Hình bộ Thượng thư Chu Lập Hoa Chi Tử, Tiêu Hoàng Thì là Đông vương Đại thống lĩnh Tiêu Thành Lần Tiểu Nhi Tử. Về phần Trương Tấn Dương, bối cảnh càng lớn, nghe nói có Trung đại lục bối cảnh, trong nhà lao đầu tử còn nhận biết Lang Nguyên cấp độ kia nhân vật truyền kỳ. Đối mặt bối cảnh một cái so một cái lớn bốn người. Cho dù Lý Tham thân ở trái phó thống lĩnh, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Vì không đắc tội bốn người sau lưng gia tộc, hắn chỉ có thể đem bốn người đưa đến Càn Long điện, giao cho Yến Huyền tự mình xử trí. Thân Lý Tham tham kiến bệ hạ. Lý Tham cung kính hành lễ, Chương Tấn Dương bốn người thì là dọa đến run rẩy bẩy. Ngươi lui xuống trước đi đi. Yến Huyền phất tay để Lý Tham rời đi. Là. Lý Tham cung kính lui ra. Đợi đến Lý Tham rời khỏi đại điện, Yến Huyền bất động thanh sắc nhìn về phía bốn người nói thật không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Đùng. Bệ hạ tha mạng. Đối mặt tân là quân chủ một nước Yến Huyền, bốn người một chút liền sợ vội vàng bị xuống đất cầu xin tha thứ. Cùng lúc đó, bốn người hối hận không thôi. Sớm biết Yến Huyền sẽ phái người canh giữ ở bên ngoài, bọn hắn liền không trốn. Nếu như không trốn, bọn hắn nhiều nhất bị giam một hồi, việc này qua đi còn có thể hưởng thụ đan tôn chi đổ siêu cao đảnh ngộ. Hiện tại tốt, muốn chạy trốn rơi xuống Yến Huyền trong tay, lấy Yến Huyền thủ đoạn, bọn hắn còn có thể hay không sống cũng là một cái vấn đề. Thấy thế, Yến Huyền sầm mặt lại, quát lạnh nói, các ngươi đêm hôm khuya khắt không trở về kinh hồ, đây là muốn đi nơi nào? Bệ hạ, chúng ta không muốn đi chỗ nào, chỉ là ăn no rồi tùy tiện đi dạo. Trương Tấn Dương ánh mắt lấp lóe đạo. Tiễn Huyền nghiêm nghị quát lên nói ngươi cho rằng quả nhân sẽ tin tưởng lời của ngươi nói. Trương Tấn Dương đỉnh lấy áp lực thật lớn nói bậy hạ, chúng ta thật chỉ là khắp nơi đi dạo, khí thở không khí. Lý Tự Cường, các ngươi nói, các ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Nếu là nói không rõ ràng, quả nhân chặt đầu của các ngươi. Tiễn Huyền lại sát khí bừng bừng nhìn chằm chằm Lý Tự Cường ba người chất vấn. Ba người so với ai khác đều rõ ràng, lúc này tuyệt đối không thể nói bất luận cái gì có quan hệ tự kim long ngư sự tình, nói không chỉ có bọn hắn muốn chết, phía sau bọn họ gia tộc cũng nhất định bị liên lụy. Cho nên, cho dù Chu Hiếu Vi đã dọa nước tiểu, ba người vẫn như cũ chết cắn tàn bộ không tha thêm một cái lời không dám nói, mà bốn người không biết là, Yến Huyền căn bản không nghĩ tới giết bốn người, bởi vì giữ lại bọn hắn còn có đại dụng. Gặp chấn nhiếp không sai bị lắm, Yến Huyền hừ lạnh một tiếng, nói các ngươi tốt nhất thực sự nói thật, nếu không nhất định phải các ngươi đầu người rơi xuống đất. Chúng ta nói đều là lời nói thật, tuyệt không dám có bất kỳ lựa gạt bậy hạ nghe được muốn chặt đầu. Bốn người dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng nói. Đằng sau, Yến Huyền quay đầu nhìn về phía Nô Kỳ Phong, ra lệnh, "Lô Tổng lĩnh, ngươi đi đi một chuyến, đem Thừa tướng, Hình bộ Thượng thư cùng Đông vực Đại Tổng lĩnh đều gọi đến." Thần Tuấn chỉ. Lô Kỳ Phong lĩnh mệnh tối lui ra khỏi Càn Long điện sau đó trương tấn dương bốn người cũng bị yến huyền đơn độc nuốt đứng lên qua nửa canh giờ lý thức ba người thần sắp vội vã và đi vào càn long điện gặp mặt yến huyền tại dài đến nửa giờ hoảng sợ run sợ sau ba người còn sống đi ra sau lưng lại đều dọa ra một thân mồ hôi mà trong đoạn thời gian này ba người chỗ đứng cũng phát sinh cải biến toàn bộ đều biểu thị thể sống chết hiệu chung yến huyền bất quá ba người mặc dù đã tỏ thái độ nhưng yến huyền không có đem ba người nhi tử phóng xuất mà là phái người ăn ngon uống sướng tiếp tục giam giữ một bên khác đưa tiến độ sư lăng lục thần tiến và hỗn đốn châu thế giới tiếp tục cùng thử ra bọn hắn ăn cổ đồng rồng cá mập tăng cao thu vi sáng sớm, liên tục can ba ngày, mấy người cùng yêu thú cuối cùng đem cổ đồng rồng cá mập cùng tật phong tiễn ngư ăn một sạch sẽ. Cùng lúc đó, trúc thiên hữu cùng lý vân phi thực lực lại lần nữa nên đón đột phá. nhìn xem võ đạo đột phá hai người, thử gia vừa cười vừa nói, tiểu tử thúi, ngươi đi đo một cái ngươi cái kia đổ tôn dáng người đi. thử gia, ta có bệnh a, một đại nam nhân chạy tới số lượng người ta dáng người. lục thần nhịn không được đầu đen giao uống. đi, ngươi thanh cao, ngươi là đứng đắn nam nhân, liền thử gia ta hay bọn. thử gia một mặt tức giận nói, vốn còn muốn giúp ngươi đem cổ đồng rồng cá mập ra chế tạo thành nội giáp, đã ngươi không muốn đi, quên đi ta cũng tiết kiệm bận rộn. Nói xong, thử gia nhanh chân liền muốn chạy. Thử gia, đừng nha, nghe chút lời này. Lục thần vội vàng bắt lấy thử gia một đầu trái chân sau, liền sợ thử gia chạy. Vậy ngươi đi không đi? Thử gia lạnh nhạt nói. Lục thần không có trả lời, mà là giật mình hỏi, thử gia, ngươi thật giống trước kia nói, vạn phát thông. Vàng không ngươi cho rằng ta đang cùng ngươi khoác lác. Hắc hắc. Lục thần cười cười xấu hổ, bởi vì hắn thật là nghĩ như vậy. Luyện khí, luận đan cùng các trận, ba cái tuy nói có liêm bàn, đều cần có được cường đại hồn lực cùng lực không chế, nhưng cũng có khác nhau. Không cần phải nói vật liệu cùng cách dùng liền hoàn toàn khác biệt, cũng không đủ nhiều thời giờ cùng cường đại trí lực là tuyệt đối không cách nào ba đạo đồng tu. thử gia tinh thông trận đạo cùng đan đạo đã rất khoa trương, lại đến một cái luyện khí thuật, hắn chỉ có thể xưng là yêu thần. thử gia liếc mắt nói, đừng ngốc cười, muốn làm liền tranh thủ thời gian làm, qua thời điểm ta coi như không cho người chế tạo, không có vấn đề, ta cái này đi làm. lục thần không dám chỉ hoãn, một cái ý niệm lần sau đến ngoại giới lang vân các. ngoại giới trời mới vừa tờ mờ sáng, hàn phong thấu xương, vừa về tới ngoại giới, lục thần liền đến đến sư lang hiên. lục thần. Ngươi cái này vừa sáng sớm không ngủ được tìm ta nơi này tới làm cái gì? Đỗ Sư Lăng quần áo không chỉnh tề đi ra. Lục Thần quan sát một chút Đỗ Sư Lăng, vô nhũ nói, ngươi trước kia cũng là tùy tiện sao, hay là nhanh đi đổi bộ quần áo trở ra đi. Nghe chút lời này, Đỗ Sư Lăng trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, dự định treo bỡ một chút Lục Thần. Đằng sau, nàng khoa trương vặn eo bẻ cổ, đem dáng người triển lộ không bỏ sót, cũng một mặt vũ mị mà hỏi, thế nào, thân hình của ta được không? Khá lắm quý. Lục Thần trừng Đỗ Sư Lăng một chút, ở một bên ngồi xuống. Thế nhưng là Đỗ Sư Lăng nơi nào sẽ cư như vậy buông tha Lục Thần, trực tiếp đi tới, thô bạo đem lục thần đặt ở phía dưới. Sau một khắc, nàng cúi đầu nhìn về phía lục thần, một mặt mặt tú đoán hỏi lần nữa, lục thần, thân hình của ta thật không tốt sao? Mùi thơm nước mũi, vĩ nạn phía trước, lục thần chỉ có thể trốn tránh. bất quá, hắn vừa định tránh liền bị đỗ sư lăng bắt lấy, rơi vào đường cùng, lục thần chỉ có thể xuất ra sư tổ huy nghiêm đến, nghiêm nghị quát lên nói tranh thủ thời gian tránh ra, ngươi cái này có chút làm cản. đỗ sư lăng bất vi sở động, chỉ gặp nàng môi đỏ hé mở, rêu rêu nói, cái này làm cản, ta còn có cản cản dỡ đâu? nói liền muốn đích thân lên đến. lục thần người tê, vội vàng ngăn cản, nữ nhân. Ngươi chớ làm loạn, ta thế nhưng là đồ đệ của ngươi vị hôn phu, nào có sư đồ chung tùy tùng một chồng. Lục Thần lời này vừa nói ra, Đỗ sư lăng trở nên thất thần, sau đó không còn trêu đùa Lục Thần, trực tiếp đứng lên. Nhưng khi nhìn thấy Lục Thần đung quẩn lúc, nàng không khỏi cười trộm, thầm nghĩ Trung Quy là người trẻ tuổi, định lực có hạn. Bất quá nàng cũng không đâm thủng Lục Thần quất cảnh, một bên chỉnh lý quần áo, vừa nói, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lục Thần ngồi thẳng thân thể, tiếp lấy có chút lúng túng hỏi, ngươi có dư thừa nội y sao, cho ta một kiện. Cái gì? Đỗ Tư Lang sững sốt một chút, một lần hoài nghi mình nghe lầm. Lục Thần nhìn xem rất bình thường nha, làm sao lại vừa sáng sớm chạy đến tìm nàng muốn nội ý? Ấy. Lục Thần lần nữa nói, ngươi không nghe lầm, ta liền muốn một kiện nội ý của ngươi. Đỗ Sư Lăng một mặt cười xấu xa nói, Lục Thần, ngươi không phải là thật đối với ta có ý tưởng, muốn đem ta thu đi. Ngươi nghĩ đi đâu vậy, đại chiến phía trước, ta chỉ là muốn cho ngươi chế tạo một kiện bảo mệnh thiếp thân nội giáp mà thôi. Lục Thần vơ ngữ đạo. Ách. Đỗ Sư Lăng gương mặt xinh đẹp đứng đỏ, có chút xấu hổ, tiếp lấy một bên vuốt tóc che giấu xấu hổ, một bên từ trong nhẫn chứa vật xuất ra một kiện thích nhất thiếp thân nội ý giao cho Lục Thần, dựa theo tiêu chuẩn này làm nhất định có thể mặc. Đây là một kiện màu hồng nội y y, vừa lấy ra, Lục Thần đã nghe đến Đỗ Sư Lăng trên thân loại kia nhàn nhạt, nhạt mùi thơm. Lục Thần không dám suy nghĩ nhiều, ra vẻ tùy ý tiếp nhận Đỗ Sư Lăng nội y y, sau đó không lưng chật vật thoát đi Sư Lăng hiền. Mà tại Lục Thần sau khi rời đi, Đỗ Sư Lăng mặt thoáng một chút đỏ đến bên tai bên trên, cả người hận không thể đánh cái động chui vào. Chương 545, thử ra tu luyện huyền võ thần thông, chương 545, thử ra tu luyện huyền võ thần thông. Theo Thầy Lăng hiền trở về, Lục sắp lập khắp về tới hỗn độn châu thế giới, cũng đem Đỗ Sư Lăng nội y giao cho thử ra Giáng người coi như không tệ, người bình thường có thể mặc không được nàng cái này nội y y. Thử gia đơn giản nhìn thoáng qua nội y y, nhịn không được tán thưởng. Thử gia, không cần bị ở như vậy có được hay không, ngươi nếu có thể đem cái này hèn mọn chỉnh sửa lại, vậy liền hoàn mỹ. Lục Thần nhịn không được đậu đen rong uống, đối với Thử gia rất là im lặng. Tiểu tử ngươi biết cái gì, muốn ta là ngươi, khẳng định liền đem nàng thu. Thử gia cười mắng nói đạo, ngươi cũng đừng cả, ta có linh nhi cùng Huyên nhi đã đủ, cũng không thể lại cả một nữ nhân trở về. Lục Thần vội vàng khoát tay cự tuyệt. Ngốc dạ Ngay vậy, Thử Gia cho Lục Thần một cái liếc mắt, cũng hướng Lục Thần rũi ra nó cái kia nhục đô đô móng vuốt nhỏ. Lục Thần nghi ngờ hỏi, "Ngươi làm cái gì vậy?" Thử Gia nói đem ngươi trên người luyện khí vật liệu đều lấy ra đi, ta từ đó chọn mấy cái có thể sử dụng làm vật liệu phụ trợ. Úc! Thử Gia tiểu nói này, Lục Thần một mạch đem đi thượng âm vực đằng sau thu tập được luyện khí vật liệu đều đem ra. Trong chốc lát, luyện khí vật liệu trồng chất thành núi. "Lục thiếu, ngươi từ nơi nào làm ra nhiều như vậy luyện khí vật liệu?" Võ đạo đột phá ngũ trọng Võ Hoàng cảnh trúc thiên hữu mặt mũi tràn đầy cả kinh nói. "Chợn, nếu không phải là giết người xong cướp." Lục Thần tùy ý nói. Vậy cũng nhiều lắm, những tài liệu này không nói nhiều, chí ít cũng giá trị trăm tỷ. Lý Vân Phi chắc lưi nói. Băng Tuyết Nhi khinh bị nói, "Đó là ngươi không kiến thức, ca ca ta cùng thử ra trộm đồ đều là toàn thành cùng một chỗ trộm, một trộm liền đem một tòa thành thứ đáng giá đều trộm đi. Thật hay dạ." Lý Vân Phi có chút hoài nghi, trộm một tòa thành, đó chính là tại cùng một tòa thành cường giả đối người ta. Làm như vậy không có bắt lấy con tốt, nếu như bị bắt lấy, lột ra rút xương đều là nhẹ, sợ là chịu lấy sống không bằng chết nỗi khổ." Băng Tuyết Nhi đắc ý nói, "Cái này có cái gì tốt lựa cả ngươi, đến minh võ thành trước đó, ca ca cùng thử ra vừa trộm xong đang lăm thành." Đàng Đàng Long Thành, ba người há nhiên. Đàng Long Thành chính là đông đại lục đệ nhất thành, trong thành cường giả vô số, Lục Thần cùng thử ra trộm Đàng Long Thành, thật đúng là gà lớn. Mà lại, nhất làm cho ba người khiếp sợ là, Lục Thần cùng thử ra thế mà trộm được đồ vật còn sống đi tới Minh Võ Thành. Lục Thần cười nói, không cần như thế chân kinh, cùng chúng ta ở lâu, các ngươi liền sẽ biết chỉ cần thử ra xuất thủ, trộm ít đồ đều là chút Long Thành. Tốt a, ba người bị ép tiếp nhận sự thật. Một lát sau, Lục Thần tiện tay vung lên, đem Long Quy bắt đi lên. Cái khác cá đã ăn xong, sau đó cũng nên ăn cái này chân quý nhất Long Quy. Long quy một trảo đi lên liền đem đầu lùi về đến trong vỏ. Ngay sau đó toàn bộ mai rùa mặt ngoài hiện ra phủ văn màu vàng. Đằng sau Long quy miệng nói tiếng người, khiêu khích nói, tiểu tử nhân loại muốn ăn ta, ngươi còn không đủ tư cách. Có đủ hay không tư cách vậy cũng phải thử qua mới biết được. Lục thần quát lệnh nói, đến thế giới của hắn, có thể dung không được Long quy làm cản. Vậy ngươi thử đi, ngươi nếu có thể đánh vỡ phòng ngự của ta, bị ngươi ăn thì thế nào? Long quy tự tin nói, tốt, đây chính là ngươi nói. Lục thần đạo nói thi triển ra dương thể kiếm ý hướng phía mai ruột cắt tới. Nhưng mà trước đó có thể tùy tiện đâm rách cổ đồng rồng cá mập cổ họng dương thệ kiếm ý đúng là đối với long quy sắc đã mất đi tác dụng tại mọi người nhìn soi mói vừa chạm vào đụng phải mai rùa dương thệ đại bộ phận kiếm ý liền bị mai rùa mặt ngoài phù văn hấp thu cái kia còn lại kiếm ý vạch đến trên mai rùa mai rùa lại hấp thu hơn phân nửa cuối cùng dương thệ không có đối với mai rùa tạo thành tổn thương chút nào ha ha ha tiểu tử nhân loại từ bỏ đi lấy đạo hạnh của ngươi là không thể nào phá vỡ phòng ngự của ta long quy thấy thế đắc ý cười to nói trúc thiên hưu quát lạnh nói lục thiếu cái này long quy quá phết lối nếu các không ra mai rùa chúng ta liền dùng nồi trực tiếp nấu nó ta cũng không tin không thể đem nước quả của nó hầm đi ra. nghe vậy, Long Quy miệt thị nhìn thoáng qua Trúc Thiên Hiếu. Hầm nó. Thật sự là cho cười, nó như thế nào tiên địa phàm hỏa có khả năng ninh chín. Liên nhân loại điểm ấy lửa, cho nó đốt nóng nước tắm còn tạm được. Lục thần chưa hồi phục Trúc Thiên Hiếu, mà là cao mày nhìn xem Long Quy. Trong ký ức của hắn, Long Quy mặc dù lực phòng ngự tại yêu thú huyền bảng xếp số 1, nhưng trên thân cũng không có phù văn. Gia hỏa này mọc ra Long Quy thân thể, nhưng lại so Long Quy khó đối phó hơn, để hắn nghĩ tới nó viễn cổ tiên tổ, tiên tổ, huyền vũ gia hỏa này trên người phụ văn cực lớn xác suất là tiên thú huyền vũ chủng tộc thần thông trong lòng có suy đoán này lục thân nhìn về phía tiến vào vật liệu trong đống tìm kiếm tài liệu thử ra hỏi thử ra nó đây là đã thức tỉnh tiên thú huyền vũ chủng tộc thần thông rầm rầm thử ra từ trong một đống tài liệu chui ra nói không sai gia hỏa này đạt được đại cơ duyên phản tổ lục thân hỏi có hay không biện pháp trừng trị nó trừng trị nó đơn giản nhưng bây giờ còn không cần phải gấp gáp trừng trị nó giữ lại nó còn có đại dụng thử ra cười nói lục thân hiếu kỳ nói ngươi muốn giữ lại nó làm cái gì tự nhiên là tu luyện nó huyền võ thần thông Thử gia tràn đầy phấn khởi nhìn vẻ mặt đắc ý Long Quy. Gia hỏa này trên mai rùa Huyền Võ Thần Thông thật không đơn giản, nếu là học xong, Lục Thần ngày sau lại nhiều một loại thủ đoạn bá bệnh Lục Thần cả kinh nói, "Thử gia, ngươi chỉ xem một chút liền có thể tu luyện thành nó trùng tộc thần thông?" "Vấn đề không lớn." Thử gia tự tin nói. "Chết, ngươi nói chuyện thật là đủ cùng, ngươi nếu có thể ngộ ra ta trùng tộc thần thông, ta đem đầu chặt cho ngươi." Long Quy hoàn toàn không có đem Thử gia coi là chuyện đáng kể, cười khẩy nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ chặt đầu của ngươi." Thử gia đè nén lửa giận trong lòng, tại chỗ ngồi xuống, Bắt đầu quan sát Long Quy trên mai rùa nhảy lên phụ văn, Lục Thần lúc này cũng là cười. Chủa chết, cái này Long Quy thật sự là tìm đường chết ta, lại dám đụng vào thử ra cấm kỵ. Nó tự cho là phòng ngự của mình vô địch, không ai không phá nổi phòng ngự của nó, thật tình không biết chọc phải một cái không chọc nổi tồn tại. Nghĩ đến cái này Long Quy có thử ra thu thập, Lục Thần cũng không nghĩ thêm nó, một cái ý niệm tiến vào hỗn độn đỉnh thế giới. Hắn đầu tiên là dùng hai ngày thời gian cho những này tiểu mã nghị cho ăn máu, cho ăn xong đằng sau đem trong khoảng thời gian này tiểu mã nghị thu thập linh dược thu sạch đi. Trở lại hỗn độn châu thế giới, Lục Thần đem tất cả linh dược giao cho Lâm Viễn Thành. Cung tay nắm tay dạy Lâm Viễn Thanh luyện chế một chút phổ thông đan dược. Dạy xong Lâm Viễn Thành, Lục Thần đem luyện đan nhiệm vụ giao cho Lâm Viễn Thành, chính mình thì là ngồi vào lôi thần thụ bên dưới tu luyện. Lâm Viễn Thanh là một cái đan sĩ, si, có chút hiểu được hắn vừa tiếp xúc với qua linh dược liền bắt đầu vùi đầu vào luyện đan bên trong. Thời gian nhoáng một cái qua hai ngày, thử ra cũng nhìn chằm chằm Long Quy nhìn hai ngày. Tại trong hai ngày này, Long Quy thỉnh thoảng chào phúng thử ra, đồng thời muốn nhân cơ hội thảo tập, nhưng đều không thể ảnh hưởng đến Tử gia. Đến ngày thứ 3, điên cuồng tìm đường chết Long Quy nhìn xem thử ra trên thân lưu chuyển phù văn màu đen ngây ngẩn cả người. Thử ra trên thân giờ phút này bày ra phủ văn nó quá quen thuộc, thình lình chính là nó huyền vũ trùng tộc thần thông, huyền vũ trùng tộc thần thông phức tạp khó lượng, không nghĩ tới thử ra thế mà không đến 3 ngày liền tìm hiểu, thật sự là gặp ủy. Long Quy nhân tính hóa dùng móng nuốt lao mắt, xác định không phải hóa mắt sau gầm thét lên, đáng chết chuột, người rốt cuộc là ai? Vì sao có thể trong thời gian ngắn như vậy lĩnh hội ta trùng tộc thần thông? Ta là người tổ tông. Thử ra quát lạnh nói, đáng chết, ta muốn giết ngươi. Long uy gầm thét, nó tuyệt không cho phép chính mình trùng tộc thần thông bị trúng đi. Nhưng mà nó tựa hồ quên đi chính mình là thế nào bắt vào tới, nó một trảo đập tới trực tiếp liền bị Thử gia đập bay ra ngoài. Vẹn vẹn một bàn tay, Long Quy liền bị Thử gia đánh cho nôn máu. Tiểu tử thúi, ta giúp xong đánh bay Long Quy, Thử gia đối với Lục Thần Tu hành phương hướng hô lớn. Tới. Hưu. Theo một đạo cười khẽ truyền đến, Lục Thần phá không xuất hiện. Thử gia lạnh lùng nhìn xem Long Quy nói huyền võ thần thông ta đã học xong, sau đó ngươi có thể đem lào ô quy này cắt miếng. Thử gia, không phải ngươi sao? Lục Thần nghi ngờ nói, hắn thử qua, mạnh nhất Dương Thệ đều cầm cái này Long Quy không có cách nào. Thử gia nói ta động thủ sẽ đem nó mai rùa đánh nát, hay là ngươi tới đi, mai rùa một bàn tay đập nát lãng phí thế nhưng là ta lấy nó không có cách nào nha. Lục Thần cười khổ nói. thử ra nhắc nhở, nó mai rùa chỉ có thể chống cự linh lực cùng hoang lực, chống cự không được ngươi giới lực. nếu là như vậy liền tốt chơi nghe chút lời này. Lục Thần cười lạnh đi hướng trước đó phách lối vô cùng long quy. Long quy giờ phút này cũng ý thức được chính mình chọc không chọc nổi tồn tại, bởi vì bình thường chuột không có khả năng làm bị thương nó. trong lòng của nó đối với hai người tràn đầy kiêng kỵ, lập tức đối với Lục Thần giận dữ hét, các ngươi chớ làm loạn, tốt nhất đem ta thả, nếu không tổ phụ ta không tha cho các ngươi. ngươi yên tâm, là Âu quy không được coi như dòng, nó nếu là đi lên, như chúng ta ăn nó đi. Thử ra quá to, tiếp lấy bước ra một bước, đem Long Quy dẫm tại dưới chân. Đừng nhìn thử ra chỉ có con mèo nhỏ lớn như vậy, nhưng khi nó dẫm ở Long Quy mai rùa sau, Long Quy lại khó động một phần. Đằng sau, tại Long Quy hoảng sợ trong tiếng gầm gừ, Lục Thần dùng hồn lực khống chế giới lực, lấy giới lực là lưới đao từ mặt bên cắt chém Long Quy. Mười mấy phút xuống tới, Long Quy yên tĩnh, hơn 100 cân thân thể bị Lục Thần chia tách đến sạch sẽ. Nhìn xem chia tách xong Long Quy, thử ra nói Long Quy viên này yêu hạch ta cầm đi, dùng để thêm ở bên trong giáp thượng. Tuy ngươi dù sao ta trừ lưu cho chiến đệ ăn, giống như cũng không có cái gì khác công dụng. Lục Thần cười nói. Ngay vậy, thử ra lấy đi long quy màu xanh thẳm yêu hạch, cũng bắt đầu tay rèn đúc đưa cho Đỗ sư Lăng nội giáp. Lục Thần không muốn bỏ qua học tập cơ hội, thế là để Trúc Thiên Hữu hai người thử hầm, hắn thì là ở một bên quan sát đứng lên. Chương 546, cường đại nội giáp, chương 546, cường đại nội giáp. Ngoại giới, khi thử ra vội vàng cho Đỗ sư Lăng chế tạo nội giáp lúc, Lục Thần câu được tử Kim thần ngư cũng tin tức truyền về Đại Tần quốc. Bất quá, mang về tin tức không phải tôn tích hà bốn người, cũng không phải tôn tích hạ chim đưa thư, mà là tồn tích hạ thượng cấp, Lâm Miểu. Tần Dịch không biết từ Kim Long ngư, nhưng Đại Tần quốc đỉnh cấp luyện đan sư Tiêu Mặc nhận thức Khi biết được Lục Thần Câu được thần bí cá lớn là so Hoàng Kim Long Lý chân quý gấp trăm lần Tử Kim Long Ngư lúc, thần dịch hô hấp đều trở nên rồn rập. Hắn lập tức triệu tập tất cả thân tín nghị sự, thương lượng như thế nào từ Đỗ Sư Lăng cùng đại yến quốc trong tay tranh đoạt đầu này Tử Kim Long Ngư. Một phen thương lượng qua sau, đám người đạt được nhất trí kết luận, đó chính là chỉ dựa vào đại tần quốc một cái thế lực không cách nào thành sự. Bọn hắn nhất định phải nhờ người ngoài, nếu không cho dù cướp được Tử Kim Long Ngư, đó cũng là lưỡng bại câu thường, không chỉ có không cách nào độc chiếm Tử Kim Long Ngư, sẽ còn cho đại tần quốc mang đến tai họa ngập đầu mà tại phía Đông Đại lục trong rất nhiều thế lực, bọn hắn thương lượng về sau cuối cùng lựa chọn Đại Tống quốc làm lần hành động này mục tiêu hợp tác. Bọn hắn tuyển Đại Tống quốc có hai cái lý do, thứ nhất, Đỗ Sư Lăng nói qua trong vòng 10 năm không có khả năng đối phó đại Yên quốc, nếu không chính là tại cùng nàng là địch, bọn hắn muốn lôi kéo Đại Tống quốc cùng một chỗ xuống nước. Thứ hai, Đại Tống quốc thực lực không bằng Đại Tân quốc. Cùng Đại Tống quốc liên thủ, bọn hắn có thể tại lần này hành động bên trong có nhiều hơn quyền nói chuyện, thu hoạch được càng nhiều từ kim long ngư. Nhưng cùng Tam Đại tông môn hợp tác liền không giống với lúc trước. Tam Đại tông môn cường đại, có thể tăng lên đoạt cá xác suất thành công không? Dạ Chỉ khi nào hợp tác với bọn họ, Đại Tần quốc có thể uống ngụm cạnh cũng không tệ rồi, bằng không cũng chỉ có thể làm tay chân. Tần Dịch không đốc, thân tín của hắn cũng không đốc, đây cũng không phải là bọn hắn muốn xem đến. Xác định đối tượng hợp tác, Tần Dịch lập tức hạ lệnh biên cảnh võ hầu cho Đại Yến quốc tạo áp lực, không để cho Đại Yến quốc võ hầu trở về mình võ thành. Đang sau, Tần Dịch nút Lâm Miểu, sau đó một chuyến đại tống quốc hoàn thành, tự mình cùng tống Phụ thương lượng hợp tác sự tình. Tại Lục Thần Câu được Tử Kim thần ngư ngày thứ 3, Đại Tống quốc cùng Đại Tân quốc biên cảnh đồng thời đối với Đại Yến quốc tạo áp lực. Cùng lúc đó, Tân Dịch cùng tống phủ lưu lại số lượng không nhiều cường giả trấn thủ hoàn thành mang theo số lớn cường giả chạy tới Minh Võ Thành. Vì không làm cho Tam Đại Thương lâu chú ý, hai nước cường giả lựa chọn đột hành, từng cái từng cái gây truyền tống trận. Đến ngày thứ ba đêm khuya, Tân Dịch cùng Tống Phủ mang theo hai nước 15 cái võ hoàng cùng 31 cái võ tông tiềm nhập Minh Võ Thành. Bất quá, bọn hắn điểm ấy manh khóe có thể gạt được Tam Đại Thương lâu, lại không lừa được tung hoành hoang cổ thế giới hơn mấy vạn năm thử ra. Thử ra buổi sáng liền phát hiện có không ít võ tông cùng võ hoàng tiến vào Minh Võ Thành, cũng đem tình huống nói cho Lục Thần. Lục Sắc lập tức ý thức được đại chiến sắp xảy ra, thế là để đã mượn nhờ Long Quy thịt ngưng luyện ra chân Long Kim thân chúc thiên hữu cùng Lý Vân Phi tu luyện dịch dung thuật. Về phần hắn chính mình, tại cường hóa chân Long Kim thân đồng thời cô động huyền võ kim thân. Khi ngoại giới sắc trời bắt đầu tối lúc, Lục Thần thành công ngưng luyện ra huyền võ chân thân. Tiểu tử thúi, bọn hắn hướng bên này tới tới gần giờ tí, Minh Võ thành trên không tung bay tuyết lớn, thử ra lên tiếng nhắc nhở. Nghe vậy, Lục Thần mang theo băng tuyết nhi ba người trở lại ngoại giới. Các ngươi trước dấu đi, chờ chút nghe ta chỉ lệnh làm việc. Lục Thần đối với ba người đạo. Minh Bạch, ba người đồng nói. Thế thế, Lục Thần nhẹ gật đầu. Cầm thử ra chế tạo tốt nội giáp cùng Đỗ sư Lăng nội y tiến về sư Lăng Hiền. Đừng nhìn thử ra là một con chuột, nó tạo ra nội giáp lại là tình diệu tuyệt luân, để lục thần đều khen không dứt miệng. Kiện nội giáp này ngoại quan cùng Đỗ sư Lăng nội y một dạng, lấy màu hồng làm chủ sắc điệu, cho người ta một loại thiếu nữ cảm giác. Mặt khác, phía trên của nó tăng lên không ít kim loại, bụng nhỏ tề vị trí càng là khảm nạm lấy non nửa khỏa lòng quy yêu hạch. Đang gia tăng những vật này sau, nội giáp tràn ngập châu quang bảo khí, ngoại quan không chỉ có tràn ngập thiếu nữ cảm giác, càng là nhiều cao quý cùng gợi cảm phi tức. Bất quá, nó cũng không chỉ là ngoại quan đẹp mắt, tính năng càng là lợi hại đầu tiên kiện nội giáp này tuy nói là dùng cổ đồng rồng cá mập ra chế tạo thành nhưng mềm mại độ lại thắng qua thượng đẳng tơ lụa mặc vào phi thường dễ chịu thứ yếu bởi vì cổ đồng rồng cá mập có thể chủ động hấp thu thiên địa linh khí cùng căn cứ ngoại giới nhiệt độ điều tiết nhiệt độ cơ thể cho nên mặc vào kiện nội giáp này không chỉ có thể khiến người bao giờ cũng đều ở một cái tu hành trạng thái mà lại phi thường ấm áp bất quá chân chính để lục thần đem kiện nội giáp này xem như đồ tốt hay là phòng ngự của nó tính cùng tính công kích là kiện nội giáp này có tính công kích cổ đồng rồng cá mập ra bản thân chỉ có phòng ngự thuộc tính Nhưng thử ra ở bên trong giáp thượng khắc dấu không ít thủ hội trận cùng công kích trận pháp, cũng tại cái vốn vị trí tăng lên cung cấp năng lượng Long Quy yêu hạch. Kể từ đó, chỉ cần Đỗ Sư Lăng đem linh lực đưa vào Long Quy yêu hạch bên trong, cũng sử dụng ấn quyết, Đỗ Sư Lăng không chỉ có thể hấp thu cùng tháo bỏ xuống cao giai võ hoàng bẩy thành công kích, còn có thể có được trung giai võ hoàng chiến lực. Lục Thần không có chất vấn thử ra lời nói, trừ sợ hại thán phục hay là sợ hại thảm phục. Chân bảo các bộ chiến giáp kia đều vỡ ra 738 ức giá cao, cái này nếu là cầm lên đi, không có 4 5000 ức xuống không được. Khi Lục Thần đi vào Sư Lăng như lúc, Đỗ Sư Lăng đã ngủ rồi. Bị Lục Thần vừa gọi Đỗ Sư Lăng bản năng xuất thủ công kích Lục Thần, nhưng lại bị Lục Thần nhẹ nhõm hóa giải thế công, đồng thời bắt lấy hai tay. Đợi đến thấy rõ người tới, Đỗ Sư Lăng đỏ mặt hỏi, "Lục Thần, đêm hôm khuya khoắt, ngươi chạy tới phòng ta làm cái gì?" Mà nàng sợ dĩ câu nói đầu tiên cứ như vậy hỏi, đó là bởi vì trên người nàng không có bao nhiêu quần áo. Đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ có khát phái nào tiến vào khuê phòng của nàng, chớ nói chi là thấy được nàng mặc thành dạng này, còn sát lại như vậy chi gần. Lục Thần buông tay nói ngươi lập tức truyền âm cho Yến Huyền, liền nói đại chuyện tới, bọn hắn chính hướng phía kính hồ tới gần. Nhanh như vậy, Nghe chút lời này, Nguyên Bản thẹn thùng không thôi đỗ sư lăng sắc mặt đại biến, biểu lộ trở nên dị thường ngưng trọng. Nàng vốn cho rằng các đại thế lực ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể đến nơi này, không nghĩ tới vẹn vẹn qua 3 ngày đã đến. Bây giờ cùng nàng giao hảo 7 đại võ hoàng một cái đều không có đến, lấy đại yến quốc hiện hữu những người này căn bản là không có cách ngăn cản các đại thế lực vây công, đại yến quốc cùng các nàng nguy rồi. Lục thân ăn ủi, ngươi đừng khẩn trương như vậy, chỉ 17 cái võ hoàng cùng 31 cái võ tông, chỉ cần đem yến huyền những người kia gọi tới, bọn hắn không lật được trời. Tốt, ta lập tức đem yến huyền gọi tới. Đỗ Sư Lăng nghe được Lục Thần lời nói hơi an lòng một chút, lập tức truyền âm cho Yến Huyền. Truyền âm xong, Đỗ Sư Lăng lại thần sắc ngưng trọng nói: "Lục Thần, nếu như tình huống không đúng, ngươi lập tức mang theo Chỉ Nhu hòa đủ khuyết rời đi nơi này." Lục Thần cười nói: "Ngươi yên tâm, không có chuyện gì. Bởi vì cái kia Thất Đại Yêu Hoàng, gặp Lục Thần có lòng tin như vậy, Đỗ Sư Lăng nghĩ đến Dương Chỉ Nhu trước đó cùng nàng đề cập tới Thất Đại Yêu Hoàng. Cái kia Thất Đại Yêu Hoàng ta không mang đi ra, lưu tại Đông Hoa vực giữ nhà." Lục Thần đạo: "Vậy ngươi còn nói không có việc gì, ngươi có thể hay không phán đoán thế cục nhà, ngươi bây giờ?" "Tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy." Có ta ở đây đâu, ngươi đừng sợ." Lục Thần quả quyết đánh gãy Đỗ Tư Lăng lời nói. "Lục Thần." Đỗ Tư Lăng nháy mắt nhìn về phía Lục Thần, bị Lục Thần thanh âm ôn nhu cùng trấn an lời nói đã động. Giờ khắc này, nàng cái kia lòng khẩn trương đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại, phàn phất vô luận có cái gì mưa to đại phong, chỉ cần có trước mắt nam nhân này tại, các nàng liền sẽ không có việc gì. Lục Thần không biết Đỗ Tư Lăng thời khắc này ý nghĩ, Trấn An đồng thời còn nói thêm, "Dù sao trên người ngươi cũng không có mặc thứ gì, trước mặc một chút kiện nội giáp này, nhìn có vừa người không?" Nói, Lục Thần đem nội giáp đưa cho Đỗ Tư Lăng. Lục Thần, ngươi nói cái gì đục nói đâu, nội tâm vừa mới khôi phục lại bình tĩnh, Đỗ Sư Lăng nghe được Lục Thần lời nói lập tức vừa đỏ nghiêm mặt oán trách. Bất quá, khi thấy Lục Thần đưa tới nội giáp lúc, hai mắt của nàng lập tức tràn ngập ưa thích thần thái, thanh âm cũng thay đổi nhỏ. Nữ hải tử đều ưa thích đẹp đồ vật, rứt bỏ đan tôn thân phận, năm nay mới 31 tuổi, Đỗ Sư Lăng tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Qua một hồi lâu, Đỗ Sư Lăng kích động hỏi, "Lục Thần, ngươi làm như thế nào, vì cái gì nhanh như vậy liền làm xong một kiện nội giáp? Ngươi đừng quản nhiều như vậy, thử một chút đi, nếu là vừa người sau đó ta liền dạy ngươi như thế nào sử dụng kiện nội giáp này." Lục Thần thúc giục nói, Quần áo không phải hướng trên thân mặc là được rồi sao? Ai nha, nữ nhân chính là phiền phức. Nghĩ đến thời gian cấp bách, lục thần không có cho đỗ sư lăng giải thích, trực tiếp cầm nội giáp liền giúp đỗ sư lăng mặc vào. Cảm thụ được trước mặt hơi thở nam nhân, đỗ sư lăng khẩn trương cực kỳ, trái tim phanh phanh trượt ngè, thân thể cứng ngắc tùy ý lục thần bài bố. Một phút đồng hồ sau, lục thần trên dưới quan sát một chút mặc vào nội giáp đỗ sư lăng, tiếp lấy đối với đầu chống rỗng đỗ sư lăng nói nhìn xem vẫn được, đừng phát ngây người. Sau đó ta dạy cho ngươi làm sao sử dụng kiện nội giáp này. Aa, đỗ sư lăng đỏ mặt gật đầu. Đằng sau, nàng ngượng ngùng nghe lục thần giảng giải. Tại ghi lại phương pháp sử dụng đồng thời sợ hai thần phục nội giáp cường đại. Nghe rõ không có, hai phút đồng hồ đi qua, Lục Thần kệ xong hỏi. Nghe rõ. Đỗ sư Lăng khẽ vỗ cằm. Nếu nghe rõ, vậy liền mặc vào áo khoác đi, Yến Huyền bọn hắn lập tức liền muốn tới. Lục Thần đạo, đều là ngươi. Nghe chút lời này, Đỗ sư Lăng trách cứ Trừng Lục Thần một chút, sau đó cầm lấy trên kệ quần áo, ngay trước Lục Thần mặt nhanh chóng mặc vào. Nàng có thể tiếp nhận bị Lục Thần nhìn, nhưng không tiếp thụ được bị Yến Huyền bọn hắn thấy được nàng hiện tại loại này chỉ mặc một chút xíu áo ngủ dáng vẻ. Chương 547, z, chương 547. Xíu xíu xíu. Một lát sau, một trận âm thanh xé gió truyền đến, ngay sau đó Lôi Yến Huyền cầm đầu bảy đại võ hoàng xuất hiện tại kinh hồ. Đỗ đại sư, Tuyết Dạ bên dưới, Yến Huyền hô một tiếng, nghe thanh âm có thể phát hiện Yến Huyền trạng thái tốt hơn nhiều. Đỗ sư Lăng nghe vậy mang theo Lục Thần đi ra khuê phòng, đi vào sư Lăng Hiên bên ngoài. Cái này, nhìn xem quần áo hơi có vẻ lộn xộn, đồng thời đi ra tới hai người, bảy người trong mắt đều là hiện lên vẻ khác lạ. Đỗ đệ tử sư tôn gian phòng đi ra, mà lại sư tôn quần áo lộn xộn, điều này không khỏi làm cho bảy người nghĩ đến một chút người trưởng thành sự tình. Vừa nghĩ tới cho tới nay cao ngạo đến không đem bất kỳ nam nhân nào để ở trong mắt Đỗ Sư Lăng cùng đồ đệ ở đến cùng một chỗ, bảy người khiếp sợ đồng thời trong lòng nhiều hơn không ít ý nghĩ. Nhìn xem bảy người ánh mắt khác thường, Đỗ Sư Lăng lập tức minh bạch bảy người nghĩ sai, đẹp đẽ gương mặt nhiều một chút đỏ ửng. Thấy cảnh này, bảy người càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán, đồng thời âm thầm ghen ghét lên Lục Thần. Lục Thần bất quá là một tên mao đầu tiểu tử, muốn tướng mạo không có tướng mạo, muốn thực lực không có thực lực, có tư cách gì trở thành Đỗ Sư Lăng thái quý? Má ngắn ngủi trầm mặc sau, Đỗ Sư Lăng tâm thần chấn động, vẻ mặt nghiêm túc nói làm chuẩn bị đi, bọn hắn đã tới. Thật không hổ là Đan Tôn. Cô lực cảm giác quả thật cường đại. Độ sư lăng lời còn chưa dứt, nơi xa truyền đến một thanh âm. Là Tân Dịch. Bảy người sắc mặt biến hóa, nhìn về phía thanh âm truyền ra chi địa. Xiu xiu xiu. Sau một khắc, Tân Dịch cùng Tống phủ mang theo hai nước cường giả leo lên kính hồ, đem Yến Huyền bọn người ngăn ở sư Lăng Hiên bên ngoài. Khi thấy Yến Huyền lúc, hai nước tất cả võ hoàng không khỏi nhíu mày. Tại tin tức của bọn hắn bên trong, Yến Huyền là một kẻ hấp hối sắp chết, lúc trước chân bảo các bên ngoài trạng thái cũng sắp nhận điểm này. Thế nhưng là mới qua vài ngày nữa, Yến Huyền trạng thái thế mà đạt được cực lớn chuyển biến tốt đẹp, từ khí tức đến xem chiến lực cũng khôi phục không ít. Tống Phù nhìn chằm chằm Yến Huyền nói: "Yến Huyền, xem ra ngươi mấy ngày nay có đại cơ rồi nha." Yến Huyền cười lạnh nói: "Nhờ các người phúc, chết là không chết được." Tần Dịch lanh nói: "Nếu không chết được, vậy liền thương lượng một chút những vật kia chúng ta bốn nhà làm sao phân đi?" Yến Huyền giễu cợt nói: "Vật kia chính là Đỗ đại sư đệ tử lộ vật, quả nhân cũng không dám cùng các ngươi thương lượng như thế nào chưa cắt." Nghe được Yến Huyền đề cập Đỗ sư Lăng, Tần Dịch nhìn về phía Đỗ sư Lăng, trong mắt nhiều một tia nghi ngờ. Một mực nghe nói Đỗ sư Lăng băng thanh ngọc khiết, nhưng từ tối nay xem ra, Đỗ đại sư cũng bất quá là một nữ nhân mà thôi." Tần Dịch uy hiếp nói: "Đỗ đại sư Chỉ cần ngươi đem vật kia giao ra, tứ phương chia cắt, đồng thời cam đoan từ đây không quan tâm đại yến quốc sự tình, chúng ta có thể coi như đêm nay không thấy gì cả. Không sai, đây là chuyện tối nay kết cục tốt nhất, cũng miễn cho mọi người đầu thủ dẫn tới tam đại thương lâu người. Tống phủ cũng nói. Đỗ sư lăng khẽ kêu nói, "Tần dịch, Tống phủ, bản tôn nếu là không đáp ứng điều kiện của các ngươi lại nên làm như thế nào?" Tần dịch ta cười nói, "Đỗ đại sư, ngươi nếu không đáp ứng chúng ta tối nay mời, ngày mai sợ là toàn bộ Minh Võ Thành đều sẽ biết ngài cùng ngài đệ tử ở giữa hương diễm sự tình." Ngươi Đỗ sư lăng khó thở, trong lòng rất là bối rối. Sư đồ mến nhau tuy nói không phải tội gì đại ác cực sự tình nhưng cuối cùng không phải phổ thông quan hệ dễ dàng bị người chỉ trích. Giờ khắc này nàng có chút sợ nhưng mà đúng lúc này bên cạnh lục thần lạnh lùng phun ra một chữ giết giết. Lục thần lời này vừa nói ra tất cả mọi người nhìn về hướng lục thần tiểu tử này đâu không có vấn đề đi một cái tam trọng võ vương cảnh tiểu tử thế mà nói vừa muốn giết bọn hắn những này võ tông cùng võ hoàng trước lúc này loại chuyện này bọn hắn là không dám tưởng tượng bởi vì không có cái nào võ vương có lá gan lớn như vậy. Bất quá. Đỗ sư lăng giờ phút này lại giống tìm được chủ tâm quốc, tỉnh táo đối với Yến Huyền nói, động thủ đi, toàn lực một trận chiến. Yến Huyền ánh mắt lấp lóe nói, Đô đại sư, đánh nhau đối với người nào đều không có chỗ tốt, nếu không ngươi suy tính một chút điều kiện của bọn hắn, dựa theo tống phủ cùng tần dịch điều kiện, tuy nói muốn để Đỗ sư lăng không nhúng tay vào đại yến quốc sự tình, nhưng này đều là chuyện sau này. Ngay sau đó đại yến quốc không chỉ có thể giải trừ nguy cơ, chưa cho hắn đủ giải độc thời gian, còn có thể để hắn đa phần một chút tử kim long lư thịt. Chỉ khi nào đánh nhau, không nói đến bọn hắn không phải hai nước liên quân đối thủ, sẽ còn đem tam đại thương lâu người đưa tới. Đến lúc đó. Đại Yến Quốc chính là bất diệt, tổn thất cũng sẽ phi thường thảm trọng. Cho nên, bốn nhà chia cắt thịt cá là kết cục tốt nhất. Hắn cùng Tống Phủ hai người mở miệng dạng đều không muốn đánh đứng lên. Đỗ sư Lăng lạnh nhạt nói, hoặc là tối nay một trận chiến, hoặc là từ đây ta và các ngươi Đại Yến Quốc triệt để mỗi người đi một ngả. Thiện nhân kia, Đỗ sư Lăng lời này vừa nói ra, Tiễn Huyền ánh mắt trở nên nó bế, thầm mắng Đỗ sư Lăng thiện nhân, dĩ nhiên như thế bức bách với hắn. Bất quá, mặc kệ trong lòng như thế nào phẫn nộ, hắn cũng không thể không nghe Đỗ Tư Lăng, bởi vì hắn mệnh còn bóp tại lục thần trong tay. Chỉ gặp Tiễn Huyền hít sâu một hơi, đối với Đại Yến quốc đám người ra lệnh. Tối nay liều chết một trận chiến. Sau một khắc, ngũ trọng võ hoàng cảnh triệu phong lăng bước ra một bước, giơ tay chém xuống, một đao chém về phía chiến lực mạnh nhất tần dịch. Tần dịch giận dữ hét, tiến huyền, ngươi coi thật muốn nghe nữ nhân này bài bố, mang theo đại yến quốc đi hướng diệt vong. Tiến huyền quát lạnh nói, dù sao các ngươi đều muốn diệt ta đại yến quốc, đánh trễ không bằng đánh sớm, liều chết giết ra một đường máu. Mời anh, tiến huyền lời còn chưa dứt, ngũ trọng võ hoàng cảnh tần dịch bị cùng là ngũ trọng võ hoàng cảnh thực lực triệu phong lang một đao chặt lui vài trăm mét. Một đối một, tần dịch căn bản không phải triệu phong lang cái này phía đông đại lục đao đạo người thứ nhất đối thủ. Tống Phủ cười gần nói, Yến Huyền, ngươi quá ngây thơ rồi. Tối nay sẽ máu nhuộm tính hồ, nhưng không có các ngươi đại Yến quốc đường sống. Yến Huyền nhìn thấy triệu phong lăng nhẹ nhõm chân áp tần dịch, nói vậy chúng ta tối nay liền nhìn một chút đến cùng ai có thể đứng ở cuối cùng. Ha ha, vậy chúng ta liền chờ xem đi. Tống Phủ cười lớn một tiếng, đối với Đại Tống quốc một đám cường giả ra lệnh, tất cả mọi người động thủ, phàm đại Yến quốc cường giả giết không tha, lấy đại Yến quốc hoàng đế Yến Huyền thủ cấp người phong hầu ngợi khen. Tuân lệnh. Tống Phủ hào lệnh vừa ra, Đại Tống quốc năm cái võ hoàng mang theo mười cái cao dài võ tông liên thủ thẳng hướng Yến Huyền sáu người. Cùng một thời gian. Tam trọng võ hoàng cảnh Tống Phù cùng tứ trọng võ hoàng cảnh Đỉnh Phong thực lực mục hướng Dương Liên Thủ thẳng hướng Triệu Phong Lăng. Mà nhìn thấy Tống Phù hai người liên thủ thẳng hướng đao hoàng Triệu Phong Lăng, Tân Dịch đại hỉ, cũng đối đại tần quốc toàn viên hạ đạt cùng Tống Phù một dạ mệnh lệnh. Trong chốc lát, hai nước 14 vị võ hoàng mang theo 31 cái võ tông vây quét tiến huyền sáu người. Đừng tổn thương ta hoàng. Cũng liền lúc này, nô kỳ phong giống to, mang theo mấy chục cái võ tông từ bên ngoài đánh tới. Đằng sau, đại chiến bộc phát, động tĩnh khủng lồ truyền khắp cả tòa minh võ thành. Trên chiến trường Bởi vì song phương võ hoàng nhân số trên lệnh quá nhiều, chưa được vài phút, Đại Yến quốc liền toàn diện bị động, có võ tông bị giết. Nếu không phải Triệu Phong Lăng tám người ăn tử kim long ngư thịt, chiến lực phóng đại, Đại Yến quốc chiến cuộc sẽ chỉ càng khó coi hơn. Lại nói Đỗ Sư Lăng cùng lục thần, bởi vì có Thanh Dương đàn đế bối cảnh, hai nước mặc dù vây công Đại Yến quốc, nhưng đều không có đi động Đỗ Sư Lăng. Bọn hắn đều không đốc, bất động Đỗ Sư Lăng, tối đa cũng liền cầm lấy Đỗ Sư Lăng sư đồ điểm này sự tình ý hiệp Đỗ Sư Lăng giao ra tử kim long ngư, Đỗ Sư Lăng vì thanh danh cũng chỉ có thể đánh nát Giang hướng trong bụng nuốt. Nhưng nếu là bị Đỗ Sư Lăng, cái kia tính chất liền thay đổi, chính là tại khiêu chiến Thanh Dương Đan Đế lang nguyên quyền uy. Bọn hắn tại phía Đông Đại Lục làm ồn nào vẫn được, thật muốn chọc giận Thanh Dương Đan Đế, Thanh Dương Đan Đế tùy tiện gọi cá nhân tới, đại Tống quốc cùng đại tần quốc liền sẽ trở thành kế tiếp hòa quốc. Mà nhìn xem thiên vệ một bên thế cục, Đỗ Sư Lăng lo lắng đối với Lục Thần nói nếu không ba người các ngươi hay là đi trước đi. Không đổi, lại nhìn một chút. Lục Thần lạnh nhạt nói, hắn hiện tại hoàn toàn có thể cho băng tuyết nhi ba người đi ra trợ giúp đại yến quốc thanh trưởng, nhưng hắn cũng không có làm như vậy mà hắn sở dĩ làm như vậy, một là muốn cho đại yến quốc một chút giáo huấn, để đại yến quốc thành thật một chút, thiếu có ý đồ với hắn. Còn nữa, hắn cũng nghĩ nhìn xem phía Đông đại lục ba đại quốc cường giả đỉnh cao thực lực, trong lòng tốt có một cái bước đầu phán đoán. Tốt à, gặp Lục Thần một chút còn muốn chạy ý nghĩ đều không có, Đỗ Sư Lăng chỉ có thể từ bỏ, tiếp tục quan chiến. Tiểu tử thối, mình võ thành bốn lượt người cũng đến. Đỗ Sư Lăng lời còn chưa dứt, thử ra thanh âm truyền đến Lục Thần trong hai. Ta phát hiện. Lục Thần lãnh đạm đạo. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh từ phía sau rất ra, mà mục tiêu của hắn không phải người khác, chính là Đỗ Sư Lăng cùng Lục Thần người này võ đạo nhất trọng võ hoàn cảnh, xem bộ dáng là muốn đục nước béo cò. Thừa dịp tam đại thế lực hỗn chiến thời khắc bắt đi hai người, ngồi thung ngư ông thủ lợi. Lục thần thấy thế miệt thị cười một tiếng, nhìn về phía Lý Vân Phi vị trí ra lệnh, giết. Tiểu tử, giết ta là không có cơ hội, các ngươi hay là ngoan ngoãn đi theo ta đi. Người áo đen cười lạnh chụp vào hai người một bộ tình thế bắt buộc gián vẻ. Muốn bắt chủ ta, ngươi hỏi trước một chút quả đấm của ta lại nói. Lý Vân Phi giống to, dịch dung thành một tên láo giả hán thi triển chân Long Kim thân một quyền đánh phía người áo đen. Không ngờ áo đen hái nhiên, trong nháy mắt triệt để lâm vào tuyệt vọng. Lý Vân Phi võ đạo cao hơn hắn 3 cái cảnh giới, lại vận dụng chân long kim thân, 10 cái hắn cũng không thể nào là Lý Vân Phi đối thủ. Ầm ầm. Chỉ gặp một tiếng vang thật lớn, người áo đen bị Lý Vân Phi một quyền đánh sát, toàn bộ đầu trước mặt mọi người thả phá hoa. Cái này đây là trong truyền thuyết chân long kim thân. Nhìn thấy cái này bạo lực một màn, mặc kệ là trên mặt nổi những người này hay là núp trong bóng tối ngắm nhìn, đều khiếp sợ nhìn về hướng Lý Vân Phi. Chương 548, tán tu ra trận, chương 548, tán tu ra trận. Chân long kim thân, lão giả này thế mà ngưng luyện ra trong truyền thuyết chân long kim thân trong nay mắt nút trong bóng tối ngắm nhìn người đều minh bạch đêm nay vì cái gì đại tống quốc cùng đại tần quốc sẽ liên thủ vây công đại Yên quốc bọn hắn đây là tới cấp đoạt hoàng kim long lý là người không biết chuyện đều cảm thấy đỗ sư lăng trong tay có là hoàng kim long lý không dám hướng tử kim long ngư bên trên muốn nếu là biết lục thần câu đi lên chính là so hoàng kim long lý chân quý gấp trăm lần tử kim long ngư đám người sợ là không chờ được cho dù đối phương là đà tôn bọn hắn cũng muốn xông về phía trước một tay như thế hỗn loạn chiến trường ai nào biết là ai hạ thủ mà nhìn thấy lý vân phi một quyền giết chết người áo đen lực lượng nghe dợn cả người tần dịch cùng tống phủ trong mắt tham lam càng sâu Cùng lúc đó, bọn hắn cũng đều ở trong lòng chửi mắng Đỗ Sư Lăng. Nếu như Đỗ Sư Lăng ngoan ngoãn đem Tử Kim Long Ngư lấy ra phần, chẳng có chuyện gì, hiện tại tốt, đánh nhau động tính đã đem Minh Võ thành cường giả đều hấp dẫn tới. Lúc này, bọn hắn còn muốn đạt được Tử Kim Long Ngư liền không có dễ dàng như vậy, cho dù có thể được đến, số lượng cũng sẽ ít rất nhiều. Cùng tần dịch hai người khác biệt, Yến Huyền cầm đầu đại diện quốc cường giả tức giận không thôi. Trận này tranh cá phong ba vốn là Lục Thần đưa tới, kết quả Lục Thần trước tiên không sử dụng lý văn phi, nhìn xem người của bọn hắn bị giết. Giờ khắc này, bọn hắn giết Lục Thần tâm đều có. Yến Huyền lạnh nhạt nói, "Lục Tiểu Hữu, Hiện tại Đại Yến quốc đám người nguy cơ sớm tối, ngươi nên để vị tiền bối này cùng một chỗ giải hôm nay nguy hiểm đi." Lục Thần lãnh đạo nhìn Yến Huyền một chút, tiếp lấy cho Lý Vân Phi một ánh mắt, sau một khắc, Lý Vân Phi giết vào chiến trường. "Oan!" Vẹn vẹn một quyền, Lý Vân Phi liền từ Đại Tống quốc võ hoàng trong tay cứu sắp kém chút bị Việt Nam viện viện trưởng Lý Tông Tường. Đằng sau, Lý Vân Phi một người độc chiến hai nước Tam Đại võ hoàng cường giả, đem người đã bị chúng mấy kiếm Lý Tông Tường từ đó đội đi ra, mà tránh được một kiếp Lý Tông Tường chật vật lùi lại, tiến vào Yến Huyền chiến trường, ý đồ giải cứu bị vây Yến Huyền. Nhưng mà cho dù Lý Vân Phi cùng Triệu Phong Lăng tất cả kiềm chế ba người, Đại Yến quốc vẫn như cũ không cách nào ngăn cản đến từ Đại Tống quốc cùng Đại Trần quốc vây công. Rất nhanh, Đại Yến quốc lại có hai cái võ tông bị giết. Tiễn Huyền thấy thế chỉ có thể đối ngoại cầu viện, hô lớn, "Vạn Bảo lâu bằng hữu, còn xin xem ở Đỗ đại sư trên mặt mũi giúp bọn ta Đại Yến quốc một chút sức lực." "Xiêu xiêu xiêu." Tiễn Huyền dứt lời, năm người đạp không mà đến. Năm người này đều là võ hoàng cường giả, hai người nhất trọng võ hoàng cảnh, hai người nhị trọng võ hoàng cảnh, người cầm đầu thì là tam trọng võ hoàng cảnh. Đám người biết bọn hắn, bọn hắn đều là minh võ thành Vạn Bảo lâu cường giả. Người cầm đầu là Vạn Bảo Lâu lâu chủ, Lỗ Tư Tồn. Nhìn thấy Vạn Bảo Lâu nhảy ra, Yến Huyền trong lòng vui mừng, đại tần quốc cùng đại tông quốc đám người thì là sắc mặt rất là khó coi. Hiện tại bọn hắn còn chiếm theo tràng diện ưu thế, chỉ khi nào Vạn Bảo Lâu năm người hạ tràng, bọn hắn đêm nay hành động liền muốn chết yểu. Bất quá, ngay tại hai nước trái tim của cường giả lệnh một nửa lúc, Lỗ Tư Tồn nhàn nhạt thướng phò Yến Huyền một câu, "Nhân võ, chúng ta Vạn Bảo Lâu là thương lâu, không tham dự thế lực tranh đấu." Cái này, Lỗ Tư Tồn lời này vừa nói ra, hai nước cường giả hai mắt tỏa sáng, Yến Huyền thì là ở trong lòng ân cần thăm hỏi Lỗ Tư Tồn tổ tông. Cầu thí không tham dự thế lực tranh đấu, nếu là không tham dự thế lực tranh đấu, vậy bọn hắn một chút xuất động năm vị võ hoàng tới này làm cái gì? Lại nói, Vạn Bảo lâu đi qua những năm này âm thầm núng tay các đại thế lực ở giữa đấu tranh còn thiếu. Giờ khắc này, tất cả mọi người rõ ràng Lỗ Tư Tồn không tham dự thế lực tranh đấu là giả, muốn nhân cơ hội làm thịt Đại Yến quốc một đao là thật. Chật vật tránh thoát một người công kích, yến Huyền lựa chọn thỏa hiệp, nói Lỗ lâu chủ, chỉ cần chư vị giúp ta Đại Yến quốc giải hôm nay nguy hiểm, Đại Yến quốc về sau 3 năm hàng năm nguyện nhiều từ Vạn Bảo lâu mua sắm 50 tỷ tài nguyên. Hoàng đế bậy hạ, ngươi tử Vạn Bảo lâu chọn thêm mua 50 tỷ Đối với linh bảo các cũng không thể keo kiu, ta chân bảo các cũng là như thế. Tiễn Huyền lời còn chưa dứt, một trận âm thanh xé gió từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó chân bảo các cùng linh bảo các cường giả xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Trong ngay mắt, trang diện bên trên lại nhiều chín cái võ hoàng. Mà nghe được la uống cùng linh bảo các các chủ cận nguyện tá lời nói, Tiễn Huyền tuyệt vọng. Bàn ý của hắn là cầu vạn bảo lâu cứu đại yên quốc, sao liệu tam đại thương lâu không chỉ có không giúp hắn, còn thừa cơ dọa giẫm bên trên hắn. Trong tuyệt vọng, Tiễn Huyền thấy được Đỗ Sư Lăng. Hắn giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ tử mạng, lo lắng thỉnh cầu nói, Đỗ đại sư, cầu ngươi mau cứu đại yên quốc. Đỗ sư Lăng quát lạnh nói: "Tiễn Huyền, đi qua những năm này ta không ít giúp ngươi đi." Tiễn Huyền ánh mắt chớp lên, thấp giọng trả lời: "Đỗ đại sư đối với ta đại yến quốc gần cùng tái tạo." "Đã là như vậy, vậy ngươi vì sao không niệm tình xưa, vì một con cá khắp nơi tính toán tại ta?" Đỗ sư Lăng chất vấn. Tiễn Huyền nói: "Đỗ đại sư, cung yến cùng trước đó sự tình là quả nhân sai, cầu ngươi sẽ giúp đại yến quốc một lần. Chuyện hôm nay ta mặc kệ, ngươi yêu cầu liền cầu lục xoáy đi." Hắn nói như thế nào thì như thế đó. Cái này, mình vội thành chạy tới cường dạ giờ phút này đều điên động, chừng nào thì bắt đầu đàn tôn Đỗ sư Lăng thế mà bắt đầu nghe một tên tiểu tử Tam quốc người thì là thủ thức không thôi, thầm nghĩ động tâm nữ nhân thật đáng sợ, thế mà hoàn toàn lấy nam nhân làm trung tâm. Đối mặt nhìn trầm trầm Tam đại thương lâu, Yến Huyền không thể không hạ thấp tư thái cầu lục thần, cung kính nói, Lục thiếu hiệp, cứu ngươi để Đỗ đại sư mau cứu ta đại yến quốc. Lục thần lệnh giọng hỏi, còn dám hay không cùng ta tính toán, nhu trí, khôn ngoan, không dám, không dám. Yến Huyền hoảng sợ lắc đầu, nếu có lần sau nữa, ta muốn đổ ngươi. Lục thần lệnh nhạt nói, đúng đúng. Dứt lời, Lục thần vô vô tay, lập tức dịch dung băng tuyết nhi cùng trúc thiên hưu xuất hiện tại lục thần trước mặt, lại tới hai tôn võ hoàng mà lại một tôn ngũ trọng võ hoàng cảnh, một tôn tam trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong, phía đông đại lục lúc nào có nhiều như vậy cường giả. Đúng vậy a, đúng vậy a, đơn giản đáng sợ. Cái này gọi lục xoáy tiểu tử rốt cuộc là ai, vì sao có thể làm cho ba tôn võ hoàng túi đầu nghe lệnh. Nhìn xem băng tuyết nhi cùng Trúc Thiên hiếu, chỗ tối cường giả thấp giọng nghị luận. Giờ khắc này, bọn hắn đã sợ hai thán phục ba người thực lực cường đại, lại hiếu kỳ lục thần thân phận. Thanh chẳng đi, tại mọi người nhìn soi mói, lục thần sắc mặt bình tĩnh nói, là. Hai người nhẹ gật đầu, giết vào chiến trường. Trong mấy mắt Đại Tông Quốc cùng Đại Tần quốc phân ra bốn người đối phó băng Tuyết Nhi cùng Trúc Thiên Hưu. Nhưng mà, Song phương vừa đối mặt, hai tôn võ hoàng liền bị băng Tuyết Nhi cùng thi triển chân Long Kim thân Trúc Thiên Hưu miểu sát. Đang thi triển chân Long Kim thân sau, Trúc Thiên Hưu chiến lược so đao hoàng triệu phong lăng còn mạnh hơn, bình thường võ hoàng căn bản không có sức hoàn thủ. Dây dây. trong truyền thuyết này chân Long Kim thân thật sự là cường đại, đơn giản chính là nhất lực phá vạn pháp, vô địch tồn tại. Vây xem đám người hải nhiên, nhìn về phía Trúc Thiên Hưu trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Liên Trúc Thiên Hưu hiện tại bày ra chiến lược, sợ là chỉ có phía Đông Đại Lục Tam Đại Thương lâu tổng lâu lâu chủ mới là đối thủ. Cùng những này xem kịch tìm cơ hội người khác biệt, nhà mình võ hoàng bị giết, Tống Phủ cùng Tần Dịch đã hoảng sợ lại phẫn nộ. Trúc Thiên hữu ba người một cái so một cái mạnh, bọn hắn cảm nhận được nguy cơ, ý thức được lại đánh như vậy xung dưới, Đại Tần quốc cùng Đại Tống quốc liền xong rồi. Hai người nhìn thoáng qua nhau, lập tức Tần Dịch nhìn về phía Tam đại thương lâu nhân nói, "Chư vị, Đại Yến quốc tử U Minh Hồ bên trong câu được hơn 100 cân tử kim long ngư vương, chỉ cần chư vị giúp bọn ta một chút sức lực, chúng ta sẽ cùng chư vị cùng chia tử kim long ngư vương." "Hoa." Tần Dịch lời này vừa nói ra, chung quanh một mảnh xôn xao. Thế mà không phải hoàng kim long lý, mà là tử kim long ngư. Mà lại, đây là một đầu nặng hơn 100 cân tử kim long ngư vương, khó trách chúc thiên hữu cùng Lý Vân Phi có thể ngưng luyện ra chân long kim thần. Nghĩ đến tử kim long ngư tác dụng, mọi người cùng soát soát nhìn về hướng Đỗ Sư Lăng cùng Lục Thần, trong mắt lóe ra tham lam quan mang. Đắc tội Đỗ Sư Lăng không phải cử chỉ sáng suốt, nhưng ở tử kim long ngư hấp dẫn bên dưới, bọn hắn đối với Đỗ Sư Lăng kiêng kỵ bị vô hạn thu nhỏ. Ngay trong bọn họ có người đang cân nhắc, có rất nhiều tán tu thì là lựa chọn liệu một lần. Siêu siêu siêu. Trong chốc lát, 13 cái nút trong bóng tối che mặt võ hoàng nhảy ra ngoài, thực lực đều tại nhất trọng võ hoàng cảnh đến tam trọng võ hoàng cảnh ở giữa. Tần quốc chủ, Tống quốc chủ, ta nguyện giúp ngươi một tay. Ta cũng nguyện ý, ta cũng là. Trong lúc nhất thời, 13 cái tán tu võ hoàng nhau nhau hướng, đại Tần quốc cùng đại Tống quốc lại chiếm được tuyệt đối nhân số ưu thế. Chương 549, bắt giặc trước bắt vua, chương 549, bắt giặc trước bắt vua. Quả nhân đa tạ chư vị tương trợ, việc này kết thúc tất có thâm tạ. Tần Dịch một bên liên hợp Tống phủ cùng một Hướng Dương vây công triệu Phong Lăng, vừa nói tạ ơn. Quả nhân cũng giống vậy, Tống phủ cũng là như thế, thái độ rất là hữu hảo, bởi vì bọn hắn hiện tại rất cần cái này 13 cái tán tu hỗ trợ vậy liền đa tạ hai vị quốc chủ một người cười to, dẫn đầu cầm kiếm thẳng hướng đại yến quốc đông viện viện trưởng viên bản sơ. Thế thế, mặt khác mười hai người náo nhoà xuất thủ, hy vọng nhờ vào đó được chia một chén tử kim long ngư canh, giết đến đại yến quốc cường giả chật vật chạy trốn. cùng một đám tán tu khác biệt, tam đại thương lâu người không có động thủ, mà là ăn ý nhìn về hướng đỗ sư lăng cùng lục thần. bọn hắn cùng tán tu khác biệt, tán tu đoạt song tử kim long ngư thịt có thể trốn đi, bọn hắn không được, bọn hắn có bề ngoài. cùng lúc đó, bọn hắn đứng được cao, thấy cũng càng xa, biết rõ đỗ sư lang sau lưng đến tận cùng có bao lớn năng lượng, cho nên. Bọn hắn không dám đi đắc tội đổ sư lăng, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng chính mình không thể chơi vào đổ sư lăng cái này đàn tôn. Bọn hắn hôm nay một khi giúp đỡ đại tần quốc cùng đại Tống quốc đoạt đổ sư lăng cá, ngày nào đó vợ đế nhất mạch người đến đòi thuyết pháp, bọn hắn liền sẽ bị thượng cấp kéo ra ngoài lấy cái chết tạ tội. So sánh linh bảo các cùng vạn bảo lâu, La Ung không động thủ trừ kiên kỵ đổ sư lăng người sau lưng, còn có một nguyên nhân là hắn biết Băng Tuyết Nhi chính là giết chết tần phong người. Băng Tuyết Nhi có thể trong thời gian ngắn như vậy giết chết tần phong, chiến lược tuyệt không giống bây giờ biểu hiện ra đơn giản như vậy. Đừng nói cái này 13 cái tán tu, ngay tại Tam đại thương lâu cùng tiến lên. Cuối cùng cũng chưa hẳn là băng tuyết nhi đối thủ của ba người. Hắn biết, từ tần dịch cùng tống phủ dẫn người giết tới kính hồ một khắc kia trở đi, bọn hắn liền đã chú định lần hành động này muốn thất bại. Bởi vì lục xoáy biến số này, bọn hắn không chỉ có không cách nào cướp được tử kim long ngư, còn muốn vì thế bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Mà bọn hắn sở dĩ đều nhìn về đỗ sư lăng cùng lục thần, đó là bọn họ hy vọng đỗ sư lăng có thể chủ động hướng bọn hắn cầu viện. Chỉ cần đỗ sư lăng cầu viện, bọn hắn liền lấy lôi đỉnh thủ đoạn trợ giúp băng tuyết nhi bọn hắn diệt đi lấy đại tông quốc cùng đại tần quốc cầm đầu võ hoàng. Đến lúc đó, bọn hắn cũng không đắc tội đỗ sư lăng, lại có thể được chia tử kim long ngư thịt. Bất quá, bọn hắn rất hiển nhiên là muốn nhiều. Lục Thần đối phó những người này như chơi đùa, chỗ nào còn muốn bọn hắn trói lại bắt chuột. Nhìn thấy Đại Yến Quốc võ tông chết một nửa, Nam Viện viện trưởng Lý Tông Tường hòa Tây Viện viện trưởng Vương Nhất Bình chiến tử, Lục Thần cảm thấy không sai biệt lắm. Đằng sau, hắn cho băng Tuyết Nhi một cái ánh mắt, ngay sau đó sửa soạn nửa ngày cá băng Tuyết Nhi vận dụng băng hoàng huyết mạch. Trong chớp mắt, băng Tuyết Nhi thể nội một cỗ lực lượng đáng sợ khôi phục, tính hồ nước tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đóng băng. Tạch tạch tạch. Tại một trận ken kết tiếng vang bên trong, phương viên ngàn mét không gian bị hàn băng đóng ở, đông tuyết trực tiếp tại rơi xuống không trung liền biến thành băng lăng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Băng thuộc tính võ giả vốn là cực ít, giống Băng Tuyết Nhi dạng này có được cường đại như thế Hàn Băng Trưởng khống lực võ hoàng càng là mấy ngàn năm không thấy. Cho đến giờ phút này, đám người rốt cục ý thức được bọn hắn đều bị Lục Thần cùng Đồ Sư lang làm ngục. Hai người căn bản cũng không sợ bọn họ những người này đến đánh tử kim long ngư chủ ý, mà là muốn mượn này đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Trốn. Cảm thụ được Băng Tuyết Nhi đáng sợ, tán tu triệt để không có đấu trí, giống to một tiếng, tất cả mọi người tứ tán chạy trốn. Nhưng mà, bọn hắn những người này lại thế nào khả năng chạy ra băng Tuyết Nhi lòng bàn tay? Hàn Phong phun chào. Băng Tuyết Nhi đuổi theo, lập tức kính hổ phương viên hơn 10 giảm hóa thành nhân gian luyện ngục, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Mà nhìn thấy Băng Tuyết Nhi như cái rết dù côn một dạng trắng trợn đổ sát tán tu võ hoàng, Tân Dịch cùng Tống Phủ cầm đầu hai nước cường giả vạn phần hoảng sợ. Sau một khắc, Tân Dịch chỉ vào lục thần hét lớn, bắt giặc trước bắt vua, trước bắt lấy lục soái, nếu không đêm nay tất cả đều muốn chết. Tân Dịch lời này vừa nói ra, hai cái võ hoàng cười gằn trụt vào lục thần. Bọn hắn phân biệt đến từ Đại Tân Quốc cùng Đại Tống Quốc, hai người thành danh đã lâu, võ đạo đều là nhất trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong. Khoa Trưởng, nhìn xem đánh tới hai người Đỗ Sư Lăng sắc mặt đại biến, lập tức ngăn tại Lục Thần trước mặt, cũng vận dụng nội giáp phản kích. Cũng không biết chút nào Đỗ Sư Lăng khác biệt, Trúc Thiên Hữu cùng Lý Vân Phi nhìn xem hai người một bộ ăn chắc lục thần dáng vẻ liền muốn cười. Bắt giặc trước bắt vua. Nếu biết Lục Thần là vua của bọn hắn, vậy còn đi bắt, đây không phải là ngu xuẩn. Lục Thần nhị trọng võ vương cảnh đỉnh phong thực lực thời điểm liền có thể đem bọn hắn treo ngược lên đánh, bây giờ đột phá ngũ trọng võ vương cảnh, bọn hắn bắt Lục Thần không phải liền là chính mình đi chịu chết. Tại mọi người nhìn soi mói, Lục Thần miệt thị cười một tiếng, tiếp lấy tiện tay đem dọa đến Hoa Dung Thất Sắc Đỗ Sư Lăng đưa ra ngoài. Cơ hội cùng một thời gian Hai người giết tới. Bị bắt. Tam đại thương lâu người nhìn thấy Lục Thần đem Đỗ Sư Lăng đưa ra ngoài đều là lắc đầu, nhất trí cho rằng Lục Thần xác định vững chắc bị bắt. Bất quá, ngay tại Đại Yến quốc mấy người là Lục Thần bị bắt mừng tầm lúc, tình huống đột biến, hai nước võ hoàng lấy tốc độ ánh sáng rơi xuống đất. Bọn hắn bị Lục Thần bắt lấy, lấy tốc độ ánh sáng đánh tới hướng Sư Lăng hiên bên ngoài thềm đá. Ầm ầm. Nương theo lấy hai đạo vang động trời xuất hiện, hai người thẳng tắp nện ở trên thiên đá, ngay sau đó mặt đất run rẩy theo. Cái này. Dầm dầm rầm. Dầm dầm rầm tại mọi người kinh hãi nhìn soi mói, lục thần một bàn tay xách một người chân, nắm lấy hai đại võ hoàng điên cuồng hướng trên mặt đất đập. mười cái trong khi hô hấp, hai đại võ hoàng bị lục thần ngang ngược đập mấy chục lần, cả người xương cốt toàn bộ bị đập thành mảnh vỡ. cùng đánh xong, lục thần đem hai người ném xuống đất, tiếp lấy dắt lấy đại tống quốc hoàn toàn thay đổi võ hoàng cười lạnh hỏi, lão giả, còn muốn hay không bắt giặc trước bắt vua? hao hao cuốt, đại tống quốc võ hoàng đầy mắt hoảng sợ, muốn nói chuyện, kết quả há miệng đều không ngừng phun hôn tạm nội tạng máu tươi. lục thần thấy thế ném đi hắn, quay đầu quăng lên đại tần quốc võ hoàng tóc, ngươi đây, còn muốn hay không bắt ta? Kết quả hắn cùng đại tống quốc võ hoàng một dạng, cũng chỉ còn lại có một hơi treo. Tiểu tử này quá mạnh, quá biến thái. Nhìn xem hai người thảm không nỡ nhìn bộ dáng, tam đại thương lâu người kiên dè không thôi, may mắn bọn hắn không có địch thủ. Đêm nay nếu là địch thủ, bọn hắn sợ là cũng khó có thể tốt. Cùng một thời gian, lấy tần dịch cùng tống phủ cầm đầu hai nước cường giả không còn ham chiến, riêng phần mình bằng tốc độ nhanh nhất đảm mệnh. Lý Vân Phi, Trúc thiên hữu cùng Triệu Phong Lăng bọn người thấy thế đối với hai nước cường giả triển khai truy sát, cuối cùng nhưng vẫn là để một số người chạy trốn đợi đến băng tuyết nhi săn giết xong 13 cái tán tu võ hoàng trở về hai nước còn lại 13 cái võ hoàng bị giết năm cái võ tông hết thảy chạy trốn bảy cái để tống phủ cùng tần dịch chạy trốn chiến đấu kết thúc bị hai cái võ hoàng ngăn chặn triệu phong lăng sắc mặt âm trầm trở lại kính hổ đối với kết quả này rất không hài lòng thân chúng vài kiếm yến huyền không nói gì ăn vào hai viên huyết linh đan liền gian nan đi hướng đứng ở đỗ sư lăng bên cạnh lục thần lần này đa tạ lục thiếu hiệp xuất thủ cứu giúp ân này đức này yến huyền cả đời không quên yến huyền cung tính nói lục thần mang theo chảo phúng nhìn yến huyền một chút ân tình cả đời không quên gia hỏa này sợ là nằm ngọng cũng nhớ rất hắn đi bất quá, lục thần mặc dù biết tiến huyền tâm tư, nhưng không có vạch trần hắn, lanh đạm nói thời điểm không còn sớm, các ngươi có thể đi về. tiến huyền đấy mắt hiện lên một vòng che lấp, tiếp lấy chắp tay nói, đã là như vậy, ngài cùng đỗ đại sư sớm nghỉ ngơi một chút, chúng ta sẽ không cấy dậy. nói xong, tiến huyền mang theo một đám trọng thương đại yến quốc cường giả rời đi kính hồ. đuổi đi Yến huyền bọn người, lục thần lại ngẩng đầu nhìn về phía đứng lơ lửng trên không tam đại thương lâu cường giả, đùa dỡn xem hết, các ngươi là chính mình đi, hay là ta tự mình đưa các ngươi ra ngoài. lục thiếu hiệp anh minh thần võ, la mưu đội phục, hôm nay sẽ không cấy dậy. Hy vọng ngày sau Lục Thiếu Hiệp cùng Đỗ Đại Sư đến chân bảo các ngụi xuống, để làm mẫu một tận địa chủ chi nghi La Ung đạo. Vạn Bảo Lâu cùng hai vị sư tổ tiêu giao võ đế có nguồn gốc cực sâu. Ngày sau hai vị nếu là có cần dùng đến chúng ta, chỉ cần triệu hoán một tiếng, chúng ta nhất định trước tiên đuổi tới. Gặp La Ung muốn kết giao lục thần, Lỗ Tư Tồn lập tức chuyển ra song phương nguồn gốc, hy vọng nhờ vào đó rút ngắn quan hệ lẫn nhau. Cận Nguyệt Tá cũng cười duyên nói ra, Lục Thiếu Hiệp thần lực cái thế, linh bảo các đội phục cực kỳ, tối nay liền không phải dậy. Nói xong, Cận Nguyệt Tá không hề dừng lại, dẫn đầu mang theo linh bảo các tam đại võ hoàng hóa thành một đạo lưu quang rời đi bên trong nguyệt. La Ung gặp cận nguyệt tá đi, mà Lục Thần không có phản ứng chính mình ý tứ, cũng là mang người thối lui ra khỏi kính hồ. Đến cuối cùng, chỉ có Lỗ Tư Tồn năm người không đi, một mặt mong đợi chờ lấy Lục Thần cho bọn hắn hồi phục. Tại Lỗ Tư Tồn xem ra, hắn đã chuyển ra võ đế nhậm tiêu dao, Lục Thần không có khả năng không cho hắn mặt mũi này. Bất quá, hiện thực lại là hắn bị đánh mặt, Lục Thần thật không nể mặt hắn. Các ngươi không đi, Lục Thần quá khẽ. Cái này, nghe được Lục Thần lời nói, Lỗ Tư Tồn dáng tươi cười cứng ở trên mặt, trong lòng càng là giống ăn mấy cái con ruồi một dạng khó chịu. Sau một khắc, đầu hắn cũng không trở về mang theo bốn người rời đi kính hồ. Đến tận đây, đại tông quốc cùng đại tần quốc cấp vũ nguy cơ triệt để giải trừ. Chương 550, cũng bị quản chế tại người, không bằng chủ động xuất kích, chương 550, cũng bị quản chế tại người, không bằng chủ động xuất kích. Theo Lỗ Tư tồn năm người rời đi, Lục Thần nhìn về phía Trúc Thiên Hữu hai người nói đem những thi thể này đều mang đi, giao cho Băng Tuyết Nhi xử trí. Là, hai người lĩnh mệnh hành động đứng lên. Mà khi Trúc Thiên Hữu cùng Lý Vân Phi thu nhặt thi thể lúc, Đỗ Sư Lăng cùng Dương Chỉ Nhu hai người đều khiếp sợ nhìn xem Lục Thần. Lục Thần đêm nay biểu hiện quá ngoài dự đoán của mọi người, căn bản không giống một thiếu niên. Luân Tâm Kế Hắn đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay, một vòng tiếp theo một vòng, dính vào liền mơ tưởng lại thoát thân. Luân thực lực, hắn hất lên nhị trọng võ vương cảnh ngược kê áo ngoài, súng sờ sờ đem hai cái võ hoàng trục chết tại trên thềm đá. Hôm nay nhìn như các đại thế lực chủ lưu đoạt bọn hắn từ Kim Long Ngư, kỳ thực là lục thần tỉ mỉ tính toán phía dưới bắt rùa trong hũ. Đừng nói địch nhân, chính là bọn hắn những người một nhà này đều đối với lục thần sinh ra lòng kiêng kỵ. Trải qua chuyện này, Dương Chỉ Nu cùng Tề Khuyết cũng không dám lại đem lục thần coi như một cái gì cũng đều không hiểu tiểu sư đệ. Bên ngoài lạnh như vậy, đừng ngấp đứng, đi vào đi. Gặp Đỗ sư lăng nháy mắt to nhìn mình. Lục Thần hướng sư Lăng Hiên bên trong đi đến, tiếp lấy Đỗ sư Lăng đi theo vào. Vừa vào cửa, Đỗ sư Lăng liền không kịp chờ đợi hỏi, "Lục Thần, ngươi muốn đối phó yến huyền bọn hắn ta có thể hiểu được, nhưng những người khác cùng ngươi không oán không kỷ, ngươi vì cái gì cũng tính kế bọn hắn?" Lục Thần ở một bên ngồi xuống, sắc mặt bình thường mà hỏi, "Trong miệng ngươi những người khác là chỉ người nào?" "Tự nhiên là Đại Tông Quốc, Đại Tần Quốc cùng những tán tu kia." Đỗ sư Lăng đạo, "Tán tu là bởi vì bọn hắn đang đánh ta tự kim long ngư chú ý, Đại Tông Quốc cùng Đại Trần Quốc thì là ta cùng bọn hắn có thù." Lục Thần đạo, "Đỗ sư Lăng hiếu kỳ nói, Ngươi tại sao cùng bọn hắn kết thủ? Lục Thần nói ta đến Minh Võ Thành trước đó tại Đằng Long Thành giết đại tông quốc Tam hoàng tử Tống Cương, chân bảo các hội đấu giá sau khi kết thúc lại giết đại tần quốc tiền nhiệm hoàng đế Tần Phong. Tần Phong không phải đã sớm chết sao? Đỗ Sư Lăng nghi ngờ nói, hắn năm đó là giả chết, vì tê liệt các đại thế lực, đồng thời trong bóng tối xử lý đại tần quốc địch nhân. Thật ta. Đỗ Sư Lăng nghe xong âm thầm kinh hãi, đồng thời cười lạnh không thôi. Làm đại tần quốc tiên hoàng, Tần Phong tâm kế không thể bảo là không sâu, cái này từ hắn giả chết lừa gạt các đại thế lực cũng có thể thấy được. Nhưng mà, liền hắn dạng này một cái lão hồ ly, Sợ là nằm mơ đều không có nghĩ tới chính mình sẽ thua ở lục thần trong tay. Sau một lúc lâu, đỗ sư lăng lại nói lục thần, ngươi mới vừa rồi là cố ý thả tần dịch cùng tống phủ bọn hắn đi đi. Ân. Lục thần nhẹ gật đầu. Vì cái gì làm như vậy? Đỗ sư lăng hiếu kỳ nói, mục đích có hai cái. Lục thần ánh mắt lạnh lẽo nói thứ nhất, ta muốn giữ lại bọn hắn thu thập tiến huyền. Thứ hai, ta thả bọn họ trở về gọi người, muốn nhất cử đem bọn hắn sinh lực toàn bộ đánh dụng. Tuy nói hắn không sợ đại tần quốc cùng đại tống quốc trả thù, nhưng đông hoa vực lao cha cùng tứ thúc sợ, có trước đó kiếm các giao hấn, hắn không muốn lại lưu niệm gì hậu hạn cùng dạ dạ lo lắng những người này tra được thân phận của hắn đi đông hoa vực đối phó lục nghị bọn hắn hắn không bằng chủ động xuất kích tại kinh kỳ giới chiến trường này đem tất cả địch nhân đánh nã đỗ sư lăng nghe song treo chọc nói yến huyền mặc dù bạc tình bạc nghĩa mà lại vong ân phụ nghĩa nhưng ngươi cũng không đáng dùng đại tống quốc cùng đại tần quốc trà tấn hắn đi ngươi cũng đã biết cung yến đêm đó chúng ta rời đi về sau bọn hắn đang lưu đồ cái gì lục thân lạnh giọng hỏi đang lưu đồ cái gì đỗ sư lăng hiếu kỳ nói bọn hắn muốn đợi yến huyền độc giải liền diệt trừ ta đồng thời dùng ti tiện thủ đoạn đem ngươi biến thành yến huyền phi tử lục thân quát lệnh nói thật là đang chết Nghe chút lời này, Đỗ Sư Lang giận dữ. Nàng vốn cho rằng Yến Huyền Chỉ là tham lam tử kim long ngư thịt, không nghĩ tới thế mà còn muốn giết Lục Thần cùng chiếm hữu nàng. Nếu không phải Lục Thần nói cho nàng, nàng đều không biết Tiễn Huyền thế mà ác độc như vậy, thật sự là hưởng phí nàng giúp Tiễn Huyền nhiều năm như vậy. Lục Thần đằng đằng sát khí nói, chết là đối với hắn lớn nhất ban ơn, ta cũng không muốn hắn cứ như vậy nhẹ nhõm chết. Đỗ Sư Lang tức giận nói, ngươi muốn làm gì? Ta muốn giúp hắn giải độc, để hắn còn sống, sau đó để hắn an ngủ không yên, cuối cùng đang sợ hãi cùng trong tuyệt vọng chết đi. Nghe vậy, Đỗ Sư Lang thuần tức không thôi. Trước mắt Lục Thần tuy nói là một thiếu niên, Nhưng cùng sư Tôn Lăng Nguyên trong miệng sư tổ mở dạng, một dạng bá đạo, một dạng có thủ tất báo. Nếu ai không có mắt đắc tội hắn, cái kia thực sẽ ăn ngủ không yên, bởi vì hắn thật sẽ đem người hướng chết cả. Một vấn đề cuối cùng sau một lúc lâu, Đỗ Sư Lăng lại nói, "Nói đi." Lục Thần Thu hồi sát ý nhìn về phía Đỗ Sư Lăng. "Đỗ Sư Lăng nói ngươi bây giờ chân chính chiến lực là cái gì?" "Không biết, nhưng thu thập tiến huyền bọn hắn khẳng định là đã đủ dùng. Nói xong, Lục Thần đứng lên. Đang sau, hắn vừa chạy ra ngoài đi, một bên hướng Đỗ Sư Lăng bản giao nói ba người các ngươi nắm chặt thời gian đem Tử Kim Long ngư thịt ăn. Đỗ sư lăng ngơ ngác đáp ứng xuống, nội tâm thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Sư lăng hiên bên ngoài, băng tuyết nhi ba người đem 53 bộ thi thể thu vào nhận chữ vật, đợi đến lục thần trở lại lăng vân cát, ba người đã đổi về mặt mình, đang ngồi ở trong các câu được câu không nói chuyện phiếm. Kaka, ngươi trở về rồi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tại nàng đưa qua đêm đâu. Gặp lục thần tiến đến, băng tuyết nhi chạy tới, chua chua treo chọc lục thần. Ngươi nói mỏ gì đâu? Lục thần cho băng tuyết nhi một cái lưỡi mắt, nghĩ đến lưu lại những người này, hắn lại một mặt cười xấu xa mà hỏi, thế nào, đem những thi thể này đều thu đi. Băng Tuyết Nhi đem 53 cái nhẫn chứa vật cùng 21 khối truyền âm ngọc đưa cho Lục Thần, nói thu sạch sửa lại. Đã là dạng này, ngươi tìm thời gian đem bọn hắn đều ăn đi, võ hoàng cùng võ tông đối với ngươi mà nói hẳn là vật đại bổ. Lục Thần tiếp nhận truyền âm ngọc cùng nhẫn chứa vật nói ra: "Cảm ơn ca ca." Băng Tuyết Nhi cười duyên nói: "Đằng sau, tại Trúc Thiên Hữu cùng Lý Vân Phi trong ánh mắt nghi hoặc, Lục Thần mang theo ba người về tới Hỗn Độn Châu thế giới. Vừa tiến vào Hỗn Độn Châu thế giới, Băng Tuyết Nhi liền mang theo 53 bộ thi thể rời đi, mà thử ra cùng Lục Thần thì là đi U Minh Hộ. Hơn một canh giờ sau tới, Một người một chuột câu được mười mấy đầu cá lớn trở lại hỗn độn châu thế giới, tiếp lấy lại là một trận đu nhử. Một bên khác, từ kính hồ rời đi, bao quát tiến huyền cầm đầu đại yến quốc ở bên trong, tam quốc cường giả đều có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Lục thân bốn người thực lực để bọn hắn mỗi người kiên kỵ, bốn người đứng cùng một chỗ, đủ để nghiền ép bọn hắn tất cả mọi người. Mà lại, Tống phủ cũng từ băng tuyết nhi bày ra cực hạn băng thuộc tính linh lực bên trong biết Lục Thần chính là giết chết Tống Cư người. Đáng chết, trước hết giết có ta, hiện tại lại giết ta đại Tống quốc vô số cường giả, ta nhất định phải báo thù trật vật tống phủ càng nghĩ càng giận chạy ra minh võ thành nửa ra sau thiên trường di đảo tần dịch cũng là đầy ngập lửa giận nhưng hắn so tống phủ tỉnh táo hơn một chút kiên nghị nói tống phủ quả nhân cũng nghĩ báo thủ, nhưng nào có dễ dàng như vậy có thể báo thủ. tống phủ nghiến răng nghiến lợi nói dựa vào đại tống quốc cùng đại tần quốc không được vậy liền kéo lên tam đại tông môn cùng một chỗ tần dịch cao mày nói lục xoáy bốn người đều có lấy một địch nhiều thực lực ta đoán chừng tam đại tông môn sẽ không đi treo chọc bọn hắn tống phủ cười gan nói chính vì bọn họ an tử kim long lưu thịt đều có lấy một địch nhiều thực lực tam đại tông môn mới càng có thể có thể đấu thủ tống phủ lời này vừa nói ra. Tần Dịch không nói gì, trong lòng lại là nhận đồng tống phủ thuyết pháp. Cho dù bây giờ trở về nhiều tới, hắn vẫn như cũ kinh hãi tại Lục Thần ba người lực lượng đáng sợ, đánh bình thường võ hoàng đơn giản chính là hàng duy đặc kích. Loại này kinh thế lực lượng, sợ là không ai có thể chống tự được. Một khi để Tam đại tông môn biết Lục Thần một cái nho nhỏ võ vương ăn tử kim long ngư có thể treo lên đánh võ hoàng, lấy bọn hắn tham lam nhất định sẽ hạ tràng. Gặp Tần Dịch không lên tiếng, Tống phủ lại cười lạnh nói, lại nói, bây giờ Yến Huyền độc rất có giải trừ ý tứ, ta muốn có chút tông môn hẳn là muốn ngồi không yên đi. Nghe vậy, Tần Dịch ánh mắt trơ lên, vẫn không có nói tiếp. Bất quá Trong lòng của hắn đối với Yến Huyền sát ý cũng dần dần cường đại lên, nếu là nói như vậy, thật đúng là lưu bọn hắn về vớm. Qua nửa ngày, Tần Dịch lênh nhẫm thanh hỏi, ngươi là thế nào kế hoạch? Trăng trận Tuyên Dương tử Kim Long Ngư hiệu quả, để Tam đại tông môn thu thập lục xoáy bốn người, đồng thời đem Đỗ Sư Lăng chuyện xấu chấn động rất xuống ra ngoài. Tống phủ một mặt tâm hiềm đạo. Đỗ Sư Lăng sự tình cũng không cần phải nói đi. Tần Dịch cau mày nói, làm sao? Ngươi đối với nàng có ý tưởng, không đành lòng. Tống phủ trầm trọng nói. Tần Dịch lênh quát, Đỗ Sư Lăng thân phận kinh người, ngay cả Tam đại thương lâu cũng không dám động nàng. Ngươi nếu là không sợ bị diệt quốc, vậy ngươi liền tuyên dương ra ngoài đi, dù sao ta là không đi chọc giận nàng. Nghe chút lời này, Tống phủ dùng mình một cái, quyết định từ bỏ đối phó đối phó Sư Lăng, trước đối phó Lục Thần bốn người cùng đại yến quốc. Sau đó không lâu, Tống phủ cùng tần Dịch vụ trộm trở về Minh Võ Thành, cưới Tam đại thương lâu chuyển tống trận rời đi Minh Võ Thành. Chương 551, các ngươi đi đem yến Trần gọi tới, chương 551, các ngươi đi đem yến Trần gọi tới. Cứ việc nơi tranh đấu tại Kính Hồ, nhưng vẫn là có không ít cấm quân cùng hạ nhân biết Lục Thần câu được Tử Kim Long ngư tin tức. Sau đó mấy ngày, Lục Thần câu được Tử Kim Long ngư đồng thời trở thành một đời lực vương tin tức lan truyền nhanh chóng trong lúc nhất thời kinh kỳ giới cường giả nhao nhao chạy tới minh võ thành khiến minh võ thành bên trong cường giả càng lúc càng nhiều mà theo cường giả không ngừng chăn bảo minh võ thành bầu không khí trở nên khẩn trương lên có chút thực lực thấp võ giả bắt đầu thoát đi minh võ thành biên cảnh của ba nước đại Tân quốc cùng đại tống quốc tiến một bước đối với đại yến quốc biên cảnh tạo áp lực trong đó thậm chí xuất hiện tam đại tông môn bóng dáng hoàng cung càn long điện từ khi lục thần câu được tử kim long ngư tin tức truyền đi đại yến quốc triều thần liền bắt đầu ngồi không yên tin tức truyền ra ngày thứ ba, tiến huyền cũng lười nhìn một đám đại thần đưa tới tấu chương, trực tiếp triệu tập tất cả triều thần nghị sự. minh võ thành vốn là lòng người bằng hoàng, lại nghe lấy từ biên cảnh truyền đến quân báo, một đám triều thần càng là một ngày bằng một năm. bệ hạ, bây giờ mặc kệ là hai nước biên cảnh tạo áp lực, hay là minh võ thành cường giả hội tụ, sở câu đều là tử kim long ngư. nếu không chúng ta đem tử kim long ngư thịt cho bọn hắn đi, đại yến quốc thực sự chịu không được tam quốc đại chiến. nói chuyện chính là một cái lao giả tóc trắng, tại triều đứng hàng hộ bộ thừa thư, hắn gọi tiên doanh, võ đạo cửu trọng võ vương cảnh. Thực lực không mạnh, nhưng ở quản lý hộ bộ tất cả công việc bên trên lại là một tay hào thủ. Thần tán thành. Thần tán thành. Thần cũng tán thành. Tiến doanh lời này vừa nói ra, lập tức đạt được số lớn triều thần duy trì. Nói cho cùng, bọn hắn ai cũng không muốn bởi vì không có quan hệ gì với chính mình tử kim long ngư hủy hóa lộ, thậm chí đưa tới họa sát thân. Tiễn Huyền phẫn nộ quát, Tử Kim Long Ngư thì cũng không phải quả nhân, các ngươi coi là quả nhân không muốn giao ra giản xếp thỏa thỏa. Binh bộ thượng thư Lâm Diệu Hoa đứng dậy, góp lời nói bệ hạ, việc này đã không chỉ có là đố đại sư việc tử, hay là toàn bộ đại yến quốc sự tình. Vô luận như thế nào chúng ta cũng phải làm cho Đỗ sư lăng lấy ra phần, nếu không lại tùy ý tình thế phát triển tiếp, ta đại yến quốc có vong quốc nguy hiểm nha. Triệu Phong Lăng không quen nhìn một đám triều thần bức bách tiến huyền, trầm chậm nói: "Lâm đại nhân, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi cho rằng Đỗ đại sư là ai, có thể tùy ý chúng ta an bài?" Triệu phủ chủ, không thử một chút làm sao biết không được." Lâm Diệu Hoa phản bác. Triệu Phong Lăng lạnh nhạt nói: "Nếu không ngươi đại biểu hoàng đế bệ hạ đi kính hộ, để Đỗ đại sư đem Tử Kim Long Ngư giao ra." Thần thần. Triệu Phong Lăng lời này vừa nói ra, Lâm Diệu Hoa bị đội é e rằng nói mà chống đỡ, chỉ có thể đứng cô đơn ở chúng thần trước mặt thế thế, triệu phong lăng vừa nhìn về phía mặt khác triều thần, nói lâm đại nhân không dám đi, mặt khác chư vị đại nhân cũng có thể tự động xin đi dết giặc tiền đến, chỉ cần có thể để đỗ đại sư giao ra tử kim long ngư, vậy hạ tất có trọng lượng. cái này cái này, bị triệu phong lăng nhìn xem, một đám triều thần lộ vẻ tức giận cúi đầu, giữ yên lặng, khiến cho đại điện giống như chết tan tĩnh. chư vị ái khanh đều trở về đi, việc này quả nhân tự có định đoạt. yến huyền mắt lạnh nhìn phía dưới, cuối cùng một câu đổi một đám triều thần, chúng thần cáo lui. một đám đại thần nghe vậy tâm tình nặng nề thối lui ra khỏi càn long điện. một lát sau nạp đại một cái càn long điện cũng chỉ còn lại có yến huyền tứ đại hoàng tử hai đại công chúa cùng triệu phong Lăng năm người yến huyền ngồi tại trên long ủy mệnh mọi vớt vớt huyệt thái dương qua một hồi lâu mới nhìn hướng đám người hỏi nghe bọn hắn ầm ĩ nửa ngày các ngươi cảm thấy hôm nay nguy hiểm nên như thế nào phá cục triệu phong Lăng nói ta cảm thấy phá cục điểm hay là tại đỗ sư lăng cùng lục xoáy trên thân chỉ có hai người bọn họ mới có phá cục năng lực yến huyền nói quả nhân cũng nghĩ như vậy nhưng bọn hắn đối với chúng ta ý kiến rất lớn chưa chắc sẽ giúp chúng ta vậy chúng ta liền chữa trị quan hệ tiêu do bấp chầm tư nói làm sao chữa trị Yến Huyền Hiếu Kỳ nhìn về phía Tiêu Gió Bắc, những người khác cũng đều đồng loạt hướng Tiêu Bắc Phong nhìn sang. "Thông ra đi." Tiêu Gió Bắc đạo, nói ánh mắt nhìn về phía tam Công chúa Yến Phỉ Âm cùng thất Công chúa Yến Tuyết Nghiên. Nghe vậy, những người khác cũng đều đem ánh mắt chuyển rời đến trên thân hai người. Thân là đại yến quốc công chúa, Yến Phỉ Âm cùng Yến Tuyết Nghiên đều là tiền sinh lệ chất, mà lại hai người cũng không từng hôn phối. Nếu như có thể dùng các nàng trói chặt lục thần cái này vọ đế nhất mạch yêu nghiệt, chuyện này đối với bọn hắn tới nói vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Bất quá, không đợi đám người cao hứng, Yến Huyền liền nghĩ đến Đỗ Tư Lăng. Đang sau, hắn thần sắc nghiêm trọng nói ra, "Tiêu thống lĩnh, Bây giờ Đỗ Sư Lăng cùng Lục xoáy Sen lẫn trong cùng một chỗ, quả nhân lo lắng cử động lần này sẽ hoàn toàn ngược lại. Tiêu Bác Phong nói, vậy hạ, Đỗ Sư Lăng cùng Lục xoáy đối với chúng ta ý kiến cực lớn, đây cũng là không, có biện pháp biện pháp. Nghe vậy, Tiễn Huyền nhìn về hướng Yến Phỉ Âm cùng Yến Tuyết Nghiên, nói Phỉ Âm, Tuyết Nghiên, các ngươi có thể nguyện vì quốc hy sinh. Yến Phỉ Âm cùng Yến Tuyết Nghiên đều biết phụ thân của các nàng là một người như thế nào, cũng biết Tiễn Huyền giờ phút này đã có quyết định. Mặc kệ các nàng là không nguyện ý, các nàng đều muốn đi cứu hộ lệnh nọ lục thần, thỉnh cầu lục thần thật tâm thật ý cứu đại y quốc. Biết rõ kết quả một dạng hai người tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vui vẻ đáp ứng nói, phụ hoàng, vì âm tuyết nghiên nguyện tiến về kính hồ thử một lần, ủy khuất các ngươi, yến huyền đạo, giả trang ra một bộ từ phụ hình tượng, có thể vì phụ hoàng phân ưu là nữ nhi vinh hạnh hai người cung kính nói, đang sau, tại yến huyền tụ ý bên dưới, hai người riêng phần mình trở về tắm rửa thay quần áo, tiếp lấy cùng nhau đi tới kính hồ tiếp lục thần. hai người vừa lên kính hồ, đưa ra muốn tại kính hồ phục thị lục thần, là yến huyền buộc tội, lục thần cùng đỗ sư lăng liền biết yến huyền ý đồ, lục thần lãnh đạo nói không cần ủy thân ở đây phục thị ta cái này sơn giả thôn phù, các ngươi đi đem yến trần gọi tới, yến trần. Lục Thần lời này vừa nói ra, Tiễn Phỉ Âm cùng Yến Tuyết Nghiên cảm thấy ngoài ý muốn, nhịn không được kinh hô lên. Yến Trần một cái tiện tì đằng sau, đã bị cầm tù Đông Ly viện 17 năm, hắn làm sao có thể có được lục thần lọt mắt xanh? Lục Thần lạnh nhạt nói, "Không sai, chính là Yến Trần, các ngươi nếu là có thể đem hắn gọi tới, hết thảy dễ nói, nếu không hết thảy phí công." Là, gặp Lục Thần thái độ kiên quyết, Tiễn Phỉ Âm cùng Yến Tuyết Nghiên liếc nhau một cái, đáp ứng xuống, sau đó rời đi kính hồ. Thế nào lại là Yến Trần? Nghe tới hai người nói Lục Thần muốn gặp Yến Trần lúc, Triệu Phong lăng năm người, tứ đại hoàng tử cùng Tiễn Phỉ Âm phản ứng của hai người mở rộng đều cảm thấy kỳ quái. Tiễn Huyền giờ phút này không nói một lời ngồi tại trên long ỷ, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, giống ăn đống đại tiện một dạng buồn nôn. Lục Thần coi trọng Yến Trần, cái này hắn thấy chính là Lục Thần đang cố ý buồn nôn hắn, muốn cho hắn tại trước mặt tất cả mọi người trong thiên hạ mất mặt. Nhưng vì có thể cứu đại Yến quốc, hắn mặc dù lại thế nào buồn nôn, cũng muốn nắm lô mùi đem đống này đại tiện ăn hết. Nhìn thấy Yến Huyền sắc mặt khó coi, Triệu Phong Lăng năm người cùng Yến Phỉ âm sáu người đều biết Tiễn Huyền giờ phút này vì cái gì khó chịu. Bọn hắn duy trì trầm mặc, chờ đợi Yến Huyền quyết định, không dám ở nơi này cái thời điểm lại đi kích thích Yến Huyền thần kinh nhạy cảm. Qua hồi lâu, Yến Huyền tự dài một hơi, nói nếu Lục Soái muốn gặp lão Cửu, vậy liền để lão Cửu đi gặp hắn. Nghe được Yến Huyền lời nói, mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì Yến Huyền chính là một cái vì Đại Yến quốc có thể làm bất cứ chuyện gì người. Yến Phỉ Âm nói phụ hoàng, nếu ngài đồng ý Cửu đệ đi gặp Lục Soái, Nữ Nhi kia liền đi gọi Cửu đệ. Hay là quả nhân tự mình đi Đông Ly viện đi một chuyến đi? Yến Huyền cự tuyệt Yến Phỉ Âm thỉnh cầu, quyết định tự mình tiến về. Mà nghe được Yến Huyền muốn đích thân đi gặp Tiên Trần, tứ đại trong hoàng tử tâm chợt lên vô cùng bất an, thấy được Yến Trần uy hiếp. Giờ phút này bọn hắn có thể tưởng tượng được, một khi Yến Trần đạt được Lục thần cùng Đỗ sư lang duy trì, Bốn người bọn họ sợ là cùng Hoàng vị vô duyên. Bất an đồng thời, bọn hắn cũng đều hối hận không có sớm một chút diệt trừ Yến Trần, thế mà để hắn sống đến bây giờ, có cơ hội nhìn thấy Lục Thần. Nói xong lời này, Yến Huyền đứng dậy rời đi càn long điện, đi vào cái này hắn không nguyện ý nhất tới Đông Ly viện. Chương 552, giúp ngươi trở thành Đại Yến quốc hoàng đế, chương 552, giúp ngươi trở thành Đại Yến quốc hoàng đế. Lăng Vân Các, nương theo lấy Yến Phỉ Âm cùng Yến Tuyết Nghiên rời đi, Đỗ Sư Lăng đóng lại cửa lớn, cười đi hướng một bên ngồi Lục Thần. Ta liền biết ngươi nhìn chúng Yến Trần, lần trước hỏi ngươi còn không thừa nhận. Lục Thần bĩu môi nói, tiểu tử này được hay không? còn phải nhìn nhìn lại mới biết được. Ngươi còn muốn lại khảo nghiệm một chút hắn. Đỗ Sư Lăng có chút ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng Lục Thần đã khẳng định muốn yến Trần nữa nha. Lục Thần nhẹ gật đầu. Đỗ Sư Lăng khó hiểu nói, "Lục Thần, theo ta được biết, Cửu hoàng tử Yến Trần không có chút nào võ đạo thiên phú, hắn là nơi nào hấp dẫn đến ngươi?" "Phẩm hạnh." Lục Thần nghiêm mặt nói. Đỗ Sư Lăng như có điều suy nghĩ nói, "Phẩm hạnh đúng là trên người một người thứ trọng yếu nhất, phẩm hạnh không tốt người mặc dù có võ đạo thiên phú cũng vô dụng." Lục Thần nói xem trước một chút đi. Xem hắn thân phận biến hóa đằng sau là cái dạng gì, nếu như còn giống ta lần trước gặp như thế, ta có thể cân nhắc dịu hắn một thanh." Đỗ Sư Lăng treo chọc nói, "Lục Thần, cựu hoàng tử Yến Trần tại triều không có triều thần, ở bên ngoài không có ngoại thích, hiện nay lại có các đại thế lực cường giả tối đỉnh vòng đây, ngươi muốn đỡ hắn thượng vị cũng không có đơn giản như vậy." Lục Thần cười lạnh nói, "Đỡ một cái khó nhất thượng vị người, đó mới càng có thể chứng minh thủ đoạn của ta cùng thực lực. Đi, ngươi lợi hại." Đỗ Sư Lăng hướng Lục Thần dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, nói ta ngược lại muốn xem xem ngươi như thế nào đem một cái nút vài chục năm, không có chút nào thế lực cùng bối cảnh hoàng tử nâng lên đế vị. Đây đều là nói sau, thừa dịp thời gian này, ta kiểm tra một chút ngươi đang đạo, nhìn xem ngươi đến cùng học được bao nhiêu. Lục Thần đạo. Nghe chút lời này, Đỗ Sư Lăng trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, giễu giễu nói, "Lục Thần, ngươi đây là thừa nhận. Thừa nhận cùng không thừa nhận có khác nhau." Lục Thần liếc mắt nói, "Ha ha, hay là có khác biệt, ngươi không thừa nhận, đây chẳng qua là suy đoán của ta, ngươi thừa nhận, vậy liền thành sự thực." Đỗ Sư Lăng cười to nói, "Lúc này Lục Thần nghi ngờ nói, "Ta tự nhận là không có lộ ra cái gì, ngươi lại như thế nào đoán được thân phận của ta?" Rất nhiều phương diện. Đỗ Sư Lăng có chút tiểu đắc ý sau đó đem phán đoán của nàng từng cái nói ra, nghe xong đỗ sư Lăng giải thích, lục thần hoàn toàn không còn gì để nói, trong lòng thì là âm thầm nói với chính mình lần sau nhưng phải chú ý. đằng sau, lục thần kiểm tra đỗ sư Lăng đàn đạo, cũng từng cái giải trừ đỗ sư Lăng những năm này tích lũy được nghi hoặc. tới gần trạm vào tối, nô kỳ phong xuất lĩnh một chi cấm quân đem yến trần hộ đưa đến kính hồ, cũng để tôi tớ hướng đỗ sư Lăng bẩm báo. lúc này yến trần hình tượng đại biến, hắn không còn là một cái sắp gặp tử vong, mặc keo kiệt tinh thần xa xát hoàng tử. hắn mặc yến huyền cố ý chọn lựa lễ phục, đầu đội ngọc quan, eo đội ngọc mang, bên hông vẫn sừng có một viên óng ánh sáng long lanh ngọc xước. Nhìn một cái, rất có khí khái hào hùng. Nếu như không biết Tiễn Trần đi qua, ai cũng sẽ không đem trước mắt Tiễn Trần cùng cẩm tu 17 năm lâu cựu hoàng tử liên hệ với nhau. Bất quá, Tiễn Trần mặc dù mặc thay đổi, nhưng tựa hồ cũng không vui vẻ, chỉ là thần sắc đạm mạc đứng tại kính hồ trên bờ. Làm người hầu đi vào Lăng Vân Các thông báo lúc, Lục Thần đứng lên, Đỗ Sư Lăng thì là để yến Trần một người một mình đi lên. Một lát sau, Tiễn Trần đi vào Lăng Vân Các. Tiễn Trần từ 6 tuổi bắt đầu vẫn bị cầm tù tại Đông Ly Viện, cho tới bây giờ, chưa bao giờ thấy qua Đỗ Sư Lăng. Bởi vậy, khi bị tôi tớ đưa đến Lăng Vân Các lúc, hắn lần đầu tiên chú ý tới chính là Lục Thần mà không phải Đỗ sư Lăng. Nhìn thấy Nam Ngộng cũng nhớ nhìn thấy Ân Nhân xuất hiện ở trước mắt, Tiễn Trần kích động hỏi: Ân Nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lục Thần ngoài ý muốn nói, Tiễn Huyền không có nói cho ngươi ta tại cái này, hắn chỉ là để cho ta tới nơi này gặp một cái gọi lục xoáy người, cầu hắn cứu Đại Yên Quốc. Tiễn Trần thần sắc bi thương đạo, ta chính là lục xoáy. Lục Thần đạo. Tiễn Trần đầu tiên là hai mắt tỏa sáng, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy khổ sở nói: xem ra Ân Nhân hôm nay lại giúp ta một lần. Lục Thần hiếu kỳ nói: chỉ giáo cho. Tiễn Trần muốn giảng, có thể vừa nhìn thấy Lục Thần bên cạnh Đỗ Sứ Lăng, hắn lại ngừng lại. Bởi vì hắn sợ sẽ Đỗ sư Lăng đem hắn nói lời nói cho Yến Huyền. Lục Thần thấy thế nói ra, ngươi có lời gì cứ nói đừng ngại. Yến Trần nói, hắn cho phép ta rời đi Đông Ly viện, cũng cho ta một tòa phủ đệ hoàng tử. Nói đến chỗ này, Yến Trần tự giễu cười một tiếng, hắn vừa tới Đông Ly viện thời điểm, ta còn kỳ quái hắn tại sao phải tới gặp ta cái này để hắn cảm thấy xỉ nhục như tử, đồng thời đối với ta đủ kiều lĩnh ngoạn, nguyên lai là hắn muốn cầu cạnh nhân nhân, muốn cho ta giúp hắn. Lục Thần nhẹ gật đầu, nhìn như tùy ý hỏi, hiện tại từ cái chỗ kia đi ra, ngươi sau đó có tính toán gì? Nghe vậy, Yến Trần giống như là bắt lấy cuối cùng một cọn cỏ tứ mã. Cảm xúc kích động nói: "Ân nhân, ngươi dẫn ta cùng nàng đi thôi, rời đi nơi này. Ngươi có thể nghĩ xem rõ ràng, lưu tại nơi này, ngươi là đại yến quốc hoàng tử, chỉ khi nào theo ta đi, ngươi trở nên không có gì cả, còn lúc nào cũng có thể bị giết." Lục Thần lạnh nhạt nói. "Cho dù là không có gì cả, tiền đồ chưa biết, ta cũng muốn đi theo ngươi, không muốn ở lại cái này địa phương âm u." Yến Trần đạo, nói ra lời này lúc, ánh mắt của hắn kiên định lạ thường. Lục Thần lặng lặng nhìn Yến Trần, không có trả lời. Yến Trần thấy thế bèn nói: "Ân nhân, ngươi cũng giống như hắn, ghét bỏ ta là một tên phế nhân, không muốn mang lấy ta vướng bụi này sao?" Lục thần nói không phải ta không muốn mang theo ngươi, mà là cùng ta lang thang không phải nơi trở về của ngươi, lưu tại nơi này mới là. Nhưng ta không muốn ở lại nơi này, nơi này chỉ làm cho ta mang đến thống khổ cùng để cho ta nhớ tới những cái kia thương tâm ta chuyện cũ. Nghe được phải ở lại chỗ này, Tiễn Trần trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, cảm xúc cũng biến thành kích động lên. Lục thần hiếu kỳ nói, trong miệng ngươi thương tâm chuyện cũ là cái gì? Rất nhiều. Tiễn Trần thống khổ nói, ân nhân nếu là không muốn mang chúng ta đi. Ta cũng hy vọng ân nhân có thể sẽ giúp chúng ta một lần, mang ta cùng nàng rời đi nơi này, để cho chúng ta có thể mang theo mẫu thân thi cốt tìm một cái ai cũng không biết chỗ của chúng ta vượt qua cả đời này." Lục Thần cười lạnh nói, "Tiến Trần, ngươi cảm thấy cha ngươi sẽ bỏ qua ngươi, sẽ để cho ngươi xuất hiện ở trước mặt người đời." Hắn không biết, Tiến Trần tuyệt vọng. Tiến Huyền một mực coi hắn là thành sĩ nhục, năm đó nếu không phải mẫu thân quỳ xuống đất cầu khẩn hắn, khi 6 tuổi hắn liền chết. Tiến Huyền tuyệt sẽ không cho phép một cái sĩ nhục rời đi bên trong huyện, xuất hiện trong mắt thế nhân, để thế nhân thời khắc nghĩ đến hắn sĩ nhục. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, nếu là Lục Thần khó giữ được hắn, một khi rời đi Minh Võ Thành, tử kỳ của hắn cũng liền đến. Tuyệt vọng sau khi, hắn nghĩ tới Lục Thần, Lục Thần có thể làm cho Yến Huyền đem hắn phong xuất, tự nhiên cũng có thể cứu hắn. Đúng. Yến Trần bột một tiếng quý xuống, câu khẩn nói: "Ân nhân, ngươi cứu lấy chúng ta đi, ngươi nếu không cứu chúng ta, một khi ngươi rời đi Đại Yến quốc, ta liền không có đường sống." Vì kế hoạch hôm nay, ngươi nếu là muốn bảo trụ mệnh của mình, đồng thời bảo hộ nàng, ngươi chỉ có một con đường có thể đi." Lục Thần nghiêm mặt nói. "Xin mời ân nhân chỉ giáo." Yến Trần kích động nói. "Trở thành Đại Yến quốc hoàng đế, Chỉ có ngươi trở thành đại yến quốc hoàng đế, ngươi mới có thể còn sống, đồng thời bảo hộ nàng." Lục Thần đạo. Tiễn Trần tự rêu nói, "Ân nhân, ngươi nói đùa, hắn không giết ta liền đã là ban ân, lại thế nào khả năng đem hoàng vị truyền cho ta?" Lục Thần không có phủ nhận, mà là hỏi, "Tiễn Trần, từ khi giam cầm Đông Ly viện về sau, ngươi có thể từng nghĩ tới chính mình có một ngày còn có thể đi ra?" "Không dám nghĩ." Tiễn Huyền lắc đầu. Lục Thần nói thế, nhưng là ngươi bây giờ không phải đã ra tới sao?" Tiễn Trần nhíu mày, không biết Lục Thần lời này ý gì. Lục Thần nói ta một mực mang theo ngươi không quá hiện thực, nhưng chỉ cần ngươi hôm nay gật đầu. Ta có thể giúp ngươi trở thành đại yến quốc hoàng đế, để cho ngươi có năng lực tự bảo vệ mình. Ân nhân, ngươi nói thế nhưng là thật? Yến Trần mong đợi nói. Tự nhiên là thật, ta có thể đem ngươi từ Đông Ly viện vứt đi ra, liền nhất định có thể dìu ngươi lên đến vị. Xin mời ân nhân giúp ta. Nghe chút lời này, Yến Trần quỳ chắp tay thở dài, khiêm tốn nhìn xem trước mặt Lục Thần. Lục Thần nhẹ gật đầu, lập tức xuất ra một bình thêm mẫu sắc huyết linh đan đưa cho Yến Trần, bình đan dược này ngươi lấy về ăn, một lần hai viên, một ngày hai lần, có thể giúp ngươi giải trên người độc. Đa tạ ân nhân. Tiễn Trần cung kính nhận lấy. Đang sau, Lục Thần lại nói ngươi đứng lên đi hiện tại liền trở về, để Yến Huyền đến nơi đây gặp ta." Là, Yến Trần nghe vậy đứng lên, thu hồi huyết linh đan, sau đó tại cung kính hướng Lục Thần cùng Đỗ Sư Lăng chào từ dạ sau rời đi kính hổ. Chương 553, Yến Trần trở thành Đại Yến quốc chư quân, chương 553, Yến Trần trở thành Đại Yến quốc chư quân. Sư tổ, ngươi để Yến Trần đem Yến Huyền gọi tới làm cái gì? Yến Trần sau khi đi, Đỗ Sư Lăng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lục Thần. Để hắn lập Yến Trần là chư quân. Lục Thần trong mắt lóe ra quan mang, trong đầu không ngừng tính toán chuyện kế tiếp. Đỗ sư lăng cau mày nói, Tiễn Huyền Tâm cơ thâm trầm, mà lại trong mắt không cho phép hạ ác, ta cảm thấy hắn sẽ không lập Tiễn Trần lá chữ quân, hắn không tiếp thụ được bị thế nhân nghị luận. Ngươi cảm thấy hắn còn có quyền lợi lựa chọn. Lục Thần cười lạnh nói, nhìn xem Lục Thần một bộ bảy mưu nghị kê bộ dáng, Đỗ sư lăng mở to hai mắt nhìn, sư tổ, ngươi đã sớm liệu đến sẽ có hôm nay. đương nhiên. Lục Thần lạnh nhạt nói, hiện tại phát sinh hết thể đều tại trong dự liệu của ta. Tốt đa, sư tổ chính là sư tổ, phần này trí lực thật là làm cho sư lang theo không kịp. Đỗ sư lang sợ hãi than nói, Lục Thần miết miệng, không có phủ nhận sau đó không lâu, yến huyền đi vào Lăng vân cát. lục thiếu hiệp, không biết ngươi cùng đỗ đại sư tìm quả nhân đến cần làm chuyện gì? đi vào Lăng vân cát, yến huyền dò hỏi. lục thần nói cùng ngươi đàm luận một cái mua bán. yến huyền trong lòng đoán được một chút, tham dò tính nói, lục thiếu hiệp mượn nói, chỉ cần ngươi lập yến trần là chữ quân, ta liền giúp ngươi giải hôm nay đại yến quốc mình võ thành nguy hiểm. lục thần đạo, yến huyền cao mày nói, lục thiếu hiệp, quốc chi chữ quân, nhu lực cùng thực lực thiếu một thứ cũng không được. quả nhân có bốn cái hoàng tử cùng hai cái công chúa, ngươi vì sao duy chỉ có chọn chúng đã không có nhu lực, lại không mảy may thiên phú tu luyện yến trần đâu? Lục Thần rêu rêu nói, ta cho ngươi chọn một nữ nhi làm hoàng đế, ngươi cũng đồng ý. Vì Âm cùng Tuyết nghiên vô luận là võ đạo thiên phú và mưu lược đều hơn xa Yến Trần, chỉ cần ngươi tuyển các nàng, quả nhân lập tức chiêu cáo thiên hạ, lập các nàng là đại yến quốc chữ quân. Yến huyền Đạo. Trong lòng hắn, thích hợp nhất chữ quân là nhị hoàng tử Yến Đông Húc. Yến Đông Húc không chỉ có võ đạo thiên phú là hiện hữu hoàng tử bên trong cao nhất, ngoại thích buộc Dương Hầu Vệ Uyên cũng là khát họ võ hầu bên trong thực lực tổng hợp mạnh nhất. Ngoài ra, Vệ Uyên mặc dù ương bình tự trọng, nhưng hắn cùng cái khác tam đại khát họ võ hầu không giống với, không có lòng phản loạn chỉ cần lập Yến Đông Húc là chữ quân, Vệ Ương liền sẽ toàn lực cùng hộ hắn. Kể từ đó, hắn bên trong có cấm quân gió êm dịu lằng võ phủ, ngoài có bộ Dương Hầu, trấn quốc Hầu cùng Hoài An Hầu duy trì. Một khi đại yến quốc nguy cơ giải trừ, là hắn có thể đủ liên hợp bộ Dương Hầu, trấn quốc Hầu cùng Hoài An Hầu cùng một chỗ chèn ép cái khác võ hầu. Đợi đến thu thập cái khác tam đại võ hầu, hắn lại quay đầu thu thập bộ Dương Hầu, lúc đó ngoại thích hùng bình tự trọng có thể giải. Lập Yến phỉ âm cùng Yến Tuyết Nghiên cũng được, bởi vì các nàng một cái là nhị hoàng tử Yến Đông Húc bà muội, một cái khác thì là đại hoàng tử Yến Khiếu Thiên bà muội. Dựng lên hai người bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào hắn vẫn như cũ có thể hoàn thành chèn ép ngoại thích, tăng cường trung ương tập quyền mục đích. nhưng ta không muốn các nàng, chỉ cần tiến trận. lục thần lời này vừa nói ra, tiến huyền lập tức kết luận lục thần muốn hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu cướp đoạt hắn đại yến quốc hoàng quyền. ánh mắt chắp lên, tiến huyền làm bộ hơi khó nói. lục thiếu hiệp, quả nhân là không có ý kiến, liền sợ triều thần cùng các đại võ hầu không phục. lục thần đạm mặt nói, cái này không cần ngươi lo lắng, chỉ cần ngươi lập tiến trận là chữ quân, trong vòng mười ngày, ta sẽ giúp ngươi đem minh võ thành bên trong những người kia toàn bộ đội đi ra. Nhìn xem Lục Thần cái kia không thể nghi ngờ ánh mắt, Tiễn Huyền liền biết việc này không có chỗ thương lượng, hắn muốn bảo trụ đại yến quốc chỉ có thể ẩn nhẫn. Chăm mặc nửa ngày, Tiễn Huyền nói đã là như vậy, vậy kế tiếp sự tình làm phiền Lục thiếu hiệp cùng Đỗ đại sư. Đáp ứng. Lục Thần hỏi. Đáp ứng. Tiễn Huyền lắc đầu. Vậy ngươi có thể đi về đạt được mục đích, Lục Sắc lập tức đối với Yến Huyền hạ lệnh chúc khách. Nghe vậy, Tiễn Huyền giả trang ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Đỗ sư lạnh lẽ giọng hỏi, ngươi còn có việc? Tiễn Huyền nói chuyện khác cũng không có, chính là Lục thiếu hiệp cho lúc trước giải dược đã nhanh muốn ăn xong. Cầm đi đi. Lục Thần tiện tay ném cho Yến Huyền hai bình huyết linh đan. Đa Tạ Lục thiếu hiệp. Yến Huyền coi chừng tiếp nhận, tiếp lấy bước nhanh rời đi lăng vấn cát, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía hoàng cung phương hướng chạy đi. Trong hoàng cung, Triệu Phong Lăng năm người cùng Yến Khiếu Thiên sáu người đều tại Càn Long điện chờ lấy, mỗi một người đều đứng ngồi không yên. Nghe tới Yến Huyền nói Lục Thần muốn lập Yến Trần là chữ quân lúc, tất cả mọi người đã ngoài ý muốn, lại tựa hồ là sớm có đơn trước. Yến Huyền không có quá nhiều hướng Yến Khiếu Thiên bốn người giải thích cái gì, lập tức thông qua truyền âm ngọc gọi tới lễ bộ thượng thư. Sau đó không lâu, một tờ lập Yến Trần là đại yến quốc chữ quân chiếu thư truyền ra tiếp lấy các lộ cấm quân đem báo cáo dán tại trên đường cái. trong lúc nhất thời, tin tức anh động cả tòa Minh võ thành. triều thần khi biết tin tức này sau nho nhau, nhau tiến cung diện thánh, ý đồ thỉnh cầu yến huyền thu hồi cái này hoang đường chiếu lệ. về phần Minh võ thành bên trong bách tính cùng cương giả, bọn hắn đang suy đoán yến huyền mục đích làm như vậy đồng thời nói xấu sau lưng yến huyền. bất quá, yến huyền một không tiếp kiến triều thần, hai không nghe tin tức, một người trốn đi, toàn bộ làm như cái gì cũng không biết. theo tin tức truyền đến biên cảnh, trừ chấn quốc hầu yến lăng cùng hải an hầu yến hảo coi như bình tĩnh, mặt khác tứ đại võ hầu đều ngồi không yên. Bọn hắn tức giận đến vũ bản, mang to biến huyền không phải thứ tốt. Bọn hắn giúp hắn chấn thủ biến cảnh, kết quả hắn để đó cháu ngoại của bọn hắn không cần, lập cái phế vật khi chữ quân. Đang sau, bốn người bắt đầu có tiểu động tác, mà xem như chế tạo lần này sự kiện người lục thần đang nghe biến trần được lập làm chữ quân về sau liền không có xen vào chuyện này nữa. Hắn một bên câu cá, một bên tu hành, trong lúc bất tri bất giác, thời gian lại qua ba ngày. Ba ngày thời gian, Minh Võ Thành cường giả số lượng tăng lên gấp đôi, cả tòa thành trì khí tức trở nên dị thường kiểm chế. Thành trì từ ban sơ náo nhiệt trở lên lớn trên đường không có mưa hay, phảng phất một cái thùng thuốc nổ lúc nào cũng có thể bạo tạc. cùng lúc đó chui vào bên trong nguyện người cũng càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn mật, dần dần quên đi trước đó những người kia giáo huấn. mà trong ba ngày qua lục thần đám người thực lực đang tăng nhanh như gió. Đỗ sư lăng võ đạo đột phá cửu trọng võ tông cảnh, ngưng luyện ra chân long kim thân. Dương chỉ nhu võ đạo đột phá nhất trọng võ tông cảnh, ngưng luyện ra chân long kim thân. Đồ khuyết võ đạo đột phá ngũ trọng võ vương cảnh, miễn cưỡng ngưng luyện ra chân long kim thân. hỗn độn châu thế giới, tiểu cửu võ đạo đột phá cửu trọng võ đồ cảnh đỉnh phong. Trúc Thiên Hưu cùng Lý Vân Phi một cái đột phá lục trọng võ hoàng cảnh, một cái đột phá ngũ trọng võ hoàng cảnh chân Long Kim Thân cũng so với 3 ngày trước ngưng thật rất nhiều. Lâm Viễn Thanh võ đạo đột phá thất trọng võ tông cảnh, ngưng luyện ra chân Long Kim Thân, Lục Thần võ đạo đột phá lục trọng võ vương cảnh. Trừ cái đó ra, bởi vì Lục Thần câu đi lên một đầu nặng hơn 60 cân hồn linh cá, hai người hồn lực cũng tăng lên rất nhiều. Lục Thần hồn lực nhất cử đột phá lục phẩm trung kỳ đỉnh phong, Lâm Viễn Thanh thì là đột phá đến lục phẩm sơ kỳ đỉnh phong. Tại hồn lực sau khi đột phá, Lục Thần từ Đỗ sư Lăng nơi đó lấy được luyện chế Tiềm Long Đan linh dược, lấy tay luyện chế Tiềm Long Đan. Khi một ngày này chỉ gặp có một tiếng Sáu mai tiềm long đan từ đầu gió bay ra, tiếp lấy sáu mai phổ thông tiềm long đan rơi vào Lục Thần trong tay. Lục Thần không có quá nhiều xem xét tiềm long đan, đan dược vừa đến tay, hắn liền được vào, cũng thu hồi hỗn độn đỉnh đứng lên. Thử gia cười hỏi, đan dược luyện chế xong. Luyện chế tốt năm lô, đi trước thu thập những cái kia đổi tới chịu chết, còn lại một lò tài liệu các loại lần sau lại luyện chế. Lục Thần lạnh nhạt nói. Thử gia cũng là hiếp mắt nói, những người kia những ngày này một mực tại thăm dò, mà lại càng ngày càng quá phận, sắp thực nên đi giáo huấn một chút bọn hắn. Lục Thần nhẹ gật đầu, mang theo Lý Vân Phi ba người trở lại ngoài giới cơ hồ cùng một thời gian, hai đạo bóng đen chui vào kính hồ, lặng yên không tiếng động chạy vào dương chỉ nu ở lại các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc. với sau một khắc, một người áo đen đánh một tiếng từ dương chỉ nu ở lại các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, bay ra, rơi vào kính hồ. ngay sau đó, một người áo đen khác từ các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc chạy ra, một người phân hóa thành hai người, tránh thoát đỗ sư lăng một kích chí mạng. người là ảnh lâu người. đỗ sư lăng từ các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc đổi tới, rơi xuống các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, đỉnh chót tiếp lấy cách không nhìn chầm chầm sư lăng hiên bên trên người áo đen. Giờ khắc này, thanh âm của nàng như là cái này tuyết dạ một dạng lạnh, hai mắt cũng bắn ra trước nay chưa có sát ý chương 554, đối chiến Ảnh lâu sát thủ, chương 554, đối chiến Ảnh lâu sát thủ. Ảnh lâu, thiên võ đại lục đệ nhất sát thủ tổ chức, bên trong sát thủ thành viên đều am hiểu ám sát chi đạo. Ai cũng không biết Ảnh lâu từ lúc nào bắt đầu có, chỉ biết là nó không có tổng bộ, có chỉ là giống như ưu linh du tẩu tại đại lục các ngõ ngách sát thủ. Những sát thủ này cùng tồn tại một tổ chức, nhưng giữa lẫn nhau đều là không quen nhau, cho dù trên đường cái gặp, nếu như không chủ động cho thấy thân phận, bọn hắn cũng không biết đối phương chính là Ảnh lâu người. Làm ảnh lâu một thành viên, bọn hắn duy nhất có thể nhìn thấy chính là nhiệm vụ bạn cùng ảnh lâu những người khác nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Tục Chuân nghe, chỉ cần tiền thù lao đủ nhiều, Thiên Võ Đại Lục liền không có ảnh lâu sát thủ không dám nhận đơn, không dám giết người. Gần 8 năm trước, Đỗ Sư Lăng chính là bị ảnh lâu sát thủ ám sát, nếu không phải hai cái võ hoàng dùng mệnh thủ hộ, nàng ngay cả cơ hội trốn đều không có. Đang sau, nàng càng không khả năng tại Tây Lăng giới nhận biết Triệu huyền. Nhìn thấy đối phương thi triển ra ảnh lâu sát thủ đặc hữu phân thân võ kỹ, Đỗ Sư Lăng liền biết trước mắt hai người này là ảnh lâu sát thủ. Mà lại Từ trên thân hai người toát ra khí tức cùng bọn hắn con mắt, nàng xác nhận hai người này chính là năm đó ám sát nàng cái kia hai cái ảnh lâu tử giả. Nàng vốn cho rằng hai người này ám sát thất bại về sau trở về Trung Đại Lục, không nghĩ tới đã cách nhiều năm lại một lần nữa xuất hiện. Nghĩ đến hai vị võ hoàng từng vì nàng mà chết, Đỗ Sư Lăng bộ ngực sứ khẽ run, trên người sát ý trở nên cường đại trước này chưa từng có. Siêu. Trong chớp mắt, một đạo hắc ảnh từ đáy hồ chợt lóe lên. Dầm dầm. Sau một khắc, bị Đỗ Sư Lăng đánh xuống kính hồ ảnh lâu sát thủ xông ra mà hổ, đi vào một cái khác ảnh lâu sát thủ bên cạnh. Lúc này sân trái của hắn sập xuống dưới, có máu từ trên thân nhỏ xuống. Cũng là lúc này, núp trong bóng tối người thấy rõ ràng bọn hắn. Thực lực của bọn hắn tại phía Đông Đại Lục tới nói rất mạnh, một cái võ đạo tứ trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong, một cái khác là lục trọng võ hoàng cảnh. Nhìn thấy tứ trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong ảnh lâu sát thủ thế mà bị Đỗ Sư Lăng một quyền đánh bay, chỗ tối không ít người trong mắt tràn đầy tham lam. Một cái luyện đan sư ăn tử kim long ngư thịt đều có thể có được lực lượng đáng sợ như vậy, bọn hắn nếu là ăn, tất nhiên cần mạnh. Nếu như Kiên Kỵ Lục Thần bốn người cùng Đỗ Sư Lăng thế lực sau lưng, bọn hắn khẳng định xuất thủ cướp đoạt Đỗ Sư Lăng tử kim long ngư. Mà khi một chút tán tu tham lam nhìn chằm chằm Đỗ sư Lăng lúc, tam đại thương lâu người thì là kiên kỵ nhìn về hướng Ảnh Lâu hai người. Người khác không biết Ảnh Lâu đáng sợ, bọn hắn là biết đến, tổ chức này người chính là một đám giết người không chớp mắt tiên điên. Bây giờ bọn hắn xuất hiện ở phía Đông đại lục, còn để mắt tới Đỗ sư Lăng sư đồ, Đỗ sư Lăng sư đồ sợ là phải có đại phiền toái. Người không sao chứ? Lục Trọng Võ Hoàng cảnh thực lực Ảnh Lâu sát thủ lạnh như băng mà hỏi, nghe thanh âm người này tuổi tác tựa hồ đã rất lớn. Thương ở bên trái sườn, không nguy hiểm đến tính mạng, tứ trọng Võ Hoàng cảnh đỉnh phong thực lực Ảnh Lâu sát thủ mặt lộ thống khổ nói, Ảnh Lâu sát thủ hoặc là cô nhi Hoặc là chính là tại bị Ảnh lâu cường giả chọn chúng về sau cưỡng ép biến thành cô nhi. Từ gia nhập Ảnh lâu một ngày kia trở đi, bọn hắn liền không có danh tự, có chỉ là một cái băng lánh danh hiệu. Trước mắt hai người này theo thứ tự là Ảnh tam thập thất cùng Ảnh ngũ thập nhất, trong tay của bọn hắn đã lây dính vô số cường giả máu tươi. Dựa theo Ảnh lâu quy củ, sát thủ một khi đón lấy nhiệm vụ, bọn hắn chỉ có hai cái kết cục: Một, giết chết con ngồi, hoàn thành nhiệm vụ ám sát, thu hoạch được phần thưởng phong phú. 2, bị con ngồi phản sát, từ đây danh hiệu phong tổn, chờ đợi một cái khác thông qua khảo hạch sát thủ đem nó khởi động lại. Nghe được Ảnh ngũ thập nhất không có việc gì, Hành Tam Thập thất đối xử lạnh nhạt nhìn về phía xa xa Đỗ Tư Lăng, cảm thấy ngoài ý muốn nói, "Đỗ Tư Lăng, không nghĩ tới ngươi thế mà có được lực lượng cường đại như thế." Đỗ Tư Lăng phẫn nộ quát, "Các ngươi không biết sự tình còn nhiều nữa." Hành Tam Thập thất cười gần nói, "Không phải liền là An tử kim long ngư thịt lực lượng đại chưởng sao, nói thật giống như nhiều thần bí giống như." An đại lượng tử kim long ngư thịt." Đỗ Tư Lăng xác thực võ đạo phóng đại, đồng thời ngưng luyện ra chân long kim thân. "Bất quá, chỉ là dựa vào nàng tự thân chiến lực, nàng còn không cách nào đạt tới một quyền trọng thương cả người trải qua bách chiến ảnh ngũ thập nhất." nàng sở dĩ có thể một quyền trọng thương ảnh ngũ thập nhất nguyên nhân lớn nhất là nàng mượn nội giáp lực lượng nhưng đỗ sư lăng không sẽ cùng ảnh tam thập thất giải thích nhiều như vậy nàng muốn làm bây giờ chính là báo thù giết chết ảnh tam thập thất cùng ảnh ngũ thập nhất một tiếng gầm thét đỗ sư lăng lần nữa thẳng hướng hai người đỗ sư lăng cho dù an tử kim long lưu thịt, ngươi cũng không phải đối thủ của lão phu đêm nay ngươi nhất định phải chết nhìn thấy đỗ sư lăng hướng chính mình đánh tới ảnh tam thập thất miệt thị đạo một ý niệm trong thân thể của hắn xông ra một bóng người tiếp lấy hai cái ảnh tam thập thất đồng thời thẳng hướng đỗ sư lăng cùng một thời gian ảnh ngũ thập nhất ăn vào một thanh huyết linh đan hóa thành hai người diện mục giữ tận thẳng hướng dương chỉ Nhu cùng tề huyết thấy cảnh này núp trong bóng tối người toàn bộ đều nhìn về Lăng vân Các. bọn hắn đều rõ ràng trừ phi lục thần bốn người xuất thủ nếu không đỗ sư Lăng sư đồ ba người tuyệt đối không phải ảnh lâu hai người đối thủ bất quá lục thần bốn người tựa hồ cũng không tính động thủ Lăng vân Các cửa lớn vẫn luôn ở vào đóng chặt trạng thái xem ra lục xoáy cũng không dám trêu chọc hai người này đúng vậy a vốn cho rằng là cái xương cứng không nghĩ tới là mấy cái mềm nhựa cây tôn bốn người bọn họ nếu như không ra tay dương chỉ nu cùng tề huyết bị bắt không thể nghi ngờ Theo ảnh ngũ thập nhất hai bóng người giống như u linh chui vào hai người ở lại các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, không ít người thấp giọng nghị luận. Ảnh ngũ thập nhất nghe vậy âm thầm đắc ý, chỉ cần bắt được Dương Chỉ Nhu cùng Tề Khuyết, hắn liền không sợ Đỗ Sư Lăng cùng Lục Thần bốn người không đi vào khuôn phép. Nhưng mà, không đợi ảnh ngũ thập nhất cao hứng, bảy đạo thân ảnh từ hai tòa các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, rxa ra, phân biệt săn giết hai cái ảnh ngũ thập nhất. Bảy người này sáu nam một nữ, đều là võ hoàng, võ đạo tại nhất trọng võ hoàng cảnh đến tam trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong ở giữa. Bọn hắn hoặc là đã từng chịu Đỗ Sư Lăng ân huệ, hoặc là chính là cùng Đỗ Sư Lăng giao hảo. Thu đến Đỗ sư lăng truyền tin đến đây tương trợ. Đáng chết, thế mà còn có mai phủ. Nhìn thấy giết ra bảy người, ảnh ngũ thập nhất giận dữ, nhanh chóng lui về phía sau đồng thời sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Trong nay mắt, công thủ dịch hình vốn nên sung làm thợ săn nhân vật ảnh ngũ thập nhất thành bảy đại võ hoàng con ngồi. ảnh ngũ thập nhất mặc dù võ đạo đã đạt tới tứ trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong, mà lại tu luyện cường đại ảnh lâu công pháp và võ kỹ chiến lược viễn siêu cùng cảnh võ hoàng cường giả. Nhưng hắn trước đó sơ ý một chút bị Đỗ Tư Lang âm, bị trọng thương, giờ phút này căn bản bị không nổi bảy cái võ hoàng vây công. Đỗ Tư Lang phải chết không đợi đám người từ cái này to lớn đảo ngược bên trong lấy lại tinh thần, một bên khác ảnh tam thập thất tìm được tuyệt sát đỗ sư lăng cơ hội. Ảnh tam thập thất trong đó một bóng người lặn xuống đỗ sư lăng sau lưng, khiến cho đỗ sư lăng trái tim cùng lưng đồng thời lọt vào ảnh tam thập thất công kích. Thấy cảnh này, chỗ tối người vây xem đều là lắc đầu, trong đó không ít người đều vì đỗ sư lăng cảm thấy tiếc hận. Đỗ sư lăng năm gần 31 liền đã là đan tôn, nếu như nàng không xen vào đại yến quốc sự tình, đồng thời không có đạt được tự kim long ngư, nàng tương lai thành tựu tất nhiên rất cao. Cho dù không cách nào giống sư tôn của nàng Lăng Nguyên như thế chứng được đan đế trở thành một cái trí cao vô thượng đang thánh vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Bây giờ dính vào, cuối cùng chết tại cái này niên kỳ Như Hoa, thực sự đáng tiếc. Bất quá, ngay tại tất cả mọi người coi là Đỗ Sư Lăng muốn bị Ảnh Tam Thập Thất một kiếm đâm xuyên trái tim lúc, tình huống đột biến. Chỉ gặp Đỗ Sư Lăng áo khoác bên trong nội giáp tản mát ra màu xanh thẳm quang mang, ngay sau đó hiện ra phức tạp phù văn màu vàng. Đang sau, Ảnh Tam Thập Thất một kiếm đâm xuống, nội giáp quang mang đại tác, trực tiếp đem chính diện Ảnh Tam Thập Thất đánh bay ra ngoài. Cùng một thời gian, Đỗ Sư Lăng bị sau lưng Ảnh Tam Thập Thất một quyền đánh trúng, cả người lấy cực nhanh tốc độ đánh tới hướng mặt đất. Chương 555 Đỉnh Phong Chi Chiến, chương 555, Đỉnh Phong Chi Chiến. Cái này cũng có thể. Một đám tán tu kinh hãi, kém chút đem tròng mắt trường ra ngoài. Đỗ sư lăng đây cũng oán địch thiên đi, thân thể lại có thể trọi cứng lục trọng võ hoàng cảnh cường giả một kiếm, đồng thời đem người đánh bay ra ngoài. Chẳng lẽ Tử Kim Long Ngư ăn không chỉ có thể thu hoạch được chân long chi lực, còn có thể có được đáng sợ phòng ngự. Nghĩ đến cái này, một chút tán tu hô hấp đều trở nên rồn rập. Cùng một đám tán tu khác biệt, kiến thức càng rộng tam đại thương lâu cường giả biết Tử Kim Long Ngư không có loại kia công hiệu. Bọn hắn nhìn chằm chằm Đỗ Sư Lăng, nhất chi đoán được Đỗ Sư Lăng trên thân hẳn là xuyên qua một kiện cực kỳ bất phàm nội giáp. Siêu. Nhìn thấy Đỗ Sư Lăng đến rơi xuống, Lục thân bước ra một bước, giẫm lên tinh mang tiếp được Đỗ Sư Lăng cái kia huyền chuyển thân thể. Đáng chết, trên người ngươi mặc nội giáp thế mà không chỉ có thể ngăn cản công kích, còn có thể phát động cường đại như thế công kích. Nhìn thấy chính mình vốn nên nhất kích tất sát tập sát cuối cùng chỉ là đem Đỗ Sư Lăng đánh rơi, ảnh tam thập thất giận dữ hét. Tại trong ấn tượng của hắn, Đỗ Sư Lăng năm đó cũng không có bảo mệnh nội giáp, bằng không cũng sẽ không kém chút chết ở trong tay bọn họ. Lại là nội giáp Ta còn tưởng rằng là Ân Tử Kim Long Ngư có năng lực đâu có người nhỏ giọng nói thầm. Còn có không ít người nghe được là nội giáp thì là thở dài một hơi, thầm nghĩ cũng may Tử Kim Long Ngư thịt không có nghịch thiên như vậy. Nếu là Tử Kim Long Ngư thật nghịch thiên như vậy, bốn cái đều là đánh không chết, vậy bọn hắn liền có thể đi thẳng về. Mà tại mọi người tâm tư dị biệt lúc, Lục Thần ôm Đỗ Sư Lăng trở về mặt đất. "Ngươi chớ để ý, còn lại sự tình giao cho ta đến xử trí." Lục Thần bình tĩnh nói. "Ân." Đỗ Sư Lăng từ Lục Thần trong ngực rời đi, đỏ mặt nhẹ gật đầu. Đang sau, Lục Thần ngẩng đầu, nhìn về phía tính hổ trên không tức giận ánh tam thập thất. "Ngươi kẻ dám động ta" Đêm nay Thần Tiên cũng không thể nào cứu được ngươi." Ảnh Tam Thập thất cười lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi nếu là võ đạo lại để thăng một cái đại cảnh giới, lão phu có lẽ kiêng kỵ ngươi ba phần, hiện tại ngươi còn không có tư cách cùng lão phu nói loại lời này. Chớ nói nhảm, tranh thủ thời gian tới giúp ta." Nơi xa, Ảnh Ngũ Thập nhất bị bảy người đuổi đến hốt hoảng chạy trốn, nếu không phải ảnh thân lầu pháp cường đại, hắn đã chết. Nhìn thấy mình tại nơi này đau khổ trèo trống Ảnh Tam Thập thất vẫn còn đang nói chuyện, Ảnh Ngũ Thập nhất tức giận đến ở trong lòng ân cần tham hỏi Ảnh Tam Thập thất tổ tông. Gặp được dạng này một cái đồng đội, hắn có thể sống đến hiện tại thật đúng là mạng lớn mà nghe được ảnh ngũ thập nhất cầu cứu, ảnh tam thập thất nhíu mày, nhìn về hướng trốn ở kính hồ bốn phía ngắm nhìn tò dạ. Chỉ qua ba ngày, đỗ sư lăng thực lực liền trưởng thành đến tình trạng như thế, tử kim long ngư thịt có bao nhiêu nghịch thiên cũng không cần nhiều lời. Chư vị, đừng nói lao phu không có nhắc nhở các ngươi, các ngươi lại là lại không đậu thủ, tử kim long ngư thịt liền không tới phiên các ngươi, các ngươi còn muốn ăn, vậy cũng chỉ có thể đi trong hầm cầu tìm. ảnh tam thập thất lớn tiếng nói. sát thủ đều là đem đầu xiết tại trên dây lưng quần sinh hoàng người, nếu là không thông minh, ảnh tam thập thất cũng không thể sống đến bây giờ. giờ phút này. Hắn biết rõ rửa vào hắn cùng ảnh ngũ thập nhất căn bản là không có cách giết chết Đỗ Sư Lăng, cung cấp được Tử Kim Long Ngư. Bọn hắn tối nay như muốn thành sự, nhất định phải kéo mặt khác võ hoàng xuống nước. Ảnh Tam Thập thất lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đại biến. Một người biến hóa thanh âm nói ra, Đỗ Sư Lăng chính là đàn đế chi đồ, chúng ta bất quá là một kẻ tán tu, cũng không dám đắc tội. Ảnh Tam Thập thất nói, chỉ cần các ngươi diệt trừ cái kia bảy cái võ hoàng cùng lục xoáy mời tới ba cái tay chân, Đỗ Sư Lăng cùng lục xoáy tự có chúng ta tới xử trí. Cái kia Tử Kim Long Ngư lại lại nên làm như thế nào xử trí? Phương hướng tây bắc một người nắm lô mũi lớn tiếng hỏi. Soát soát soát. Người này vừa nói, mấy chục đạo ánh mắt tụ vào tại ảnh Tam thập thất trên thân, bởi vì quan hệ này đến ích lợi của bọn hắn. Chúng ta chỉ cần đỗ sư lăng mệnh, tử kim long ngư về các ngươi. ảnh Tam thập thất híp mắt hồi đáp, như vậy rất tốt. Đạt được mình muốn đáp án, nút trong bóng tối rất nhiều tán tu võ hoàng nho nhao nhảy ra trợ giúp ảnh ngũ thập nhất. Trong lúc nhất thời, bảy đại võ hoàng chỉ có thể bị động phòng thủ. Tiễn Huyền, ngươi còn muốn xem kịch tới khi nào? Ngươi nghĩ rằng chúng ta chết, ngươi đại yến quốc còn có thể tồn? Nhìn xem bị một đám tán tu vây công bảy đại võ hoàng, đỗ sư lăng đối với phương bắc một mảnh núi già quát to. Đỗ đại sư, ngươi hiểu lầm. Chúng ta là vừa nghe được thanh âm đổi tới. Tiễn Huyền năm người mang theo 11 cái võ tông từ núi Giả so đi ra, lập tức thi triển thân pháp võ kỹ thẳng hướng một đám tán tu. Hừ. Đỗ Sư Lăng hừ lạnh một tiếng. Cũng liền lúc này, Tần Dịch cùng Tống phủ mang theo 9 cái võ hoàng cùng 17 cái cao dài võ tông đi ra, vây quanh Yến Huyền 16 người. Nhìn thấy Tần Dịch cùng Tống phủ, Yến Huyền mấy người sắc mặt đại biến. Tần Dịch lanh tiếu nói Yến Huyền, bên kia chiến trường ngươi cũng đừng đi qua, hay là tới trước giải quyết một cái ân oán giữa chúng ta. Tiễn Huyền phẫn nộ quát, Tần Dịch, những năm này một mực là các ngươi tại đối phó ta đại yến quốc, ta nhưng từ chưa chủ động trêu vào các ngươi. Tống Phủ Trâm trọng nói, những năm này đại yến quốc không tiến đánh chúng ta, đó là ngươi đại yến quốc thế yếu. Nếu như ngươi không có diện chúng ta trì tâm, ngươi sẽ không đại lực đổi dưỡng võ phủ cẩn giả. Tiễn Huyền Ánh mắt chớp lên, nói dù vậy, ta khuyên các ngươi chớ làm loạn. Nếu không ta đại yến quốc liều chết phản kích, các ngươi cũng không vớt được chỗ tốt, sẽ chỉ tiện nghi người khác. Ngươi yên tâm, liền các ngươi hiện tại chút người này, cho dù liều chết phản kích, cuối cùng cũng không có khả năng tiện nghi người khác. Tân dịch cười to, tiếp lấy dẫn đầu thẳng hướng triệu phong lăng. Nhìn thấy tần dịch động thủ, đại tần quốc một cường giả khác cùng Tống phủ cũng thẳng hướng Triệu Phong Lăng, những người khác thì là vây công đại yến quốc những người còn lại. Chỉ là vừa đối mặt, đại yến quốc liền triệt để đã rơi vào hạ phong, tất cả mọi người bị hai nước cường giả đè lên đánh. Lục Thiếu hiệp, chúng ta cần trợ giúp." Yến Huyền giống to. Lục Thần nhìn thoáng qua chiến trường, hướng Lý Vân Phi phất phất tay, "Ngươi đi giúp đại yến quốc." Minh Bạch. Lý Vân Phi lên tiếng, lập tức gia nhập tam quốc vòng chiến, lấy sức một mình giúp đại yến quốc kiềm chế ba người. Đang sau, Lục Thần lại đối chúc Tiên Hữu nói các ngươi đi giúp một chút bảy người. Không có vấn đề. Chúc Thiên Hữu giết vào chiến trường. Trong đáy mắt, bảy đại võ hoàng vòng chiến thành lò sát sinh, chỉ cần bị Chúc Thiên Hữu để mắt tới, cơ bản cũng là một chiêu dây. Nhìn thấy Chúc Thiên Hữu cùng Lý Vân Phi ba ngày lại đột phá một cái cảnh giới võ đạo, chiến lược tăng vọt, Tam đại thương lâu cùng Tam quốc cường giả đều là hãi nhiên. Ba ngày trước, Băng Tuyết Nhi cùng Chúc Thiên Hữu liền đã có được phía Đông Đại Lục trí cường giả thực lực, bây giờ võ đạo lại đột phá, bọn hắn trừ ghen ghét chính là vô tận kiên kỵ. Liên ba người bọn họ cùng lục thần thực lực, chỉ dựa vào tán tu cùng Tam quốc người muốn giết chết bọn hắn, vậy đơn giản chính là đang nằm mơ. Ảnh Tam thập thất cũng bị Chúc Thiên Hữu cùng Lý Vân Phi chiến lược hù dọa biết trận chiến này nhất định phải kéo tam đại tông môn xuống nước. Đang sau hắn nhìn về phía tam đại tông môn vị trí nói bây giờ trong 3 người mạnh nhất hai cái đã bị kiềm chế chính là các ngươi tranh đoạt thời cơ tốt nhất một khi chờ bọn hắn giành tay các ngươi nhưng là không còn cơ hội. ảnh tam thập thất lời này vừa nói ra ngắm nhìn tam đại tông môn lập tức xuất thủ trong nay mắt càn khôn kiếm tông chụp vào dương chỉ nhu, thái ất kiếm tông chụp vào đủ khuyết vạn thú tông thì là thẳng hướng bảy đại võ hoàng tam đại tông môn lần này xuất động toàn bộ đều là võ hoàng nhân số ít nhất vạn thú tông đều có mười người loại võ hoàng bọn hắn vừa ra tay đại yến quốc cường giả cùng bảy đại võ hoàng đều tuyệt vọng. Đỗ Sư Lăng một bên thi triển lăng tiêu bộ đi cứu Dương Chỉ Nhu, một bên vẫn nộ quát, "Mạnh Bách Xuyên, các ngươi dám can đảm tổn thương đệ tử của ta, ta tất yếu các ngươi trả giá đắt." Ba người ánh mắt chớp lên, sau đó Mạnh Bách Xuyên mỉm cười nói, "Đỗ đại sư, ngươi hiểu lầm ta, ta là lo lắng chiến trường hỗn loạn, có người làm bị thương học trò cưng của ngươi, cho nên giúp ngươi chiếu khán một chút. Ta cũng là, Đỗ đại sư, ngươi cần phải thông cảm chúng ta nỗi khổ tâm." Ngụy Đông Hoa cũng là vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Đỗ Sư Lăng giận không kìm được, nhưng lại không thể làm gì. "Ha ha, Đỗ Sư Lăng, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Nhìn thấy chiến cuộc thiên về một bên, Ảnh Tam Thập Thất cười lớn thẳng hướng Đỗ sư Lăng. Lục Thần thấy cảnh này hướng Lý Vân Phi cùng Băng Tuyết Nhi nháy mắt. Sau một khắc, Lý Vân Phi xoay người đi bảo hộ Đổ Khuyết, Băng Tuyết Nhi thì là vận dụng băng hoàng chi lực, hóa thành một vòng hàn quang phóng tới Dương Chỉ Nhu. Cơ hồ cùng một thời gian, Lục Thần cũng xuất thủ. Theo âm dương điện vận chuyển, Lục Thần thể phách toàn bộ triển khai, hồn lực toàn bộ triển khai, chân đạp lăng tiêu bộ, lấy cường đại chân long chi lực đánh phía ảnh Tam Thập Thất. Chương 556 trọng thương ảnh Tam Thập Thất. Chương 556 trọng thương ảnh Tam Thập Thất. Lục Thần võ đạo mặc dù thấp, chỉ có Lục Trọng võ vương cảnh nhưng thể nội chân long chi lực là trúc thiên hữu mấy người mấy chục lần giờ phút này hắn lấy thể nội minh mông linh lực dung hợp chân long chi lực vung ra một quyền so với trúc thiên hữu tới là chỉ có hơn chứ không kém lại thêm tản ra lôi đình màu tím khủng bố thể phách lục thần vừa ra tay liền chấn kinh kính hồ phạm vi bên trong tất cả cờ giả làm lục thần mục tiêu công kích ảnh tam thập thất nhận cảm giác gáp bách càng mạnh lục thần cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm tiểu tử ta thừa nhận xem tướng ngươi nhưng ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy chỉ cần ta có thể chống đỡ một khắc đồng hồ đêm nay các ngươi tất cả mọi người muốn chết Trong sự hãnh nhiên, nguyên bản truy sát Đỗ sư Lăng ảnh Tam thập thất gầm thét thi triển ra ảnh lâu độc nhất vô nhị phân thân chi thuật, một phân thành hai, hai người đồng thời thẳng hướng Lục Thần. Ông. Cùng một thời gian, không khí rung động, Lục Thần chân đạp tinh mang xuất hiện tại ảnh Tam thập thất trước mặt. Vậy cũng muốn ngươi có thể chống đỡ một khắc đồng hồ mới được. Lục Thần Miệt thị cười một tiếng, tiếp lấy một quyền đánh phía bên trong một cái ảnh Tam thập thất. Người khác nhìn không ra ảnh Tam thập thất môn đạo, Lục Thần lại rõ ràng. Giả hỏa này phân thân chi thuật một cái là chân thân, một cái là thứ thân, hai bóng người thực lực chênh lệch khá lớn. Hắn chủ thân có được Lục trọng võ hoàng cảnh chiến lực, thứ thân yếu hơn chỉ có phổ thông nhị trọng võ hoàng cánh chiến lược Bất quá, bởi vì cái này thứ thân là huyền hóa chi thân, sinh mệnh khí tức yếu, thường thường có thể khiến người ta không chú ý hắn tồn tại. Cũng bởi vì như vậy, tại đối mặt đối thủ cường đại lúc, Ảnh Tam Thập Thất ở bên trong ảnh lâu sát thủ hội theo thói quen dùng chủ thân ở chính diện cho đủ đối thủ áp lực, để thứ thân hoàn thành sau cùng tiêu sát. Mà lần này, Lục Thần đánh chính là Ảnh Tam Thập Thất chủ thân. Hắn biết rõ, chủ thân mà chết, phân thân bất động tứ diện, đáng chết. Ảnh Tam Thập Thất giống to, tiếp lấy chủ thân dốc hết toàn lực ngăn cản, phân thân thì lặng yên không tiếng động ở hậu phương tập sát. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lục thần một quyền đánh xuống, ảnh tam thập thất chủ thân hóa thành một đạo lưu quang đánh xuống phía dưới một toàn núi giả. Cơ hồ cùng một thời gian, thứ thân một kiếm đâm về lục thần lưng. lục thần đối với cái này chỉ là cười lạnh, lập tức thể nội một đạo màu xanh huyền vũ hư ảnh gào thét mà ra. giống, theo huyền vũ gầm lên giận dữ, thứ thân nhị trọng võ hoàng cảnh toàn lực một kiếm liễu lo đình chỉ, ngay cả lục thần quần áo đều không có đâm rách. đáng chết, thứ thân thấy cảnh này sắc mặt đại biến, quay người muốn chạy trốn, nhưng mà lục thần thanh âm âm trầm tại kính hồ trên không vang lên. đúng vậy a, ngươi đúng là đáng chết. lời còn chưa dứt thân thể không người xuống lục thần vung lên nắm đấm đối với thứ thân đầu đánh xuống, không đối mặt lục thần một quyền này chủ thứ thân đồng thời tuyệt vọng gầm thét. sau một khắc chủ thân đánh vào núi giả miệng phun máu tươi thứ thân tại chỗ bị giết hóa thành một bãi máu tươi theo gió tản mát. mà lần hai thân bị giết trong nấy mắt ảnh tam thập thất chủ thân lại lần nữa miệng phun máu tươi khí tức cũng lập tức trở nên dị thường ngẩng vai đứng lên. đang sau ảnh tam thập thất hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất tại mọi người trong tầm mắt. khu khu cụ lục xoáy ảnh lâu để mắt tới con ngồi là không cho được hôm nay lão phu tạm thời tha cho ngươi một cái mạng ngày sau định lấy ngươi sư đồ tính mệnh. Một lát sau, bốn phía đồng thời vang lên ảnh tam thập thất trợt gần trợt xa thanh âm. Mà từ trong âm thanh của hắn, đám người có thể xác định ảnh tam thập thất bị trọng thương. Bảy đại võ hoàng chiến trường, vừa nhìn thấy ảnh tam thập thất chủ thân không phải lục thần đối thủ, ảnh ngũ thập nhất liền quả quyết lựa chọn rút đi. Theo ảnh tam thập thất thứ thân bị giết, hắn chủ thứ thân đều biến mất tại trong hắc ám, cực tốc hướng phía kính hồ bên ngoài chạy trốn. Làm ảnh lâu một thành viên, trừ giết người, bọn hắn am hiểu nhất chính là đả mệnh. Lúc xoáy thật mạnh, trong bốn người, chiến lực chỉ thua ở cái kia băng thuộc tính lao thái bà. Đúng vậy à, liền hắn cái này chiến lực Sợ là Thiên Kiêu bảng bên trên Thiên Kiêu cũng muốn kiên kỵ ba phần. Ta cảm thấy hắn chính là Thiên Kiêu bảng bên trên nào đó một vị, bằng không làm sao có thể chiến lược như vậy biến thái? Không có khả năng đi, ta nhớ được Thiên Kiêu bảng bên trên cũng không có một cái gọi lục xoáy người. Hắn hẳn là dịch dung, đây không phải hắn chân chính dung mạo. Nhìn thấy lục thần hai quyền trọng thương lục trọng võ hoàng cảnh ảnh tam thập thất, làm cho ảnh tam thập thất chỉ có thể đảm mệnh, Tam đại thương lâu cường giả khiếp sợ đồng thời lớn tiếng nghị luận. Lần này tới Tam đại thương lâu cường giả không chỉ có Lã Minh võ thành Tam đại thương lâu cường giả, còn có Đông Đại Lục tổng bộ cường giả. Chỉ này hai quyền, bọn hắn liền cho lục thần cực cao đánh giá. Thật sự là tiện nghi ngươi cái này chuột chết nhìn thấy ảnh tam thập thất cùng ảnh ngũ thập nhất đào tẩu, Lục Thần quát lạnh nói. Nói chuyện đồng thời, hắn không có đi đổi ảnh tam thập thất cùng ảnh ngũ thập nhất, mà là lựa chọn cho Lý Vân Phi giảm bớt áp lực. Lý Vân Phi trong khoảng thời gian này mặc dù chiến lược thay biến, nhưng chiến lược cũng chỉ là so thái ớt kiếm tông tông chủ ngụy đông hoa mạnh lên một đường. Hắn một bên muốn bảo vệ đủ quyết, một bên muốn ứng đối 10 cái võ hoàng, liền hắn thu thập ảnh tam thập thất trong thời gian ngắn ngủi, trên thân đã là nhiều mười mấy đạo kiếm thương. Ở trong đó một cái nhị trọng võ hoàng cảnh thực lực thái ớt kiếm tông cường giả sắp từ phía sau một kiếm chém giết Lý Vân Phi lúc Lục Thần cầm phết, một đạo trảm hồn công kích thẳng hướng người này. A! Trong chốc lát, người này đau nhức cầm thành kêu rên. Sau một khắc, nhiều một tia thở dốc cơ hội lý Vân Phi xoay người đấm lại đánh phía người này, một quyền đem người này đầu đánh nổ. Chết chết một cái. Nhìn người nọ bị giết, tất cả cường giả đều là nghẹn họng nhìn chớt chối. Tán tu chết, bọn hắn sẽ không quá ngoài ý muốn, không nghĩ tới mới động thủ một hồi, Thái ất kiếm tông liền chết một cái võ hoàng. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Võ hoàng là phía Đông Đại Lục chiến lực mạnh nhất, bất kỳ một cái nào võ hoàng đối với phía Đông Đại Lục thế lực tới nói đều là cực kỳ khó được bảo tàng. Kỳ Minh bị giết, Ngụy Đông Hoa hai mắt trở nên màu đỏ tươi, gầm lên giận dữ, hắn lấy ra từ chân bảo các đấu giá tới phong huyết kiếm, liên hợp Thái ớt kiếm tông tam đại đỉnh cấp võ hoàng thẳng hướng lục thần. Cái này ba cái võ hoàng thực lực yếu nhất đều là nhị trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong, là phía Đông Đại Lục thành danh đã lâu uy tín lâu năm cường giả, nhưng lục thần đối với cái này cũng không sợ sệt. Hắn sớm đã không còn là Thiên Nguyên Thành Lục gia tiểu tử, chỉ cần hắn không muốn chết, những người này còn không có tư cách giết chết hắn. Đối mặt bốn người vây công, hắn không chút do dự nên đón tiếp lấy. Ngụy Đông Hoa là phía Đông Đại Lục đỉnh tiêm kiếm hoàng, chiến lực vốn là không thể coi thường. Bây giờ tay hắn cầm lửa hoàng phượng huyết kiếm, lại có tam đại võ hoàng tương trợ, lục xoáy hôm nay nhất định khó thoát khỏi cái chết. Linh bảo các 14 vị võ hoàng bên trong thực lực mạnh nhất một vị võ hoàng mở miệng nói, người này mái đầu bạc trắng, khuôn mặt giàn gua, mặt mày lại là không giận tự uy, võ đạo đã là đạt đến ngũ trọng võ hoàng cảnh. Hắn gọi cây chấn, là phía đông đại lục linh bảo các tổng các các chủ. Cây chấn lời này vừa nói ra lập tức đạt được tam đại thương lâu tất cả cường giả tán đồng, bọn hắn đều cảm thấy lục thần không có sinh lộ, nghĩ đến lục thần cho tới nay biểu hiện, lau uống ánh mắt chắp lên, âm thầm trao đổi chân bảo các phía đông đại lục tổng các chủ, tạ linh ngọc. Tạ Linh Ngọc là một cái lao phụ, võ đạo đã đạt tới ngũ trọng võ hoàng cảnh. Dây lát đằng sau, La Ung đối với Thương Hoàng tránh nén lục thần hô lớn, Lục Thiếu Hiệp, lao phu đến giúp ngươi một tay. Tạ Linh Ngọc lúc này quát lên nói La Ung, chân bảo các không tham dự tư đấu, ngươi không có khả năng tự tiện đúng tay thế lực tranh đấu. La Ung chính nghĩa nghiêm trang nói các chủ, Lục Thiếu Hiệp ngút trời anh tài, ta không đành lòng hắn như vậy vẫn lạc, nhất định phải giúp hắn. Vậy ngươi liền đợi đến bị cách trước đi. Tạ Linh Ngọc giận dữ hét, dù vậy, ta cũng không hối hận. La Ung một mặt quyết tuyệt, tiếp lấy một kiếm thẳng hướng tứ đại võ hoàng bên trong một vị. Các chủ, ta tới giúp ngươi. Các chủ, ta cũng tới giúp ngươi." Trong náy mắt, Minh Võ thành chân bảo các mặt khác tứ đại võ hoàng cũng giết vào chiến trường. "Phản, phản, hôm nay các ngươi thật sự là phản thiên, ta nhất định phải đem các ngươi tất cả mọi người cách chức nghiêm trị." Nhìn thấy chân bảo các ngũ đại nhao nhao xuất thủ, Tạ Linh Ngọc giận không kìm được, nhìn về phía năm người trong mắt tràn ngập sát ý. "Bất quá, năm người vẫn không có quay đầu ý tứ, ba người giúp trọng thương Lý Vân Phi, La Ung cùng Bành Cự thì là trợ giúp Lục Thần." Tại ba người giết vào Thái Ức kiếm tông vòng chiến sau, vừa muốn giết chết Lý Vân Phi Thái Ức kiếm tông cường giả không thể không phân người đối phó ba người bọn hắn cái này một phần người lập tức lại cho Lý Vân Phi tranh thủ một chút thời gian thở dốc cùng lúc đó đạt được la ung cùng bành cự viện trợ Lục Thần không né nữa trực tiếp thẳng tiến không lùi thẳng hướng Ngụy Đông Hoa Ngụy Đông Hoa cười gần nói tiểu tử mặc dù có chân bảo các giúp người đêm nay ngươi cũng đừng hòng sống lấy đứng tại đến cuối cùng vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không Lục Thần gầm thét lên lập tức một quyền đánh phía Ngụy Đông Hoa cảm thụ được Lục Thần quyền bên trong lực lượng đáng sợ Ngụy Đông Hoa trong mắt nhiều một chút kiên kỵ nhưng vẫn như cũ một kiếm chém về phía Lục Thần hắn cũng không tin Hắn một cái tứ trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong thực lực, người tay cầm Phượng Huyết kiếm liên hợp một vị võ hoàng còn giết không được Lục Thần. Chương 557, một tiếng kiếm tới lấy ngươi mạng chó, chương 557, một tiếng kiếm tới lấy ngươi mạng chó. Sau một khắc, hai người đụng vào nhau. Ầm ầm. Tại bên trong một tiếng oanh minh, quyền kiếm đối oanh ở cùng nhau, Lục Thần bị Ngụy Đông Hoa trong tay Phượng Huyết kiếm một kiếm đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Lục Thần cái kia bị chân long chi lực cùng Tử Tiêu Huyền lôi rèn luyện đi ra quyền diện cũng tại chạy ra tí tách máu tươi. Lấy lục thân đối kháng Phượng Huyết kiếm vẫn còn có chút miễn cưỡng a. Quyền diện truyền đến như thiêu như đốt đâm nhói cảm giác, Lục Thần thấp giọng nỉ non nói: ngay lúc này, Thái Uất Kiếm Tông một cái khát võ hoàng thừa thắng giết tới, một kiếm chém về phía Lục Thần cổ. coi trường, thấy cảnh này, cùng băng tuyết nhi cùng một chỗ ngăn cản cản khôn Kiếm Tông đám người đỗ sư lăng hét lớn. yên tâm, gia hỏa này có thể giết không được ta nhìn xem đằng đằng sát khí Thái Uất Kiếm Tông võ hoàng, Lục Thần cười nói. đằng sau, Lục Thần sau lưng linh lực phun trào, một đôi linh lực cánh chim tùy theo xuất hiện, hạ lạc thân thể cấp tốc bay lên. hoa, tiểu tử, ngươi một cái võ vương lại có thể linh lực hóa rửng. tại bốn phía một mảnh xôn xao âm thanh bên trong, tam trọng võ hoàng cảnh lý vũ trạch cả kinh nói. lão giả, chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa nhưng ngươi không có cơ hội biết. Lúc nói chuyện, Lục Thần khệ miệng lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, lập tức một quyền đánh phía Lý Vũ Trạch. Tam trưởng lão coi thường. Ngụy Đông Hoa sắc mặt đại biến, nhắc nhở đồng thời lần nữa hướng Lục Thần đánh tới. "Tiểu tử, lão phu liều mạng với ngươi." Thiên địa tịch diệt. Lý Vũ Trạch cảm giác được nguy hiểm, giống giận thi triển ra hắn đời này ngộ ra mạnh nhất kiếm ý, "Thiên địa tịch diệt." Thiên địa tịch diệt chính là Lý Vũ Trạch khâu ngồi một đông tại trong tuyết lớn sở ngộ, tập tịch diệt cùng băng tuyết hàn ý tại một kiếm. Kiếm này vừa ra, bông tuyết đầy trời cùng Lý Vũ Trạch cường đại linh lực dung hợp ở cùng nhau, một thanh tuyết sắc cử kiếm chém về phía Lục Thần. Không nghĩ tới ngươi lão gia hỏa này còn có chút đồ vật, cảm giác thiên địa tịt diệt, lục thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hán thấy Lý Vũ Trạch một kiếm này uy lực không kém, đủ để trọng thương bất kỳ một cái nào tứ trọng võ hoàng cảnh thực lực võ giả. Ha ha, tiểu tử, ngươi chết đi cho ta! Lý Vũ Trạch cười to. Sau lưng Ngụy Đông Hoa giờ phút này cũng đã dứt tới. Bọn hắn một băng một hỏa, tiền hậu giáp kích lục thần. Nhưng mà đối mặt hai người, lục thần như như cũ mây trôi nước chảy. Do đến chỉ gặp lục thần một tiếng quát nhẹ, thể nội phong linh lưu chuyển. Ngay sau đó lục thần tốc độ tăng lên mười mấy lần, ung dung từ Lý Vũ Trạch dưới kiếm chạy đi đằng sau Tam đại thương Lâu cường giả nhìn thấy Lục thần hóa thành một đạo thiểm điện màu tím phóng tới Lý Vũ trạch, tốc độ nhanh như buôn lôi. Tam trưởng lão coi chừng, đừng cho hắn tới gần. Ngụy Đông Hoa gầm thét, cách không một kiếm chém về phía Lục thần, ý đồ ngăn cản Lục thần. đã chậm. Lục thần thanh âm băng lãnh lặng yên vang lên, sau đó đám người phát hiện Lục thần quỷ dị xuất hiện ở Lý Vũ trạch sau lưng, không phòng thủ không kịp Lý Vũ trạch tuyệt vọng huy kiếm. nhưng mà Lục thần cũng không cho Lý Vũ trạch bất luận cái gì cơ hội phản kích, vung lên năm đấm đối với Lý Vũ trạch đầu chính là một quyền. Và anh, theo Lục thần một quyền rơi xuống. Lý Vũ Trạch đầu ẩng vang pha thoái, nóng hổi máu tươi cùng náo dung vật vang từ phía. Cùng lúc đó, Ngụy Đông Hoa một kiếm giết tới. Do đến, Lục Thần lần nữa đưa tay chộp một cái, gió thủy tâm đi, lại thong dong tránh thoát Ngụy Đông Hoa trong cơn giận giữ một kiếm. Oen. Sau một khắc, Ngụy Đông Hoa một kiếm đem Lý Vũ Trạch thi thể không đầu một kiếm chặt thành hai nửa, huyết vũ tùy theo về xuống. Mà liên tại trong chớp mắt này, Ngụy Phong mà đi Lục Thần tại giết chết Lý Vũ Trạch sau lại hướng phía Ngụy Đông Hoa mà đến. Lục Soái, không giết ngươi, ta Ngụy Đông Hoa thể không làm người. Hai đại trưởng lão ngay dưới mắt bị giết. Thân là một tông chi chủ ngụy Đông Hoa tức giận đến ngửa mặt lên trời gào thét. Có người không làm, vậy ngươi làm chó đi. Ông. Lời còn chưa dứt, Lục Thần đã là đến ngụy Đông Hoa đỉnh đầu, tiếp lấy cực tốc lướt xuống, đối với ngụy Đông Hoa toàn lực huy quyền. Nổi giận ngụy Đông Hoa lựa chọn phản kích, một kiếm thẳng hướng Lục Thần. Rầm rầm rầm. Tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Lục Thần liên tiếp oanh ra ba quyền, giống đóng cọc một dạng lợi dụng cường đại chân long chi lực đem ngụy Đông Hoa dồn đến mặt đất. Bất quá, Lục Thần lần này mặc dù không có giống lần trước như thế bị một kiếm bức lui, nhưng cũng là bỏ ra một chút tiền bù. Hai tay của hắn bị Ngụy Đông Hoa kiếm ý hoạch xuất ra mấy chục đạo vết thương thật nhỏ, máu tươi càng là nhuộm đỏ hai tay. Tí tách. Trong im lặng, một giọt máu tươi nhỏ xuống đến Phượng Huyết kiếm bên trên. Chanh. Lục thân máu tươi vừa chạm vào đụng phải Phượng Huyết kiếm, Phượng Huyết kiếm liền phát ra chanh chanh kiếm minh, thân kiếm cũng tàn mát ra không thể nhìn thẳng hỏa diễm kiếm mang. Đằng sau, một cỗ đáng sợ sóng nhiệt từ Phượng Huyết kiếm bên trong phóng xuất ra, phương viên ngàn mét không gian tuyết trong nháy mắt hòa tan. Ngay sau đó, cây cối khô héo, băng phong kính hồ sôi trào lên, một hồ cá chỉ ở trong vòng mấy cái hít thở liền quen. Cái này, thấy cảnh này Bao quát Tam Đại Thương Lâu ở bên trong tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía Ngụy Đông Hoa trong tay Phượng Huyết Kiếm. Giờ khắc này, bọn hắn phảng phất vất ngang thời không thấy được năm đó đi theo Hỏa Hoàng Hàn Thiên Thu đánh ngã phía Đông Đại Lục tất cả thế lực Phượng Huyết Kiếm. Không hề nghi ngờ, giờ phút này Phượng Huyết Kiếm hiện lộ uy năng mới là nón nên có phong thái. Vừa nghĩ tới Ngụy Đông Hoa thế mà tỉnh lại Phượng Huyết Kiếm, Tam Quốc, hai đại tông môn cùng Tam Đại Thương Lâu cường giả sắc mặt đều trở nên dị thường khó coi. Ngụy Đông Hoa vốn là phía Đông Đại Lục đỉnh tiêm kiếm hoàng một trong, cầm trong tay Phượng Huyết Kiếm hắn sợ là muốn vô địch khắp cả phía Đông Đại Lục. Nói thật, không có người hy vọng nhìn thấy một cái vô địch Ngụy Đông Hoa. Ngụy Đông Hoa cũng cho là mình tại trong Đại Chiến Tỉnh Lại Phượng Huyết Kiếm, đắc ý cười to nói, Lục Xoáy, ta thật sự là phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta còn không cách nào tỉnh Lại Phượng Huyết Kiếm. Lục Thần rêu rợn nói, Lão giả, ngươi cũng đừng cười đến lớn tiếng như vậy, coi chừng vui quá hóa buồn. Ngụy Đông Hoa cười gần nói, Lục Xoáy, ngươi sắp chết đến nơi thế mà còn dám khẩu xuất của nôn, hôm nay ta trước hết dùng máu của ngươi tế kiếm, sau đó đem người của ngươi một cái tiếp một cái giết chết. Lục Thần quát lạnh nói, Lão giả, sắp chết đến nơi chính là ngươi, ta chỉ cần hô to một tiếng kiếm đến, đêm nay liền có thể muốn ngươi mạng chõ. Ha ha ha. Ngụy Đông Hoa cười như điên nói: "Lục Soái, ngươi không phải là bị sợ choáng váng đi, lại nói lên nói khoác mà không biết ngượng như vậy lời nói đến. Đã ngươi không tin tà, vậy ta liền lấy một tiếng kiếm tới lấy ngươi mạng chó." Kiếm đến. Tại mọi người nhìn soi mói, Lục Thần quan sát phía dưới Ngụy Đông Hoa hô lên một tiếng kiếm đến. Sau một khắc, phượng huyết kiếm run rẩy kịch liệt, thoát đi Ngụy Đông Hoa, như là một cái hỏa phượng bay về phía Lục Thần, cuối cùng rơi xuống Lục Thần trong tay. Cái này cũng có thể. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, Ngụy Đông Hoa càng là ngơ ngác nhìn chính mình lúng đỏ nổi bóng hai tay. Cũng đáng người khác biệt, Lục Thần lại đã sớm liệu đến có thể như vậy. Tại Máu tươi của hắn nhỏ giọt Phượng Huyết Kiếm bên trên trong đáy mắt, hắn liền phát hiện chính mình cùng Phượng Huyết Kiếm ở giữa nhiều một tia liên hệ. Nếu không có như vậy, hắn cũng sẽ không nói lời nói kia. Không điều đó không có khả năng, Phượng Huyết Kiếm là của ta, nó làm sao có thể kiếm hoàng không chọn, tuyển ngươi cái nảy nhỏ nhọ vương. Qua nửa ngày, không thể nào tiếp thu được hiện thực nghị Đông Hoa gầm thét thẳng hướng Lục Thần. Lục Thần cười khẩy nói, "Lão giả, hôm nay liền để tiểu gia ta đến dạy dỗ ngươi cái này Phượng Huyết Kiếm là thế nào dùng a." Hạ chi kiếm ý Dương Trú, làm đã từng lấy kiếm chứng được phong hào võ đế kiếm đế, dùng kiếm mới có thể phát huy ra Lục Thần cường đại nhất chiến lực. Dương chú vừa ra, Phượng Huyết kiếm phóng xuất ra ngập trời hỏa diễm, cho dù cách xa nhau vài trăm mét, không ít người vẫn như cũ cảm thấy cả người muốn bốc cháy lên. Mà xem như Lục Thần mục tiêu công kích, Ngụy Đông Hoa hai mắt tràn ngập sợ hãi, sau đó bao phủ hoàn toàn tại đầy trời trong hỏa diễm. "Oanh!" Theo một tiếng vang thật lớn vang lên, kính hồ bị Lục Thần một kiếm chém thành hai nửa, Ngụy Đông Hoa thì là sớm đã thiêu đốt thành cho tàn. Chương 558, vây quét Lục Thần, chương 558, vây quét Lục Thần. Cái này? Phương Viên vài giọng, tất cả võ giả gắt gao nhìn về phía chiến trường, kinh ngạc, chấn kinh, nhưng càng nhiều hay là sợ hãi. Phượng Huyết Kiếm uy lực thật là đáng sợ, chỉ một chiêu kiếm, kính hồn một phân thành hai, thân là một tông chi chủ ngụy Đông Hoa trực tiếp hồi phi liên diện. Loại uy lực này không phải sức người có thể so sánh với, nó là độc thuộc về thần binh phong hoa. Giờ khắc này, nhìn xem đứng lơ lửng trên không, cầm trong tay Phượng Huyết Kiếm lục thần, đám người có chút hoảng hốt, bọn hắn phản phất thấy được hỏa hoàng. Bọn hắn biết, thời gian qua đi hơn một ngàn năm, mới hỏa hoàng ra đời, mà lại sinh ra tại tinh thông kiếm đạo võ đế nhất mạch, cái này là một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần không chết, lục thần chắc chắn trở thành một cái so ngày xưa hỏa hoàng Hàn Thiên Thu còn cường đại hơn người nếu là ngày sau may mắn lần nữa mấy cái sư công chỉ điểm một phen thành tôn thành thánh cũng có thể thậm chí thành tựu cao hơn thái ất kiếm tông vòng chiến nhìn thấy tông chủ nhà mình bị một kiếm miểu sát thái ất kiếm tông cường giả còn lại mười một cái võ hoàng muốn rách cả mí mắt một người trong đó giận dữ hét lục xoáy ngươi giết ta thái ất kiếm tông tông chủ ta thái ất kiếm tông cùng ngươi thế bất lưỡng lõm vậy quá ất kiếm tông từ phía đông đại lục xóa tên đi lục thân lạnh lùng nói trừ xóa tên thái ất kiếm tông đám người dọa đến kẽ run rẩy vạn thú tông càn khôn kiếm tông Đại Tông quốc cùng Đại Tần quốc trong lòng mọi người cũng là hãi nhiên, kinh ra cả người nội ra gà. Lục Thần bất quá là một tên thiếu niên mười mấy tuổi, một khi đạt được Phượng huyết kiếm, muốn chính là hủy diệt một cái siêu cấp tông môn. Hắn loại biểu hiện này cùng trong hồ sơ ghi lại tiền nhiệm hỏa hoàng cực kỳ tương tự, hai người một dạng đạt được Phượng huyết kiếm, một dạng bá đạo. Bọn hắn không biết là thụ Phượng huyết kiếm ảnh hưởng hai người biến thành dạng này, hay là nói Phượng huyết kiếm chỉ tuyển bên trong loại này có vương bá chi khí người. Bất quá, vô luận là loại nào nguyên nhân, bọn hắn cũng không thể để Lục Thần sống sót, cho dù đắc tội Đỗ sứ lăng. Lục Thần quá yêu nghiệt, mới mười mấy tuổi liền có thể chém giết võ hoàng bây giờ đạt được phượng huyết kiếm càng lại như hổ thêm cánh bọn hắn đã cùng lục thần kết thù nếu như tối nay không đem hắn chém giết lấy hắn võ đạo thiên phú và tầm tính không ngoài mười năm bọn hắn mấy ngàn năm cơ nghiệp chắc chắn không còn ánh mắt trong khi lấp lóe mạnh bách xuyên mấy người đều nhìn ra ý nghĩ của đối phương đằng sau mạnh bách xuyên vẫn nộ quát lục xoáy người há miệng liền muốn di tông đã bị phượng huyết kiếm ăn mòn tâm trí còn không mau buông xuống phượng huyết kiếm thủ vững tâm thần phòng ngừa nhập ma mạnh bách xuyên lời này vừa nói ra các đại thế lực cường giả đều là hai mắt tỏa sáng Thiên võ đại lục đối với đánh mất tâm trí nhập ma võ giả đều là không dễ dàng tha thứ. Một khi xuất hiện, người người có thể chua diện. Bọn hắn lấy diệt ma làm cớ giết chết lục thần, cho dù võ đế nhất mạch cường thế, bọn hắn cũng không dám phạm nhiều người tức giận đối phó bọn hắn. Không thể không nói, mạnh bách xuyên chiêu này thật sự là diệu. Trong lúc nhất thời, đám người âm thầm mừng thầm. Lục thần cũng minh bạch các đại thế lực ý đồ, bất quá cũng không lo lắng. Nếu là trước đó, các đại thế lực liên thủ, không dám trước mặt mọi người bại lộ tuyệt kỹ thành danh hắn còn đối với các đại thế lực kiên kỵ bá phẫn. Bây giờ vượng huyết kiếm nơi tay, cho dù không thi triển tuyệt kỹ thành danh. Hắn cũng có thể đối phó được phía Đông Đại Lục những cường giả đỉnh cao này. Nhìn xem nhìn chằm chằm đám người, Lục Thần cười lạnh nói, "Lão giả, muốn giết ta cứ việc nói thẳng, làm gì dùng bài này hư?" Hứa Vũ Châu cũng là quát lên nói Lục xoáy, "Chúng ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi như lại không buông xuống Phượng Huyết kiếm, lạc đường biết quay lại, vậy cũng đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình." "Tới đi, tiểu gia ta cũng không sợ các ngươi." Lục Thần chiến ý sáng rực đạo. Nghe chút lời này, các đại thế lực cường giả đã hỉ, Trần Dịch trạm tại đạo đức điểm cao nói chư vị, nếu Lục Soái một lòng thành ma, chúng ta chỉ có thể liên thủ là phía Đông Đại Lục trừ bỏ cái này một hạ. Như vậy rất tốt. Đám người nhất trí tán đồng, sau đó mỗi cái thế lực phân ra 2 đến 3 người vây công Lục Thần, còn lại thì là kiểm chế những người khác. Trong ngay mắt, 12 cái phía Đông Đại Lục trí cường giả liên thủ công kích Lục Thần. Rất nhanh, Lục Thần liền phát hiện hắn nghĩ giống như đơn giản một chút. Vây công hắn 12 người, võ đạo thấp nhất đều là nhị trọng võ hoàng cảnh, cũng đều là thần kinh bách chiến lao gia hỏa, có siêu việt võ đạo chiến lực. Khi 12 người này quyết tâm muốn giết hắn, liên thủ đánh tới lúc, cho dù tay hắn cầm Phượng huyết kiếm, cũng vô pháp toàn thân trở ra. Tại 12 người liên thủ vây công phía dưới, Vẹn vẹn một lần công kích, Trần cũng không thể tránh hắn liền cứng ngắc lấy An Ba kiếm. Nếu như không phải thể phép của hắn sớm đã đạt tới bán bộ võ hoàng cảnh, đồng thời có Huyền Vũ chi lực hộ thân, hiệp một liền chết. Rơi vào đường cùng, Lục Thần chỉ có thể mượn nhờ Phong Linh tránh né vết thương chí mạng, khai thác lấy thương đổi thương phương thức tìm kiếm cơ hội thắng. Mà nhìn thấy ngũ đại thế lực phái nhiều người như vậy vây công Lục Thần một cái võ vương, tam đại thương lâu người tại lúc này đều là độ dung. Ngũ đại thế lực thật sự là sợ, thế mà một đoàn giả vây công một cái nhỏ, còn tìm dạng này một cái lấy cớ. Các chủ, chúng ta muốn đi giúp hắn sao? Minh võ thành linh bảo các các chủ cận nguyện tá nhìn về phía tổng các chủ kê chấn hỏi, kê chấn liếc qua cách đó không xa mặt không thay đổi tạ linh ngọc, âm thanh lạnh lùng nói, đã chậm. giờ khắc này hắn xem như thấy rõ, trước đó tạ linh ngọc cùng la ung vậy cũng là diễn, nếu không phải đạt được tạ linh ngọc cho phép, la ung năm người căn bản không dám đi giúp lục thần. bất quá coi như giờ phút này suy nghĩ minh bạch, vậy cũng đã chậm. lục thần giờ phút này lộ hết tài năng, trừ phi chính hắn cầu cứu, nếu không sẽ giúp bận biệu cũng không chiếm được chỗ tốt gì. cận nguyện tá nói mặc dù đã hơi trễ, nhưng dù sao cũng so một mực nhìn lấy tốt. Kê chấn nói, thôi, lúc này lại vì hắn hỏng linh bảo các quy củ không đáng, là kiến kê Trấn chuyển ra quy củ, cận Nguyệt tá chỉ có thể từ bỏ. Đang sau, kê chấn vừa nhìn về phía Vạn Bảo Lâu phương hướng, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn linh bảo các không giúp Lục Thần, vậy là không có chỗ tốt, Vạn Bảo Lâu khác biệt à? Thế nhân đều biết võ đế nhất mạch sư tổ cùng Vạn Bảo Lâu thần võ đại lục tổng lâu người có nguồn gốc từ sâu, giữa bọn hắn vốn là lợi ích thể cộng đồng. Theo lý thuyết, Vạn Bảo Lâu là không có lý do gì nhìn xem Lục Thần mấy người bị đánh, bọn hắn giúp Lục Thần, bọn hắn cũng không tính tham dự thế lực tranh đấu, cũng không xấu Vạn Bảo Lâu quy củ. Mà Kê Chấn không biết là, Vạn Bảo lâu tất cả cường giả giờ phút này đều tại ghi hận Đỗ Sư Lăng, hận không thể bọn hắn bị giết. Lục Thần không chỉ có diện Tây Lăng giới Vạn Bảo lâu cùng chí tôn điện, càng là giết điện chủ Lý Thanh Vân cầm đầu 10 cái phía Đông Đại Lục tổng điện cường giả. Đổi thành người khác, như vậy Đồ Sắt Vạn Bảo lâu người, đã sớm bị Vạn Bảo lâu trả thù, di cửu tộc đều là nhẹ. Thế nhưng là vì bao che Lục Thần, Đỗ Sư Lăng thế mà chuyển ra thần võ Đại Lục tổng điện đại nhân vật đến chen ép bọn hắn. Bọn hắn giận, báo cáo Thiên Võ Đại Lục Chí Tôn tổng điện. Nhưng mà, tổng điện chủ cũng chỉ là mở một con mắt, nhắm một con mắt, coi như cái gì đều không có phát sinh cũng khuyên bảo bọn hắn không thể động lục thần. Lam Vạn Bảo lâu một thành viên, bọn hắn không tiếp thụ được sự thật, nếu như có thể, bọn hắn thậm chí muốn giúp lấy ngũ đại thế lực giết lục thần. Lại nói Băng Tuyết Nhi cùng Trúc Thiên Hiếu theo đỉnh tiêm chiến lực chuyển rời đến lục thần vòng chiến, hai người bọn họ lại bị giải phóng đi ra, bắt đầu đại sát tứ phương. Trong chớp mắt, Băng Tuyết Nhi cầm trong tay hàn băng trường thương liên tiếp đâm chết hai đại càn khôn kiếm tông võ hoàng, Trúc Thiên Hiếu cũng đã giết vạn thú tông một người. Tại hai đại tông môn giạm quân số sau, hai đại tông môn những người còn lại càng không phải là hai người đối thủ, không ngừng có người bị giết. Tông chủ Chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, lại đánh như vậy xuống dưới, Càn Khôn Kiếm Tông liền triệt để xong. 14 người đi ra, Tứ Đại Võ Hoàng bị giết, một cái nhị trọng Võ Hoàng cảnh cường giả đối với Mạnh bách Xuyên hết lớn. Các ngươi lại kiềm chế một lát, tiểu tử này lập tức liền không được. Mạnh bách Xuyên giống to. Cùng lúc đó, bọn hắn tổ chức càng cường đại hơn thế công săn giết giờ phút này gặp mấy chục đạo kiếm thương lục thần. Cái khác vòng chiến ngũ đại thế lực người thấy thế chỉ có thể tiếp tục dùng mệnh của nhau, là săn giết lục thần ngũ đại thế lực cường giả tranh thủ một chút thời gian. Chương 559, Tà Hoàng đại nhân, ta đã chờ ngươi thật lâu rồi, chương 559. Ta hoàng đại nhân, ta đã chờ ngươi thật lâu rồi. Thật kỳ quái. Tính hồ bên ngoài, kê chấn nhìn xem bị 12 người vây công lục thần như mày. Cận nguyên tá nghi ngờ hỏi, các chủ, chỗ nào kỳ quái? Linh lực của hắn rất kỳ quái. Kê chấn nói, võ hoàng linh dịch dự trữ viễn siêu võ vương, hắn tử vừa mới bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, theo lý thuyết linh lực sớm nên hao hết. Thật đúng là. Cận nguyên tá bọn người khiếp sợ nhìn về phía lục thần, phát hiện lục thần cho tới bây giờ cũng còn chưa từng xuất hiện linh lực chưa đủ hiện tượng. Bởi vì kê chấn nói lời này lúc không có tận lực tránh những người khác, những người khác cũng ý thức được lục thần linh lực dị thường. Xem ra tiểu tử này xa so với trong tưởng tượng thần bí nha." Tạ Linh Ngọc thầm nghĩ, cũng ở trong lòng bụng trộm mừng thầm. Mà ngoài ra, nàng còn yên lặng cho La Ung nhớ một ông, nếu không phải La Ung chủ động đề cập, bọn hắn còn không có cơ hội kết giao lục thần. Lục thần tiên phu yêu nghiệp như thế, chỉ cần trận chiến này không chết, tương lai chắc chắn trở thành thiên võ đại lục một phương chí tôn. Lấy nhỏ như vậy đại giới kết giao dạng này một cái tương lai chí tôn, đôi này chân bảo các lâu dài chiến lược có cực lớn trợ giúp. Đáng chết, tiểu tử này vì cái gì còn có linh lực nghe kê chấn lời nói, Tống phủ tức giận gầm thét lên. Trước đừng quản tiểu tử này vì cái gì còn có linh lực Tất cả mọi người vận dụng sát chiêu, tiểu tử này tuyệt đối không có khả năng lưu. Hứa Vũ Châu cũng không hiểu Lục Thần vì cái gì cho tới bây giờ cũng còn có linh lực, giờ phút này hắn chỉ muốn giết chết Lục Thần. Đánh cho càng lâu, hắn càng ý thức được Lục Thần chiến lực cùng võ đạo thiên phú đáng sợ, hắn một khắc đều không muốn Lục Thần còn sống. Mạnh bách xuyên đại quát, đã là như vậy, vậy ngươi còn để yêu thú nhìn cái gì đùa giỡn? Còn không cho bọn hắn cùng một chỗ động thủ. Gia hòa này. Mạnh bách xuyên lời này vừa nói ra, tứ đại thế lực cường giả đều tức giận nhìn về phía Hứa Vũ Châu. Bọn hắn tại cái này mang theo tông môn cường giả đánh đường này Vạn thú tông vẫn còn có hai tôn yêu hoàng cùng 9 vị ngũ giai hậu kỳ thực lực yêu thú đang xem địch. Hứa Vũ Châu bản ý là để cái này mười một tôn yêu thú bảo tồn thực lực, tại thời khắc sống còn là vạn thú tông tranh đến lợi ích lớn nhất. Bây giờ bị Mạnh Bách xuyên phát hiện, vì không làm cho nhiều người tức giận, Hứa Vũ Châu chỉ có thể hạ lệnh, lửa huynh hỗ trợ săn giết Lục Xoái, hổ huynh phụ trách giúp Tông Môn cường giả. Giống. Theo Hứa Vũ Châu ra lệnh một tiếng, Lục Giai sơ kỳ liệt hỏa sư cùng Lục Giai sơ kỳ kiếm sĩ hỗ cùng nhau giết vào chiến trường. Thấy cảnh này, toàn thân nhuốm máu lục thần đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Bởi vì cái này 12 cái da hỏa trên thân đều mang theo tị hỏa ngọc, hắn hồn lực đại sát chiêu chỉ có thể dùng để cảm giác 12 người động tĩnh. Hai đại yêu thú vừa ra tới, ngược lại để hắn tìm được cơ hội phản kích. Trảm hồn. Một tiếng quát nhẹ, Lục Thần đối với liệt hỏa sư thi triển ra Trảm hồn công kích. Giống. Trong ngay mắt, nâng lên hộ trưởng chụp về phía Lục Thần liệt hỏa sư hét thầm lên, tiếp lấy vánh một tiếng từ không trung rất xuống kính hồ. Lục Thần thừa thế đối với trong kính hồ bị gạt bỏ thú hồn liệt hỏa sư bổ sung một kiếm, đem liệt hỏa sư chém giết tại tính hồ. Rống. Hoa. Liệt hỏa sư bản năng tiêu thảm. Phối hợp liệt hỏa sư giết Lục Thần Hứa Vũ Châu thì là lọt vào phản vệ, một ngụm máu tươi phun tới. Lục, Lục xoá, ngươi ngươi giết ta liệt hỏa sư, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập khí tức vẻ ngoài Hứa Vũ Châu gầm thét lên. Chết cười, liền cho phép ngươi giết ta, ta không có khả năng phản kích. Lục Thần kiệt ngạo xóa đi khẽ miệng máu tươi, đối xử lạnh nhạt phản bác. Nhìn thấy liệt hỏa sư cùng Hứa Vũ Châu trạng thái, Vạn thú tông một cái khác tam trọng võ hoàng cảnh lão giả trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, đối với kiếm sĩ hổ hét lớn, lao hòa kế, mau trốn. Cơ hội cùng một thời gian, Vạn thú tông chín vị ngũ giai hậu kỳ thực lực yêu thú cũng là thương hoàn hướng kính hổ bên ngoài địa phương bỏ chạy đã chậm. Lục Thần cười gần nói, nói chuyện thời khắc, hắn một bên tiếp tục lợi dụng phong linh tránh né 12 người công kích, một bên vận dụng Trảm Hồn gạt bỏ cái khác yêu thú thú hồn. Rất nhanh, còn lại 10 tôn yêu thú toàn bộ bị Lục Thần xóa đi thú hồn. Đằng sau, Băng Tuyết Nhi ôm Dương Chỉ nu chuyển di chiến trường, trợ giúp Lục Thần hoàn thành 10 tôn yêu thú tuyệt sát làm việc. Tại 10 tôn yêu thú bị giết sau, vạn thú tông bao quát hứa vũ châu ở bên trong toàn bộ võ hoàng đều bị phản phệ, chiến lực đại giảm. Cái này không chỉ có là Lục Thần giảm bớt một chút áp lực, càng là vì trúc tiên hữu giảm bớt áp lực, tăng nhanh độ sát. Trong chốc lát, Chúc Thiên Hữu đem còn lại 6 cái vạn thú tông võ hoàng chết giết, dẫn đầu hoàn thành một cái chiến đoàn thanh trạng. Nhìn thấy vạn thú tông 8 đại võ hoàng không một may mắn thoát khỏi, thật vất vả bồi dưỡng 11 con yêu thú cũng toàn bộ chết tử, Hứa Vũ Châu lửa công tâm, một ngụm nhiệt huyết phụ tới. Trải qua trận này, cho dù Lục Thần Vương Tha vạn thú tông, vạn thú tông không có trăm năm thời gian cũng vô pháp khôi phục nguyên khí. Mà nhìn thấy vạn thú tông bị giết một sạch sẽ, tam đại thương lâu đều là sửng sốt một chút, tiếp lấy Tạ Linh Ngọc giễu cợt nói, thật đúng là có ý tứ, mạnh bách xuyên một câu đem phe bạn hạ chết, đem còn có phần thắng chiến cuộc chắp tay nhường ra ngoài. Tạ Linh Ngọc lời này vừa nói ra, Tuế Vũ Châu ba người hoán hận nhìn thoáng qua Mạnh Bách Xuyên, Mạnh Bách Xuyên hiện tại cũng là khổ, hắn chỉ là không muốn Vạn Thú Tông cuối cùng nhặt được Tiên nghi, không nghĩ tới cuối cùng sẽ đem sự tình biến thành dạng này. Đại thế đã mất, rút lui đi. Nhìn thấy Vạn Thú Tông bị thanh tráng, Trúc tiên hữu lại giết vào bọn hắn cái này vòng chiến, tần dịch cái thứ nhất bắt đầu sinh thú ý. Rút lui. Mạnh Bách Xuyên cũng minh bạch hôm nay Đại thế đã mất, bọn hắn đã không có cách nào giết chết lục thần, cho nên trước tiên rút đi. Đằng sau, ngũ đại thế lực cùng còn sót lại năm cái trọng thương tán tu nho nhau, nhau trốn ra phía ngoài, lưu lại mấy cái đưa ra. Nhìn thấy ngũ đại thế lực người muốn chạy trốn. Lục Thần ra lệnh: "Là Băng Tuyết Nhi, Trúc Thiên Hiếu, Đỗ Sư Lăng ba người lên tiếng, tiếp lấy phân biệt đổi hướng mạnh mẽ xuyên, Hứa Vũ Châu cùng Tần Dịch." Lục Thần mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn như cũ điều động thể nội phong linh, thi triển Lăng Tiêu bộ hướng phía Đại Tống quốc hoàng đế Tống Phủ đánh tới. Tống Phủ trạng thái cũng không tệ lắm, bất quá cho dù Lục Thần trọng thương, hắn cũng không phải cầm trong tay phượng huyết kiếm lục thần đối thủ. Trong nháy mắt, Lục Thần đuổi kịp Tống Phủ, ngay sau đó một kiếm vung ra, thi triển hạ chi kiếm ý dương chú thẳng hướng Tống Phủ. Cứu giá!" Tống Phủ tuyệt vọng quát, hắn muốn để Đại Tống quốc cường giả cứu hắn nhưng bọn hắn cũng chỉ chú ý được bản thân đạo mệnh. Tại trước mặt tử vong, bọn hắn sớm đã không có quân thần chi nghĩa, có chỉ là sợ hãi cùng cầu sinh một loại bản năng. Ầm ầm. Sau một khắc, đầy trời hỏa diễm chiếu sáng bầu trời đêm, Tống phủ chôn vùi tại trong hỏa diễm, chỉ để lại một cái thiêu đến đỏ bừng nhận chữ vận. Bất quá, ngay tại Lục Thần truy sát Tống phủ trong ngay mắt, một đạo hắc ảnh rất ra, lấy cực nhanh tốc độ chụp vào Dương Chỉ Nhu. Người này võ đạo là tứ trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong thực lực, mà lại khí tức vững chắc, so Tam đại tông môn tông chủ đều mạnh hơn. Chỗ tối thế mà còn có thực lực như thế cường giả người này vừa xuất hiện, tam đại thương lâu cường giả những mày cũng ở trong lòng âm thầm suy đoán thân phận của người này, không nói những cái khác, đông đại lục năng có thực lực như thế người có thể đến được trên đầu ngón tay, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua, mà giống như là đã sớm biết người áo đen muốn đối với dương chỉ nhu động thủ một dạng, người áo đen vừa xuất hiện, la ung năm người liền liên thủ thẳng hướng người áo đen, thật là đáng chết. nhìn thấy năm người đánh tới, người áo đen chửi hầm lên, quả quyết lựa chọn rút lui. nhưng mà, ngay tại hắn còn muốn chạy lúc, tinh mang vạch phá bầu trời đêm, máu me khắp người lục thần cầm trong tay phượng huyết kiếm trở về, lục thần biết miệng cười nói, ta hoàng đại nhân. Ta đã chờ ngươi thật lâu rồi, ngươi cuối cùng là đi ra. Tà Hoàng, người này lại là Tà Hoàng, hắn thế mà còn chưa có chết. Nghe được Lục Thần Sưng hô người áo đen là Tà Hoàng, Tam Đại thương lâu cùng Đại Yến Quốc còn sót lại mấy người mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía người áo đen, có chút hoài nghi nghe lầm, có chút thì là hoài nghi trước mắt người áo đen cũng không phải là Tà Hoàng. Chương 560, Chiến Tà Hoàng, chương 560, Chiến Tà Hoàng. Tà Hoàng, đây chính là tung hoành Đông Đại Lục nhiều năm, công nhận thực lực từng tại Đông Đại Lục xếp hạng 3 vị trí đầu cường giả chỉ tôn. Người này không biết sư theo người nào chỉ biết là đến từ được chọn giới. Hơn 60 năm trước, Trừng 20 hắn rưỡi vào tu luyện thải âm bổ dương công pháp trấn áp mây trôi vực Đông đảo thiên Tiêu. Bất quá, cũng không lâu lắm, hắn cũng bởi vì thải bổ chính dương tông tông chủ chi nữ bị phát hiện, bị chính dương tông truy sát. Lúc đó chính dương tông là mây trôi vực tông môn đỉnh tiêm, trong tông cường giả đông đảo, võ vương thực lực, tà hoàng căn bản vô lực phản kháng. Lại thêm chính dương tông đem tà hoàng tu luyện thải bổ, tà thuật tin tức thông báo toàn bộ mây trôi vực, đã từng người người ngỡ ngộ tà hoàng thành chuột chạy qua đường. Vì tránh né chính dương tông cùng mây trôi vực các đại thế lực cường giả săn giết, trọng thương tà hoàng thoát đi mây trôi vực. Hắn chạy trốn tới rời xa mây trôi vực linh cư vực, dưỡng thương đồng thời đại sự thải bổ. Thời gian mấy năm, võ đạo đột phá võ tông, đột phá võ tông đồng thời, bởi vì thải bổ quá nhiều thiên kiêu thiếu nữ, ta hoàng lại trở thành linh cư vực công địch, bị ép thoát đi linh cư vực. Sau đó vài chục năm, ta hoàng gián tiếp được chọn giới rất nhiều địa vực, cuối cùng dựa vào thải bổ đột phá đến võ hoàng cảnh. Vừa đột phá đến võ hoàng, ta hoàng lợi dụng ta hoàng tên đối với trước kia truy sát qua hắn người cùng thế lực triển khai báo thù. Hắn không chỉ có tàn nhẫn đồ tộc diệt tông, càng là trước mặt mọi người thải bổ địch nhân hậu nhân, cho đến thiếu nữ âm nguyên mất hết mà chết. Trong lúc nhất thời, được chọn giới tất cả võ giả đều sống ở Tà Hoàng trong bóng ma, nghe chút Tà Hoàng tên liền tránh đều tránh không thắng. Hai năm qua đi, một cái du lịch đến được chọn giới võ hoàng cường giả không thể gặp Tà Hoàng như thế Tà ác tiến hành, xuất thủ trừ hại. Một trận đại chiến qua đi, Tà Hoàng không địch lại, trọng thương đào tẩu, đằng sau liền biến mất ở được chọn giới. Như vậy lại qua vài chục năm, Tà Hoàng xuất hiện lần nữa tại kinh kỳ giới. Lúc này hắn không chỉ có võ đạo đột phá ngũ trọng võ hoàng cảnh, trở thành đông đại lục cường giả đỉnh cao, đơn đả độc đấu ít có đối thủ, càng là sáng lập một cái Tà Hoàng tông. Hắn vừa xuất hiện tại kinh kỳ giới liền diệt đại tần quốc cảnh nội một cái phủ vực chủ, cũng chiếm trước vực chủ hai cái nữ nhi. Tin tức truyền đến đại tần quốc hoàn thành, tần dịch tức giận, lập tức phái ra võ hầu trấn áp. Nhưng mà, hắn đánh giá thấp tà hoàng thực lực, đại bại mà về, không chỉ có không thể giết chết tà hoàng, còn bị tà hoàng phản sát ba cái võ hầu. Trải qua trận này, tà hoàng danh chấn đông đại lục, tất cả mọi người biết đông đại lục có như thế một cái siêu cấp cường giả. Sau đó, tà hoàng càng thêm không kiêng nể gì cả, mang theo tà hoàng tông vô số cường giả điên cuồng bắt đông đại lục thiên kiêu thiếu nữ tiến hành tẩy bổ. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, tà hoàng tông tuần tự lại đắc tội đại yến quốc. Càn Khôn Kiếm Tông, Thái Ất Kiếm Tông, Vạn Thú Tông. Nhất Càn dỡ thời điểm, ta Hoàng Tông người thậm chí bên đường trắng trận cướp đoạt các đại tông môn nữ đệ tử. Ta Hoàng Tông những cử động này cuối cùng triệt để chọc giận mấy đại thế lực. 14 năm trước, không thể nhịn được nữa, ngũ đại thế lực liên hợp đại tông quốc lấy trừ ma tên săn giết Tà Hoàng cùng Tà Hoàng Tông. Khi đó Tà Hoàng võ đạo đã đột phá đến lục trọng võ Hoàng cảnh, tam đại thương lâu không ra, hắn chính là vô địch tồn tại. Ngoài ra, Tà Hoàng Tông trừ Tà Hoàng, trong tông còn có 16 cái võ hoàng cùng trên trăm võ tông, thực lực tổng hợp cực mạnh. Đại chiến một phát, liên lụy trong đó võ hoàng nhiều đến trên trăm vị. Võ tông càng là vô số kể. Đại chiến tiếp tục vài ngày, cuối cùng lục đại thế lực lấy 13 cái võ hoàng chiến tử chiến tích chém giết Tà hoàng, tiêu diệt Tà hoàng tông. Đến tận đây, Tà hoàng cùng Tà hoàng tông tại Đông Đại lục xóa tên. Để ở đây các đại thế lực không có nghĩ tới là, thời gian qua đi 14 năm, Tà hoàng tên lại xuất hiện ở Lục Thần trong miệng. Nghe được Lục Thần nhận ra chính mình, Tà hoàng sắc mặt biến hóa, không nói tiếng nào hướng phía một phương hướng khác bỏ chạy. Nhìn lâu như vậy, hắn biết hắn duy nhất có thể thành sự cơ hội chính là bắt lấy Dương Chỉ Nhu, uy hiếp Lục Thần giao ra Tử Kim Long ngư thịt. Nhưng hắn cơ hội này bị La Ung năm người liên thủ hủy. Hiện tại hắn chỉ có thể trước tiên thoát đi nơi này. Một khi bị Lục Thần kiềm chế lại, đợi đến băng tuyết nhi ba người giết chết hứa vũ châu mấy người trở về đến, hắn cũng liền sống đến đầu. Bất quá, hắn chung quy là chậm một bước, hắn vừa chạy ra kính hồ, chém giết mạnh bách xuyên băng tuyết nhi liền ngăn cản đường lui của hắn. Nhìn xem cầm trong tay hàn băng trường thương, đồng thời một mặt lạnh lùng băng tuyết nhi, Tà hoàng lập tức lại trốn hướng một phương hướng khác. Siêu. Nhưng mà, kết quả lại làm cho Tà hoàng tuyệt vọng, hắn mất khác một con đường sống lại bị giết khí bừng bừng chúc thiên hữu ngăn chặn. Trong lúc nhất thời, Lục Thần ba người chân đạp hư không, từng bước từng bước hướng phía Tà hoàng tới gần. Lục Soái, cầu ngươi thả ta một con đường sống." Ánh mắt trong khi lấp loé, Tà hoàng tử bỏ chống lại, chủ động hướng Lục Thần cầu xin tha thứ. Lục Thần lạnh nhạt nói, "Tà hoàng, ta trước kia liền biết ngươi núp trong bóng tối, ta cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không trân quý." Tà hoàng nói ta sai rồi, ta bị giử hận che đôi mắt, nóng lòng ngăn tử kim long ngư tăng thực lực lên báo thủ, cầu ngươi lại cho ta một cơ hội. Cơ hội bỏ qua liền không có, tối nay từ ngươi nhảy ra một khắc kia trở đi, ngươi liền đã chú định muốn chết." Lục Thần giơ tay lên bên trong phượng huyết kiếm, khóa chặt Tà hoàng. Tà hoàng không cam lòng nói, "Chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống, ta Tà hoàng nguyện phụng ngươi làm chủ." Đời này vĩnh viễn không phản bội. Thật đúng là Tà hoàng. Nghe được Tà hoàng chính miệng thừa nhận, ở đây nhận biết Tà hoàng đám người khiếp sợ không thôi, đồng thời trong lòng nhiều một tia nghi hoặc. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Tà hoàng lúc trước sát thực chết, bọn hắn không rõ một người chết vì sao còn sống. Mà lại, 14 năm trước Tà hoàng liền đã đột phá đến lục trọng võ hoàng cảnh, vì sao hiện tại võ đạt nhưng lại chỉ có tứ trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong. Lục Thần cười lạnh nói, "Giản thật, ta chướng mắt ngươi, hiện tại ta chỉ muốn giết ngươi, sau đó nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đáng chết, ta liều mạng với ngươi." Thấy mình chủ động thân phục, Lục Thần vẫn như cố quyết tâm muốn giết mình. Tà Hoàng diện mục giữ tận thẳng hướng Lục Thần. Ngưu xuẩn mắt hôn, Lục Thần lạnh nhạt nôn âm thanh, một thức Dương Chú kiếm ý cách không chém về phía Tà Hoàng. Thế thế, Tà Hoàng vẫn như cũ thẳng tiến không lùi, nhìn qua dự định trọi cứng Lục Thần một kiếm. Đừng xem hắn con mắt. Dạ Linh Ngọc trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, tiếp lấy quá to. "Ha ha ha, đã chậm." Tà Hoàng cười to, hai mắt tùy theo biến thành màu hồng phấn. Hai người đối mặt trong ném mắt, thi triển Dương Chú Lục Thần ngừng tay, ánh mắt mê mang cầm Phượng Huyết kiếm đứng trên không trung. "Tà Hoàng, đừng tổn thương chủ ta." Trúc Thiên Hữu gầm ghét, cùng Băng Tuyết Nhi cùng một chỗ chẳng hướng Tà Hoàng. Tà hoàng cười gần nói, "Ta cũng cho hắn cơ hội, là hắn khăng khăng muốn giết ta, vậy cũng đừng trách ta." Đang khi nói chuyện, Tà hoàng xông đến Lục Thần trước mặt. "Ai, thiên phú yêu nghiệt, có thể chung quy là trẻ, không cẩn thận bên trong Tà hoàng dâm tà huyễn thuật." Thấy cảnh này, Tà Linh Ngọc tiếc hận lắc đầu. Một khi Lục Thần rơi vào Tà hoàng chi thủ, Tà hoàng liền trở thành tối nay bên thắng lớn nhất. Đợi đến hắn đoạt được Lục Thần Tử Kim Long lưu thịt, tu luyện ra Chân Long Kim Thần, lấy tính cách của hắn, Đông Đại Lục lại chính là một trận gió tanh mưa máu. Nơi xa, nhìn thấy Lục Thần trùng triều, Vạn Bảo lâu cùng Yến Huyền Âm thầm cười lạnh, trong lòng đều đang mong đợi Tà hoàng giết chết Lục Thần. Bất quá, ngay tại tất cả mọi người coi là Lục Thần muốn bị Tà Hoàng bắt lúc, Lục Thần đột nhiên đối với Tà Hoàng vung ra một kiếm. Suy. Tà Hoàng đối với mình huyễn cảnh có tuyệt đối tự tin, căn bản là không có nghĩ tới Lục Thần sẽ từ chính mình trong huyễn cảnh tỉnh lại. Kiếm mang hiện lên, chụp vào Lục Thần, Tà Hoàng không có chút nào phòng bị ăn Lục Thần một kiếm, hai chân trực tiếp bị Lục Thần chặt xuống. A! Hai chân bị chặt, Tà Hoàng chân gãy máu tươi như trụ, gào thảm đồng thời đối với Lục Thần làm ra sau cùng phản kích. Thế mà còn không hết hy vọng. Lục Thần cười lạnh, lại đối Tà Hoàng bổ sung một quyền. Oanh! Theo Lục Thần một quyền đánh phía Tà Hoàng, Chỉ còn lại có nửa người trên Tà Hoàng miệng phun máu tươi đồng thời đánh tới hướng phía dưới. Phanh! Một tiếng vang trầm, Tà Hoàng nện vào trong Phế Tích. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, đứng ở sau cùng Lục Thần mấy người trở về tới mặt đất, trực tiếp đi hướng giờ phút này thê thảm không gì sánh được Tà Hoàng. Chương 561, giao hảo chân bảo cát, chương 561, giao hảo chân bảo cát. Cái này cũng có thể. Chân bảo cát một đám võ hoàng kinh ngạc nhìn xem Lục Thần. Bọn hắn vốn cho rằng Lục Thần chúng ta hoàn chiêu, không nghĩ tới là Tà Hoàng chúng Lục Thần chiêu, bị Lục Thần đụng địch. Giờ khắc này Chân Bảo các đám người nhìn về phía Lục Thần trong mắt tràn đầy thưởng thức, phần này tâm trí, loại chiến lược này coi là thật vô địch, cách đó không xa, Linh Bảo các hối hận không thôi, Đại Yến Quốc cùng bạn Bảo lâu thì là đối với Lục Thần rất là kiên kỵ, lên sát tâm, loại người này cũng không có thể giao hảo, vậy liền chỉ là diệt trừ. Đằng sau, tại các phương cường giả nhìn soi mói, Lục Thần ngừng lại, dùng phượng huyết kiếm khi quả trượng, chống đỡ máu tươi chảy dòng thân thể, ngoài hai thước, biến thành người cái cọp tà Hoàng tóc thay bùn sù đứng ở trên phế tích, chân gãy chạy ra máu tươi nhuộn đỏ một vùng phế tích, Lục Thần treo tức mà hỏi, Ta Hoàng, tính toán lửa này. Cuối cùng vẫn rơi xuống kết quả như vậy, ngươi có lời gì muốn nói? Ta hoang giận dữ hét, tiểu tử, ngươi vì sao có thể nhanh như vậy thoát khỏi ta huyễn cảnh không chế? Không chế. Lục Thần cười lắc đầu, ta chưa bao giờ bị ngươi không chế, làm sao đến thoát khỏi nói chuyện? Không không có khả năng, ngươi rõ ràng chúng ta huyễn thuật, không có khả năng không bị ta không chế. Ta hoang khàn gào thét, không tin Lục Thần lời nói, lại hoặc là không tin mình sẽ chết tại chính mình chủ quan bên trong. Lục Thần trầm trọng nói, ngươi ở đâu ra tự tin, cảm thấy ta sẽ bị ngươi trong huyễn cảnh những cái kia tàn hoa bại liêu cầu dẫn? Không không phải như thế. Nghe được Lục Thần lời nói, ta hoàng phát ra tức giận gào thét. Hắn dùng một đời đi thải bổ thiếu nữ, đem mấy ngàn thiếu nữ hoán nghiệm luyện hóa thành mỹ linh, chế tạo ảo mộng không gian. Những này mỹ linh không đến sợi vải, không có chỗ nào mà không phải là vưu vật, quyến rũ động lòng người không nói, loại hình càng là cái gì cần có đều có. Từ khi tu luyện mỹ linh hệ thuật, hắn chưa bao giờ thất thủ qua, liền ngay cả một chút cường đại võ hoàng cùng hắn đối mặt sau đều sẽ chúng chiêu. Nhưng mà, giờ phút này hắn dốc hết cả đời chế tạo mỹ linh thế mà bị Lục Thần xưng là tàn hoa bại liệu, đây là hắn không thể nhất tiếp nhận. Nhưng hắn không biết là, vô luận là ở kiếp trước hay là một thế này, Lục Thần đều gặp giai nhân tuyệt sắc tại gặp qua thiên nhân giống như giai nhân sau, ta hoàng trong huyễn cảnh nữ nhân hắn đều khinh thường tại nhìn, càng không khả năng bị mị hoặc. nhìn xem tức giận ta hoàng, lục thần lạnh lùng nói, ta hoàng tiếp sau hảo hảo là người, có thể tuyệt đối đừng lại treo cho ta. dứt lời, lục thần một kiếm chặt xuống ta hoàng đầu. nơi xa nhìn thấy ta hoàng bị giết, đám người kiên kỵ nhìn xem lục thần. cho đến giờ phút này, lục thần đã lấy sức một mình chém giết ngũ đại võ hoàng, trong đó liền bao quát thái ớt kiếm tông tông chủ lê đông hoa, đại tống quốc hoàng đế tống phủ cùng ta hoàng. nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Ai có thể tin tưởng một tên thiếu niên mười mấy tuổi võ vương có thể như vậy đổ sát phía đông đại lục đỉnh tiêm võ hoàng? Giờ khắc này bọn hắn không còn dám đem lục thần xem như một cái hậu bối, mà là cùng bọn hắn những người này bình khởi bình tọa tồn tại. Mà tại chém giết tà hoàng hậu, lục thần ngắm nhìn một phía. Lúc này kính hồ trên phía tích thi thể khắp nơi có thể thấy được, có phế bạn, nhưng tuyệt đại bộ phận hay là thế lực đối địch. Đại yến quốc bị giết đến chỉ còn lại có yến huyền, triệu phong lăng cùng tiêu bắc phong tại kéo dài hơi tàn, những người khác chết sạch sẽ. Đỗ sư lăng mười tới bảy cái võ hoàng chết ba cái, còn lại bốn cái nằm tại trên phía tích trọng thương thở hơi cuối cùng. Nếu không phải trận chiến này, trước đó Đỗ sư Lăng cho bọn hắn đại lượng đan dược, bốn người bọn họ đoán chừng cũng đã chết trận. Về phần đối địch phương, tám tu chết không ít hơn 15 cái võ hoàng, ngũ đại thế lực hết thảy chết 37 cái võ hoàng. Tại cái này 30 võ hoàng bên trong, vạn thú tông chết nhiều nhất, nhân loại võ hoàng chết 9 cái, yêu hoàng chết mất 2 cái. Liên tiếp hai trận chiến, phía Đông Đại Lục võ hoàng giảm một nửa không chỉ, gần nhất trong vòng trăm năm đoán chừng đều không thể lại có nhiều như vậy võ hoàng. Mà Đại Yến quốc mặc dù tổn thất nặng nề, Tiễn Huyền trong lòng lại cao hứng dị thường, bởi vì đại tông quốc cùng đại tần quốc thảm hại hơn. Hai nước không chỉ có võ hoàng bị giết quá nửa liền ngay cả tống phủ cùng tần dịch cũng đã chết. một khi hai người bị giết tin tức truyền trở về, đại tống quốc cùng đại tần quốc hoàng tử nhất định nội loạn. lại nhìn đại yến quốc, hai trận chiến xuống tới, võ hoàng chỉ chết tứ đại việt trưởng, bên trong còn có triệu phong lăng cùng tiêu bắc phong hai đại cường giả đỉnh cao, ngoài có lục đại võ hầu, ngoài ra còn có võ hoàng tổng số viễn siêu đại tống quốc cùng đại tần quốc. tiến huân biết, trải qua này hai trận chiến, tam quốc ở giữa công thủ chuyển đổi, từ giờ trở đi thuộc về đại yến quốc thời đại tới. người không sao chứ? nhìn thấy lục thần máu me đầy mặt, mà lại vết thương còn tại đổ máu, đỗ sư lăng lo lắng hỏi nàng tối nay mặc dù cũng bị lục thần chiến lược kinh khủng khiếp sợ đến nhưng nàng hiện tại lo lắng hơn lục thần thương thế không có việc gì lục thần lắc đầu xuất ra một thanh huyết linh đan nhét vào trong miệng đằng sau hai tay của hắn chống phượng huyết kiếm ngẩng đầu nhìn về phía không trung tam đại thương lâu cường giả nói chuyện chỗ này các ngươi có thể rời đi nơi này không chào đón các ngươi lục thiếu hiệp trước dưỡng thương, ngày sau có cơ hội đến chân bảo các ngồi một chút tạ linh ngọc một mặt hòa ái nói ra tốt lục thần đáp ứng xuống đáp ứng nghe được lục thần đáp ứng tạ linh ngọc mời vạn bảo lâu cùng linh bảo các đông đảo cường giả mặt mày bên trong nhiều một tia lanh ý Bọn hắn không nghĩ tới Chân Bảo cắt chỉ là để La Ung năm người kèm chế mấy người, thế mà liền được Lục Thần hào cảm. Lục Thần dạng này một cái yêu nghiệt nếu là cùng Chân Bảo cắt giao hảo, chuyện này đối với bọn hắn hai đại thương lâu tới nói không phải chuyện tốt gì. Tạ Linh Ngọc đối với Lục Thần đáp ứng cũng cảm thấy ngoài ý muốn, ngạc nhiên đồng thời vừa cười vừa nói, "Đã là như vậy, lao phụ nhân kia ngay tại Chân Bảo cắt chờ đợi Lục thiếu hiệp đại giá quang lâm." Ân. Lục Thần nhẹ gật đầu. Thế thế, Tạ Linh Ngọc bọn người hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Gặp Tạ Linh Ngọc đi, Linh Bảo Các cùng vạn bảo lâu cũng không còn lưu lại, tất cả mọi người mạt âm trầm rời đi tính hộ. Một lát sau, trên thân treo một chút màu la ung năm người đi tới la ung nói lục thiếu hiệp các ngươi cố gắng chữa thương lão phu liền đi về trước ta hiện tại toàn thân đều đau các ngươi dịu ta đi vào lục thần giả bộ đau đớn nói bành cự nhìn thoáng qua biến phế tích kính hồ kiến trúc cười khổ nói lục thiếu hiệp nơi này đã bình không đi vào nếu vào không được vậy liền dịu ta ngồi xuống lục thần lại nói nghe chút lời này la ung minh bạch lục thần ý đồ hắn chừng bành cự một chút tiến lên vị lục thần tại một cái góc tường ngồi xuống đằng sau lục thần nhìn về phía nơi xa ánh mắt lơ lửng không cố định tiến huyền âm thanh lạnh lùng nói tiến huyền Đáp ứng ngươi ta đã làm được, các ngươi hiện tại có thể rời đi. Chúng ta thu Liễm Đại Yến Quốc công thần thi thể liền rời đi. Yến Huyền trong mắt lóe lên một tia che lấp, cung tính nói, "Ngay sau đó, ba người một bên Tham Lam nhìn về phía đầy đất võ Hoàng thi thể, một bên Thu Nhật Đại Yến Quốc võ tông cùng võ Hoàng thi thể. Một lát sau, ba người lưu luyến không rời rời đi kính hổ. Mà tại Yến Huyền ba người sau khi rời đi, Lục Thần xuất ra 10 viên Tiềm Long đan giao cho La Ung, nói mỗi người các ngươi 2 viên. Đa tạ Lục thiếu hiệp." La Ung ngạc nhiên tiếp nhận Tiềm Long đan, tiếp lấy năm người mặt mũi tràn đầy kích động hướng Lục Thần nói lời cảm tạ. Tử kim long ngư thịt thiêu nướng là lãng nhất phí phương pháp ăn đun như thứ yếu lựa chọn tốt nhất thì là luyện chế thành tiềm long đan. Tiềm long đan không chỉ có thể đem tử kim long ngư trong thịt năng lượng cùng chân long chi lực hoàn chỉnh bảo tồn lại, càng là có thể mượn linh dược kích phát nhân thể hấp thu, đạt tới đun như phương pháp ăn mấy lần hiệu quả. Cứ như vậy một viên phổ thông tiềm long đan ở trên thị trường giá trị ít nhất mấy ngàn vạn linh tinh, thuộc về hiếm có bảo đan. La ung chỉ là nhìn xem lục thần võ đạo thiên phú quá mức yêu nghiệt, lên lòng kết giao, nằm mơ đều không có nghĩ đến còn có như vậy niềm vui ngoại ý muốn. Tốt, các ngươi hiện tại có thể đi liếc qua tứ đại võ hoàng, lục thần không còn lưu năm người. Là, năm người cũng biết lục thần muốn chữa thương, đơn giản lên tiếng liền cùng rời đi kính hồ. Năm người chân trước đi, lục thần lại lấy ra 8 viên tiềm lòng đan giao cho đỗ sư lăng, để đỗ sư lăng đem đan dược cho sắp chết tứ đại võ hoàng. Đằng sau, hắn mang theo đánh cho gần chết Lý Vân Phi rời đi, lưu lại băng tuyết nhi cùng Trúc Thiên Hữu mang theo đủ khuyết hai người thu nhặt chiến lợi phẩm.